Lúc này đại bổn tượng mãnh liệt tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói, "Chân nhân, không ăn không được, ngươi có thể nói ngươi không ăn dâm ô tới cực tuyệt, nhưng bọn hắn nhất định sẽ cho ngươi lương thực và rau quả. Đến lúc đó làm sao bây giờ? Đến lúc đó ta có ăn hay không? Cho nên kết quả là đều phải ăn, còn không bằng ăn thì đầy." Vân Tùng nghe xong cũng thật là cái này đạo lý. Vậy hắn chỉ có thể tiếp nhận chúc chuột kéo xuống lùi về gần một cái. "Thật là thơm a." Tịch Tín vui vẻ nói ra, chư vị giọng lòng tha thứ, "Chúc chuột vật này không phải rất phổ biến, chúng ta trong trại tồn lượng cũng không nhiều, cho nên đợi chút nữa các ngươi nếu như hay là đói bụng mà nói, vậy liền có thể ăn cơm." Người chèo thuyền cũng là người cơ khổ, nghe lời này một cái rất là hài lòng, được được được, cơm cũng được. Nào có cơm, cho ta tới một chậu. Hay là chủ thuyền có kinh nghiệm hơn, hắn cũng là nghe qua đậu đại nhãn mà nói về sau bắt đầu ngở vực, nói ra, tốc trưởng đối với chúng ta thật là tốt nha. Tịch Tín biểu tình thành thận, thỉnh chư vị thông cảm, lão phu cũng không phải là đơn thuần nhiệt tình hiếu khách cho nên mới dùng rượu thịt chiêu đãi chư vị, mà là có chuyện nhờ chư vị. Vân Tung hỏi, chỉ giáo cho. Tịch Tín lộ ra sầu mi khổ kiểm thân sắc, nói ra, ai, thực không dám giấu giếm, bổn thôn gặp một chút phiền toái. Vốn dĩ theo lý thuyết Cái này triện phức không nên liên lụy người khác, nhưng bất kể là chư vị đạo trưởng hay là sắp xếp để đại hiệp, các ngươi tới được tôn chúng ta chỉ sợ không phải trùng hợp. Nghe lời này một cái, Vân Tùng mãnh liệt ngẩng đầu. Tịch Tín nói tiếp, từ khi bổn tôn gặp phiền toái sau đó, chúng ta thuận dịp ngày đêm cầu nguyện Nương Nương Thần, cầu Nương Nương Thần tới cứu hộ chúng ta. Sau đó sắp xếp để các đại hiệp cùng chư vị các đạo trưởng trước sau đến, cho nên lão phu nghĩ khả năng này chính là Nương Nương Thần đàn bài. Là Nương Nương Thần hiển linh. Vân Tùng nháy mắt mấy cái. Sẽ không thực sự là như vậy đi. Vậy ta vừa rồi phân tích to lớn thông, chẳng phải là bạch phân tích Hồ Kim Tử dùng sao chúc khêu lấy lò sưởi bên trong than tuổi hỏi, các ngươi gặp phải phiền phức là cái gì?" Tịch Tín Sở Mi khổ kiếm nói, "Ai, buồn thôn bị một cái nữ quỷ chó có lên." Sự tình nói đến đơn giản, "Chúng ta trại thỉnh thoảng muốn khai thác một chút núi đá tới trại đường, sau đó vào tháng trước a, trong thôn chúng ta hãn tự đi đập sơn thời điểm, đụng nhiên đập ra một cái sơn động, bên trong sơn động có thật nhiều xạ. Chúng ta cái này vừa nhìn nguyên lai là đụng phải cái ổ rắn, vừa lúc hang núi kia rất lạnh lẽo, xạ ở bên trong hề bảy cũng không lớn có thể nhúc nhích. Sau đó các ngươi liền đem bọn chúng cho hết làm mã da ăn hết." Hồ Kim Tử đã đoán được tiếp sau kết quả Tịch Tín gật gật đầu. Hồ Kim Tử đang muốn tức giận mở miệng, lúc này đại bổn thượng thận trọng hỏi: "An môn không?" Tịch Tín lại gật gật đầu. Người trong thôn quay chung quanh để tài nải nói: "Thịt rắn nước sốt viên thì tan rất ngon đấy, rất non rất nhỏ, đặc biệt tiên. Dầu trên thịt rắn đầu cũng tốt ăn, giòn. Gia rắn dùng dầu vừng cho chần một lần, sau đó dùng thượng giấm cùng muối ăn nước sốt thượng cũng tốt ăn." Hồ Kim Tử lập tức bị tức cái nhất phần xuất thế, nhị phần thăng thiên. Hắn cả giận nói: "Xa này là tiểu Long A, các ngươi ngay cả tiểu Long cũng dám ăn." Tịch Tín thân thể chấn động. Người trong thôn nghe ra bất mãn của hắn thuận dịp lúng túng im lặng. Nhưng cũng có nhân không phục nói ra, "Tiểu Long lại thế nào? Ở chúng ta trên núi An Sở là nhiều thường gặp sự tình đây, cái kia trúc chuột hay là địa thánh về sau đây, ngươi không phải một dạng ăn trộm nào nạn." Hồ Kim Tử nghe không hiểu lời này có ý tứ gì, "Cái gì thánh?" Vân Tùng giải thích nói, "Địa thánh là một con chuột lớn, là Bách Việt trăm thần một trong, tương truyền là Bách Việt một cái hoàng tử biến thành, trước đây Bách Việt gặp được ngoại địch xâm lấn bị vây chết, là địa thánh hiển linh đảo đất đạo mang toàn thành Bách Tính chạy ra ngoài." Người trong thôn dồn dập gật đầu. Hồ Kim Tử ngạc nhiên nói, "Ngươi ngay cả cái này đều biết?" Vân Tùng mỉm cười. Hắn giờ khắc này chỉ là ảo não với mình không có sợ râu, nếu không thì có thể vứt râu trong bức. Người trong tôn hiển nhiên cũng bị hắn phong độ cùng tri thức phong phú độ thuyết phục, thuận dịp có người nói, sư phụ chính là sư phụ, hiểu thật nhiều. Đúng, tên đồ đệ này bạn lĩnh không được nha. Hồ Kim Tử không vui nói ra, các ngươi ăn xả gây phiền toái, bây giờ còn nói ta bạn lĩnh cũng được. Tịch Quý Giá lập tức nói ra, ai nói phiền phức của chúng ta là ăn xả gây mà ra. Hồ Kim Tử ngây mẩn cả người. Tịch Tín dùng giọng trầm thấp nói ra, Hồ đạo trưởng ngươi đừng nói, chờ ta từ từ nói. Chúng ta đảo mà ra một cái địa động, trong động rất nhiều xà thế là chúng ta liền đem xà tông lấy. Ngay tại chúng ta vào sơn động bắt xà thời điểm, có người phát hiện bên trong hang núi này đầu có một ngụm cổ quái quan tài lớn. Cái kia quan tài toàn thân trắng như tuyết, liền cùng giấy mờ dạng, nó rất cổ quái, không phải thả trên mặt đất, nó là nhẹ nhàng ở giữa không trung. Vân Tùng vắt hết óc đi suy tư. A o trong trí nhớ cũng không có vật này. Nhưng cái này không trở ngại hắn chăng bước. Hắn chậm rãi mở miệng nói ra, "Ta hiểu được, các ngươi mở ra cái quan tài này, từ bên trong thả ra một cái nữ quỷ." Lo suối bên trong hỏa diễm mãnh liệt ngậy lên. Người trong thôn run lẩy bẩy. "Có cục cục cục thanh âm vang lên." Đây là hàm răng tướng gỗ thanh âm. Tịch Tín Thất Hồn Lạc phách nói ra, Hồ đạo trưởng lần này nói đúng, từ bên trong đi ra một cái nữ quỷ. Chúng ta không cẩn thận thả ra một cái nữ quỷ. Hồ Kim Tử không vui nói ra, ít đạo mồm mẫm, lừa thằng ngu này đây. Các ngươi không biết cố quan tài kia lợi hại, ta có thể không biết. Trên không chẳng trời, dưới không chẳng đất, sơn động phong bế, không động nhân khí. Các ngươi lúc ấy nhìn thấy đây không phải là quan tài, đó là một tòa quếch, một tòa giấy quếch. Quếch bên trong mới là giấy quan tài. Tịch Tín vội vàng gật đầu nói, đúng, đúng, đó là giấy quếch, nhưng là giống như Hồ đạo trưởng ngươi nói, nó là giấy nhà. Ngo cô tám tầng, đó là một bát han quách." Hồ Kim Tử nói ra. Vân Tùng nghe đến đây rốt cục tại trong trí nhớ liên tưởng đến tin tức liên quan. Bát han quách, tổng cộng có 8 tầng quan tải. Thượng cổ mai táng là có quy định nghiêm khắc, thiên tử quan tải thất trọng, chư hầu năm tầng, đại phu ba tầng, sĩ nặng hơn nữa. Sau đó đi lên còn có một cái thuyết pháp, thần bất trọng. Thần trôi qua quan tải có 8 tầng. Kỳ thật nơi này thần không phải chân chính thần, mà là thời kỳ thượng cổ các quốc gia không chỉ có thế tử, còn có gánh vác cùng thần linh trao đổi vu sư hoặc là tiên sư, bát trọng quách là chuẩn bị cho bọn họ. Một đất nước độ trung sinh trước Tôn Sùng nhất người là thiên tử, chết rồi Tôn Sùng nhất người thì là những cái này thần sứ đồ. Mà Bát Hạn quách càng lợi hại. Như thế nào Bát Hạn? Địa ngục tầng thứ 8 là Bát Hạn, lại có Bát Hạn địa ngục danh xưng. Ba chính như Hồ Kim Tử nói như vậy, Bát Hạn quách trên không chẳng trời, dưới không chấm đất, bọn chúng bị phong bế, đây là không được nhân khí thuyết pháp. Bởi vì bên trong Niêm Phong cất giữ lấy yêu thần, để cho yêu thần không thể đụng vào thiên địa, không thể hấp nhất khí, sau đó vĩnh viễn vây cuốn bọn chúng yêu hồn. Vân Tùng kinh ngạc nhìn về phía Hồ Kim Tử. Thang tiểu tử này hiểu chính là thật không ít. Đem hắn danh tiếng đoạt cũng không ít. Tịch Tín bất đắc dĩ nói, chúng ta làm sao biết giấy trong quan tài bịt lại cái gì? Hồ đạo trưởng ngài nói đúng, đó là một tòa quách. Quách cùng quan tài không giống nhau, chúng ta ngay từ đầu thậm chí không biết đó là quan tài, cứ nhìn nó bốn phía tung bay, thế là tưởng rằng cái bà bối. Chúng ta mở ra từng tấm giấy quách, cuối cùng lộ mà ra một nụm giấy quan tài, chúng ta khi đó biết rõ không được bình thường, thế nhưng là muộn. Nữ quỷ đi ra. Sau đó nàng liền bắt đầu thai họa chúng ta tồn. Nói đến đây Tịch Tín chảy nước mắt, là, chúng ta không cẩn thận thả ra cái này nữ quỷ, cũng là như vậy xem ra chúng ta là ân nhân cứu mạng của nó a. Kết quả nó vậy mà thai họa chúng ta tồn. Cái này nữ quỷ đem mình làm thần, cách một đoạn thời gian liền muốn chúng ta cho nó cũng phụng bên trên một cái cường tráng đồng nam tử. Nó tính tình của quái, mỗi lần để cho chúng ta cho đồng nam tử trang phục tốt, mặc vào đại hồng y váy, đắp lên khăn đội đầu của cô dâu, sau đó nó mang theo một đám quỷ quái tới kết hôn. Sỉ nhục. Đây là sỉ nhục nha. Tịch Tín Huy quyền nện ở trên ủi, nó không chỉ hại chúng ta mạng người, còn vũ nhục tôn nghiêm của chúng ta, tấn kê thi thần. Đây là tấn kê thi thần. Vân Tùng hỏi, cái này nữ quỷ thật biết chơi nha. Nó không có trực tiếp hại các ngươi tất cả mọi người, mà là để cho các ngươi cho nàng dâng lên một cái tân lang." Hồ Kim Tử cẩn thận nói ra, lấy bát hàng quách chứng áp tà ma đều có cực cao tu vi, nàng chỉ sợ không phải cần người trong thôn mạng cổ vũ tu vi, mà là thải nam tử nguyên dương tới lấy cởi, nói cách khác, nàng là đang đùa bỡn nam nhân. Tịch Tín nói ra, Hồ đạo trưởng nói đúng, nó tại đùa bỡn nam nhân, hơn nữa nó cũng không phải đơn giản của bỡ bỡn, nó khẩu vị đang lớn lên, càng lúc càng lớn. Mới đầu là từng 12 ngày cho nó dâng lên một cái nam nhân là được, sau đó là từng cửu thiên dâng lên một cái nam nhân, bây giờ là 4 ngày liền muốn dâng lên một cái nam nhân. Trời sáng, trời sáng chúng ta lại phải cho nó dâng lên một cái nam nhân." Vân Tùng minh bạch, hắn nói ra, "Được rồi, chuyện này nếu bị bẩn đạo được phải, vậy bẩn đạo liền phải quản." Tịch Tín ánh mắt sáng lên, người trong thôn dồn dập mừng rỡ vây quanh. Vân Tùng nói ra, "Trời sáng cấp ngươi được can bài một cái nam nhân mặc vào váy hồng, đeo lên khăn đội đầu của cô dâu, sau đó chờ nó tới đón ngươi tới có đúng không?" Tịch Tín dùng sức gật đầu, "Đúng vậy, đạo trưởng có ý tứ là?" "Ý của ta là để cho ta đệ tử này thượng." Vân Tùng chỉ hướng Hồ Kim Tử. Chính đang nhíu mày vắt óc suy nghĩ Hồ Kim Tử ngây ngẩn cả người. Đại bổn tượng nghe nói như thế lập tức đối với hắn nước ao ghen tị, tích tín hướng hắn túi đầu. Hồ Kim Tử vội vàng khoát tay, "A a a, ca, ta không được ca, chân, nàng muốn chính là Đồng Nam tử a, ta ta không phải Đồng Nam tử." Đại bổn tượng nghe nói như thế hâm mộ được chất bích cái rồi. Hồ Kim Tử thuận dịp chỉ hướng đại bổn tượng nói ra, "Để cho đại thượng bên trên, hắn là Đồng Nam tử." Đại bổn tượng lập tức có chút ít khẩn trương. Lần thứ nhất làm chú rể không có kinh nghiệm a, hơn nữa còn là cho nữ quỷ làm chú rể, có thể có nhập động phòng cơ hội sao? Sau đó hắn lại lắc đầu. Hắn chấp niệm là tìm nữ tử thành gia lập nghiệp, sinh con dưỡng cái. Cái này nữ quỷ lại không thể cho hắn xin con, vậy hắn làm gì đi mạo hiểm? Tịch Tín cũng nói, cái này ngực lớn đệ không được nha, cũng không phải lão phu hoài nghi hắn tu vi, là hắn dáng dấp quá cao trắng, chúng ta nơi nào có thích hợp váy hồng cho hắn mặc. Tất cả mọi người nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng không lời nào để nói, hắn chỉ có thể đáp ứng. Không đáp ứng có thể làm sao? Một đám dân chúng chúng vậy quanh hắn. Ánh mắt điểm đạm đáng yêu, lại là cầu khẩn lại là thở dài. Hơn nữa hắn đánh giá một lần hình thức, cái này nữ quỷ cũng không tính lợi hại. Nó kỳ thật muốn hại chết người của toàn tôn, tuy nhiên lại làm không được, cho nên chỉ có thể ngăn cách thời gian hại một người dùng cái này để để thằng tu vi hoặc là khôi phục tu vi, cho nên Vân Tùng muốn cầm nó để để thằng tu vi, nói không chính xác còn có thể có được chút gì đó hảo bản thượng. Lấy được lời hứa của hắn, Bạch Việt chạy trên dưới nhảy cống hoan hô, liền cùng tìm được đại cứu tinh tự như. Cái này làm Vân Tùng có tượng đất tay mãi. Chờ lấy trời tối ngày mai như thế đối phó cái kia nữ quỷ có thể càng có hiệu suất đẹp trai hơn đây. Hắn vốn là định là trước lấy thân thể đi dò xét, có thể đánh mấy cái liền đến mấy cái, dùng cái này thu hoạch âm khí cho được bảo tiền bạc kiếm lợi bản thượng. Bây giờ có tượng đất tay mãi, hắn quyết định trời sáng trực tiếp cho nữ quỷ tới cái hủ ác nhất định phải cho giá chết. Hắn đêm mai nhất định phải tới cái tiểu mẫu Nưu Quế Đuôi, hiển thị giở bỏ của mình mức. Buổi tối ăn xong cố gắng tĩnh soạn, gà vịt dê bỏ thịt mai đầy đủ, hơn nữa còn có đủ loại cá. Nhìn thấy trong sơn trại đồ tể hiệp được, Vân Tùng liền đi cho Tịch Tín thấp giọng nói ra, "Hiệu bảo giá hiệu chớ lãng phí." Hảo hảo xào lăn một lần, thí chủ ngươi nhìn bẩn đạo đây là cái gì ánh mắt? Bẩn đạo là cho đệ tử cậu. Bẩn đạo nhị đồ đệ hổ kim tử, hắn không phải đã nói rồi sao? Hắn không phải đồng tử thân, cho nên thân thể hư. Tịch Tín giận mình, minh bạch. Vân Tùng căn dặn hắn nói, huyết, "Hiệu huyết, giá liệu, hiệu bảo ba cái này dạng đừng lãng phí." Làm xong làm bữa ăn khuya cho ta tiểu đồ đệ bổ một chút. Tịch Tín gật đầu nói, đạo trưởng yên tâm chính là, nhất định bổ hắn đêm nay ngủ không yên. Chúng ta trong núi này hiệu cũng là lợi hại, đặc biệt bổ. Vân Tùng hài lòng chuẩn bị đi, Tịch Tín còn nói thêm, đúng rồi, còn có đại miết, tao là tao điểm, nhưng là vậy rất bổ. Tao điểm không sợ, nhiều tên tay, cái này ta cũng là quá có kinh nghiệm. Vân Tùng gật lật đầu. Tịch Tín giật mình, đạo trưởng ngươi có kinh nghiệm. Vân Tùng chỉ chỉ chính đang nhìn rất hiếu hổ Kim Tử nói ra, cho ta tiểu đồ đệ bổ ra kinh nghiệm đến. Vào lúc ban đêm hắn phát hiện Tịch Tín thổ nhũ bộc Hắn có ý cơm tối không chút ăn, giữ lại cái bụng ngắn kia. Sau đó một trận đại bổ bữa ăn xuống dưới, hắn buổi tối ngủ rất say xưa, căn bản không tồn tại ngủ không được vấn đề. Nhưng mà cái này không phải là bởi vì hắn quá hư, mà là hắn tu vi đã đạt tới tụ khí cảnh, là hắn vận công đem dương khí cho hết luyện mà ra tổn tiến huyết đạo bên trong. Ngày thứ 2 lại là hồ An Hải nét một ngày, bởi vì thời tiết không tận hắn vô pháp tu luyện, thay mặt trong phòng nằm ngáy o o. Được trạm vào tối, chạy lầu canh răng đèn kết hoa. Cao lớn lầu canh thượng đã phủ lên một mặc gỗ. Ngõ cửa phủ lên bạch vải gấm, hai bên phủ lên bạch đèn lồng, bên trong đốt lên một vòng sáp phóng trúc. Đây là Bách Việt tộc hôn khánh cao nhất quý cách, đương nhiên bình thường mà nói những vật này cũng là màu đỏ. Lầu canh đối Bách Việt nhân có đặc thù hàng đĩa, bọn họ di chuyển được bất kỳ địa phương nào, một khi quyết định xây trại định cư đều sẽ trước dựng lên lầu canh. Nếu như không có năng lực xây lầu canh, bọn họ cũng sẽ xây một tòa một phòng treo bên trên một cái cột tới thay thế. Nguyên nhân chính là trong trại ma chay cối hỏi, tập tục lễ hội thậm chí giải trí đều phải tại lầu canh nơi tiến hành. Lo sợi rập cắt, Vân Tùng ngồi ở lầu canh mặt phía bắc. Hắn mặc vào váy đỏ, phủ thêm khăn đội đầu của cô dâu. Hồ Kim Tử cho hắn thu thập một chút nhan kỹ, nói ra, "Khoan hãy nói, cố gắng xinh đẹp." Lan, lặng lờ tính tình vẫn còn lớn. Hồ Kim Tử hậm hực. Lầu canh bên ngoài truyền đến một trận trôi giạt từ từ tiếng ca. Lầu canh là thôn trại ở Mạc Ổ, không có lầu canh khung chỗ tầm hoa gửi, thật cao gỗ sam dựng thẳng lên lầu canh đến, có đoàn tụ trưởng hợp vui vẻ ca. Vân Tùng nghe xong bài hát này có chút tê dại. Đây là Bạch Việt nhân một bài chúc mừng ca, từ khúc nên rất vui sướng, kết quả bây giờ bị tê to hữu khí vô lực, buồn bi thương thích, không giống lắm là dương gian đồ chơi. Vân Tùng cùng thật lâu không có trở được động tĩnh. Hắn rức khoát bắt đầu tiến hành đọc thầm đạo ra điện tịch long hổ âm dương song tu lễ mừng. Chìm mê học tập, thời gian cực nhanh Trong lúc Lơ Đãng Vân Tùng nghe được tiếng đập cửa, thanh âm rất nhẹ, rất dọn. Hắn nói thầm một tiếng chính chủ đến, đang chuẩn bị làm tốt giao phong tâm lý. Phía sau hắn vang lên một tiếng gù gán đáp lại, "Vào đi." Vân Tùng toàn thân trên dưới mao cùng một chỗ triền. Cái này là cái quỷ gì? Lợi hại như vậy sao? Hắn vậy mà không có phát hiện dị thường. Cắt, cắt. Đại môn đẩy ra, có chậm chạp nhẹ tế tiếng bước chân vang lên, giống như là có độ vật tại nhẹ mà chậm rãi phóng ra bước chân. Vân Tùng không nhịn được nghĩ lên khi còn bé trêu cợt đồng bạn thời điểm tỉnh cảnh. Khi đó bọn họ liền là nhẹ như vậy nhẹ cẩn thận cất bước đi đồng bạn sau lưng, sau đó lại quát to một tiếng đi hù dọa tiểu đồng bọn. Không có sai biệt. Nhưng lần này cần hù dọa không phải là hắn phía trước cái kia nhẹ nhàng chậm chạp bước chân, là có người chậm chậm mở ra hắn khăn đội đầu của cô dâu. Ở trước mặt hắn, tám cái đầy người đại hồng y váy nhân mang theo cứng ngắc máy móc nụ cười vác một tòa đỏ thấm hỉ kiệu đang chậm rãi đi. Gió lùa thổi môn nhập. Tiếng ít của bọn nó tạp lảm tạp la vang. Cố Kiệu cũng ở đây tạp lảm tạp la vang. Giấy ý phục. Người giấy. Giấy Cố Kiệu. Nhưng chân chính khủng bố tại phía sau của hắn một đạo bóng mát khí tức từ phía sau thổi tới trên cổ của hắn. U hoán giọng nữ í í ỉa nha nha vang lên, "Xinh đẹp Lan Quân, quay đầu, ta cho ngươi niềm vui bất ngờ." Vân Tùng thuận theo quay đầu lại. Hắn thấy được, thấy được một cái trên mặt quấn đầy tóc ma quỷ, không có ngũ quan mà là quấn đầy tóc ma quỷ. Quỷ này mặt là thấy được một cái mọc đầy lông lân phiến mặt cương thi. Vân Tùng hỏi, "Lão Ngụ Nhi, kinh hỉ không?" Chương 153, một bộ tốt bụng. Chương 152, một bộ tốt bụng. Cùng cái này tình huống, cũng không cần do dự nữa. Vân Tùng hướng nữ quỷ mãng nhếch cười một tiếng, vọt người hướng về phía trước một cái hắc hổ sợ ngực. Nữ quỷ thân ảnh một biến thành hai, kêu lên một tiếng hoảng sợ vọt hướng Cố Kiệu. Cái kia tám cái người giấy mang theo cứng ngắc mà cứng nhắc nụ cười cùng một chỗ quay người, đỉnh lấy phong rút chân liệu mà chạy. Vân Tùng một trảo móc vỡ một cái nữ quỷ thân ảnh, hắn nhấc chân đập mạnh ngược gió bay lên, như ứng kích trường không. Đại Uy Thiên Long, Đại La pháp chú, yêu nghiệt, ngươi chạy đi đâu? Vân Tùng vung vậy gỗ đảo quải trượng mượn nhờ phi cương tấn công chi thế phóng tới giấy Cố Kiệu. Thần công vật chuyển, chân khí dâng trào. Ngắn mũi một lần giao thủ hắn cảm giác cái này nữ quỷ bản lĩnh cũng không phải là rất lớn. Hắn tự tin lấy thân thể cũng có thể cùng nàng qua hai chiêu, cho nên hắn thuận dịp không có tiếp tục sử dụng phi cương chi thần, huyễn là người bình thường thân phận liền đem gỗ đào quải trượng đập vào giấy cố kiệu lên. Hung cố kiệu bị nện sập, tám cái người giấy ném cố kiệu chen lấn tới phía ngoài chạy vội. Bên trong nữ quỷ bị ném ra, nó thét chói tai vang lên chui ra ngoài, kết quả từ cửa kiệu vừa ló đầu liền bị Vân Tùng đập cái đầu phá âm khí lưu. Nữ quỷ lại từ cố kiệu cửa sổ chui ra ngoài, Vân Tùng đem gỗ đào quải trượng làm quả bóng hỗn động, đem nữ quỷ đầu làm quả bóng côn. Đi ngươi, lại đi ngươi. Liên cung đánh chuột đất một dạng. Hắn đánh nữ quỷ nút ở trong tiệu không còn dám tới phía ngoài ngoi đầu lên. Thấy vậy Vân Tùng ý khí phong phát. Nguyên lai like cái này nữ quỷ tu vi chỉ đến như thế. Vừa rồi nữ quỷ đột nhiên ở sau lưng hắn phát ra tiếng còn dọa được hắn, bây giờ nghĩ lại nên là hắn trầm mê tung kinh, nhất thời không chú ý để nó lăn lộn được bên người. Nữ quỷ không chỉ tu vi kém, lá gan vậy tiểu. Nó bị ngăn ở giấy trong tiệu không dám đi ra. Ở bên trong phát ra anh anh anh tiếng khóc. Vân Tùng một trụ gỗ đảo quải trợn phát ra tiếng rống, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, nho nhỏ yêu ma dám thai họa lương dân, ngươi khóc, ngươi dùng sức khóc, ngươi khóc càng lợi hại bẩn đạo đánh ngươi càng hăng hái." Nữ quỷ lao khóc kêu lên, đạo trưởng thật không thể nói đạo lý. "Ô ô, ô tiểu nữ từ chỗ nào trước đây tai họa lương dân? Tiểu nữ tử chỉ là đến báo thủ." Đạo trưởng nói giáo cho giặc: "Ngươi hôm nay dù cho có thể thu trả cho ta lại như thế nào? Ngẩng đầu ba thước có thần minh, ngươi sớm muộn lại nhận thiên phạt." Vân Tùng nghe lời này, một cái liền biết nữ quỷ hỏa loạn bạch việt trại sự tình có ẩn tình, nhưng hắn không xác định nữ quỷ có hay không đang lừa dối hắn. Bị ma quỷ ám ảnh, quỷ là rất ám hiểu mê hoặc tâm tư người, đặc biệt là nữ quỷ, các nàng thường xuyên mê hoặc nam nhân anh tuấn trẻ tuổi đi lấy tình. Hán Tuấn Dịp nhấc lên cảnh giác hỏi: "Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi tới báo mối thủ gì?" Nữ quỷ kêu lên: "Ngươi muốn giết cứ giết, cần gì ở trong này làm bộ hảo tâm?" Vân Tùng cả giận nói: "Phúc Sinh vô thượng thiên tôn, Bần đạo hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì, ngươi tiểu quỷ này đừng vội cùng Bần đạo tính toán, nhu trí, khôn ngoan, tin hay không Bần đạo chân rẽ ngang trượng đưa ngươi tính cả đỉnh này giấy cố kiệu cho đập thành địa bánh, cùng lão tử chơi phép khế tướng." Không dùng được. Nữ quỷ trung thực, nó o o gào không nói, đạo trưởng là chính nghĩa nhân sĩ, thỉnh vị tiểu nữ tử chủ trì công đạo. Tiểu nữ tử vốn là ngạc một bình thường nông dân nữ, ước chừng 5 năm trước đó tập binh giết vào quê hương của chúng ta, giết chúng ta nam đinh, bắt nữ nhân chúng ta ra đi bán lên núi khu cho người ta làm vợ. Tiểu nữ tử số khổ bị bán vào cái này bách vi trại, ồ oh, ồ, oh. tiểu nữ tử tốt số khổ, lại bị trong trại người chơi trống trường tử mua đi làm vệ tiếp. Tiểu nữ tử là người có trách nhiệm, bị bán đến nơi đây về sau thuận dịp nhận mệnh, thành thành thật thật cho người chơi trống chi tử sinh con dưỡng cái. Tiểu nữ tử cho bọn hắn một nhà thêm hai người nam đinh nhà, ngày bình thường tại bên ngoài bận bịu đồng ruộng, về nhà thuận dịp làm việc nhà, còn phải hầu hạ cha mẹ chồng cùng trưởng phu của sống. Còn phải dưỡng dục ba cái con cái. Nhưng tiểu nữ tử không có lời oán giận, là để cho tiểu nữ tử số khổ đây. Ai ngờ được, tiểu nữ tử số khổ còn chưa tới đầu. Ngay tại 2 năm trước, có vùng khác người bán hàng rong tiến cái này trong trại thu hàng bán hàng, thì ngạo trưởng tất biết, Bách Việt trại mặc dù tại thâm sơn sông lớn chỗ sâu, cũng là ngày bình thường là có người bán hàng rong tới làm mua bán. Đến môi lúc này, tiểu nữ tử sẽ đem dệt bố trí, gà mái đẻ trứng cùng vơi cá khô tôm bóc vỏ bán cho người bán hàng rong đổi một chút dầu muối tương ướp. Đa số người bán hàng rong khi dễ chúng ta người sống trên núi tính tình thuần phác, liệu mạng cho chúng ta ép giá, già trẻ tất cả lựa gạt. Thế nhưng là 2 năm trước tới cái kia người bán hàng rong lại là công đạo người, hắn cho chính là công đạo giá cả. Thế là tiểu nữ tử thuận dịp đem ngày thưởng vài dệ thủ công trứng gà cùng đều cho thu thập, chỉ có chờ hắn tới thời điểm mới bán cho hắn. Tiểu nữ tử làm như thế, vốn là đồ hắn giá cả vừa phải có thể nhiều thay cái tam dưa lưỡng táo giúp đỡ trong nhà. Thế nhưng lòng người hiểm ác, miệng nhiều người sói chạy vàng, người trong thôn vậy mà vì vậy mà bàn lộng thị phi, nói tiểu nữ tử đem đồ trong nhà cũng giá thấp bán cho hắn, dùng cái này tới thông đồng hắn, muốn đi theo hắn chạy ra cái này trại. Đáng hận tiểu nữ tử không gặp lương nhân, tiểu nữ tử trưởng phu vậy mà tin vào Samôn, ỷ vào phụ thân là người chơi trống mà liên thông người trong thôn sát hại tiểu nữ tử. Ngươi biết bọn họ làm thế nào sao? Bọn họ nói tiểu nữ tử không biết xấu hổ, sau đó đem tiểu nữ tử ra trên mặt cho sống sờ sở mà lột da xuống tới, lại đem thịt từng cục dốc thịt xuống tới, dùng lửa nướng đốt cho trong thôn cậu ăn. Vân Tùng nghe đến đây có chút trợn tròn mắt. Bạch Việt trại Bạch Tính đã vậy còn quá hung tàn. Nữ quỷ tử giấy trong kiệu bò mà ra, trên mặt đầu tóc điên cuồng vằn mèo, tựa như bò đẩy đèn nhánh tơ trùng. Nó vẫn Vân Tùng nói: "Đạo trưởng, ngươi phải chăng muốn nhìn tiểu nữ tử mặt?" Vân Tùng suy nghĩ sau này mình còn muốn ăn năn quy đây, thì khoát tay nói ra, không nhìn không nhịn. Nữ quỷ không có kiên trì, nó lại chỉ hướng lọ dưới nói ra, ngày đó tiểu nữ tử liền là ở nơi này được hình. Ngày đó chính là dùng nơi này dùng lửa đốt tiểu nữ tử trên mặt thịt. Cuối cùng tiểu nữ tử là sống sờ sở bị gióp thịt thành đầu lâu, đổ máu mà chết. Cho nên đạo trưởng ngươi nói, tiểu nữ tử biến thành quỷ về sau, như thế nào không thể đi cùng bọn hắn báo thủ? Tiểu nữ tử nếu là không báo thủ, ngươi nói giữa thiên địa này còn có công đạo có thể nói sao? Có sao? Vân Tùng thân thủ gãi gãi cái mũi, hỏi, ngươi nói đây chính là sự thật? Nữ quỷ giơ tay lên hô, nếu có một câu hư giả, tiểu nữ Tử Nguyện ý thiên lôi đánh xuống, vĩnh viễn không được siêu sinh. Đạo trưởng ngươi là người có bản lĩnh lớn, ngươi có thể đi trong thôn điều tra, nhất định có thể tra ra chân tướng." Vân Tùng trầm mặc không nói. Nếu như nữ quỷ nói là sự thật, vậy hắn thật đúng là không cần phải đi cứu Bạch Việt chạy người. Cứ như vậy Bạch Việt trong trại, nhưng phàm là hiểu chuyện người đều có tội. Miệng nhiều người sói chạy vàng, tích hỷ tiêu cốt. Trong thôn người hiểu chuyện cũng là thi hạ người. Tuyết lở thời điểm không có một mảnh bông tuyết là không có tham dự tuyết lở. Dù cho những người này không có phía sau sẵn luôn, cái kia làm nữ quỷ khi còn sống bị hại thời điểm bọn họ không đi ngăn cản, không đi bên vực lẽ phải mà là lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, vẹn vẹn từ điểm đó bọn họ cũng xứng đáng lọt vào báo ứng. Bọn họ đều là khác biệt trình độ gia hại người. Thế nhưng là Vân Tùng không thể chỉ bằng vào nữ quỷ một thiên tiểu viết văn thì tin tưởng nó. Hơn nữa nữ quỷ cũng không thể như thế không hạn chế hại người, không có gia hại nàng những người kia nhiều lắm thì khuyết thiếu tinh thần trọng nghĩa, được cái sợ hại thì không sai biệt lắm, vậy cũng không thể bởi vậy liền bị hại chết ta. Hắn đem tích tín đã nói nói mà ra, vẫn nữ quỷ nói, hắn là tại lựa gạt bẩn đạo sao? Nữ quỷ nói ra, hắn xác thực có một bộ phận lời lừa gạt này, tỉ như hắn nói từ giấy trong quan tài thả ra tiểu nữ tử, cái này chính là giả. Nhưng mà trong núi này xác thực xuất hiện một cái đại yêu ma, có lẽ chính là giấy trong quan tài thả ra, tiểu nữ tử chính là vị này yêu ma thượng tiên cho điểm hóa. Vốn dĩ tiểu nữ tử bị hại về sau một nguồn oan khí không thể tiêu tán, chuyện dịp không có bị âm sai đưa đến trong địa phủ đi, mà là phiêu đã tại trại bên ngoài, trước đó vài ngày bị yêu ma thượng tiên cho điểm hóa, sau đó mới tới trong trại báo thủ. Vân Tung hỏi, ngươi sao có thể chứng minh lời của mình là thật? Nữ quỷ cắn răng nghiến lợi nói ra, Tiểu nữ tử nguyện ý cùng người cả thôn rằng co. Đạo trưởng tu vi cao thâm, tiểu nữ tử dĩ nhiên là trốn không thoát đâu, xin ngài đem người trong thôn đều gọi đến, đặc biệt là người chơi trống một nhà, xem bọn hắn có dám hay không cùng tiểu nữ tử tới rằng co. Vân Tùng hô một tiếng. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng lay lấy cửa sổ ló đầu ra, "Ca a, muốn náo phá ầm các ngươi trong phòng sao?" Vân Tùng nói ra, "Ngươi nói thẳng muốn đánh chết ta tình bóng." Hồ Kim Tử chê cười nói, "Cái này sao có thể chứ, vậy ngài có gì phân phó?" Vân Tùng nói ra, "Đi đem toàn trại người gọi vào lầu canh đến, liền nói đạo gia ta đã đem cái kia nữ quỷ xem xét." Hồ Kim tử gật gật đầu bắt đầu tiến hànhồ nào. Nữ quỷ tiến vào giấy trong kiệu trốn đi. Biết được nữ quỷ bị chết giết, trong thôn có người dạn dĩ bắt đầu tiến hành thăm dò tới lầu canh nhìn quanh. Bọn họ thấy được trống gậy mà đứng, bình yên vô sự Vân Tùng, thuận dịp dồn dập hưng phấn kêu to, đạo trưởng còn sống, nữ quỷ bị tiêu diệt. Đạo trưởng thật lợi hại, vậy mà đem lợi hại như vậy nữ quỷ tiêu diệt. Đạo trưởng khổ cực, ai, đạo trưởng cũng là hao phí đại khí lực nha, ngươi nhìn chân đều bị làm tổn thất, hiện tại chỉ có thể trống vậy. Vân Tùng nghe nói như thế đem gỗ đảo quải trượng trò khi lên. Được rồi, Về sau hay là xe một cây đào một kiê ba, cái này quải trợ dụng bị người hiểu lầm. Người trong thôn một chuyến 10, 10 chuyến trăm, sau đó dồn dập cao hướng bừng bừng đi tới lầu canh. Đợi đến Tịch Tín đến, Vân Tùng trực tiếp hỏi, bản trại người chơi trống là ai? Nghe lời này một cái, Tịch Tín lão hổ ly này sắc mặt đã biến. Mà thôn dân bên cạnh đầu góc đơn giản, bọn họ không có suy nghĩ nhiều đều nhìn về phía một cái vạm vỡ đầy đặn lão hán. Lão hán có chút bối rối, hỏi, không biết đạo trưởng tìm tại hạ có chuyện gì? Vân Tùng lại hỏi, ngươi đại nhi từ đây. Lão hán cùng Tịch Tín sắc mặt một dạng có coi. Vân Tùng không cần từ bọn họ trong miệng biết được đáp án, người trong thôn ánh mắt đã cho ra trả lời. Một cái bạch bạch tỉnh tỉnh thanh niên đang đứng tại người chơi chống sau lưng. Vân Tùng hỏi, ngươi tin vào người trong thôn sẵn luôn, đánh chết qua thê tử của ngươi, có đúng không? Thanh niên sợ hãi kêu lên, không có hay không. Vân Tùng liếc mắt ra hiệu. Đại bổn tượng hổ gặp 7G, xông vào trong đám người bấm thanh niên cổ đem hắn lôi mà ra. Nhưng Bạch Việt người quả thực dũng mãnh, người trong thôn sau khi phản ứng dồn dập xuất thủ, vậy mà mạnh mẽ lại đem thanh niên kia cho đoạt trở về. Vân Tùng cả giận nói, Phúc sinh vô thượng tiên tôn, các ngươi thật lớn mật, dám lừa gạt lợi dụng bần đạo. Hồ Kim Tử cảm giác ngày hôm nay sự tình không thể tốt, mau tử trong lồng ngực rút ra hồng vài gấm trại đất thượng thả bát hương bắt đầu tiến hành người tiên. Người chơi chống trầm tĩnh nói ra, đạo trưởng cớ gì nói ra lời ấy? Ngươi có phải hay không bị cái kia nữ quỷ đầu độc? Công công lại cớ gì nói ra lời ấy? Nữ quỷ thanh âm khoan thai vang lên. Nó từ trong tiệu tử tử bò mà ra, trong miệng phát ra tố chất thần kinh giống như ăn một chút nụ cười, đột nhiên ngẩng đầu. Trên một gương mặt cuốn đầy tóc đen, tóc đen đang liều mạng vặn vẹo lên. Người trong thôn kinh hồn chú lên quay người chạy trốn, đại bổn tượng linh hoạt từ cửa sổ trui ra đi ngăn ở cửa ra, vào trực tiếp đẩy lên môn, sau đó dùng lưng gắt gao đứng vững môn. Ba lúc này một cái thượng cổ đẹp trai từ một bên kinh qua. A bảo đoán bụng, vào thôn tìm đến Vân Tùng muốn ăn, nó nhìn thấy đại bổn tượng gắt gao đỉnh lấy môn thuận dịp cũng bắt trước đi lên đỉnh môn. Vệ phần tại sao trên đỉnh đầu? Có lẽ bên trong là ăn ngon muốn trốn mà ra đây. Vân Tùng móc súng ra lạnh lùng kêu lên, "Tịch Tín, ngươi cho bẩn đạo lăn mã ra." Tịch Tín chung quy là gia chủ, hắn là trải qua sóng to gió lớn. Đối mặt nghi vẫn cùng nữ quỷ lực gáp bách hắn duy trì trấn định, còn tận tình thuyết phục Vân Tùng, "Đạo trưởng, ngươi không nên bị cái này nữ quỷ mê hoặc nha. Bần đạo hỏi ngươi, các ngươi có phải hay không tin vào Sầm Nôn với nàng? Hơn nữa còn là đem trên mặt nàng thị từng khối xác thịt xuống tới nướng cho chó ăn." Vân Tùng cắt ngang hắn, "Người chơi chống nghi tử hét lớn, đây không phải là Sầm Nôn, đều là thật. Nàng muốn chạy trốn, ai bảo nàng? Ngươi câm miệng cho ta." Người chơi chống vung tay cho hắn một bàn tay, đem hắn trực tiếp quất ngã trong đám người. Hắn đi mà ra nói ra, "Đạo trưởng Ta một đời tự nhận đi được chính ngồi một mạch, cái tia nữ quỷ chết xác thực cùng chúng ta có chút quan hệ, thế nhưng là chúng ta không có hại nàng, mọi thứ đều là nàng tự tìm. Có đúng không? Công công. Nữ quỷ ăn một chút gợi, ngươi một đời đi được chính ngồi một mạch. Cái thứ nhất kia đem ta kéo lên giường đi chà đạp là ai? Lầu canh bên trong nhất thời trầm mặc. Người chơi chống cả giận nói, ngươi tiện nhân này, lại muốn vu oan người? Nữ quỷ giơ tay lên chậm rãi kéo ra tóc đen, nói ra, công công, ngươi nhìn xem con dâu mặt lại đến đem câu này nói một lần, được chứ? Người chơi chống hét lớn, nhanh nhấc ta cổ tới nữ quỷ hai tay đem tóc đen từ gương mặt trung tâm hướng hai bên kéo, giống như mở ra một mặt sợi tơ che màn, sau đó lộ ra một tấm bạch bản một dạng mặt, trên mặt bằng phẳng trắng bệnh, không có ngũ quan, vân trùng không lúc lích, coi như lụa mật, dẫn chúng không được, lầu canh bên trong lập tức xuất hiện cứt đái mùi khai. Người chơi chống ngực ngẩng lên dũng khí nhìn hằm hằm nữ quỷ cái kia tờ trớn mặt. Lúc này nữ quỷ dùng ngón tay ở trên mặt sẹ qua, máu tươi ào ào ào chảy xuôi, hai cái huyết thứ phần phần hốc mắt lộ mã ra. Công công, ngươi nhìn con mắt ta. Á a a. Người chơi chống rốt cục gánh không được, vài đái vai cức trui về lắm người. Vân Tùng chỉ hướng kêu thảm nhất Tịch Quý giá quát, có phải hay không các ngươi sử dụng hình phạt riêng giết người ta rồi? Có phải hay không? Nếu như ngươi không cùng ta nói thật, ta liền đem ngươi ném cho nó. Không không không, không phải ta ạ. Tịch Quý giá hung hăng lui về phía sau đi từ từ, ta không thâm dự, Trần, đạo trưởng, không liên quan chuyện ta, là bọn hắn làm, là Tiểu Tùng tìm người làm, ngươi tìm Tiểu Tùng, ngươi tìm hắn nha. Tiểu Tùng chính là người chơi chống chi tử. Vân Tùng đi lên muốn đem hắn lôi mà ra. Tiểu Tùng liều mạng đi đến dãy rủ, là nàng tự tìm, tự tìm. Nàng chính là thông đồng người, nàng thông đồng cái kia người bán hàng rong muốn chạy trốn. Vân Tùng quát: "Các ngươi không đem kẻ cầm đầu giao mà ra, vậy thì chờ nữ quỷ đem bọn ngươi toàn bị hại chết đi. Bân đạo thay trời hành đạo, đây cũng là muốn cứu các ngươi mạng." Điệp hộ Tiểu Tùng đám người bắt đầu tiến hành an tĩnh lại. Thấy vậy, người chơi chống đứng ra hét lớn: "Tiểu Tùng là ta nhi tử, ngươi muốn hại hắn cái này cũng là muốn mạng của ta, ngươi không bằng đem ta cùng một chỗ giao cho cái kia quỷ nữ a." Vân Tùng thấy vậy vui mừng quá đỗi, còn có chuyện tốt như vậy. "Vậy ngài ra đi." Tiểu Tùng là kẻ cầm đầu. Lấy tư cách là phụ thân hắn, người chơi chống cũng là hung thủ. Không có hắn dung túng, không có quyền thế của hắn, con trai nàng không có khả năng phạm phải bậc này, ngập trời vì gắt. Dạng này người chơi trống vừa vặn vượt qua đám người ra, hắn thuận dịp đem người chơi trống kéo mà ra đẩy về phía trước nhấc chân đá vào hắn sau lưng cho rơi vào nữ quỷ ôm ấp. Nữ quỷ một cái lao thụ bàn căn trên bàn eo của hắn, nó ôm người chơi trống ngạc nhiên cười nói, "Công công ngài đã tới. Quá tốt rồi, con dâu dùng người thích nhất tư thế tới hầu hạ ngươi." Tóc của nó nổ lên, lập tức đem người chơi trống đầu cùng đầu mình bao phủ ở cùng nhau. Người chơi trống tiếng kêu thảm thiết có thể đỉnh thai nhấc óc. Nữ quỷ đầu tóc cùng tơ thép thiết xả phòng một dạng đem trên mặt hắn tiện cho gióp thịt xuống dưới, từng khối ném vào lọ sưởi bên trong. Một lần này không cần đến Vân Tùng đi tới mệnh lệnh. Trong trại người tự giác đem Tiểu Tùng cho đẩy mà ra. Vân Tùng giữ chặt Tiểu Tùng nổi giận mắng, chỉ ngươi cũng xứng kêu Tùng. Hắn nghĩ một cước đem người đá cho nữ quỷ. Lúc này Hồ Kim Tử ngăn cản hắn, "Để cho ta tới, ta thanh này tiên nhi thỉnh ra ngoài sau vẫn không có thi triển qua bản lĩnh đây, dạng này chẳng phải là Bạch Bạch Thỉnh đại tiên chạy một chuyến?" Vân Tùng nói ra, còn có là người đây. Hắn lại đối với người quân quắc, "Là ai chế tạo sam ôn, đem người tìm cho ta mà ra." Một cái phụ nữ bị đẩy mà ra. Phụ nữ kêu rên nói, "Không phải ta, không phải ta, là có đỉnh gia bà nương nói với ta chuyện này." Lại một cái phụ nữ bị đẩy mà ra. Dạng này một cái cắn một cái, một chút thời gian mà ra hơn 10 người. Sự tình có chút loạn. Vân Tùng nói ra, cầm dao gióc thịt người chính là ai? Cái này mọi người đều biết, đem người vậy cho ta giao mà ra. Tịch Tín vừa kinh vừa sợ, quắc, đủ. Đủ. Đạo trưởng ngươi muốn hủy chúng ta tôn sao? Vân Tùng nghiêm nghị nói, là chính các ngươi hủy các ngươi cái này đạo nguyên một dạng tôn. Trế Tạo Sam luôn cùng cầm dao hại người cùng một chỗ bị hắn giao cho nữ quỷ. Lo sợi bên trong nổi vào thi thể. Trên mặt đất thịt nát máu tươi trải rộng. Quả thực là lò sát sinh. Vân Tùng lúc này đối nữ quỷ nói ra, tiếp xuống ngươi muốn làm thế nào? Là Vân Đạo lấy Thái thượng động huyền linh bảo thiên tôn nói cứu khổ diệu kinh siêu độ ngươi, vẫn là lấy thiên trưởng siêu độ ngươi. Nữ quỷ quy xuống cho hắn tôn kính hành lễ. Vân Tùng chắp tay đáp lễ, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nữ quỷ hành lễ kết thúc sau đứng lên, nói ra, "Đạo trưởng, ngươi có một bộ tốt bụng." Vân Tùng nghiêm nghị nói, "Vân đạo hành tẩu giang hồ, dựa vào là công chính, công chính, trừ bỏ công chính hay là công chính?" Nữ quỷ có chút ưu sầu thở dài, còn nói thêm, "Đạo trưởng, ngươi có một bộ tốt bụng." Vân Tùng cảm giác không thích hợp, nhưng lạ là lạ ở chỗ nào lại không biết lắm. Hỗn loạn đám người chen lấn đi vào trong mà ra một người. Cái này mặt người mạo cực kỳ anh tuấn, hắn mặc áo ngắn bảy phần quần, chân trần, một bộ người trẻo thuyền trang phục. Đi ra ngoài sau hắn thuận dịp cười nói, ta rốt cuộc tìm được người này, một cái tốt bụng người. Vân Tùng nhìn về phía thuyền này công việc. Đây không phải ban đầu ở trên sông Tao Ngộ cự thạch rơi ra giang dẫn phát dòng nước xiết chế tạo bãi nguy hiểm về sau chỉ dẫn bọn họ tiến vào Ô Ngông sông người kia sao? Hắn đột nhiên nhớ lại, phát hiện Ô Ngông sông là người này, phát hiện Bạch Việt trại vậy là người này. Ba người này, tự nhiên có quỷ. Thế là hắn hướng trong đám người chủ thuyền quát, con hàng này là ai? Ngươi đều tìm cái gì người chèo thuyền lao động? Chủ thuyền kinh hồn mà lại mở miệng Đạo trưởng, cái này không là người của các ngươi sao? Hắn là cùng các ngươi ở chung với nhau nha. Người này thèm thuồng nhìn về phía Vân Tùng Ngự Bụng, ta đã có hài lòng mặt, hài lòng thân thể cùng tài chân, hiện tại còn kém một bộ hài lòng tâm địa. Ngươi được thông qua ta khảo nghiệm, ngươi có một bộ tốt bụng. Ta muốn lòng của ngươi." Hắn kéo ra hào ngắn, lộ ra trong bụng đầu trống rỗng. Chương 154, Yêu Ma, Thời Đại Thay Đổi. Chương 153, Yêu Ma, Thời Đại Thay Đổi. Nhìn vào một màn này, Vân Tùng phía sau lưng tại chỗ thì toát mồ hôi lạnh. Mẹ nó, xã hội này quá phức tạp đi. Tại chốc thành thời điểm hắn thuận dịp cảm giác giữa người và người xáo lộ quá nhiều sở dĩ nghĩ muốn rời đi thành thị, chỉ về thế phát ra thành thị xáo lộ sâu sắc, ta muốn hồi nông thôn cảm khái. Kết quả hiện tại hắn ngược lại là đi tới một cái nông thôn. Kết quả cái này nông thôn đạo lộ trượt, lòng người phức tạp hơn. Hắn cố ý không nhìn tới cái này anh tuấn yêu ma, mà là nhìn về phía nữ quỷ, Nguyên Lai like đây đều là ngươi tại diễn kịch. Nguyên Lai like là ngươi đang lấn gạt ta. Nữ quỷ tối đầu sâu kín nói ra, đạo trưởng, tiểu nữ tử không có lựa gạt ngươi, tiểu nữ tử nói tất cả đều là thật, không, có một câu nói ngoa. Tiểu nữ tử nói Tiểu nữ tử bị hại về sau thành một nguồn đoán khí phiêu đang tại sơn hà bên trong, là một vị yêu ma đại tiên đem tiểu nữ tử điểm hóa mà làm quỷ. Cái này yêu ma đại tiên không phải vô duyên vô cớ điểm hóa tiểu nữ tử, nó nhỏ hơn nữ tử giúp nó làm một cái sầm tròn, truyền ra một cái tốt bụng người. Tiểu nữ tử tại Bạch Việt trong trại báo thù đã có nhiều ngày, những ngày này đến, trại thỉnh không ít người tới đối phó tiểu nữ tử. Tiểu nữ tử dạ bộ không địch lại thủ đoạn của bọn hắn, mỗi lần cầu xin tha thứ sau đó đem văn tình thông báo cho bọn hắn, nhưng bọn hắn lại không người muốn ý là tiểu nữ tử chủ trì công đạo. Bọn họ gặp tiểu nữ tử tu vi yếu ớt, chỉ muốn diệt đi tiểu nữ tử đi tìm trại cầm tiền thưởng chỉ có ngài, chỉ có ngài là tốt bụng người. Nghe đến đây Vân Tùng nhịn không được, hắn hỏi, ngươi là bị cái này yêu ma cho điểm hóa? Hắn chỉ hướng anh Tuấn yêu vật. Nữ quỷ gật gật đầu. Vân Tùng hỏi, ngươi có biết hay không nó điểm hóa ngươi chính là muốn lợi dụng ngươi? Nữ quỷ lại gật gật đầu. Vân Tùng lại hỏi, vậy ta lợi dụng qua ngươi sao? Nữ quỷ lắc đầu. Vân Tùng tiếp tục hỏi, vậy ngươi hận ta sao? Nữ quỷ lần nữa lắc đầu. Vân Tùng cuối cùng hỏi, vậy ngươi cho là ta là người tốt đúng không? Nữ quỷ rốt cục nói chuyện, đúng. Đúng cái thí. Vân Tùng giận tím mặt, đây là cái gì cẩu thí đạo lý? Người tốt liền phải bị ngươi cho hại. Người tốt đảo các ngươi mộ tổ hay là trộm nhà các ngươi lại mộ? Nữ quỷ Ôn Nhuuyên, đạo trưởng, ngươi tu vi rất lợi hại, nhưng cũng không phải là yêu ma đại tiên đối thủ, ngài hay là đầu hàng đi. Ta thiếu ngài thiên đại tình nghĩa, ta nguyện ý hướng tới đại tiên vì ngài cầu một cái cho nó làm nô cơ gen, bất luận ta nỗ lực giá lớn bao nhiêu, ta đều nguyện ý. Cầu thí. Vân Tùng không thể nhịn được nữa các nàng nó. Hắn mặt hướng anh Tuần Yêu Ma cười lạnh nói, ngươi có phải hay không cho là ngươi ăn chắc ta? Yêu Ma mỉm cười nói, ngươi tu vi lại cao hơn ba cái cảnh giới, ta cũng ăn chắc ngươi. Ngược lại là bên cạnh ngươi cái quái vật này. Nó nhìn về phía Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử lập tức chỉ vào nó kêu lên: "Ai ai ai, ngươi mẹ nó nói ai là quái vật đây? Ngươi đặt chỗ này với ai hai đây? Động, không phải là cái bị vây ở Bát Hàn Quách bên trong yêu hồn nha, ngươi cho rằng bọn ta sợ ngươi à? Ngươi đặt chỗ này với ai làm cao đầu tỏi đây?" Nó ngó ngươi cái này ở bước bộ dáng, ngươi nếu là có bản lĩnh thật sự ngươi còn có thể để cho người ta cho phong tại Bát Hàn Quách bên trong. Yêu ma nụ cười chợt nên chậm. Nó nhìn chăm chú Hồ Kim Tử hỏi: "Ngươi là cái gì?" Hồ Kim Tử nói ra: "Ta là cha ngươi." Vân Tùng nói ra: "Ta là ra da ra ngươi." Hồ Kim Tử nghe lời này một cái bất đắc dĩ, "Ca à, lúc này ta còn xoắn suất bối phần đây." Yêu ma thân ảnh ra thoảng, Vân Tùng đội vàng kêu lên, "Chờ một chút ta có chuyện muốn nói." Cung đình Hồ Tiên Nhi. Hồ Kim Tử mãnh liệt rít lên một tiếng. Hắn và Vân Tùng bên người đột nhiên bất chấp mà ra rất nhiều màu vàng kim châm. Yêu ma phá không mà ra, nội cơn thịnh nộ tại Vân Tùng đỉnh đầu. Nó vất tay muốn đập nát Vân Tùng đầu. Lúc này Vân Tùng cũng không muốn che lấp cái gì. "Khải Kiền a." Yêu ma thực lực cường đại xuất thủ cực nhanh, một trảo đánh ra mạnh mẽ đầy ra rất nhiều màu vàng kim kim châm vỗ tới Vân Tùng trên đầu. Nhưng vỗ một cái không. Vân Tùng không có đầu, mà thân thể của hắn mãnh liệt biến lớn thay đổi và vỡ, lập tức nâng lên rất nhiều, quỷ mã hiện thân, trực tiếp đem hắn cho nhô lên đến. Yêu ma không ngờ tới một chiêu này, nó cùng Vân Tùng thân ảnh đối đến cùng một chỗ. Vân Tùng lấy tốc độ nhanh nhất chém ra một kiếm. Thượng Phương Trảm Mã kiếm mang theo kim quang gạo thế đi, xé ra bầu trời đêm, chém đứt gió đêm, trực tiếp đem yêu ma trên người cho liệt một đạo. Yêu ma biểu tình kinh hãi, thân ảnh nhoáng một cái mà biến mất. Lúc này hồ kim tử trong miệng vang lên một cái chê cười tiếng, ta mẹ đấy, nơi này như thế hai hung ác, bọn ta hồ tộc không thể chơi vào, đi đi. Hồ Kim Tử thân thể nhoáng một cái chửi lầm lên, "Tây cỏ, an kê ngươi lệ nhất, lao động ngươi cầu thí." Vân Tùng phóng ngựa giết tới, vung kiếm hướng về phía Hồ Kim Tử trên đầu đánh tới. Hồ Kim Tử lập tức quay cuồng. Yêu ma lại yệt thần, nó vốn định chém giết Hồ Kim Tử, kết quả bị Vân Tùng phát hiện dấu vết truy sát mà đến, thuận dịp đánh phải từ bỏ Hồ Kim Tử lách mình rời đi. Lúc này Hồ Kim Tử lại giống một con họng, cung đình liễu ra lão thái gia. Hắn nói tiếp, "Bọn ta đều đang ăn trứng gà đây, ngươi toàn bộ cái gì đổ chơi lúc này, hở dồ, bạn trai đại ca. Cái này ta không thể nhúng tay, 500 năm trước bọn ta một cái mẹ đây." Yoma cùng Vân Tùng triển khai cận chiến, nó khí lực lớn đến đáng sợ, rơi vào lọ suối nắm lên hai cỗ thi thể thuận dịp một cái đập đầu ngựa một cái đập Vân Tùng. Quỷ mã khí thế hùng hổ đánh về phía trước, ý chí chiến đấu sục sôi. Yoma cẩn thận mắt thấy muốn công kích thắng lợi, ngay trong nháy mắt này quỷ mã phát ra hàm giống gầm thét, rống o. Hàm giống phá thiên hạ tà. Yoma thân thể đại chấn, trong lúc nhất thời vậy mà ngây ngẩn cả người. Vân Tùng lại làm một kiếm phách lên đi, quay đầu đánh tới. Yoma cái trán đến khóe miệng xuất hiện một vết thương, nhưng không có máu chảy ra. Ngoài cửa cùng đại bổn tượng cùng chết mạng đỉnh lấy môn A Bảo nghe được hàm giống về sau ngây ngẩn cả người, nó mãnh liệt đứng dậy một cái băng quyền đem đại bổn tượng xốc ra, sau đó để cho đại môn mở ra chuẩn bị rết tới đi khai chiến. Nó nghe được, mới phong bạo đã xuất hiện, làm sao có thể trì trệ không tiến. Kết quả cửa vừa mở ra vô số người tới phía ngoài bay tán loạn. A Bảo ngẩng đầu nhìn một màn này tại chỗ ngột. Thất nhiêu chân. Yêu ma xin nhờ hàm giống chấn nhiếp kịp phản ứng, sau đó ném ra thi thể đánh lén một người một ngựa ngay sau đó biến mất, nó thời điểm xuất hiện lại mặt mày toán độc, thủ đoạn thật là lợi hại. Nhưng ngươi dám đả thương ta chân quý thân thể lại làm tổn thương tang Dung. Ta muốn ngươi chết rất thảm." Vân Tùng vung kiếm chỉ vào nó giận dữ hét, tất tất rượi vào rượi vào lại đại gì chứ? Lão tử cũng có nói còn chưa dứt lời. Ngươi cho rằng lão tử là cái tam phẩm cảnh giới đại sĩ? Sai. Lão tử hôm nay cùng ngươi ngả bài. Lão tử là các ngươi yêu ma khất tinh." Rết. Quỷ mã cất bước bắn vọt, hung hãn cùng một đầu lão hổ một dạng. Yêu ma xuất thủ. Quỷ mã lại muốn phát ra hàm rống, nhưng yêu ma ngoài ra một thân ảnh xuất hiện hơn nữa trực tiếp xuất hiện ở trước mặt bọn họ, vung chảo đập vào quỷ mã trên đầu mạnh mẽ đem quỷ mã cho đập lùi lại một bước. Vân Tùng vùng kiếm phách không, lần nữa có yêu ma xuất hiện. Cái thứ ba phân thân, lần này phân thân trực tiếp tại quỷ mã bên người, nó nắm tay đệm ở thượng phương trảm mã kiếm trên thân kiếm cho đập ra thoáng, sau đó phi thân lên hé miệng hướng Vân Tùng phun ra một ngụm hắc khí. Cùng lúc đó, mặt khác hai cái phân thân vậy phun ra hắc khí. Ba đạo hắc khí đến từ ba phương hướng sau đó vẩn quanh thành một vòng, lập tức đem hắn cho toàn phương bị vây chạ ở. Vân Tùng liều mạng muốn phóng ngựa giết tới, Hồ Kim Tử hét lớn, đây là độc trướng. Đừng đi. Chiến mã đã giết tới, mắt thấy muốn giết tiến độc trướng. Yêu ma đáp ý nghe răng cười. Sau đó một người một ngựa biến mất. Bọn họ đột nhiên biến thành một cái đầu bay lên. Yêu ma nhe răng cười có chút hốt hoảng. Người không thích hợp. Hồ Kim Tử hét lớn, cung đình thanh lão ra hiện thân. Một tiếng vang lên lưng gáy. Yêu ma thân thể kịch liệt nhoáng một cái, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ sợ hãi. Hồ Kim Tử dẫm lên bệ cửa sổ đá vách tường bay người lên trên nóc nhà sà nhà lại lướt xuống, hai tay triển khai hai chân hạ đá. Phía sau của hắn lẩn ẩn có một cái thần tuấn phi ư hình bóng đang lóe lên. Yêu ma ba cái thân ảnh hóa thành nhất thể tiếp theo lại hóa thành bốn cái thân ảnh, vẫn dùng lấy tốc độ cực nhanh bắt được một cái hé miệng gặm đi lên. Yêu ma kia đầu trực tiếp bị xé cái đại lỗ hổng, đại cổ âm khí tiến trong những hắn. Yêu ma tiêu thảm, nó trên đầu bắt đầu cháy rừng rực. Diễm Cứ Lạc đầu thị trong miệng lửa chính là ngạ quỷ đạo nghiệp hỏa, riêng biệt đốt yêu ma quỷ quái. Hồ Kim Tử càng vơ, hắn thân ở giữa không trung một cái ngã lộn nhào vừa vặn đá phải phía sau đánh lén mà đến quỷ. Phía sau hắn thần ứng vung trảo, trực tiếp đem cái này yêu ma xé nát. Yêu ma nghiêm nghị nói, có chút bản lĩnh. Còn lại hai bóng người lại biến thành bốn cái, bốn cái đen nhánh hình bóng nhanh chóng lấp loé, Vân Tùng Sơ ý một chút liền trúng một trảo. Diễm Cứ Lạc đầu thị bị nổ rơi một cái đầu tóc. Thấy vậy Vân Tùng muốn chọc giận chết. Từ khi trở thành Diễm Cứ Lạc Đẩu Thị ngày đó, hắn liền cho rằng lấy Lạc Đẩu Thị cái này chỉ có một cái đầu hình tượng mà nói hắn là không có cái gì có thể mất đi. Kết quả ngày hôm nay hắn dục tóc. Yêu ma tốc độ nhanh lực công kích mạnh, Vân Tùng là lần đầu tiên nhìn đến so Diễm Cứ Lạc Đẩu Thị tốc độ còn nhanh hơn, như vậy hắn liền không thể lấy nhanh đánh nhanh. Ngươi không phải lực công kích cường sao? Vậy đến a. Lẫn nhau tổn thương a. Phi cương nhiệt thân. Yêu ma lại là một trảo đánh tới, Vân Tùng không quan tâm để nó đánh tới bản thân sau đó vung vậy tỏa hồn công thì vô tới. Hắn chú ý là dùng tỏa hồn công có thể đánh nó một cái tổn thương. Kết quả tỏa hồn công trực tiếp đem nó cho chế trụ sau đó đã chết. Vân Tùng tâm lý sững sờ, cái này yêu ma chuyện gì xảy ra? Phân thân giống như lực công kích cường nhưng lực phòng ngự cũng không lợi hại. Yêu ma so với hắn còn phải sững sờ, ngươi đến cùng thứ gì? Ta là da da ngươi. Vân Tùng vuốt không bay lên vung lấy tỏa hồn công đổi theo nó mở đập. Công thủ thay chủ, Ma hồ kim tử cũng mau bước mà đến, ăn ngươi thái da da một cước. Trước tiên đem bối phận kiếm về. Yêu ma phân thân đông đảo, nhưng nguyên một đám bị phá hủy. Nó bắt đầu tiến hành hoàng. Đặc biệt là khi nó thấy rõ Vân Tùng trên người vảy rồng về sau hét lớn, ngươi rốt cuộc là cái gì? Người cái này cương thi, người cái này cương thi được mai táng trong mạch mã thành. Ngươi vậy mà từ trong long mạch mà ra? Phát hiện này tựa hồ phá hủy lòng tin của nó. Nó vốn dĩ chỉ là phân thân bị phá hủy, chân thật thực lực cũng không nhận được chút tổn thương, còn có thể cùng hai người đánh một trận. Nhưng thấy rõ Vân Tùng thân phận về sau nó lợi dụng phân thân quấn lấy hai người, tiếp theo chân thân thân ảnh tiêu tán tại lầu canh bên trong. Vân Tùng giận tím mặt, vậy mà để nó chạy. Ngao ngao. A Bảo thanh âm truyền vào lỗ tai hắn, hắn nhìn lại, A Bảo bấm nữ quỷ chính đang mở bằng quyền. Nó bắt cái tù binh. Hồ Kim tử sợ ngất người, A Bảo lợi hại như vậy sao? Công hổ là thượng cổ hung thú, Vân Tùng vậy rất giận mình. A Bảo lúc nào giết tới? Hắn bước nhanh tới vừa nhìn, A Bảo là thật dũng mãnh, nó trên người trên mặt có thật nhiều dấu chân. Đây là bị trà đạp về sau còn mạnh mẽ bò vào tới tham chiến hơn nữa bắt cái tù binh, Vân Tùng nhớ lại một lần, ở trong hắn ấn tượng bên trên một cái như thế dũng mãnh hay là dũng cảm lưu lưu. Cao Lô Tư thản đản ông nếu là có A Bảo một cái tay gấu dũng khí và đấu trí, cái kia Đức côn môn liền phải tại châu Âu đại lục bị treo đánh. Hồ Kim Tử muốn đem nữ quỷ tử A Bảo dưới vứt cướp đoạt mà ra. A Bảo quay đầu cho hắn một cái băng trảo. Nó một khi đánh đó là lục thân không nhận. Thấy vậy Vân Tùng vậy Minh Bạch City View năm đó lấy thực thiết thú làm tiền phong quân lại ở đại chiến tao ngộ thảm bại quân nhân. Chỉ sợ thực thiết thú cùng hoàng đế đại quân huyết chiến thời điểm City View quân tham chiến muốn hái quả đào, kết quả bị thực thiết thú trở lại đánh cái hú ác. Nhưng mà muốn từ a bảo trong tay muốn người vậy đơn giản, Vân Tùng tại lầu canh cống phẩm bên trong cầm nửa cái gà quay trở về nhét vào nó trong lồng ngực, nó thuận dịp ôm gà quay ngồi dưới đất gặm. Vân Tùng đem nữ quỷ mang đi. Không cần hắn đặt câu hỏi, nữ quỷ nói ra, yêu ma đại tiên nên quay lại nó độ phủ, nó động phủ ở nơi nào tiểu nữ tử cũng không hiểu rõ, nhưng mà trong trại người hiểu rõ chính là bọn họ đem lại tiên cho Thạ Ma gia." Hồ Kim Tử nói ra, "Cái gì đại tiên? Chính là một đầu có chút đạo hạnh xả mà thôi." Vân Tùng đi tìm Tích Tín. Tích Tín nhìn thấy hắn về sau lại sợ vừa hận, biết được hắn ý đồ đến về sau nén giận nói, "Ngươi hại chúng ta tộc nhân, chúng ta toàn tộc sẽ không lại giúp ngươi." Hồ Kim Tử đi lên cho hắn một cái tát mạnh, "Ngươi cùng với ai hai đây? Ngươi nhìn cái gì đồ chơi? Những người kia là bọn ta hạ chết, bọn họ là tự tìm chết." Vân Tùng vậy không kiên nhẫn nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, các ngươi những cái này thối ngu xuẩn muốn chết sẽ chết, đạo gia ta không quan tâm, hiểu chưa?" Ngươi cho rằng ta là muốn ngươi tới giúp ta? Cẩu thí, lão tử còn không quản các ngươi đánh rắm, chúng ta đi. Về sau đợi đến yêu ma kia khu bách quỷ tới trong trại làm đồ sát, ta xem các ngươi làm sao bây giờ. Tịch Tín nghe lời này một cái trở lại mùi vị. Sát thực, hắn nhất thời nóng náo đem quyền chủ động làm cho phản. Sự tình liên quan đến toàn tộc án nguy hắn cũng không đoán hỏi tới mặt mũi không mặt mũi, tranh thủ thời gian lôi kéo Vân Tùng cánh tay xin lỗi. Vân Tùng tức giận nói, bất nói nhảm, tranh thủ thời gian mang chúng ta đi tìm các ngươi đào ra bát hàn quách hang động. Đại bổn tượng vụng trọng hỏi, đạo trưởng, cái này trong trại người không chân chính. Chúng ta cần gì tiếp tục giúp bọn hắn?" Hồ Kim Tử nói ra, "Chính là, Kha a, ngươi đây quả thật là có hiệp khí, nhưng có một số người không đáng giá cứu." Vân Tung mắt trợn trắng nói, "Phúc Sinh vô thượng tiên tôn nha, các ngươi thúc đẩy đầu suy nghĩ một chút, trước kia sắp xếp để cùng về sau chúng ta làm sao tới nơi này?" Đại bổn tượng lập tức minh bạch hắn ý tứ, cũng là tao ngộ trên sông báo tố về sau lại núi lở, sau đó bị cái kia yêu xà cho dẫn đến địa phương này. Vân Tung gật đầu, "Đúng, điều này nói rõ vấn đề gì?" Cái này yêu xã chỉ sợ có điều kiện nơi đó thời tiết năng lực, hơn nữa nó trong núi trong nước ưu thế quá lớn, chúng ta muốn tiếp tục đi đường thủy nhất định phải trước diện nó, nếu không nó chính là một nỗi lo về sau. Trong trại tìm hai cái am hiệu leo lên thanh niên cho bọn hắn dẫn đường, Vân Tùng hỏi, hai người các ngươi tiến vào cái kia moi ra giấy quan tài hang động sao? Hai cái thanh niên run lẩy bẩy gật đầu. Vân Tùng hỏi, huy động kia tình huống như thế nào? Một thanh niên nói ra, chính là một đầu rất sâu hang động, bên trong rất lạnh, có mấy cái động đá, dù sao thật phức tạp. Vân Tùng hỏi, bên trong có nước sao? Thanh niên nói ra, bên ngoài không có. Nhưng mà trong huyết động lão là có nước tí tà tí tách rơi xuống. Nghe đến đây Hồ Kim Tử cẩn thận nói ra, không dễ làm, bên trong huyết động tất nhiên tia sáng không tốt, lại có động đá các loại, bọn họ trước kia còn đào đi ra rất nhiều sả. Phân tích một chút hắn không nhịn được lắc đầu, không được, chúng ta không thể đi vào, đó là một ổ rắn. Vân Tùng Vô Vô đại bổn tượng bả vai nói ra, ngày hôm nay ngươi vậy tham chiến, cần nhờ ngươi. Đại bổn tượng ưỡn ngực nói ra, chân nhân yên tâm, ta tuyệt đối đáng tin. Chân nhân đến lúc đó ta đánh như thế nào? Ngươi bị nó đánh? A, cái đầu của ngươi đại mục tiêu rõ ràng, làm mùi nhử đi đem nó dẫn mà ra. Bọn họ đi theo hai cái thanh niên đi đến gần sát một ngọn núi. Yêu Xà động phủ cách trại không xa. Nếu không lúc trước cũng sẽ không bị bọn họ lựa chọn là khai sơn khai thác đá chỗ. Trên đường Vân Tùng vẫn nữ quỷ, bần đạo công kích ngươi thời điểm, ngươi sử cái phân thân chi thuật, đó chính là ngươi cùng yêu xà học. Nữ quỷ nói ra, không phải học, là đại tiên cho tiểu nữ tử ban thượng. Nó đang tìm kiếm một chút để nó hài lòng nam tử, tiểu nữ tử từng tiến vào trong thôn mê hoặc một cái hại qua tiểu nữ tử nam tử giao cho nó, nó lấy nam tử xương cốt. Đây không phải phân thân chi thuật, là một loại riêng biệt luyện chế quỷ nô chi thuật, nó có thể điều khiển nơi đây sơn hà bên trong quỷ. Sau đó luyện thành quỷ nô cho mình sử dụng. Nó có thể thay đổi quỷ nô dáng vẻ. Âm con rối. Vân Tùng nhanh liệt kịp phản ứng, cái này yêu xả có thể luyện chế âm con rối. Năng lực của nó cùng Kim Thanh Sơn Quê quán cái kia tuổi dương thần một dạng, nhưng mà muốn so tuổi dương thần càng lợi hại, nó luyện chế mà ra âm con rối có thể có được cùng nó bản thể không sai biệt lắm thủ đoạn công kích. Nhưng những cái này âm con rối bản thân tu vi không được, cho nên bọn chúng thân thể năng lực phòng ngự rất kém cỏi, bị Vân Tùng cùng Hồ Kim Tử một kích liền tan nát. Hồ Kim Tử suy đoán nói, khó trách cái này yêu xà có thể khống chế núi đá cùng sóng nước, nó bị phong ấn tiến bắt Hàn Quách trước đó, nên là bản địa sơn thần. Vân Tùng tìm Bạch Việt trại hai cái thanh niên nghe ngóng yêu xà tình huống. Hai cái thanh niên hỏi gì cũng không biết, bọn họ dù sao cũng là về sau mới di chuyển ở đây người, cũng không hiểu rõ nơi đây trước đây phát sinh qua sự tình. Không bao lâu thời gian bọn họ đến một tòa có rõ ràng khai thác dấu vết sơn, trên núi có nhiều dây leo cổ rại, đẩy ra dây leo một cái cực lớn hang động lộ mà ra. Hang động lộ ra, đập đặc khí tức âm lãnh tới phía ngoài bất chấp. Cái này còn không phải âm khí, Hồ Kim Tử nói đây là thi khí cùng yêu khí. Bọn họ thanh âm truyền vào trong huy động, yêu xả thân ảnh từ chỗ tối hiện hiện. Nó mặt âm trầm nói ra, các ngươi muốn đuổi tận giết tuyệt. Vân Tùng Nghiêm nghĩ nói, "Không, bản đạo muốn thay trời hành đạo." Yêu xả cười như điên, "Thay trời hành đạo? Lại là muốn thay trời hành đạo? Tốt, hảo. Ta ngay tại nơi này chờ ngươi, ngươi có gan thì đi vào thay trời hành đạo. Nhưng là ngươi dám đi vào sao?" Đạo sĩ húi, "Ngươi cái này thối lỗ mùi châu, ngươi dám đi vào sao? Ngươi không dám vào tới." Nghe nói như thế Vân Tùng cả cười, nói ra, lại là phép khích tướng. "Đúng hay không? Hay là không dùng được?" Yêu xả cười lạnh nói, Có phải hay không phép khích tướng có quan hệ gì? Ta sẽ không đi ra ngoài, ngươi có gan liền vào đi, nếu không ta xem ngươi như thế thầy trời hành đạo." Vân Tùng phất tay. Ngoài động bận rộn đại bổn tượng lao vẹt mồ hôi nước đem thượng hải tạo giâm thị sơn pháo cho đẩy tới cửa động. Vân Tùng dĩ nhiên không phải để cho hắn làm mồi nhử, mà là để cho hắn làm pháo thủ. Lần này không cần đến nhắm chuẩn, cho nên Hồ Kim Tử không cần mời tiên thân trên, hắn trực tiếp đem họng pháo nhắm ngay sơn động. Vân Tùng thấy vậy cười như điên một tiếng, "Yêu ma, thời đại thay đổi." Chương 155, Hồ Kim Tử đi qua. Chương 154, Hồ Kim Tử đi qua. Đại pháo một vang, yêu ma tệ ra quân hàng. Yêu xạ bị phong ấn quá lâu, nó mặc dù bị Bạch Việt trại Bạch tính cho đánh bại đánh bạ thả mà ra, nhưng không có đi ra giải xã hội hiện nay biên thiên. Nó vậy không có năng lực đi tìm hiểu. Bạch Việt trại rất phong bế, trong này chỉ có một đám ngu dân, điều này sẽ đưa đến yêu xạ căn bản không biết đại pháo thứ này tồn tại. Tiếng pháo vang minh, đạn pháo đánh vào sơn động, đất rung núi chuyển. Vừa phát đạn pháo đánh vào Bạch Việt trại hai cái kia thanh niên lập tức dọa đến vài đái vái cước, mang theo gươp nhẹp đúng quần ngay cả khóc mang gào hướng trong trại lao nhanh. Nữ quỷ dọa đến trui vào một chỗ dưới bóng cây run lẩy bẩy. Bởi vì Vân Tùng một bên chỉ huy Na Pháo một bên ngân giọng rống to, trung tâm hoàng đế lôi quân, Đông phương thanh đế lôi quân, Nam phương xích đế lôi quân, phương tây bạch đế lôi quân, bắc phương hắc đế lôi quân. Ngũ lôi cái kia cái gì, lôi binh cụ cụ cụ, Phục Sinh vô thượng tiền tôn bần đạo mặc kệ, Thái thượng lão quân lập tức tuyên lệnh sát phong. Ngũ thiên thần lôi, sát phong. An ta thần lôi. Thả. Lại làm một pháo đánh đi ra. Lại an ta vừa phát thần lôi. Ầm. Ăn xong cái này phát, còn có tám phát. Nữ quý sợ ngên người, phát điên tiêu to, đạo trưởng bất giận đạo trưởng tha mạng đạo trưởng tu hồi thần tông a. Yêu xả vậy nóc, nó là sợ ngây người. Cái này tiểu đạo sĩ thoạt nhìn tu vi rất nhạt, vì sao khó chơi như vậy? Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết đóng vai trừ ăn lá hổ. Yêu xả chỗ trong sơn động nham thạch sụp đổ, có thủy đạo đổ tung, lập tức có dòng nước dâng trào ra ngoài. Nó nghe Vân Tùng hung hăng hô ngũ thiên thần lôi rốt cục tim đập rộn lên, đột nhiên thoát ra ngoài bay lên một tảng đá lớn tẹt to, ta nói để cho ngươi chết, nhất định có thể để cho ngươi chết. Trăm vạn âm con rối hóa thành thần binh. Sắt sắt sắt. Một lần này mạng lớn sơn loan thạch đầu bắt đầu tiến hành lung lay, Vân Tùng còn tưởng rằng bọn chúng muốn hóa thành thạch cự nhân các loại. Kết quả là trong khe đá có quỷ trôi ra ngoài. Chúi mà ra quỷ cao thấp mập ốm các biệt, nhưng tướng mạo giống nhau đến mấy phần, điều này hiển nhiên là bị yêu xà nắm trong tay cô hồn dã quỷ, yêu xà chính đang luyện hóa bọn chúng. Nhìn thấy nhiều như vậy quỷ xuất hiện, Hồ Kim Tử cái trán lập tức thấm xuất mồ hôi tử, trời ạ, như thế nhiều như vậy quỷ. Yêu xà phát ra càn rỡ mà lại đắc ý cười quá dị, ha ha ha, các ngươi không phải muốn thay trời hành đạo sao? Ta muốn để cho ngươi biết rõ tại bản sơn chúng ta chính là thiên đạo, thiên đạo chính là ta. Ngươi cái này không đầu óc ngu xuẩn đạo sĩ, ngươi thật coi ta sợ các ngươi đây. Ta đây là dự định xâm nhập Bảy quỷ hiện thân, ánh mắt thẳng tắp, biểu lộ nộp trẻ. Yêu xạ phất tay, những quỷ này liền bị khu độc lên. Đây khắp núi đổi cũng là quỷ, dù cho không có trăm vạn cũng có mấy trăm hơn ngàn. Trong lúc nhất thời trên núi âm phong gào thét, đây khắp núi đổi quỷ từ bốn phương tám hướng vây quanh, Vân Tùng ba người tựa như là ở vào một mảnh quỷ hải bên trong tam diệp tiểu nhỏ. Tình thế nguy cấp. Hồ Kim Tử vội vàng mời tiên thân trên nói ra, "Ta xung phong, các ngươi theo sát ta, chúng ta thừa thế xông lên lao ra." Vân Tùng nói ra, "Vân năm." "Vân." Các ngươi có lẽ không tin, ta căn bản không sợ loại này cô hồn dã quỷ." Hồ Kim Tử quát nhưng là nhiều lắm. Vân Tùng hóa thành thổ địa giáp âm thân, hắn hình dạng không thay đổi, chỉ là cái eo cong, thanh âm cũng biến thành dàn ru mà uy nghiêm. "Tứ phương ác quỷ, nghe ta hiệu lệnh." Dừng bước lại, "Nếu không bản thần muốn giết các ngươi hồn phi phách tán, để cho các ngươi vĩnh viễn không được siêu sinh." Như thủy triều vọt tới bảy quỷ nghe được thanh âm của hắn về sau đột nhiên dừng thân lại. Dứt khoát lênh lẹ dừng bước lại. Vân Tùng xem xét thổ địa quả dạ không sai có thể khống chế cô hồn dã quỷ, thuận dịp lạnh lùng nói ra, "Tứ phương ác quỷ, nghe ta giảng giải. Các ngươi vốn là tự do tự tại cô hồn dã quỷ, các ngươi vốn là tự do thân, tự do tự tại." ủy tâm sở dục phiêu đãng tại sơn hà bên trong, bây giờ lại bị cái kia yêu xà giam cầm ở đây, muốn nghe nó hiệu lệnh, muốn bị nó điều khiển, muốn để nó luyện là âm con rối mất đi ý thức của mình. Các ngươi cam tâm sao? Cam tâm sao? Bầy quỷ trên mặt lộ ra vẻ ngoan độc, vẫn hùng tuận dịp hướng về phía trên tảng đá cái kia yêu xà vung tay lên hét lớn, "Thứ Vương ác quỷ, ngài ta chỉ huy!" Mọi người sóng vai bên trên, đem cái kia yêu xà vây quanh. Giết chết. Sau đó lấy được tự do lần nữa. Bầy quỷ phát ra kêu gào thê lương âm thanh, dồn dập quay người nhào về phía trên tảng đá yêu xà. Yêu xà vốn dĩ tại đắc ý xem náo nhiệt, Kết quả nó trên mặt vẽ đáp ý xuất hiện không bao lâu, bị nó kêu mà ra quỷ quái môn hung tàn hướng nó phát động công kích. Vân Tung hất ra chân cũng hướng nó phương hướng lao nhanh, trong miệng còn tại hét lớn, bản thần sẽ mang đầu công kích. Các huynh đệ theo ta lên a. Giễu Yếu Sả, lấy được tự do. Giễu Yếu Sả, lấy được tự do. Đây khắp núi đổi cũng là khóc quỷ tiếng. Yếu Sả nghĩ ra tiếng khống chế bọn chúng, nhưng thanh âm của nó bị đinh thai nhức óc khóc quỷ tiếng đè nặng, nó hoảng sợ phát hiện mình đã bất lực khống chế nữa những quỷ này. Nhưng mà nó cũng không hề rất sợ hại những quỷ này thực lực, bởi vì đây đều là cô hồn dã quỷ, không có cái gì bản lĩnh. Nó hung hăng trợn mắt nhìn Vân Tùng một cái, hét lớn, "Ngày hôm nay tính ngươi thắng một trận, nhưng giữa chúng ta không xong, ta sẽ không bỏ qua ngươi." Thân ảnh nhoáng một cái, trên đá lớn cái gì cũng bị hết. Nó muốn chạy trốn, thế nhưng là xung quanh nơi này cũng là quỷ, nó chỉ là có thể trong giây lát cũng không phải là có thể ẩn thân, thân ảnh biến mất về sau rất nhanh lại xuất hiện. Nó vừa vặn xuất hiện ở mấy cái quỷ tầm đó, mấy cái này quỷ diện mắt giữ tận rối lợi trảo đi xé xác nó. Đối với cái này yêu xà hoàn toàn không sợ, như con quay xoay tròn 2 vòng thuận dịp đem phụ cận quỷ cho hết quét sạch sẽ. Thế nhưng là nó bại lộ như vậy thân ảnh của mình mà lại chỉ chạy trệ chạy trốn tốc độ. Vân Tùng cùng Hồ Kim Tử nhìn thấy nó hiện thân đứng mã phi buôn mà đến. Hồ Kim Tử lĩnh hại Đông Thanh Tiên thân trên, vừa vận khắc chế yêu xà thần thông, tấn công một lần liền có thể tổn thương nó một lần. Lợi hại hơn là Vân Tùng. Vân Tùng hóa thành vô kỵ phi cương, mạnh mẽ đâm tới, bắt lấy nó chính là một trận truy. Sâu nện. Yêu xà đổi giận phản công. Cái này chính là hai người y muốn. Sau đó lại là một trận sâu nện. Yêu xà rơi vào hạ phong đành phải lần thứ 2 chạy trốn, cũng là nó một khi dừng thân ảnh cũng sẽ bị phụ cận quỷ quái cho cô lấy. Vân Tùng hóa thành luân minh kỵ một cái bắn vọt giết tới, Thượng Vương chạm mã kiếm đánh tới, cái này yêu xả nửa cái đầu đều bị bổ ra. Yêu xả cuồng nộ, vô năng cuồng nộ. Nó lâm vào bầy quỷ đại dương bao la đại hải trong vòng đây, lại có Vân Tùng cùng hồ kim tử sa luân chiến một dạng ngoài nó. Dạng này nó càng ngày càng sợ hãi, sợ hãi được cuối cùng rốt cục tuyệt vọng. Nó bắt đầu tiến hành ý thức được bản thân không có cách nào toàn thân trở lui. Kể từ đó nó hung tính ngược lại bị kích phát. Nó hướng Vân Tùng cuồng hung nói, vậy liền quyết một trận tử chiến. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi bao nhiêu lợi hại. Ngươi hôm nay có thể giết ta, nhưng ta cũng sẽ không để ngươi tốt qua. Ta muốn để cho ngươi tàn." Ầm. Một cái nhanh chóng bóng đen từ bảy quỷ bên trong ngọt mà ra, cùng vừa phát đạn pháo tựa như đột nhiên từ phía sau đụng ở nó trên người. Nó chính đang tập trung tinh thần đối vân tung tiên chiến, không ngờ tới phía sau còn có sát chiêu. Yêu xà bị đụng đổ trên mặt đất, A Bảo Đạc Nông ngồi ở nó trên người vung chảo khai kiện. Vân Tung thấy vậy hóa thành diễm cứ lạc đầu thị trong nháy mắt bay qua, nó mãnh liệt gặp một cái lấy nghiệp hỏa đốt cháy yêu xà thân thể, lại hóa thành thân thể từ trên lưng rút ra gỗ đảo quải trượng liệu mạc đập. Quải trượng đập quỷ so kiếm gỗ đảo còn tốt sứ. Chủ yếu là uy lực lớn, cái đồ chơi này quả thực là lang nha độc. Đâm khí bị lệnh phún ra ngoài, hung hang hướng Vân Tùng trong lồng nhô trui. Yêu xả toàn thân chấn động thả ra một cỗ sóng chấn động. A bảo bị đạn bay lên, nó thừa cơ đứng dậy hung tàn hế miệng hướng Vân Tùng muốn phun ra độc trướng. Sau đó nó liếc mắt một cái trước mặt là một thanh kim hoàng thần kiếm. Tấy cỏ, Qua loa. Nó trong lòng hiện lên cái này suy nghĩ. Sau đó Vân Tùng vung thượng phương chạm mã kiếm đâm nhập trong miệng nó, một kiếm đến cùng. Yêu xả tu vi rốt cục bị đánh tan. Thân ảnh của nó càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng tiêu tán vô tung vô ảnh. Còn sót lại quỷ môn mở mịt dừng bước lại, bọn chúng trên mặt vẻ hoán độc biến mất, Vân Tùng ra lệnh một tiếng. Bọn chúng dồn dập chạy trốn tiến bóng cây cây cỏ ảnh bên trong. Vân Tùng hóa thành thổ địa giá thuyết nói, "Mọi người đừng sợ, ta sẽ không tổn thương các ngươi, nhưng mà các ngươi khoan hãy đi, đợi chút nữa giúp ta một việc." Lúc này trên trời vân vũ bắt đầu tiến hành tiêu tán. Đầu tiên là chỉ bản tựa như mây đen biến thành nặng ngậy âm vân, sau đó âm vân biến thành một tầng bạc vân, gió núi thổi qua, bạc vân trở thành mây trắng lại bị thổi đi. Đã lâu ánh nắng xuất hiện, Vân Tùng chiến thắng trở về hồi thôn. Chỉ có sắp xếp để một đám người cùng người chèo thuyền tới hoan nên bọn họ. Bạch Việt chạy bạch tính toàn ẩn thân tại trong phòng, bọn họ nhìn về phía Vân Tùng ánh mắt cũng không có quá nhiều thiện ý. Thấy vậy Vân Tùng thì cười. Hắn bỏ lên trên lầu canh lớn tiếng nói, Bách Việt trại Bách Tính nghe cho kỹ, các ngươi trước kia phạm vào tội nghiệp cũng không có bị rửa sạch, Bần đạo biết rõ các ngươi đối ta có ý kiến, không quan hệ, Bần đạo khoan hồng độ lượng, không cùng các ngươi chấp nhặt. Bần đạo hiện tại muốn rời khỏi các ngươi nơi này, nhưng mà trước khi đi Bần đạo làm một chuyện tốt, sau đó nói cho các ngươi biết một tin tức. Bị các ngươi ngược sát mà thành quỷ tân nương cũng không có bị Bần đạo cho siêu độ, hắc hắc, các ngươi nhưng phạm là trước đây tham dự hại qua người ra người tranh thủ thời gian tự cầu nhiều phúc đi, nó sẽ tìm các ngươi báo thù. Giang hồ không xa, nhưng chúng ta cũng không thấy nữa. Bần đạo đi vậy. Vân Tùng từ lầu canh thượng phi thân nhảy xuống, một cái không đứng vững kém chút ngã một cái ngã gục. Hắn mang lên A Bảo cùng một đoàn người cấp tốc đi đến bến tàu, sắp xếp để Đậu Đại Nhãn bất đắc dĩ nói: "Tân nhân, các ngươi đi trước đi, chúng ta đi không được, thuyền của chúng ta không có than đá có thể đốt là không đi được." Vân Tùng vừa đi vừa hỏi: "Các ngươi ở chỗ này chờ, có thể đợi tới than đá sao?" Đậu Đại Nhãn hề bại lắc đầu. Vân Tùng nói ra: "Cho nên các ngươi đem thuyền tạm thời đứng ở thôn này bên trong a, dù sao Bạch Việt trại không dám đắc tội các ngươi sắp sẽ để, bọn họ không dám động thuyền của các ngươi. Giạng này các ngươi trước tiên có thể ngồi thuyền của chúng ta." Chúng ta đưa các người đi các người gần nhất đường cậu, các người đến lúc đó trở lại chính là. Sắp xếp để các hán tử dồn dập gật đầu, thân nhân ý kiến hay. Mà bọn họ trước kia thuyền buồm chủ thuyền nóng nảy nói ra, đạo trưởng, chúng ta vậy đi không được, ta thuyền không có cách nào quay đầu. Tìm dẫn mối đem thuyền kéo ra ngoài chẳng phải được rồi. Vân Tùng nhẹ nhõm nói ra. Chủ thuyền cười khổ nói, là đạo lý này, thế nhưng là chúng ta đi chỗ nào tìm dẫn mối đây? Vân Tùng cười không nói. Sắp xếp để lựa nhỏ vòng thượng đựng không ít hàng hóa, đậu đại nhãn chỉ huy thủ hạ lấy tốc độ nhanh nhất chuyên chở trong đó quý trọng thượng thuyền buồm. Hồ Kim Tử ghé vào trên thành thuyền xem bọn hán bọn rộn. Hắn có chút ít khó có thể lý giải được, hỏi, "Lão đầu?" Đầu Đại Nhãn vội vàng nói, "Ô hô nha, ta nhưng không đạm đương nổi hồ huynh đệ ngươi tiếng gọi này." Hồ Kim Tử sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Đại bổn tượng đối với cái này biểu thị rất mơ mịt, "Thế nào? Vì sao Kim Tử để hắn lão đầu về sau bản thân không vui?" Vẫn tủm cười nói, "Bởi vì tại có nhiều chỗ, lão đầu xưng hô này tương đương với cha." Hồ Kim Tử hiển nhiên cũng biết danh xưng như thế này, hắn vừa rồi nhất thời sơ sẩy để cho người ta chiếm tiện nghi. Giạng này hắn không có gì tốt tâm tình đi cùng Đầu Đại Nhãn tán gẫu, thuận dịp nói thẳng, "Mắt to Nhi, ngươi mủ quáng làm việc gì đây?" Sắp xếp để thanh danh như vậy vào rồi, Bạch Việt trại còn dám thượng thuyền của các ngươi, trộm hàng của bọn của các ngươi." Đầu đại nhãn chê cười nói, nói chuyện nói như vậy không sai, nhưng vẫn là để phòng vạn nhất a, mấy ca, tay chân đều nhanh một chút, đừng để người đợi lâu. Sắp xếp để bang chúng chuyên chở một chút trên cái dương thuyền, sau đó đi trợ giúp người chèo thuyền lao động. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Vẫn dùng để cho người chèo thuyền môn cột chắc dây kéo thuyền ném tới hai bên bờ, sau đó hạ lệnh, các vị quỷ lão ca, quỷ lão đệ, quỷ lão tỷ, quỷ lão muội, đại gia hỏa mà ra giúp đỡ chút, đem thuyền của chúng ta kéo về trong nước đi. Bóng cây cây của ảnh hạ còn có trong nước sông dồn dập có quỷ bất chấp mà ra, bọn chúng lên bờ nắm lên dây kéo thuyền, lôi kéo thuyền buồn tại ô nông trên sông bắt đầu tiến hành ngược lại đi. Mấy trăm quỷ tại kéo thuyền, cả thuyền người trèo thuyền dọa đến quỷ xuống dập đầu. Sắp xếp để một đoàn người vậy tê cả da đầu, bắp chân run lên, đầu đại nhãn ôm quyền hung hăng đối Vân Tùng tán hượng, "Ấn nhân, ngươi nhu bức, ngươi thực nhu bức." Bạch quỷ kéo thuyền. Bọn chúng quỷ nhiều sức mạnh lớn, rất thuận lợi đem thuyền buồn kéo về trong nước. Vân Tùng đắc hương. Những quỷ này nhắm mắt lại tham lam hút hương hòa khí, đợi đến hương đến cháy hết, bọn chúng dồn dập chui vào trong nước rời đi. Chủ thuyền lái thuyền Bọn họ tiếp tục xuôi dòng thẳng xuống dưới. Đầu đại nhãn hỏi: "Ấn nhân các ngươi muốn đi đâu?" Vân Tùng nói ra: "Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, Vân đạo muốn đi Thượng Hải Cung." Trùng hợp như vậy. Đầu đại nhãn hưng phấn kêu lên: "Chúng ta cũng là đi Thượng Hải Cung nha, chúng ta sắp xếp để Phương Nam tổng đảng ngay tại Thượng Hải Cung." Song phương mục đích giống nhau, dạng này đầu đại nhãn liền nói không cần làm phiền chủ thuyền lại đi xung quanh tìm bọn hắn sắp xếp để phân đà, trực tiếp hồi Thượng Hải Cung là được, chờ đến Thượng Hải Cung hắn đem tình huống hồi báo cho trưởng giáo, lại để cho trưởng giáo Lân cận an bài nhân thủ đi bách Việt trại lại thuyền. Vân Tùng mừng rỡ không cần đường vòng, dù sao bọn họ thuyền lớn Dạng này có thể tiện đường đem bọn hắn tiện thể trở về. Hắn đi nhìn nhìn một cái Điền Phương Mẫu Tử, mẫu tử hai người bình nhiên vô sự. Dạng này hắn yên lòng, sau đó đợi đến tối đi tìm Hồ Kim Tử. A Bảo hùng hùng hổ hổ kẹp lấy chân Đông đưa cái mông tới phía ngoài chạy. Hắn vấn Hồ Kim Tử nói, ngươi là chuyện gì xảy ra? Hồ Kim Tử trêu cười nói, ta chính là không rảnh rỗi, cho nên thích trêu chọc ca bảo, bất quá ta không phải thật sự ưa thích sở nóng nhưu tử, chính là tiểu gia hỏa này mỗi lần bị người sở vớt nhưu tử liên sẽ. Ngươi lúc này còn cùng đạo gia ta dạng ngu đây. Vân Tùng rất khó chịu nói, ngươi đem ta làm đồ đần hồ lộng đây. Nghe nói như thế Hồ Kim Tử có chút mà mịt, "Ca a, ta như thế hồ lỗ ngươi. Ngươi không phải là bởi vì A Bảo tìm ngươi cáo trạng sau đó mới tới tìm ta sao?" Vân Tùng nói ra, "A Bảo là cái kiên cường hài tử, nó chưa bao giờ tìm người cáo trạng." Ngoại Quang Truyền A Bảo nghe nói như thế mở to hai mắt nhìn, còn có thể dạng này thao tác. Vân Tùng tiếp tục nói, "Ta vẫn chính là thân phận của ngươi. Ngươi đến cùng người nào? Tới gần ta có mục đích gì?" Hồ Kim Tử giật mình vỗ đầu một cái, "Nguyên lai like ngươi là vì chuyện này tới tìm ta, ta là Hồ Kim Tử, quan ngoại hồ gia đời thứ 6 truyền nhân, ta tới gần ngươi không có mục đích gì, chính là thiếu ngươi nhân tình." Sau đó nhìn ngươi muốn đi Giang Hồ ta cũng cùng đi theo Giang Hồ, dạng này chúng ta có thể hai bên chiếu ứng một lần. Vân Tùng bằng mặt lại nói ra, ngươi còn đặt chỗ này cùng ta tán dóc đây. Hồ Kim Tử bất đắc dĩ nhấc tay hướng lên trời, ta không cùng ngươi kéo, ta có thể phát hiện. Vốn dĩ ta chính là muốn hướng ngươi báo ân, cùng báo ân kết thúc liền rời đi, bởi vì lần này ta ly khai Quan Đông tới Trung Nguyên, chính là vì điều tra nhiều năm trước một sự kiện. Chuyện gì? Vân Tùng hỏi. Hồ Kim Tử chán nản nói, nữ nhân ta mất tích bí ẩn. Chuyện là như thế này, ca ngươi không cần phải gấp gáp, ngươi ngồi xuống chúng ta từ từ tản dóc. Ta thực sự không có gì muốn giấu giếm ngươi, ngươi tùy tiện hỏi ta tùy tiện nói. Hắn cầm đem băng ghế chúc cho vứt đũ, sau đó mở ra máy hát. Sự tình nói đến không phút tạm, sớm mấy năm ta tới Trung Nguyên quen biết cái cô đường, cô nương này kêu Võ Gia Nhân, hai người ta cố gắng đầu nhập tí khí, cho dịp vụng trộm chấn định cả đời. Vốn dĩ hai người ta quyết định cùng đi quan ngoại rừng già bên trong ruộng chồn tìm lao sơn tham, nam canh nữ chức như thế sống hết đời. Kết quả về sau nàng cho nhà làm một chuyện, đợi đến nàng làm chuyện này về sau biến thành người khác, cùng ta vụng trộm chấn định suốt đời cái kia Võ Gia Nhân không thấy, ta lúc ấy tìm nàng đã nhiều năm không tìm được. Hiện tại ta đây không phải cảm giác mình thể cốt càng ngày càng kém đi sao? Thế là thì tự dịp còn có thể động đậy, ta suy nghĩ ta phải lại về Trung Nguyên cố gắng một chút, hắc <cười> hắc, nếu là còn tìm không thấy tung tích của nàng, tìm không thấy nàng manh mối, quên đi, tính hai người ta hữu duyên vô phận. Dù sao ta suy nghĩ ta phải đem hết toàn lực đi tìm nàng thử xem, có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy không quan trọng, dạng này về sau ta chết đi đi dưới cửu tuyển gặp nàng quỷ hồn, cũng có mặt nói một câu ta không cũng có cô phụ nàng tình nghĩa, nàng năm đó nhìn chúng ta không phải mắt bị mù sự tình. Hắn lời nói này nói rất khoát lưu loát, ngữ khí nhạy thoát Ánh mắt Phiêu Hốt, mặc kệ tổng cái kia góc độ để phán đoán này cũng giống như là hồ ngôn loạn ngữ. Thế nhưng Lã Vân Tùng lại cảm thấy hắn thực sự nói thật, bởi vì hắn trong lời nói này có một ít sơ hở lớn, nếu như hắn muốn nói dối Hồ Lộc Bạt thân sẽ không lộ ra loại sơ hở này. Ngươi nói ngươi sớm mấy năm quen biết vợ gia nhân, ngươi còn nói ngươi cảm giác gần nhất thân thể ngươi cốt càng ngày càng kém đi. Cái này là ý gì? Hồ Kim Tử cười nói, chính là ý tứ trong lời nói chứ, ta cùng ta vợ quen biết là lúc còn trẻ sự tình, hiện tại ta không trẻ. Vân Tùng kinh ngạc nhìn xem hắn, người bao nhiêu tuổi ngươi nói lời như vậy? Hồ Kim Tử lắc đầu nói, Trước đây Úy nam ta đầu xảy ra chút ma bệnh, cho nên ta cũng không biết ta cụ thể bao nhiêu tuổi, nhưng mà nhất định là 60 ra ngoài. Vân Tùng hít sâu một hơi. Hồ Kim Tử sắc mặt hồng nhuận phân phất, đầu tóc đen kịt có sản bóng, trên mặt một đạo nếp nhăn đều không có, quả thực cùng phương thế ngọc bản lý liên kết mở rộng, sau đó hắn nói hắn có 60. Hắn đây mẹ là 60. Không ai tin. Vân Tùng khó tin nhìn về phía Hồ Kim Tử, Hồ Kim Tử đắc chí sờ sờ mặt nói ra, ngươi nhìn ta không giống hơn 60 người là a. Kỳ thật ta đều không tin, nhưng ta thực sự hơn 60. Ta vừa tới trung nguyên thời điểm, đại kim mật đại hoàng đế vẫn không có thoái vị đây. Khi đó nào có cái gì quân phiệt cắt cứ các nơi làm đại soái, những cái này đại soái lúc kia đều đang vùng nước tiểu cùng bùn chơi đây. Vân Tùng ôm đầu hỏi, cũng là ngươi, cũng là ngươi như thế cái dạng này. Không phải, ngươi như thế còn trẻ như vậy. Đổi đầu. Hóa trang. Đây con mẹ nó chính là để cho hôn khánh công ty về vậy, về không dám đem cái hơn 60 người về thành dạng này a. Hồ Kim Tử vui vẻ cười nói, ca ngươi nói gì chứ? Đằng sau lời này ta động nghe không rõ. Vân Tùng giận dữ nói, ngươi nghe không rõ là được rồi, dù sao ngươi xem ta là hồ ngôn loạn ngữ a, ta hiện tại hắn mẹ thái giật mình, giật mình hồ ngôn loạn ngữ. Hồ Kim Tử nói ra, không có gì giật mình, ta chính là đi qua một cái lão mạch, lúc ấy để cho long hồn cho có lên, sau đó trở thành bộ dáng bây giờ, một mực thay đổi khá hơn chút năm, ta đoán chừng ta đến chết cũng là dạng này nhi. Nhưng mà ngươi đừng nhìn ta trẻ tuổi, kỳ thật ta không trẻ, lão đầu tử, ha <cười> ha, chính ta thể cốt ta tự biết, ta là dày vỏ không được mấy năm, chính là có lão sơn thâm kéo dài tính mạng, ta cũng nhiều lắm có thể sống thêm cái 10 năm 8 năm a. Vẫn trùng trong đầu hiện lên AO cho hắn còn để lại kinh nghiệm. Hắn khiếp sợ hỏi, "Long hồn cuốn lên ngự về sau xác thực có thể để người ta nghịch sinh trưởng sau đó càng ngày càng trẻ tuổi, thế nhưng là nó sẽ cho người một mực trẻ tuổi thẳng đến thành anh con a, ngươi như thế? Vẫn khí ta tốt quá." Hồ Kim Tử ha ha cười, "Ta lúc ấy bị Long hồn cuốn lên về sau vậy cho là mình muốn xong con B, kết quả ta đại ca lợi hại, ta đại ca nghĩ biện pháp đem ta cho cứu đi ra, ta lúc kia vừa vận trở thành bộ dáng như hiện tại, về sau vẫn duy trì bộ dáng này." Vẫn tung hỏi, "Đại ca ngươi, đây cũng là ai?" Hồ Kim Tử lắc đầu nói, "Ta đại ca cùng ta sự tình không có quan hệ, hắn là ta hảo đại ca, ta đáp ứng qua không đem tin tức của hắn truyền đi." Đây là nam nhân hứa hẹn, cho nên ta không thể nói cho ngươi chuyện của hắn. Nhưng hắn với ngươi không quan hệ, ta lần này tiến trung nguyên vậy không có quan hệ gì với hắn. Chương 156, tiến vào Hồ Đô, còn gọi là Thượng Hải. Chương 155, tiến vào Hồ Đô, còn gọi là Thượng Hải. Hồ Kim Tử lời nói này nói chắc chắn, Vân Tùng Tuận Dịp không có tiếp tục hỏi. Hơn nữa hắn không thể lại theo Hồ Kim Tử tiếp tục dây dưa đề tài này. Hồ Kim Tử tại cái đề tài này thượng biểu hiện có chút cổ quái. Hắn càng nói càng là hưng phấn, sau đó chuyển thành phấn khởi, mà quá mức phấn khởi cũng có chút thần kinh chất. Vân Tùng tin tưởng lời nói của hắn. Dạng này hắn liền đối Hồ Kim Tử đi nói qua long mạch cái này trải qua cảm thấy rất hứng thú. Hắn chuẩn bị về sau có cơ hội lại nói bóng nói gió, sau đó tìm được cái này long mạch vị trí, đến lúc đó hắn vào xem có thể hay không trở lại địa cầu ra. Hồ Kim Tử đi bộ rời đi khoan thuyền, vẫn tùng bản thân đối một hồi. Hắn nhớ ký Hồ Kim Tử lại nói, từ câu đầu tiên bắt đầu tiến hành lập đi lặp lại suy nghĩ. Trong lời nói này lượng tin tức rất lớn, trong đó có giá trị nhất là hào đại ca nhân vật này. Hồ Kim Tử đại ca bạn lĩnh phi thường lợi hại, vậy mà có thể đem long hồn cuốn lấy người cho giải cứu mà ra. Phải biết Dao lúc ấy thế nhưng là đã nói với hắn. Một khi bị Long hồn dây giưa bên trên, còn muốn đào thoát nhưng là phi thường khó, chỉ có tụ tập thượng thiên thời địa lợi nhân hòa vạn toàn nhân tố mới có thể cực tính cờ thành công một lần. Dựa theo hồ kim tự ý nghĩa, hắn là bị Long hồn dây giưa thượng về sau, cái kia đại ca xuất thủ đem hắn cấp cứu. Cái này cũng là thật lợi hại. Vân Tùng phân tích một trận yên tâm bên trong nghi vấn, ngược lại đem mới chiếm được được bảo tiền bạc cầm mà ra. Lần này hắn lấy thân thể công kích yêu xà cường độ không quá lớn, lấy được gầm khí không nhiều lắm, lấy được ban thưởng cũng không nhiều. Thế nhưng là hắn lại một lần nữa âu hoàng phụ thể. Được bảo tiền bạc chỉ phần thưởng hắn hai cái tiền. Một viên là tiền bạc, một viên là âm tiền, kết quả hai mai này tiền đều rất hữu dụng. Tiền bạc kêu thao xả lục, danh tự rất zombie, nhưng tác dụng rất lớn, nó nơi này thao là cái chữ này chú ý, chính là thao túm ý nghĩa. Có được kỹ năng này, người có thể biết xả tập tính, thao luyện xả làm sủng vật. Điều kiện như cánh tay một chút áp lực đều không có, vẫn trùng luyện thành tuyệt kỹ này về sau nếu là đi thiên chúc, vậy nhất định sẽ bị A Tam muôn phụng làm đầu đường chi thần. Âm tiền càng lợi hại, tên là âm tỷ. Đây là âm thần thân phận bằng chứng, giống như là thành hoàng, sơn thần bọn họ đều là có âm tỷ. Cái thứ này chẳng khác gì là thân phận nhận được gầm phủ quan phương Thánh, về sau thống soái quỷ quái càng là dễ dàng. Vân Tùng lấy được âm tỷ lập tức lấy ra thổ địa hoàng gia âm tiền đem thả đến cùng một chỗ. Quả nhiên, hai cái âm tiền dung hợp làm một miếng. Mới âm tiền thượng xuất hiện một cái mặt mũi uy nghiêm tự thần, nó ngồi ở một tấm rộng lượng bàn về sau. Trên bàn có một cái ấn tỷ, một bên có một chồng sách cùng bút mực giấy nghiên, mà nó đỉnh đầu là treo cao một tấm bảng. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Hình vẽ phía trên thì là ba chữ, Hoàng gia thành hoàng. Thổ địa hoàng gia dung hợp âm tỷ về sau thăng cấp thành thành hoàng, nhưng mà cũng là hoàng gia hạng không chừng lấy được chính thức tự nhận. Vậy có thể là không có quân vương, thành hoàng thổ địa môn đều biến thành hoang dã hoàng, hoàng giá trưởng. Vân Tùng đem hoang dã thành hoàng âm tiền tu nhập trong thân thể. Hắn cảm giác mình càng ngày càng có thể. Hiện tại hắn thực sự là một người một quân. Tựa như ngày hôm nay đối phó cái kia yêu xà, chỉ cần phụ cận có thật nhiều quỷ quái, hắn liền có thể hiệu lệnh những quỷ này tùy cho mình sử dụng. Nghĩ đến yêu xà cùng âm tỷ ban thượng, Vân Tùng lâm vào trầm tư. Yêu xà vốn là một cái yêu quái, vì sao đánh giết nó âm linh về sau cũng tìm được âm tỷ vật như vậy? Chẳng lẽ cái này yêu xà vốn là cái sơn thần các loại đồ vật? Nhưng Sơn Thần làm sao sẽ biến thành âm linh bị cuốn ở bát hàn quách bên trong đây? Hắn hối hận không cùng cái kia yêu xà nhiều nói chuyện với nhau vài câu, hiện tại đến xem cái này đem trở thành bí ẩn chưa có lời đáp. Mặt khác hắn đổi tà ma tân nương cũng đã nhận được một chút ban thưởng, nhưng mà phần thưởng này ý nghĩa không lớn, có giá trị nhất là một quyển sách tơ bí kíp, học cái này có thể tăng tốc dao động nguồn quay tơ tốc độ. Cái khác thì là cá khô tôm làm, gà vịt vài vốc những vật này. Truyền hình trên sông lớn, được ban đêm hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút quỹ sự tình. Vân Tùng đem A Bảo đưa đến đầu thuyền. Thượng cổ hung thú có thể tựa Trong nước thủy quỷ tà ma môn vậy không phải người ngu, bọn chúng cũng không phải là độ phải người sống phải đi tìm phiến phái, mà là trước đổi theo thuyền tìm hiểu tình huống. Chỉ có xác định người trên thuyền Phúc Bạc Thọ ngắn dương khí yếu, hoặc là chiếc thuyền này dễ đối phó, bọn chúng mới có thể động thủ. Sau đó thủy quỷ tà ma môn nhìn thấy Vân Tùng chiếc thuyền này về sau vụng trộm hơi đánh giá, bọn chúng đánh trước lượng được một đầu thượng cổ hung thú ở đầu thuyền nhìn chằm chằm. Cái này cần là cái gì là gan dám lên thuyền tới tìm phiến phái. Một chút đầu óc không dùng được thủy quỷ tà ma nhìn thấy thực thiết thú tọa trấn đầu thuyền còn tưởng rằng là Si View trở về, do đến tại trên sông hung hăng dập đầu như dã tọ. Nhưng mà người treo thuyền môn hay là trong lòng run sợ. Bọn họ một đường lao tới thành Thượng Hải, mặc kệ ban ngày ban đêm đều cảm giác trong nước có đồ vật đang lén lén nhìn chộm nhà mình thuyền. Những ánh mắt này vô cùng không có hảo ý, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không có quỷ quái tới tìm bọn họ để gây sự. Đang sau mấy cái ngày đêm bên trong bọn họ biến đổi mấy lần đường sông, sau đó liền tiến vào thành Thượng Hải Đại Phố Giang. Ban về chiều dài bản về bản về lưu lượng, Đại Phố Giang tại Trung Nguyên đại địa rất nhiều mâu thân hà bên trong căn bản không có chỗ xếp hạng. Nhưng mà nó đi theo thành Thượng Hải cái này Trung Nguyên đệ nhất đại thành được nhờ, trên sông đi lại thuyền rất nhiều bè chúc, thuyền tam bản, sa lan, trên buồm cổ, sa lan, lửa nhỏ vòng, đại thuyền buồm vân năm. Vân. Nhiều vô số kể. Theo bọn họ thuyền buồm tiến vào thành thượng hải nội thành, lọt vào trong tầm mắt phồn hoa. Từng tòa nhà cao tầng liên tiếp san sát tại đại địa bên trên, những cái này cao lầu đa số là phương Tây phong cách, có lầu chốt nạm cực lớn đồng hồ. Ba lúc này ngày mùa thu ánh nắng chiều chiếu mặt rồng, nửa giang xảo xạc nửa giang hồng. Mà đồng hồ kim đồng hồ là chỉ hướng 4 giờ 30 phút. Trong thành cao lầu nhiều nhưng phá ốc phòng cũ cũng nhiều. Hơn nữa bờ sông loại này rách nát phòng ốc nhiều hơn nữa, rất nhiều người dựa vào trên sông vận chuyển hàng hóa ác cơm, bọn họ liền gần tại bờ sông dùng đầu gỗ tấm bạc đẩy hàng dựng một lần coi như cái tốt để ở. Đầu năm nay giang cảnh phòng cũng không tốt ở, đại phủ giang không phải đầu hạ sông, nó tính tình cũng được, bởi vì bên ngoài liền tiếp đại hải, một khi có phong bão tới gần liền sẽ phát sinh nước biển chảy ngược thảm kịch. Dù cho không có nước biển chảy ngược loại tình huống này, cái kia hàng năm mưa dầm quý bên trong thành thượng hải một khi trời mưa rào, cái kia đại phủ giang nước sông tăng vọt liền sẽ trút vào bờ sông tốt liễu bên trong. Cho nên ở Túp Lều nhân gia quanh năm suốt tháng trên người ướp nhẹp, có ít người trên người cùng trưởng rêu một dạng trưởng vỏ tiện, gọi là một cái nhìn thấy mà giật mình. Ở bờ sông đương nhiên cũng có chỗ tốt, chỗ tốt này trừ bỏ có thể mau chóng ở trên bến cảng tìm được việc tốn sức bên ngoài chính là dịch dung nhét đầy cái bao tử. Đại phổ giang bên trong cá nhiều con cua nhiều, được hàng năm tháng 7 tháng 8, trong sông con cua đụng phải trời mưa thì thừa dịp dâng nước hướng trên bờ bờ. Lúc này rất nhiều người ra không cần đi ra mua cơm, bọn họ thì đối tại cửa ra vào từ mương nước trong khe cống ngầm nhặt con cua. Những gia đình này quá nghèo, bọn họ chỉ có thể ăn cua nước tới nhét đầy cái bao tử. Bây giờ đã là tháng 9 bên trong, thời tiết rét lệch lên, đại phủ Giang bên trong con cua không hướng ngoại bỏ, nhưng mà trong nước cá nhiều. Đại phủ Giang có thể nuôi cá, đây cũng là chiếm thành thượng Hải quăng. Thành thượng Hải là một tòa thành phố lớn, cô sống rác rưởi nhiều, mỗi ngày đều có hàng loạt rác rưởi tiến vào đại phủ Giang, trong đó không thiếu gà chết lợn chết các loại, chính là những vật này cho ăn no trong nước tôm cá cua. Nhưng mà có một vấn đề là rác rưởi nhiều cái này chất lượng nước sẽ biến kém. Thế là Vân Tùng tiến vào thành thượng Hải về sau thì thấy được hắn sau khi đi tới thế giới này thấy qua kém cỏi nhất hoàn cảnh. Quần quật nước sông ô trọc rữa bẩn, gió từ mặt sông thổi qua mang theo mùi hôi thối, thỉnh thoảng có tấm ván gỗ gãy gỗ từ mạn thuyền thổi qua, trên ván gỗ thường thường có một đống phân, gãy gỗ bên trên thường xuyên căng cái chỗ chết. Người chèo thuyền môn đối với cái này không lại, câu cá giao tốt, nghèo thôn gia mỹ nữ, nước bẩn nuôi lươn cá. Bọn họ tràn đầy phấn khởi nói, trước đừng đi bên tàu, trước tiên đem tốc độ thuyền hạ, chúng ta ở trong này phóng nhất hạ lưới câu, nhìn xem có thể hay không câu mấy con cá béo mập ăn một chút. Vân Tùng hỏi, các ngươi vẫn không có ăn đủ cá đâu? Chủ truyện cười hắc hắc, tại thành thượng hải có thể tiết kiệm ít tiền tính ít tiền, bởi vì sau khi lên bờ chỗ tiêu tiền nhiều, chuyện cũ kể tốt, thép tốt phải dùng ở trên lưới đao. Vân Tùng nói ra, ăn cơm có thể xài bao nhiêu tiền? Dù cho thành thượng hải đồ vật quý, thế nhưng là nơi này tóm lại là dân chúng tầm thường nhiều a. Chỉ cần dân chúng tầm thường nhiều. Ca a ngươi nói những cái này làm a? Hồ Kim Tử cắt ngang hắn mà nói, ngươi cho là bọn họ nói dùng tiền nhiều chỗ là ăn cơm tốn nhiều tiền. Vậy khẳng định không phải, bọn họ là muốn đi chơi gái nương môn đây, chơi gái nương môn tốn nhiều tiền. Ngươi chèo thuyền môn tụ cùng một chỗ nháy mắt ra hiệu. Thành thượng hải mỹ nhân nhiều, hơn nữa nơi này lao ra nhiều, nương môn sẽ kỹ năng nhiều, đến không thể nghiệm một lần đây không phải là đi không? Sẽ không kỹ năng cũng không có việc gì, thành thượng hải nương môn cùng nơi khác không giống nhau, cũng là mặc sườn xám giẫm giày cao gót, cái này thành thượng hải nương môn chính là xinh đẹp. Xác thực, nơi này nương môn cùng địa phương khác chính là không giống với, ai nha, làn da da trắng trẻo, một cái có thể bóp ra nước. Chỗ nào nước chảy? Hắc hắc. Người chèo thuyền môn càng nói càng không hợp lý, hơn nữa đậu đại nhãn một đám người tham dự hướng vào trong, bọn họ vỗ ngực nói ra. Mấy ca yên tâm Dọc theo con đường này may các người hỗ trợ chúng ta mới có thể trở về, cho nên lần này coi như chúng ta, các người sau khi lên bờ rộng mở cái bụng ăn cơm, kéo ra đúng quần làm việc, tuyệt đối để cho các người hài lòng mà về. Nghe lời này một cái người chèo thuyền môn kích động phá hư, có trực tiếp lấy ra cái bình nhỏ sắp tới hưng phấn kêu lên, may mắn lao tử lần này mang lên lão dầu lao súng. Chủ thuyền hi hi ha ha nói ra, được rồi được rồi, bảo vệ đạo trưởng dạng này người xuất ra đừng mỏ mẫm đắc ý. Hắn lại quay đầu đối Vân Tùng nói ra: "Đạo trưởng ngươi đừng cùng những cái này người thu kệ chấp nhặt, kỳ thật chúng ta tại trong sông ăn cơm là an quen thuộc, lại nói lên bờ thượng ăn cơm không được xuống tiệm ăn." Cái này thành thượng hải có bọn lừa đạo, để bọn hắn để mắt tới có thể gặp phi toái, cho nên, lên bờ về sau có thể không lộ tài tận lực không lộ tài. Đầu đại nhãn gật đầu nói: "Cái này ngược lại là thật, thành thượng hải nơi này rồng rắn lẫn lộn, không chỉ có bọn lừa đạo, còn có thật nhiều bang phái, thậm chí người phương Tây cũng đem bản tay tiến địa phương này." Trước đó vài ngày Đông Dương Quỷ tử còn muốn ở trong đại phủ Giang gây sự, kết quả kinh động Long Vương gia để cho Long Vương gia cho một khẩu nu lấy sắp xếp giao chúng người cười ha ha. Chuyện này tại thành Thượng Hải thậm chí toàn bộ trung nguyên truyền bá cực nhanh, giao long rất hiếm thấy, đại phổ Giang xuất hiện giao long sự tình hấp dẫn rất nhiều bang phái cùng thế lực đến. Bọn họ đều mang thuần phục giao long dạ tầm. Một khi có giao long tương trợ, vậy bọn hắn có thể tùy tiện thành tiểu chủ tệ một phương. Dù cho không thể thuần phục giao long, cái kia có thể cùng giao long dính lửu quan hệ cũng được. Nhưng mà giao long nuốt mất Đông Dương Quỷ tử về sau thuận dịp trui vào đại phổ Giang biến mất không thấy gì nữa, có cao nhân dự đoán nó là theo Giang gia biến, nó vốn cũng không phải là đối tại đại phổ Giang chỉ là đi ngang qua sau đó nhìn thấy Đông Dương Quỷ Tử gây sự thì thuận tiện thêm một cái bữa ăn. Đa số người là tin tưởng thuyết pháp này, bởi vì đại phủ Giang thực sự quá bẩn, đây không phải là một có thể dưỡng giao long chỗ. Trừ phi giao long tiên sinh bận thủ, liền thích loại này dơ bẩn hoàn cảnh. Chủ Thiên Chỉ huy người chèo thuyền môn hạ lưới câu, câu cá, Điền Phương mang theo Nhi Tử Dư Bình An ở bên cạnh xem náo nhiệt. Rang mắc câu cá không phải chuyện đơn giản, người chèo thuyền môn được đánh ổ. Nhìn vào người chèo thuyền môn bận rộn, Dư Bình An đột nhiên linh cơ khẽ động tiêu lên, tung lưới, dùng lưới đánh cá, lưới đánh cá so lưới câu lợi hại. Nghe nói như thế Điền Phương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Nàng cảm giác Nhi Tử gần nhất thông minh rất nhiều, khả năng chơi ma phương quả thật có thể phát dục đại não. Kết quả người treo thuyền nghe hải tử nói chuyện dồn dở cười. Chủ trên giải thích nói, đại phủ giang không thể so địa phương khác, nơi này rưới nước thứ gì đều có, cho nên không thể tùy ý thả lưới, bởi vì một lưới kéo lên bên trong không chừng có đồ vật gì, mò được cái thủy phiêu tự tính là vận khí tốt, vận khí không tốt có thể mò được thủy hổ tử, đây chính là sẽ không toàn mạng. Ngay tại hắn thoại âm rơi xuống thời điểm, trong nước bỗng nhiên có đồ vật thoát ra mặt nước trực tiếp nhảy lên đồi thuyền. Thứ này cùng đại nơi thu tự nhiên Vân Tùng lần đầu tiên tưởng rằng rắn nước lê truyền, kết quả nghe được truyền lao đại hưng phấn kêu lên, hò dô, là rõ giản thiện. Cá chèn là một loại tục xưng, Vân Tùng định thần nhìn lại nhận ra đây là một đầu có lương, gọi là cá trình trắng. Loại cá này lưng là màu xám xanh mà cái bụng là màu trắng, cá trình trắng xưng hô chính là bởi vậy mà đến. Cá trình trắng ở trong biển sinh, trong nước trưởng, bọn chúng thịt nhiều cốt đầu ít mùi tanh yếu, xem như một loại chân quý giang ngư. Hơn nữa bởi vì nó ở trong biển xuất sinh, cho nên không phải là cái gì trong nước đều có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó, chỉ có phương nam một chút giáp biển đại hà đại giang bên trong mới có thể bắt đến loại này cá. Cái này cá là cho địa chủ lão tại cùng nhà giàu săn ăn, người bình thường ăn không được, nhìn như vậy đã có cá trỉnh trắng nhảy lên thuyền tới người chèo thuyền môn thật cao hứng. Chủ thuyền lại sắc mặt ngưng trọng nói: "Mọi người chớ cao hứng quá sớm, cá trền làm sao sẽ chủ động thượng ta thuyền? Có phải hay không dưới nước có cái gì lợi hại đồ vật đang đuổi nó, bứt bách nó nhảy lên chúng ta thuyền." Nghe lời này một cái, lòng của mọi người lập tức nhấc lên. Sau đó chủ thuyền Mãnh Liệt cười ha ha: "Đùa các ngươi chơi đây, cái này cá trền tính tình Mãnh Liệt mà lại tham lam, nó là bị chúng ta đánh ổ cho dẫn lên tới." Người chèo thuyền môn tiếp tục giải mồi liệu tới đánh ổ. Quả nhiên Đằng sau có cá trỉnh trắng liên tiếp trôi lên. Cái này nhưng làm người chèo thuyền môn sướng đến phát rồ rồi. Ngay cả sắp xếp để các bang chúng vậy hứng thú. Nhiều như vậy cá trỉnh trắng chủ động nhảy lên thuyền thế nhưng là chuyện hiếm lạ. Đại bổn tượng lại có chút ít hồ nghi, hỏi, các ngươi nói cái này cá trện thích ăn thứ gì? Phu cận trong nước chỉ sợ có bọn chúng đồ ăn à, bọn chúng nên là ngay ở chỗ này ăn, sau đó gặp được chúng ta đánh ổ, dạng này mới bị hấp dẫn đi lên, đúng không? Nghe nói như thế thuyền lão đại hòa người chèo thuyền môn còn không có phản ứng, sắp xếp để một nhóm người sắc mặt đại biến. Đầu đại nhãn vây vây đầu nói ra, a nhị a tam Hai người các ngươi đi xuống xem một chút. Thế nào? Chủ thuyền có chút hẩn chứ hỏi, ta vừa rồi không phải là miệng quạ đen nói chúng cái gì a? Lúc này có người chèo thuyền kêu lên, hắc, trước không vội mà xuống nước, ta câu được cá lớn, một đầu đại ra hỏa. Hắn ra sức giơ lên cần câu, cần câu cuốn lượn thành một đầu cung. Đầu đại nhãn nghiêm nghị nói, chớ vội nổi lên cần câu, cá trình trắng cái này cá thích gan thì tối, chúng ta phía dưới này khả năng có thủy phiêu tử. Thủy phiêu tử chính là nhẹ nhàng ở trong nước tự thi. Một cái tên là lão bạng hắn tự trầm giọng nói, đại phủ Giang bên trong tả có nhiều việc, chư vị cẩn thận một chút. Thuyền kia công việc nói ra, Đầu đại hiệp, ta câu được hẳn không phải là cái thủy phiêu tử, bởi vì nó còn tại dưới nước rãy rửa đây, ngươi nhìn nó rãy rửa có nhiều tinh thần. Dây câu ở trong nước không ngừng lung lay. Đây đúng là dưới nước có đồ vật đang rãy rửa bộ dáng. Thấy vậy đầu đại nhãn biểu tình ngưng trọng có chỗ hòa hoãn, hắn nói ra, đại phẫu giang bên trong ngược lại là có la miết, chẳng lẽ ngươi vận khí tốt câu được một đầu la miết. Cái kia không thể, móc câu con câu cá lươi câu thẳng câu rửa. Đại buồn tượng lắc đầu, binh ca dùng chính là lưới câu, cái này câu không đến giá rửa. Binh ca cười nói, đừng nói nhảm, ta cùng một chỗ dùng sức đem cho kéo lên chẳng phải thành Lại có người đi lên hỗ trợ nổi lên cần câu, sau đó chủ thuyền cầm một chôi xiên cá tại đuôi thuyền chờ đợi. Theo dây câu thu hồi, nước đục ngầu mặt dần dần xuất hiện một cái bóng đen. Chủ thuyền thấy vậy tay mắt lanh lẹ hất lên xiên cá hét lớn, "Lên cho ta a!" Xiên cá phá nước sôi mặt, cần câu dây câu đột nhiên lỏng. Dưới nước ra hỏa từ bò dãy rùa. Có người kéo cần câu có người kéo xiên cá, sau đó bọn họ hô hào phòng giam dùng sức một cái đem dưới nước đồ vật lôi đi lên. Ầm ạo. Nước sóng dập dờn, một bộ tử thi bị kéo đến trên thuyền. Cỗ này thi thể tại dưới nước ngâm thời gian nên rất lâu, đã mập trắng nở lợi hại. Cụ thể bộ dáng gì là nhìn không đi ra, bộ dáng bây giờ dù sao cố gắng không giới cơm. Tất cả mọi người trầm mặc. Đầu đại nhãn cười khổ nói, "Tạ mẹ nó, để cho ta nói chúng." Câu cá người chèo thuyền sợ hãi nói ra, "Có thể cũng là không đúng, nó nó vừa rồi chân vùng vẫy, lao bắt ngươi cùng ta cùng nhau nổi lên cần câu, ngươi cảm thấy đúng hay không?" "Đúng hay không?" Bên cạnh người chèo thuyền vậy rất sợ hãi, nhưng vào lúc này, bị kéo lên truyền thi thể đột nhiên rút chuyển động. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, người chèo thuyền môn lui về lui về phía sau gọn. Á bảo nghe tiếng chạy như bay đến, gặp nguy hiểm. "Nhìn ta, người chết" Người chết ta không đến. Tử thi mảnh liệt co rúm, sau đó trong miệng nó trong bụng nhanh chóng trui lên tới từng đầu tráng kiện biển trắng. Thấy vậy tất cả mọi người minh bạch lúc trước nhảy lên thuyền những cái kia cá trỉnh trắng bắt mượn, chính đang xử lý cá hai cái người chèo thuyền tại chỗ đem trong tay mới vừa giết cá cho ném ra ngoài. Chủ thuyền nuốt nước miếng một cái nói ra, "Còn tốt còn tốt, không có sao, ta không phải không có an hung. Buồn lôn không được ta, ngược lại là đem cái này thủy phiêu tử câu đi lên câu tốt, nếu không phải là đem nó câu đi lên, chúng ta coi như thật muốn ăn những cái kia cá trện." Hồ Kim Tử tản bộ tới nói ra, "Câu đi lên." Không được, nó cũng không phải để cho các ngươi cho câu đi lên, nó là bản thân bắt lấy lưới câu nghĩ bỏ lên. Vân Tùng con mắt vẫn đang ngó trường tử thi tay. Theo nó lên thuyền một khắc này, hắn liền phát hiện trọng điểm. Tử thi này không phải là bị lưới câu ôm lấy sau đó bị kéo lên, lưới câu tại trong tay của nó, tay của nó là nắm lên tới. Mặc kệ thả câu người kỹ nghệ cao bao nhiêu siêu nhiều tinh xảo, hắn đều khó có khả năng đem lưới câu đặt vào một bộ tử thi nắm lên tới trong tay. Những người khác không có Vân Tùng sự quan sát, nhưng Hồ Kim Tử bên này mới mở miệng bọn họ cũng nhìn thấy tử thủ tay cầm lưới câu tình huống quỷ dị. Cái kia thả câu người trèo thuyền tại chỗ thì băng Hắn nhanh liệt lui về sau, liên tiếp đụng vào mạn thuyền mới dừng lại, đạo trưởng, đầu đại hiệp, người này chuyện. Này sao lại thế này? Đầu đại nhãn ngưng trọng nói ra, chuyện ra sao, đây là đụng vào quỷ. Những người khác nhìn về phía Vân Tùng. Vân Tùng giang tay ra, nhìn ta làm gì? Ta lợi kịch bị Đậu đại nhãn đoạt a. Chương 157, trên cửa sổ xe mà người. Chương 156, trên cửa sổ xe mà người. Vân Tùng thân thủ nói ra, cho Vân đạo một đầu khăn tay, Vân đạo đi lên xem một chút cái này quỷ quái là tình huống như thế nào. Một cái người treo thuyền đội vàng lấy khăn tay ra đưa cho hắn, đạo trưởng ngươi dùng ta đây đâu. Ta đây đầu là dùng động từ nước tiểu ngâm qua. Ta làm." Vân Tùng đang muốn bịu mũi tử, nghe lời này một cái tranh thủ thời gian ném về đi. Bần đạo muốn khăn tay là bịt mũi tử phòng mùi tối nhi, ngươi cho ta một đầu động từ nước tiểu ngâm qua khăn tay tính là gì sự tình? Đổi một đầu khăn tay, Vân Tùng hỏi, này phía trên không có cái gì động từ nước tiểu máu chó đen các loại đồ vật a? Đưa cho hắn khăn tay đậu đại nhãn lời thể son sắt nói, tuyệt đối không có, đây là ta từ Bạch Nhạc môn đang hồng vũ nữ trong tay có được, vẫn là ta thay chúng ta trưởng giáo cho nàng tặng hoa tài đổi được được ban thượng, ngươi nghe, có mùi thơm. Vân Tùng nghe lời này, một cái tranh thủ thời gian ghét bỏ khoắt tay. Nhìn Đậu Đại Nhãn cái kia sắc mị mị bộ dáng liền biết hắn không ít đem cái đồ chơi này hướng ngoài miệng cái vui bưng bít, nói không chính xác còn liếng qua. Bị hắn cự tuyệt về sau Đậu Đại Nhãn cứ làm như vậy. Hắn giơ lên khăn lụa thả ở trên môi hít hà, mặt có vẻ say mê, thật là thâm nhã, giống như thuần túy thời gian lâu di hương. Vân Tùng nói ra, "Đậu thí chủ, cho ngươi cái này khăn lụa làm hồng vũ nữ có hay không nhân tình?" Đậu Đại Nhãn cười nói, "Có nha, chính là chúng ta chữa giáo." Vân Tùng lạnh buốt nói ra, Tân cư Bần Đạo biết, kỹ nữ Vu Nữ Môn có cùng ân khách làm xong việc về sau giúp tân khách xoa da họa thập truyền thống, các nàng dùng cái gì xoa đây? Dĩ nhiên là dùng tùy thân khăn lụa. Cho nên, Bần Đạo suy đoán tốt mà nói, cái này khăn lụa thượng còn có người gia trưởng giáo da họa thập bởi vị. Lời này có chút hung ác. Đầu đại nhãn ngươi dạy. A Nhị A Tam sắp lại lần hỏi, "Matoka, ngươi nói trưởng giáo người tỉnh có phải hay không bác nhạc môn tiểu muội kết hợp?" Này nương môn rất ác độc à, nàng sớm bị trưởng giáo từ bỏ, bởi vì nàng nhân tình nhiều, ở sau lưng trưởng giáo còn trộm người. Đúng, trộm chính là bọn quỷ Tây, nàng hay là từng lớp từng lớp trộm. Từng lớp từng lớp Ngươi là nói nguyên một đợt a? Không phải a, là từng đợt từng đợt, một đợt không chỉ một người. Ta tao, đầu đại hiệp vậy ngươi phải cùng chúng ta nói một chút cái này bọn quỷ Tây là mùi gì thế? Đầu đại nhãn sắc mặt lúc thì đỏ lúc thì trắng, vẫn Tùng xem xét trổng này người không đáng tin vậy, đành phải dùng tay áo của mình che mũi nhìn xem tử thi tình huống. Tử thi từ từ nhắm hai mắt, nhưng mà mí mắt tại không ở lay động, giống như một giây sau liền muốn mở to mắt. Vẫn Tùng làm xong cái này chuẩn bị tâm lý, kết quả nó cũng không có mở mắt. Nó chính là một bộ tầm thường tử thi. Tử thi này thấy không rõ tướng mạo, nhưng mà còn có thể thấy rõ kiểu tóc. Nó kiểu tóc rất xấu rất quái lạ, đầu hai bên có đầu tóc, trung gian có tóc trải cái bím tóc hướng lên trời, địa phương khác đặc biệt là đầu phía trước là không có đầu tóc. Một cái phía dưới Vân Tùng thì nhận ra, đây không phải người Hán kiểu tóc, đây là Đông Dương quỷ tử phổ biến kiểu tóc. Đầu đại nhãn tại thành thượng Hải đã thấy rất nhiều Đông Dương quỷ tử, hắn vậy lập tức nhận đi ra, nói ra, người này là cái Đông Dương quỷ tử, ngươi nhìn tóc của nó, cái này đầu tóc là bọn hắn nơi đó võ sĩ dành riêng, danh tự rất con mẹ hắn thần kỳ, tê tê băng vệ sinh đầu. Vân Tùng nghe lời này tại chỗ cười vang, ngươi thật đúng là một nhân tài, cái này để ngụy thay mặt đầu. Đầu đại nhãn ra dáng gật đầu. Đúng, nhưng bởi vì bọn hắn thường xuyên giữ lại dạng này đồ hình, cho nên cũng gọi băng vệ sinh đầu. Vân Tung bất lực nổ nước bọn, cũng không cần nổ nước bọn. Cái tên này cố gắng hình tượng. Hắn nói ra, đây đúng là một Đông Dương Quỷ tử, trước đó vài ngày không phải nói đại phẫu Giang Thượng xuất hiện qua giao long đồ sắt Đông Dương Quỷ tử sự tình sao? Cái này có lẽ chính là những cái kia Đông Dương Quỷ tử bên trong một cái. Sắp xếp để hắn tự lão bạn lập đầu nói ra, không có khả năng, đó cũng không phải là trước đó vài ngày, là 2 tháng trước sự tình, lâu như vậy thi thể trong nước nên đã sớm mục nát, dù cho không có hư thối cũng bị cá dữ ăn hết. Đại bổn tượng chỉ vào cỗ này thi thể nói ra, nó hiện tại đã bị ăn không sai biệt lắm, các ngươi tin hay không nó mí mắt phía dưới cũng có cá chèn. Chủ thuyền Sầu Mi khổ kiểm nói, cũng đừng nói loại lời này. Ai, cái này khiến chúng ta về sau như thế ăn trắng tiền. Vân Tùng nói ra, ngươi vẫn còn ở suy nghĩ về sau như thế ăn trắng tiền đây, hiện tại phải cân nhắc không phải là xử lý như thế nào cái này thủy phiêu từ sao. Ném về đi. Đầu đại nhãn quả quyết nói, cái chết của nó cùng chúng ta không có hệ, ta không đờ sen vào việc của người khác. Vân Tùng nói ra, Phục Sinh vô thượng tiên tôn, đầu thí chủ lời ấy sai rồi. Nhân sinh thiên địa, đột nhiên như đi xa khách. Tục Ngư nói người chết như nền diệt, người chết là lớn, chúng ta nếu đụng phải liền nên mang lên bờ đi giao cho tuần bộ, để bọn hắn đi xác định người chết thân phận, đến lúc đó có an tỉnh thì giải an tỉnh, là báo thủ đã bắt cũ nhân, đây cũng là một chuyện ở nước. Đầu đại nhãn mỉm cười nói, đạo trưởng ngươi lòng dạ từ bi, cái này để cho người khâm phục mỹ đức, nhưng mà những cái này tiểu quỷ tử không cần phải để ý đến, thành thượng hải cái gì cũng thiếu, chính là không thiếu Đông Dương tiểu quỷ tử, bọn họ cái đồ chơi này nhiều cực kỳ, chết điểm cũng là tốt. Được rồi, đem cái này thủy phiêu tử ném xuống chúng ta mau tới bến tàu. Không có ở đây trên nước ăn cơm đi. Trải qua cái nải trong nước xác chết trôi sự tình, một đoàn người căn bản không đối đột. Bọn họ thuyền buồn rượi vào bến tàu. Một cái phồn hoa mà thế giới hỗn loạn hiện ra ở trước mặt vẫn tù. Đại phố giang bến tàu là một cái tiểu xã hội. Nơi này tam giáo cửu lưu, mặt mũi phức tạp. Có chọn gánh hô hào thật tươi hình thành tiểu thương. Có ở trong thu phong hai tay đệ trần chạy đổ mồ hôi khiên bang hán. Cũng có ngậm lấy điếu thuốc đấu, ăn mặc câu phục, mang theo kính mắt người văn minh. Có lửa nhỏ vòng kéo vang còi hơi thay nhau có thứ tự rựi vào bến tàu, cũng có đội thuyền chính đang phát thuyền rời đi vẫn thùng thuyền của bọn hắn mới vừa rượi vào bến tàu, một đám tráng hán quắc mắt nhìn trưởng trưởng đội vã giết đi lên. Đại bổn tượng làm tốt đánh chuẩn bị, sau đó dẫn tới đầu đại nhãn cười ha ha, làm cái gì làm cái gì? Bọn họ là tới kiếm sống. Quả nhiên, các hán tử chen chúc mà tới tê la. Lão bản, chúng ta cùng tháng ký huynh đệ đều có khí lực. Dù chúng ta, chúng ta đại binh giúp tất cả đều là làm qua kém, có thể chịu khổ nhọc. Ta muốn ra thấp, lão bản, đại gia, trưởng quỹ, tìm ta à, ngày hôm nay vẫn không có khởi công, mắt thấy trong nhà ngay cả buổi tối nhai bĩu môi không có kiếm được tiền. Đầu đại nhãn lớn tiếng nói: Mọ mầm các ngươi mắt chó, hàng của bọn ta cần dùng tới các ngươi tới gỡ. Các ngươi mò tay vào được sao? A nhị A Tam, dựng cờ. Một cây cờ lớn theo cột buồn dâng lên, vẫn trùng trước đây thấy qua bộ kia câu đối lại xuất hiện. Tám trăm dặm xung lớn, ấn tác động đến thượng hải, mấy ngàn năm chất đè, đại đạo thông thiên. Nhìn thấy mặt này lá cờ vây quanh hán tự đầy cõi lòng kính sợ nhanh chóng tránh ra. Cách đó không xa có mấy cái hán tự chính đang vật tay phân cao thấp, nhìn thấy mặt này kỳ dâng lên bọn họ rồn rập đứng dậy chạy đến, a, đây là chúng ta cái đó con thuyền. Đầu đại nhãn một cước đá lên một tấm ván bay về phía bọn họ. Vào đầu hắn tử chụp đem tấm ván gỗ đặt toái, hắn trừng mắt xem xét, biểu tình sợ hãi, nha, là mắt to ca trở về. Mắt to ca ngươi trở lại rồi. Mau trở về cùng trưởng giáo báo cáo, mắt to ca trở về. Mắt to ca, mắt to ca, các ngươi như thế tại trên chiếc thuyền này. Trừng đã chủ đây. Đầu đại nhãn thay đổi trước đó ở trước mặt Vân Tùng chất phát rằng gì, tay hắn lưng sau thắt lưng, mặt mũi nghiêm túc, mở miệng thanh âm uy nghiêm hữu lực. Im miệng. Loại địa phương này các ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Cũng quên bàn quy sao? Các hắn tử sợ run cả người, có người lịnh hốt cười nói, mắt to ca ngài đừng nóng giận, chuyến này các ngươi đi quá lâu. Mấy ca đều lo lắng các ngươi đây, cho nên bây giờ nhìn thấy ngài khó tránh khỏi hưng phấn. Đầu đại nhãn cho A Nhị A Tam liếc mắt ra hiệu. A Nhị đi đến Vân Tùng trước mặt nói ra, "Đạo trưởng, ngài chư vị đi theo ta, ta tới an bài chỗ các ngươi ăn ở." A Tam là hướng về phía chủ thuyền nói ra, "Ngươi dẫn bọn tiểu nhị theo ta đi, ta mang các ngươi đi tứ đường cái hảo hảo du ngoạn một trận." Thuyền lão đại hòa người chèo thuyền môn nghe vậy thụ sủng nhức kinh, "Tứ đường cái. Chúng ta có thể đi vào tứ đường cái." Thành thượng hải có 4 cái rất nổi danh đường cái, chia ra tiêu một ngõ đường, nhị đường cái, tam đường, cái cùng tứ đường cái. Trong đó tứ đường cái thanh danh riêng biệt, đầu này đường cái độ vật đối mặt, nó đông đoạn là báo chí, thư tịch xuất bản trung tâm, mỗi ngày đều có tin ký, tác giả, văn hóa phần tử tụ tập. Cùng lẫn cận tây đoạn lại là danh kỹ ngôi gia chờ đợi hái hoa phần tử đi xuân hạnh, nơi này có được toàn thành Thượng Hải nhất trác tuyệt phong nguyệt nơi trốn, danh xưng là thành Thượng Hải đệ nhất làng chơi. Đây là thành Thượng Hải thanh lâu cùng những thành thị khác không giống nhau chỗ, bởi vì một đầu tứ đường cái, văn ca diễm ảnh thanh lâu nữ tử cùng đương đại tân tiến nhất văn hóa xuất bản nghiệp quân quýt lấy nhau. Mọi người đều biết, văn nhân phần lớn là lao sắt so. Sa ngã các phụ nữ cùng văn nhân tại một con phố khác, các văn nhân tan việc có thể ta ngũ tiểu tụ uống cái hoa tiểu đánh cái pháo lại về ra. Loại sự tình này như thế sao không nghiêm chỉnh, vì để cho nó lộ ra nghiêm chỉnh, các văn nhân liền dùng báo chí đi thùng hàng trên đường phong trần nữ tử, như vậy, các chiêu đại đối thay, cả nước các nơi sa ngã phụ nữ hâm mộ nhất một màn xuất hiện. Tứ trên đường cái sa ngã phụ nữ bị báo nghiệp văn nhân thùng hàng thành thành thượng hải thời thượng tiên phong, cũng thành cả nước chơi gái đạt nhân trong lòng thắng địa. Vân Tùng không phải là cái lao xác xơ, so, nhưng hắn cũng đã được nghe nói tứ đường cái phong tình, thế là muốn đi mượn mang kiến thức một chút. A nhị thí chủ ngươi đừng hiểu lầm. Bản đạo là người tu đạo, sát lợi cho ta như phù vân, bởi vì cái gọi là diệu là xuyên tràn độc dược, sắc là cạo xương cương đao, tài là mãnh hổ xuống núi, khí là gây tai họa mầm dễ. Tiểu sắc tài vận chính là chúng ta người tu đạo đại địch, vậy là của chúng ta Huy hiệp, ngày hôm nay ta muốn khiêu chiến một lần ta Huy hiệp. A Nhị hướng hắn chen chớp mắt nói ra, đạo trưởng ý nghĩa ta minh bạch, nhưng tứ đường cái có ý gì? Một đám để cho người ta lợi hại thịt mà tôi, ta mang ngài đi bách nhạc môn, hàng cao đẳng đều tại nơi đó. Vân Tùng tranh thủ thời gian quát tay, Phục Sinh vô thượng tiên tôn, A Nhị thí chủ ngươi lời nói này thái thu tục, vậy chúng ta lúc nào xuất phát? Lúc này đi, A Nhị cùng A Tam đổi một ánh mắt, sau đó riêng phần mình mang đi bản thân phụ trách người. Vân Tùng đối với cái này làm bộ làm như không thấy. Đầu Đại Nhãn một đoàn người vận chuyển hàng hóa khẳng định không phải là trà đơn giản như vậy, bằng không bọn hắn rời đi Bách Việt chạy thời điểm, Đầu Đại Nhãn sẽ không kiên trì từ hỏa luẩn trong hàng hóa chuyển mà ra một chút cất giữ được truyền của bọn hắn thượng. Mặt khác vừa rồi Đầu Đại Nhãn cho A Nhị A Tam sứ ánh mắt hắn cũng nhìn thấy. A Nhị A Tam muốn đem hai người bọn họ nhỏ người xa nhau mang đi, đây là không cho bọn họ lại có tin tức cùng hưởng cơ hội. Kết quả Điền Phương ôm lấy Nhi Tử đi theo ba người bọn họ sau lưng. Nữ nhân này hài tử một bụng, bọn họ lại đi bách nhạc môn thì không thích hợp. Vân Tùng đành phải thừa nhận mình vừa rồi tại Ba Hoa, hắn để cho A Nhị trước giúp mấy người tìm một cái đặt chân chỗ. A Nhị hỏi, muốn tìm đặt chân còn không đơn giản. Chúng ta sắp xếp để có là bất động sản, các ngươi muốn ở nhà trọ hay là ở biệt thự? Vân Tùng vấn Điền Phong nói, tỉ muội của ngươi môn tại thành Thượng Hải đặt chân chỗ là nơi nào? Điền Phong nói ra, là một cái gọi tinh khẩu dáng hồng phi ngõ chỗ. A Nhị nghe nói như thế sững sờ, các ngươi muốn đi tinh khẩu sao? Đó là Đông Dương tiểu quỷ tử Tô giới, bên trong tiểu quỷ tử thật nhiều, tình huống thật phức tạp. Vân Tùng hỏi, Thành Thượng Hải đại soái là ai? Đông Dương người vậy mà ở đây ngõ được Tô giới sao? Bọn họ võ lực lợi hại như vậy? A Nhị bĩu môi nói ra, Thành Thượng Hải là tiền đại soái địa bàn, hắn đem Đông Dương người làm cha đây, cố ý đem tinh khẩu chia cho bọn họ làm tô giới. Vân Tùng nói ra, vậy chúng ta liền đi tinh khẩu phụ cận ở à? A. A Nhị gật đầu nói hảo. Hắn đối một đoàn người rất nhiệt tình, lên rồi bến tàu bước nhỏ đi tìm cái sách bá bảy, sau đó mua một quyển sách cho Vân Tùng. Đạo trưởng, Thành Thượng Hải thật lớn, tam giáo cựu lưu nhân tình phức tạp, ngươi phải cần như thế một quyển sách. Cuốn sách này tiêu thành Thượng Hải hướng dẫn, trên đó viết du lịch thiết yếu, phía dưới thì là thương vụ in sách xã in và phát hành, phiên bản phải điều tra. Thấy vậy Vân Tùng khâm phục gật đầu. Đầu năm nay người đều có văn học bản quyền ý thức, kết quả được hậu thế ngược lại không còn, đồ lậu bay lở trời. Giờ đi bên tàu, lão thành Thượng Hải phong tình càng lạ đập vào mặt. Nhiều điệu cô nương xuất nhập đầu đường cuối ngõ giao hàng, bán hoa tươi, bán đồ ăn vặt, bán khăn lửa y phục. Xe kéo phu thân ảnh tại hoàng hôn bên trong đội va xuyên qua, trên đường cái vang lên thanh thúy bắt ta tiếng chuông, đây là có quý xe điện ở đi qua. A Nhị chính là muốn dẫn bọn hắn có ngồi quý xe điện. Thời đại này tại thành thượng Hải thành khách nhân ngồi xe điện là một kiện có mặt mũi sự tình. Vẫn tung dọc qua thành thượng Hải hướng dẫn, phía trên có quan hệ với xe điện tận kẽ giới thiệu. Hiện tại vận doanh xe điện có loại 3, một là công cộng tô giới xe điện, hai là pháp tô giới xe điện, tam là hoa thương xe điện, trong đó bọn họ phải ngồi ngồi xe điện chính là hoa thương xe điện. Xe điện tại bến tàu có đứng, nó sau khi dừng lại a nhị lĩnh bọn họ lên xe, lớn tiếng nói, được tin khẩu, hạng nhất xe sau tấm vé. Tài xế là đứng đấy lái xe, hắn liếc nhìn 6 người nói ra, xin lỗi, tiên sinh, chúng ta đây là văn minh xe, không cho phép trừ lên xe. Thành thượng Hải nhiều người phức tạp, Vân Tùng đem á bảo lại cho nhuộm thành toàn thân đen nhánh. Nó hiện tại càng ngày càng ngập, hai to mặt lớn sắc thực cùng một trừ rất giống. Vân Tùng muốn giải thích. A Nhị khoát khoát tay. Hắn thản nhiên nói, ta là sắp xếp để thanh long đưa người. Tài xế tranh thủ thời gian túi lều xuống, bốn vị kia tiên sinh, một vị nữ sĩ một vị thiếu gia xin mời ngồi, sáu người sáu tấm hạng nhất vé, một tấm vé là 25 phút tiền. A Nhị vỗ xuống hai cái đồng bạc dẫn bọn hắn lên xe, ngược lại là quy củ cho tiền xe. Đại bổn tượng thấy vậy âm thầm lửu lơi, ta cái lão kinh gia, chân quý nha, một cân thịt heo tải mấy phần tiền? Một người này ngồi một chuyến xe liền phải ăn ít mấy cân thịt heo. Có chính đang đọc báo người Văn Minh tổn thất nỗi lên báo chí mỉm cười nói, vị huynh đệ kia nói là năm nào vật giá. Hiện tại một cân thịt heo 28 chưa tiền, các ngươi chuyến này cũng là không đủ trình độ một cân thịt heo. Vân Tùng nhìn về phía người Văn Minh này. Sau đó vậy âm thầm liễu lươi. Hắn mang theo một bộ kim sắc kính mắt. Kính mắt chỉ có khung không có mắt kính. Xe điện vận hành, Vân Tùng ghé vào cửa sổ xe nhìn ra phía ngoài. Lão tam dạng trà lâu, thư được lợi diệu trận, Kim Thành thượng hải giạp chiếu phim. Tiểu a xinh đẹp khiêu vũ trận đều đến xoa bóp phòng, còn có đủ loại tràn ngập ngoại quốc phong tình món chính quán. Đình Nguyên Tiền Trang, ABC hiệu bên Tây, mặt trời không lặn cửa hàng lớn. Đủ loại kiến trúc cối ngựa xem hoa một dạng từ trước mắt hắn chợt lóe lên. Sau đó ngay tại hắn tụ tinh hội thần nhìn ra phía ngoài thời điểm, Pha Lê Thượng đột nhiên xuất hiện một tấm trắng bệnh âm trầm mặt to. Nguyệt thay mặt đầu, một chút tiểu hổ tử, là một tấm đông doanh người mặt. Vân Tung giận mình, gương mặt này thượng đột ngột lộ ra một cái không có hảo ý nụ cười. Hắn mở ra miệng lớn giống như muốn nói. Vân Tung hướng Pha Lê Thượng nhổ nước miếng, chính giữa hắn trên miệng. Gương mặt này lập tức biến đổi, phẫn nộ biến mất. Người trung binh nhìn thấy hắn hướng pha lê thượng thổ nước bọt dồn dập lộ ra kinh bị biểu lộ, vẫn dùng bất động thanh sắc dùng báo chí bắt đầu tiến hành xoa pha lê. Quá bẩn, thành thượng hải xe điện thì cái này vệ sinh trình độ. So với cao lô tư thản trên lệch quá xa, chân mất mặt. Dẫn bạn sứ lại dồn dập túi đầu. Tình khẩu cách bến tàu rất xa, khó chịu tiền xe mát như vậy. Nó một bên kia cũng có bến tàu, sau đó lấy hàng rào vây quanh, xuyên thấu qua hàng rào đi đến nhìn. Nơi này rộn rộn ràng ràng, ràng cũng là loại bỏ lấy mượt thay mặt đầu quỷ tử nam hoặc là ăn mặc kimono, lết sét lấy góc gỗ quỷ tử nữ. A nhị dẫn bọn hắn hạ xe điện tiến tính khẩu. Có cái mập mạp trung niên nhân đi lên tuẫn dịp phía đầu, "Ạ gì gã tụ, chứ vị thế nhưng là chúng ta đông doanh người sao?" Vân Tùng chỉ vào đại bổn tượng hỏi, "Ngươi thì nhìn chúng ta một chút cái này huynh đệ thân thể, ngươi cảm thấy chúng ta giống như là các ngươi đông doanh người sao?" Người này nhìn kỹ một chút bọn họ, nhìn thấy đại bổn tượng về sau mãnh liệt hơi biến sắc mặt vội vàng cúi đầu, "Bái kiến Thiên Quốc thần đại nhân, tại hạ không biết có đại nhân muốn tới bản địa, không, có từ xa tiếp đón, thỉnh đại nhân thứ tội." Hắn lần này biểu hiện nhưng làm Vân Tùng đám người cho làm động. Vân Tùng vốn là châm trọng hắn đây, không nghĩ tới nghe người này ý nghĩa, hắn là đem đại bổn tượng nhận làm là cái gì Thiên Quốc thần đại nhân? Đại bổn tượng liếc nhìn Vân Tùng, hắn nhìn Vân Tùng không có trang bức ý nghĩa, thuận dịp khách khí giải thích nói, "Vị tiên sinh này hiểu lầm, ta không phải là các ngươi cái gì thiên quốc thần đại nhân, ta là một cái người Hán." Cái này đông doanh người giật mình nhìn về phía hắn, sau đó hỏi, "Cái kia chư vị có thay đổi hay không quốc tịch hương thú thú?" A Nhị có chút buồn bực, "Vũ lục người đây, ngươi xem chúng ta giống như là quên nguồn quên gốc." "Không không không, vị này khách quý hiểu lầm." Đông doanh người tranh thủ thời gian lập đầu. Hắn lại đối đại bổn tượng túi đầu nói ra, Vị tiên sinh này rất giống là thuộc Quốc Thiên Quốc thần nhất tộc, các ngươi chỉ cần nguyện ý gia nhập Bộn Quốc quốc tịch, cái kia vị tiên sinh này sẽ bị chúng ta tinh khẩu phụng làm thái quân. Nghe chư vị khẩu âm, các ngươi nên không phải thành Thượng Hải người địa phương cho nên không biết lắm, thái quân môn tại thành Thượng Hải được hưởng tôn sùng địa vị, ngài đi tiệm cơm ăn cơm không cần thanh toán, đi mua đồ vật không cần tiêu tiền, chư vị hiểu ý của ta không? Hắn nói ra cho mọi người liếc mắt ra hiệu, vẻ mặt thản dị. Nghe nói như thế a nhị kéo Vân Tùng một cái, thấp giọng nói, ta minh bạch ý tứ của hắn, giống như đại tượng cùng bọn hắn đông doanh người bên trong một chi quý tộc rất giống. Đạo trưởng Bằng không các ngươi trước làm bộ làm đông doanh người à? Bởi vì đông doanh người rất đoàn kết rất bại ngoại, nếu như các ngươi muốn vào ở Tinh Cẩu, đông doanh người thân phận có thể giúp các ngươi rất nhiều bận địu. Vân Tùng không vui nói ra, ngươi là muốn để ta quên nguồn quên gốc. A Nhị nói ra, ta khẳng định không dám nghĩ như vậy, chủ nếu như các ngươi bản thân quyết định vào ở Tinh Cẩu, Tinh trong miệng đấu cơ hồ cũng là đông doanh người, các ngươi nếu là người Hán thân phận sẽ rất được sả lánh. Vân Tùng suy nghĩ một lần, cảm thấy hay là trước điều tra từ Phúc Đoàn người tin tức làm trọng, cho nên hắn xứ cái kế hòa bình. Dạng này Chúng ta nguyện ý trở thành các người đông doanh người, bất quá bây giờ chúng ta có việc gấp, vậy để cho chúng ta đi vào trước đi, cùng đằng sau làm xong việc chúng ta lại đến thay đổi cốt tịch. Hắn là trở thành ma quặc vồm mà nói lời nói này, thế là cái này đông doanh người thuận dịp mỉm cười nói, "Hảo, nhưng mà các ngươi được đổi quần áo một chút, các ngươi như vậy trang phục hướng vào trong có khả năng không thích hợp." Đường phố một bên thì có một gian hiệu may, hắn mang mấy người hướng vào trong đổi lại đông doanh tiểu trang phục, lúc ra cửa hắn lại cúi đầu. Cảm tạ hơn hạnh chiều cố, từng bộ nam trang là 10 nguyên tiền, nữ trang là 10 nguyên tiền, trang phục trẻ em là 5 nguyên tiền, tổng cộng 45 nguyên. Vân Tùng nghe lời này một cái cười, khó trách cái này bức ngăn ở cửa ra vào thuyết phục người sửa đổi quốc tịch, nguyên lai like là vì bán quần áo ngoại nhân. Trong miệng cũng là chủ ý, trong lòng tất cả đều là suy nghĩ. A Nhị giận tím mặt, muốn lựa đảo a. Ngươi nơi này quần áo một bộ một cái đồng bạc cũng là giá cao, ngươi lại muốn gấp 10 lần giá tiền. Loại sự tình này chủ quán hiển nhiên làm loại chuyện này làm rất thành thạo, A Nhị vừa phát lửa hắn thì khoát khoát tay, sau đó hai bên có bốn cái ôm đao kiếm võ sĩ lênh lông mày mắt lạnh đi mà ra. Vân Tùng cho đại bốn tượng chỉnh sửa quần áo một chút hướng về phía các võ sĩ nói ra, các ngươi tích bà cả. Ngum đốc, biết rõ vị đại nhân này làm việc của ai không?" Các võ sĩ nhìn vào đại bổn tượng thân thể có chút do dự, bọn họ đang chờ đợi đáp án. "Đây là Thái Quân." Vân Tùng nói ra vung tay cho điểm chủ một cái to mồm, sau đó há mồm thì giống, "Baka, Ngum đốc, Thái Quân mua đồ còn có đưa tiền đạo lý. Baka, Ngum đốc, Thái Quân mặc nhà ngươi quần áo là cho nhà ngươi mặc mũi, ngươi lại còn tìm Thái Quân đòi tiền. Ngươi tích lương tâm xấu xa." Hắn lại chỉ hướng hai bên vây quanh võ sĩ gầm thét lên, "Các ngươi tích lại dám uy hiếp Thái Quân tích lao động. Xéo đi nhanh lên, nếu không chết rồi chết rồi." Chương 158 Nhà có ma. Chương 157, nhà có ma. Vân Tùng dẫn đường, một đoàn người giễu võ dương ai tiến vào thiên khẩu. A nhị, đại bổn tượng cùng tất cả mọi người sợ ngây người. Càng làm cho bọn họ khiếp sợ lạ, phía ngoài võ sĩ bị Vân Tùng một chầu thoá mạ vậy mà xoay người túi đầu sau đó quay người chạy. Điểm chủ biết rõ bọn họ là hàng giả, nhưng Vân Tùng cho hắn đại bức túi thái cho tinh thần, bắt hắn cho giúp ngục, ngồi dưới đất một hồi lâu mới phản ứng được. Khi đó Vân Tùng đám người đã chạy trốn. Đi ở thiên khẩu ngay trên đường, Điền Vương ngậm ngùi nói, "Đạo trưởng, vừa rồi ngài đó là cái gì đạo lý? Ngài như thế mua đồ không trả tiền?" Vân Tùng không vui nói ra, ai nói chúng ta muốn mua đồ vật? Chúng ta vốn chính là phải vào thiên cổ, là người kia ngăn lại chúng ta lại là cầu khẩn chúng ta cải cốt tịch lại là muốn chúng ta thay quần áo, ta đây không phải cho là hắn là muốn đưa chúng ta quần áo sao?" Hồ Kim Tử nói ra, ta cũng là cho rằng như thế, hắn vừa rồi nhiều nhiệt tình có nhiều lễ phép, động một chút lại dạng này tặc tặc tặc. Hắn học điểm chủ dáng vẻ đi phía trái túi đầu hướng phải cúi đầu. Kết quả bên phải có người đẩy xe đạp đi tới, nhìn thấy hắn cúi đầu vậy tranh thủ thời gian túi đầu, khờ nhi kỳ ngóa. Hồ Kim Tử mờ mịt nhìn về phía Vân Tùng hỏi, "Ca, hắn toàn bộ gì chứ?" Vân Tùng nói ra Ngươi đừng gọi ta ca, bàn về niên kỷ ta bảo ngươi bá bá còn tạm được. Hồ Kim Tử cười nói, ca a ngươi hiểu lầm ta ý tứ, ngươi toàn bộ bổ xóa, tại bọn ta cái kia rất đạt đến ca là giang hồ tôn sừng, cái gì niên kỷ không quan trọng, kêu một tiếng ca là biểu thị tôn tính. Đại bổn tựa hỏi, vì sao ngươi chưa bao giờ gọi ta là ca? Hồ Kim Tử nói ra, ta gọi ngươi ca đó là tổn thất ngươi, ngươi vốn là sự tình không được a, ngươi cùng đạo trưởng lợi hại như vậy, ta cũng không phải gọi ngươi ca sao? Đại bổn tựa hừ hực, ta thân phận tôn kính không được sao? Ngươi tôn sủng cái rắm. Vân Tùng cười ha ha. Đại bổn tựa trầm nói, Ta thế nhưng là cái lòng rồi đây. Nghe nói như thế Điền Vương mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Vân Tùng bay đầu nàng lại lập tức cúi đầu. Sự khát thượng của nàng có thể trốn nhưng mà Hồ Kim Tử con mắt. Hồ Kim Tử hỏi: "Ngọt Ngụ tử, ngươi ý gì?" Điền Vương không nói chuyện, dư Bình An lấy ra một thương chỉ vào hắn kêu lên: "Baka, ngu ngốc. Baka, ngu ngốc." Hồ Kim Tử bái tiến hắn thanh thương này rất độc nhân vương, bị hắn liếc một cái chuẩn hắn đoạt lại thì ném xuống. Dư Bình An miệng méo muốn khóc. Vân Tùng nhìn thấy ven đường có hàng vỉa hè bán làm bằng gỗ vũ khí, chợt dịp cầm một cái mục thái đao cho Dư Bình An. Lần này hắn đưa tiền. Dù sao chủ quán không có tội phòng làm thái quân chỗ tốt, sắp xếp để tại Tiên Khẩu không có phòng ở, bất quá bọn hắn ở bên trong có người quen, thuận dịp vị thác một cái gọi đại kiều thủ Tín người quen cho bọn hắn tìm một tòa phòng ở thuê. Đại kiều thủ Tín cũng là đông doanh người trang phục, nhìn thấy bọn họ thuận dịp khách khí tối đầu. Vân Tùng không có đáp lễ, tổ truyền eo quá cứng. Đại kiều thủ Tín thuận dịp nhíu mày nói ra, các ngươi nếu muốn tại Tiên Khẩu thuê phòng vậy tất nhiên là muốn ở nơi này, nơi này là đông doanh người địa bàn, các ngươi ở nơi này liền phải trông đông doanh người quy củ, học thêm chút đông doanh người lễ tiết không thể tòi. Vân Tùng hướng đại bổng tượng trên người một ngón tay nói ra, Biết rõ đây là ai không? Đây là Đông doanh Thiên quốc thần đại nhân, là thái quân, thái quân còn có thể tùy ý túi đầu. Đại kiều thủ Tín giật mình do sét đại bổ tượng, sau đó một lần nữa khách khí túi đầu. Vân Tùng bốn muốn hỏi hỏi cái này cái gọi là Thiên quốc thần đại nhân là cái gì, để cho đại kiều thủ Tín một làm hắn không thể hỏi. Con hàng này hiển nhiên là một đông doanh hệ liếm chó. Biết được đại bổ tượng là Thiên quốc thần đại nhân, đại kiều thủ Tín nhịn tình, chú thành thượng hải đông doanh người càng ngày càng nhiều, cho nên tiễn khẩu phòng ốc rất cần trường, nhưng mà đã có Thiên quốc thần đại nhân ở đây, vậy khẳng định có phòng ở ở chỉ là thiến khẩu là lão thành khu, nơi này không có cái mới ngõ, chỉ có thạch kho môn, chư vị ở thạch kho môn có thể. Vân Tùng cau mày nói, để cho ông trời của chúng ta quốc thần đại nhân ở cửa đá. A Nhị cười nói, ha ha, đạo trưởng ngươi hiểu lầm, thạch kho môn là thành thượng hải đứng đầu đại biểu tính dân cư kiến trúc, gian phòng nhiều, không gian nhỏ, nhưng có sân vườn cũng có thể có vườn hoa nhỏ, kỳ thật vẫn rất hảo. Vân Tùng gật đầu nói, cái kia mang bọn ta đi xem một chút. Đại kiêu thủ tín rất ân cần dẫn đường, trên đường lại tối đầu lại gật đầu, hỏi Hàn Nhân Cẩn, đối đại buồn tượng nhiệt tình cùng gặp cha ruột Nhật cậu một dạng. Không đi ra bao xa đã đến mục đích. Một tòa ngũ gian cao ốc phòng. Lầu này phòng làm người khác chú ý nhất là hai phiến thạch dày nước sơn đen đại môn, trên cửa có gỗ cửa dùng phòng cửa, rất là khảo cứu, lại là thực tâm phòng động, phía dưới lộ ra tiền đồng, gõ một cái thanh âm vang dội mà thanh thúy. Đại môn phía trên còn có tường cao, trên cơ bạn cùng lầu 2 dưới cửa sổ soi theo một dạng cao, đại kiều thủ tín cho bọn hắn giới thiệu, tay đây là vì thuận tiện hộ gia đình dùng trưởng, cây gậy trúc phơi nắng quần áo đậm chăn. Phòng ở bên trong có lão nhân tại chăm sóc, hắn nghe tiếng mở ra môn, vẫn thùng đi vào đại môn thấy được sân vườn, đại kiều thủ tín ân cần giới thiệu nói, so với thiên quốc thần đại nhân thể phách Hôm nay giếng có chút ít, nhưng mà thấu hoạch cũng đầy đủ hoạt động. A, thiên quốc thần đại nhân chính là thiên hoàng quý tộc, cần hun đúc tình cảm sâu đậm, vậy các ngươi có thể tại trong sân vườn xây cái buồn hoa hoặc ao nước nhỏ cái gì, đủ loại tốn, dưỡng dưỡng cá. Đi qua sân vườn hướng về phía đại môn chính là phòng khách, á nhị nói cái này để khách đường ở giữa. Ngoài ra có trái phòng nhỏ, sương phòng bên phải, trước phòng nhỏ, toa sau phòng, gian phòng kia số lượng ngược lại là nhiều. Ở phòng khách đằng sau còn có cái trong thang lầu, nó có thể thông hướng lầu 2. Trong thang lầu đằng sau là phòng bếp, nó có cánh cửa thông được sau phòng ngõ, chính là cửa sau. Dọc theo thang lầu đi lên còn có gác xép, lầu hai gian phòng cũng nhiều, mà lại thông phong tính tốt, lấy ánh sáng hảo. Hướng bắc phương hướng còn có cái đại binh đài, cái này gọi là sân phơi, có thể phơi nắng quần áo, cũng có thể tại mùa hè hâm mát. Vân Tùng sau khi nhìn đối phòng này còn thật hài lòng, kiến khẩu đông doanh người sát thật nhiều, địa phương nào cũng cùng phố xá sơ mất tựa như. Loại này thạch kho môn là tường cao vẹt sâu, bốn phía một vòng vách tường đem phòng ở cùng ngoại giới cho tách rời ra, náo bên trong lấy tĩnh, hơn nữa bí ẩn. Thế là Vân Tùng thì thuê lại nơi này. Hắn vốn dĩ muốn mua, nhưng lại kiều thủ tín nói phòng này chủ thuê nhà là thành thượng hải thổ dân người ta không bán, chỉ nguyện ý tới phía ngoài thuê. Vân Tùng suy nghĩ mình một chút tại Thành Thượng Hải vậy không chừng có thể ở lại bao lâu, thuận dịp lựa chọn thuê số dưới. Tiên khẩu phong ở không lo thuê, cho nên thời hạn mẫn thường thường tương đối dài, tối thiểu 1 năm cắt bước. Đại kiêu thủ tính ngày hôm đó hệ liễm cho rất muốn đem đại bổn tượng cho thêm thư thái, hắn nói hắn tại chủ thuê nhà trước mặt có mấy phần mật mũi, bọn họ có thể 1 tháng 1 tháng thuê, mỗi tháng tiền thuê nhà là 30 khối đồng bạc. Giá tiền này đủ quý, nhưng mà Vân Tùng lại suy nghĩ một lần, Thành Thượng Hải hiện tại một cân thịt heo là nhị giắc bát chia tiền, ba cái này 10 khối đồng bạc bất quá là hơn 100 cân thịt heo. Hơn 100 cân thịt treo tại Ma Đô loại địa phương này có thể toàn bộ thuê một bộ phòng ở, Vân Tùng cảm thấy mình đã chiếm tiện nghi. Hắn bỏ tiền mà ra giao cho đại kiều thủ tín, còn dư lại bọn họ không cần phải để ý đến, đại kiều thủ tín phụ trách làm thỏa. Nhìn vào đại kiều thủ tín đi bận trước bận sau, Vân Tùng đối với A Nhị bĩu môi nói, ngươi người quen này thật là nhiệt tình. A Nhị lúng túng cười khổ nói, hắn trước kia còn không phải như vậy, chính là thấy tiền sáng mắt, cũng không biết bây giờ như thế biến thành một người như vậy. Nhưng mà đại kiều thủ tín hiệu suất làm việc không thể chê, vào lúc ban đêm cho bọn hắn mua sòng chăn đệm đồ dùng hàng ngày. Hắn còn nói nhỏ, Thiên Quốc Thần Đại Nhân không muốn biết ở trong này ở bao lâu, vậy cũng chớ mua đồ làm biết, vạn nhất ở thời gian ngắn thật lãng phí. Ta cho các ngươi mấy tấm thực đất tử, các ngươi mỗi ngày muốn ăn cái gì nói một tiếng, ta tìm phụ cận tiệm cơm cho các ngươi đưa. Giao phó xong tất cả về sau hắn chuẩn bị đi, Vân Tùng kêu hạ hắn hỏi, "Chờ một chút, đại tiểu tăng, chúng ta còn có một việc cần trợ giúp của ngươi." Các ngươi nói, "Cái này Tiên khẩu có cái kêu hạ phi ngoa chỗ." "Đúng, có thể hay không cho chúng ta chỉ thị một lần, chúng ta trời sáng muốn đi đâu trô bãi phòng cái lão bằng hữu?" "Đi hạ phi ngoa bãi phòng lão bằng hữu." Đại Kiêu thủ Tín lập tức lên giọng, các ngươi đang đùa ta a? Vân Tùng hỏi, cớ gì nói ra lời ấy? Đại Kiêu thủ Tín hướng xung quanh nhìn một chút, sau đó giãn đến hạ giọng nói ra, Thiên quốc thần đại nhân cùng chư vị bằng hữu, các ngươi có chỗ không biết. Hắn có miệng tối, cách quá gần làm Vân Tùng mắt mờ không, gia, đại kiều tang ngươi không cần đến góp chúng ta trước mặt nói chuyện, nơi này không có người ngoài, ngươi yên tâm nói chính là. Đại Kiêu thủ Tín nhìn chằm chằm vào hắn nói ra, nơi này không có người ngoài, nhưng sẽ có hay không có ngoại quỷ đâu. Chư vị có chỗ không biết, Hà Phi ngọ vốn dĩ ở một đám không biết nơi nào người tới, nam nhân nữ nhân đều có. Bọn họ rất có tiền giống như vậy rất có bản lĩnh, không biết vì sao không phải vào ở thiên tộc, vào ở về sau vậy không đem trang phục đội thành đông doanh người bộ kia, tại bản địa cùng đông doanh người xung đột cũng không biết. Sau đó ngay tại 1 năm trước đó, cái kia Hà Phi ngõ đã xảy ra chuyện. Người ở bên trong chết hết, tất cả đều là nhảy giếng mà chết. Điền Phương ôm sát Dư Bình an nghẹn ngào kêu lên, tuyệt không có khả năng. Dư Bình an cho rằng đại kiều thủ Tín khi dễ mâu thân, thuận dịp rút ra mục thái đao hướng hắn hét lớn, "Bà cạ, ngu mốc, chết rồi người sao?" Đại kiều thủ Tín chê cười lùi sau một bước tránh đi vung tới thái đao, nói ra, "Tiểu thái quân ngài bất giận?" Trần, đây không phải ta nói bậy. Việc này rất quỷ dị, Hà Phi ngọ có một cái giếng nước, nguồn nước này giếng trước kia thì đi ra sự tỉnh, sau đó những người kia hay là đi vào ở. Đột nhiên có một ngày bắt đầu tiến hành, trong bọn họ liền có người đầu nhập giếng nước mà chết, thời điểm chết bộ dáng có thể trách, bọn họ đều là nhắm mắt lại, mang theo nụ cười chết chìm, còn có cái kia tư thế, bọn họ tư thế cũng lạ, chính là tất nghe thân thể đưa tay khoác lên trên bụng. Vân Tùng nghe đến đây, đột nhiên cảm giác cái tư thế này có chút quen thuộc. Đại kiêu thủ tiến tiếp tục nói, mới đầu một ngày liền có thể chết một cái, sau đó từ từ, một ngày bắt đầu tiến hành chết hai cái. Ba cái, bọn họ vậy không rời đi, hay là đối ở bên trong, cuối cùng bọn họ chết hết, cuối cùng một ngày chết 30, 40 người. Đem bọn hắn vớt lên tới thời điểm, bọn họ đều là nhắm mắt lại trên mặt mang nụ cười, thân thể thẳng nắm tay quác lên trên bụng. Bị hắn lại lặp lại một lần về sau, vẫn tùng rốt cuộc hiểu rõ cái tư thế này cảm giác quen thuộc đến từ nơi nào. Hắn nhanh đi để cho đại bổn tượng thu thập hành lý, từ bên trong tìm được một quyển đạo kinh, mở ra đạo kinh, bên trong là một tấm hình trắng đen. Đây là hắn lúc trước còn tại lao trấn thời điểm, có một lần đối phó rồi lên bờ thủy hầu tử. Kết quả được ban đêm hắn lâm vào một loại như ác mộng kỳ quái trạng thái sau lại tỉnh lại phát hiện xuất hiện ở đầu giường tấm hình kia. Trên tấm ảnh là 9 người. 9 người này chính là cái này tư thái. Hắn đưa cho đại kiều thủ Tín nhìn, đại kiều thủ Tín xem xét lập tức hít sâu một hơi, "Hở dồ, chính là như vậy, bất quá, bất quá, vị này thái quân, trong này như thế có một cái ngôi nhà." Vân Tùng thu hồi ảnh chụp thản nhiên nói, "Đây không phải chết rồi, đây chỉ là bày một cái tư thế mà thôi." Hắn lời này đương nhiên là bịa chuyện chiếm rõ, nhưng hắn hy vọng lời của mình có thể trở thành sự thật. Hình này bên trong cái kia bạn thân hẳn là cái thế giới này Vân Tùng Nếu như cái thế giới này Vân Tùng đã chết, vậy mình tình cảnh sẽ càng khó. Điều này nói rõ là có người đem hắn từ dị giới làm ra thay thế thế giới này Vân Tùng, sau đó việc này phía sau khẳng định có đại âm mưu. Đại Kiêu thủ Tín nói ra, thế nhưng là Hà Phi ngọ những người kia khẳng định chết, ta đã thấy đi nhà xác người, bọn họ chết thật. Điền Vương giờ khắc này không có bảy miu nghị kế lộc đại soái nhị di thái phong thái, nàng run rẩy hỏi, vậy bọn hắn được chôn cất tại chỗ nào? Đại Kiêu thủ Tín nói ra, cái này không biết, là bị nhà xác người cho bí mật xử lý, bởi vì bọn họ là chết thảm đột tử. Nhà xác người đây. Nàng vội vàng hỏi Đại kiêu thủ tín nuốt nước miếng một cái nói, "Tạ môn còn có điểm này. Nhăn xác người vậy chết hết." Hắn nghĩ nghĩ còn nói thêm, "Đúng rồi, còn có một cái tạ môn sự tình, Hà Phi ngọ nước kia giếng trước kia thì chết đuối luôn người. Các ngươi khả năng cũng biết, chỗ kia là đông doanh người tới thành thượng hải về sau ở sớm nhất chỗ, về sau ở tại nơi này cả một nhà người liền có người chết đuối trong giếng, đàng sau thuận dịp chuyển ra chỗ kia náo quỷ truyền văn." Nói đến đây hắn rụt người một cái, thầm nói, "Hờ giô, không thể nói, chư vị thái quân, các ngươi trước mau ngủ à, đêm hôm khuya khoắt ta hay là chớ đàm luận quỷ thì tốt hơn, có chuyện gì ta trời sáng lại nói." Hắn là gan rất nhỏ, lập tức chạy. Vân Tùng đối Điền Vương nói ra, "Ngươi trước đừng suy nghĩ nhiều, đều đi ngủ, có chuyện gì trời sáng lại nói." Điền Vương thân hồn lạc phách nói ra, "Ta, ta sao không suy nghĩ nhiều? Hoàn toàn là 2 năm trước đó ta cùng với bên này mất đi liên hệ. Vì cái gì sẽ dạng này? Vì cái gì sẽ dạng này? Nếu như bọn họ chân đều đã chết, vậy trong này cũng chỉ có ta và nhi tử ta, dạng kia ta phải nhiều cô độc." Nghe nói như thế Vân Tùng muốn khóc. "Người tốt xấu còn có con trai, ta đây, ta mới là người cô đơn, ta ngay cả nhi tử đều không có." Nghĩ như vậy hắn cũng mất về ngủ tâm tư trực tiếp trong phòng khách đầu ngồi xuống. Đại bổn tượng ăn ngủ không lo, cái thứ nhất trở về nghỉ ngơi. Điền Phương cuối cùng mang theo Nhi Tử cũng ly khai. Hồ Kim Tử vẫn Vân, Vân Tung nói ra, "Ca a, ngươi không về ngủ sao?" Vân Tung lắc đầu nói ra, "Ta đột nhiên cảm giác mình thái cô độc, không ngủ được." Hồ Kim Tử nói ra, "Vậy đi tứ đường cái cho ngươi tìm hai lão nữ môn." Vân Tung lườm hắn một cái nói ra, "Ta là nghiêm túc." Hồ Kim Tử ngồi xuống hỏi, "Vậy được, ngươi nói ngươi cô độc, vậy ngươi biết cái gì là cô độc sao?" Vân Tung thở dài nói ra, "Ba cái gì là cô độc? Cô độc hai chữ này ngươi mở ra nhìn." Có hài đồng có trái tây có cậu tự có tiểu trùng, những vật này cùng một chỗ đầy đủ chống lên một cái giữa hẻm chạng vạng tối đầu đường. Chí nhi giơ cao dưa liễu liễu phía dưới, tê cho chụp điệp hẹp ngõ hẻm trong. Nhân gian phồn hoa nhiều người nói, duy ta trống không hai tóc mai phòng. Nói đến đây hắn lại thở dài, nói, hai đồng tẩu thú phi trùng cùng một chỗ cỡ nào náo nhiệt, cũng là cái kia cũng không có quan hệ gì với ta, đây chính là cô độc, đúng hay không? Hồ Kim Tử nghe hắn khóc lên, "Ca a, đừng nói nữa, chính là cái này, ngươi hiểu, ngươi tái hiểu. Ô ô, ta cũng cô độc, gia nhân không còn về sau ta chính là như vậy, a mẹ." Nhân gian phồn hoa nhiều người nói, duy ta trống không hai tóc mai phòng. Hồ Kim Tử càng khóc càng là thương tâm, cũng không biết hắn nghĩ tới điều gì, cuối cùng khóc tan nát cõi lòng, thất tha thất thểu đi ra phòng. Phòng khách trở nên trống rỗng. Vân Tùng ở bên trong mất mát một hồi chuẩn bị đứng dậy về phòng của mình. Sau đó tiếng khóc còn tại từng đợt từng đợt. Hắn không nhịn được nghi mắng Hồ Kim Tử một tiếng giảm mồm, nhưng hắn ngay sau đó giật cả mình, đây không phải Hồ Kim Tử tiếng khóc. Hồ Kim Tử khóc chính là gào khóc. Tiếng khóc này là từng đợt từng đợt, ủy ủy khuất khuất, phiêu phiêu đãng đãng, loạn trò loạn trợng. Vân Tùng nghiêng tai lắng nghe, tiếng khóc tựa như là từ cửa chính truyền vào. Bọn họ ở đán này kho môn là cái nhà cũ, bóng đen lất lừ, phòng cũ pha tạm, chỉ có sân vườn nơi tung xuống một chút nguyệt quang. Kết quả sân vườn leo lên tràn đầy dây leo, nguyệt quang bị dây leo cành lá xé rách thành mảnh vụn vảy trên mặt đất, giống như một miếng miếng tiền giấy. Gió đêm gợi lên dây leo chập chờn, thế là trên đất nhỏ vụn nguyệt quang cũng ở đây chập chờn, thật giống như tiền giấy bị thổi phiêu động. Vân Tùng thuận tay đem gỗ đào quải trượng cho rút mà ra, sau đó chuẩn bị xuyên qua sân vườn hướng đi đại môn. Ngay tại hắn đi đến sân vườn thời điểm, một đám âm vân chặn lại mặt trăng. Sân vườn nguyệt quang không còn, nghẹn ngào tiếng nước nợ cũng mất. Thay vào đó là một trận chập chạp nhưng trầm muộn tiếng đập cửa. Cánh cửa này là có vòm đồng. Thế nhưng là tiếng gõ cửa này cùng vòm đồng không quan hệ, giống như là có người dùng nắm đấm từng cái gõ cánh cửa. Sân vườn nơi lạnh lẽo che lấp màn bóng tối, hắn trực tiếp biến thân làm hoàng giả thành hoàng. Ngay tại lúc này cửa ra vào lại vang lên rít lên một tiếng, a a a a đánh chết chó cha. Đánh chết chó cha. Thanh âm này giản mua bén nhọn, giống như là lão bà tử kêu thảm. Vân Tùng bước nhanh lao ra. Đại tiêu thủ tiến rời đi thời điểm không có đóng chặt cửa, môn này lưu một đường vết rách, xuyên thấu qua người hắn nhìn thấy một cái mặt mũi nhăn nhó. Sắc mặt trắng bệnh lao phụ nhân đứng ở ngoài cửa kêu to, giống như là một cái lão quỷ. Vân Tùng cảm thấy lão quỷ này uy hiếp không lớn, cho dịp biến trở về thân thể rết ra ngoài tiêu lên, yêu ma nhận lấy cái chết. Kết quả hắn vẫn không có vào tay, phụ cận lại có người hướng mà ra. Có người hét lớn, "Mạn Mại, Mạn Mại ngươi thế nào?" Vân Tùng đập đi gỗ đạo quải trượng lại cho dừng lại. "Mạn Mại?" Quỷ Mạn Mại quỷ tôn tử cũng đi ra. Đằng sau còn có nhiều người hơn ảnh xuất hiện, chẳng lẽ đây là một nhà quỷ toàn gốc đủ? Nhưng hắn lại tập trung nhìn vào, phát hiện cái này giống như là một người sống. Đằng sau chạy tới người đều tới. Hắn xác định, đây quả thật là cũng là người sống. Những người này cũng là làm đông doanh người trang phục. Têu bạn nội chính là người trẻ tuổi, hắn đỡ lão nhân dậy vội vàng cho lão nhân đập phía sau lưng thuật khí, lão nhân toàn thân run rẩy, há mồm thở dốc. Vân Tùng không vui nói ra, các ngươi xem trọng lão nhân, cái này đêm hôm khuya khoắt tại cửa nhà ta hô cho cha đánh chết tính là gì sự tình. Bên cạnh một người bái một cái nói ra, xin lỗi, tiên sinh, cho ngài thêm phiền toái, nhưng nàng không phải hô cho cha đánh chết, nàng hô chính là đánh chết cho cha, là cứu mạng ý nghĩa, à, ngài không phải chúng ta đảm bảo. Lão nhân dựa tiến tôn tử trong lòng lực Sau đó bị thuận một hồi khí về sau tinh thần của nàng tình huống chuyện biết tốt. Nàng không biết nói hắn ngữ, dùng tiếng Nhật thần chương nhắc tới lên. Theo nàng nói chuyện, người chung quanh sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm lên. Vân Tùng hỏi: "Thế nào?" Lão nhân tôn tử nhìn xem hắn nói ra, mãnh ngoại ta nói, nàng vừa rồi tản bộ trở về từ nhà ngươi cửa ra vào đi qua thời điểm nghe thấy được tiếng đập cửa, quay đầu nhìn lại lại phát hiện cửa mở mà lại bên trong có ánh sáng. Bởi vì đây là một tòa nhà có ma, đã thật lâu không có người ở, thế là tò mò nàng từ khe cửa đi đến nhìn. Nàng nhìn thấy một người đàn bà nửa người dưới. Nữ nhân này nên là bị treo ở trong môn, nó nên đã chết, thân thể của nó thẳng, đỏ thấm đầu lưỡi rũi mà ra, mà nó thi thể bị gió thổi không ngừng lung lay, mũi chân của nó đang không ngừng va chạm cánh cửa, cái tia tiếng đập cửa chính là thi thể mũi chân xô cửa phát ra. Chương 159, biến mất thứ thần. Chương 158, biến mất thứ thần. Thanh niên tiếng nói trầm thấp, đoạn văn này nói mà ra thật đúng là cố gắng giết người. Vân Tùng trà sát cánh tay, nổi da gà, cũng không phải dọa, mà là khí trời bắt đầu lạnh lẽo lên. Cái này thành thượng hải lạnh là ước lạc. Lúc trước hắn lúc ra cửa liền có ướt lạnh gió thổi mặt, hắn dù sao kinh nghiệm giang hồ cạn, không có phân biệt ra được cổ hàn khí kia bên trong cũng có phải hay không còn mang theo âm khí. Lão thái thái bị dọa phát sợ, nhìn về phía trong môn ánh mắt thẳng thắn. Thẳng thắn đi đến nhìn, vừa bãi tự lẩm bẩm. Thanh niên cùng hàng xóm dựng lên nàng dậy đi. Vân Tùng quay đầu đi đến nhìn. Không có ánh chăng, bên trong phòng đen ngòm. Vậy ở tại bọn hắn cửa ra vào người dồn dập rời đi, trên đường phố khôi phục thanh lãnh cùng tĩnh mịch. Nhưng Vân Tùng trong cảm giác khả năng còn vật náo nhiệt. Hắn vào cửa đi chen vào kẽ cửa, sắc mặt ngưng trọng đi qua sân vườn, cửa ra vào vang lên một tiếng lộ bộ. Căn cửa bị rút đi ra. Trong ngôi nhà này nhất định là có quỷ, đông doanh thanh niên nói nhà có ma là không có lựa thì sao có khói. Hắn nhìn vào ken cửa trầm mặc một chút. Mãnh liệt nhảy dựng lên hướng về phía đại môn thì phi một cước, "Lăn mẹ ngươi trứng. Cái gì yêu ma quỷ quái? Đạo gia riêng biệt bắt các ngươi yêu ma quỷ quái. Có gan liền mà ra, đạo gia không đem các ngươi ném ra ầm khí coi như các ngươi bản lĩnh kém. Quỷ sợ ác nhân." Hắn lấy hung ác hình tượng tới ứng đối. Trong ngôi nhà này quỷ hẳn không phải là cái gì lợi hại đồ vật, nếu không nó sẽ không dạ thần giã quỷ. Vân Tùng có kinh nghiệm. Chân chính lợi hại quỷ quái cũng là tới cửa trực tiếp đánh. Phàm La là làm tâm tính cũng là cô hồn dã quỷ. Đối với Vân Tùng mà nói, loại này quỷ ngược lại càng chán ghét. Không giống ác quỷ lệ quỷ hàng ngũ có thể chính diện giao phong, đánh thắng được thì diệt bọn chúng, đánh không lại liền gia nhập bọn chúng. Cô hồn hoang dã quỷ thần da quỷ không, bọn chúng là lại cắp môi nhảy đến chân người chề lưng, không cắn người nhưng làm người bồn lôn. Vân Tùng trên cửa hung ác đạp mấy cước về sau hùng hùng hổ hổ đi trở về. Lần này xuyên qua sân vườn một đường thông thuận. Hắn muốn đi tiến phòng khách, trong phòng khách đầu có bóng đèn, bóng đèn phát ra hoàng hôn quá mang, tia sáng quá loa. Sau đó Vân Tùng ánh mắt trong phòng khách quét qua. Trong lúc Lơ đãng quét đến cửa ra vào trên mặt đất có đồ vật, mấy cái cắt giấy tiểu nhân. Những lũ tiểu nhân này không đồng nhất, lớn nhất một cái so Vân Tùng bàn tay còn lâu hơn một chút, nhỏ nhất cái kia là chỉ có hắn dài bằng ngón cái. Hắn ngồi xuống nhìn một chút. Người giấy tổng cộng là 5 cái, 4 cái hắc sắc người giấy, 1 cái màu trắng người giấy, trong đó lớn nhất cùng nhỏ nhất cũng là hắc sắc người giấy. Thấy vậy hắn thuận giọng hô, "Lão hổ, đại tượng, cút nhanh lên xuống tới." Hồ Kim Tử vẫn chưa có ngủ, hắn tại lầu 2 từ cửa sổ thăm dò vấn, "Ca a, thế nào? Cái này đang chuẩn bị ngủ đây." Vân Tùng cười lạnh nói, "Thế nào?" Có đồ vật đánh tới cửa rồi, các ngươi còn đi ngủ đây, không sợ ngủ cảm giác để cho người ta xóa sạch." Dậm. Bên ngoài đột nhiên một tiếng vang trầm. Vân Tùng cho rằng lại là quỷ gây chuyện, kết quả đại bổn tượng nói ra, "Chân nhân!" Là A Bảo nhảy xuống. A Bảo đoán chừng là mặt hướng xuống nhảy xuống, nó tính tình quá mau, nghe nói có người đánh tới cửa lập tức mà hướng. Ba Sở Dĩ làm ra cái này phán đoán, là bởi vì Vân Tùng nhìn thấy nó thời điểm, cái mông của nó hướng về thiên, hai cái đùi hướng về thiên. A Bảo ra giày thì thồ, nó chống đỡ ngã cực kỳ, đứng lên mơ mơ màng, màng màng xoa xoa mắt, sau đó hướng về phía Vân Tùng nhìn chằm chằm. Vân Tùng cũng là quá hiểu nó, nhìn thấy nó trừng mắt nhìn bạn thân thuận dịp vội vàng nói, "Ngươi mắt ngủ, ta là cha ngươi, ta là người một nhà, ngươi cũng đừng cho ta đánh lung tung." A Bảo đang muốn triển khai tư thế, nghe xong Vân Tùng mà nói rất là tiếc đuối. Hồ Kim Tử cùng đại buồn tượng đang đang đang đang chạy xuống dưới. Vân Tùng chỉ hướng cửa phòng khách nói ra, "Cẩn thận, đừng giẫm bất kia." Hai người tập trung nhìn Bảo. Đại buồn tượng lập tức đoán được người giấy hàng nữa, "Chân nhân, đây là chúng ta năm người, một cái loại cực lớn người giấy, ba cái giấy lớn người cùng một cái người giấy nhỏ, trong đó tứ hắc tái đi, mà lại người giấy nhỏ là màu đen." Cái này tỏ rõ nói chính là bọn họ một nhóm năm người. Vân Tùng gật gật đầu. A Bảo ngồi xuống nhìn một chút, sau đó ngẩng đầu hầu nghi nhìn vào đại bổ tượng. Đại bổ tượng chỉ vào năm cái người giấy nhất nhất giới thiệu, lớn nhất là ta, cái này Bạch chính là địa vương, mặt khác hai hắc chính là chân nhân cùng kiếm tử, tiểu nhân, cái kia là dư bình an. A Bảo tiếp tục nghe. Vân Tùng minh bạch ý tứ của nó, đi tới hướng nó chế nốt nhổ một cái rồi nói ra, với ngươi không quan hệ, bên trong không có ngươi, nó không đem ngươi để vào mắt. A Bảo giận tím mặt, a a o o. Thùng thùng hổ hổ. Đại bổ tượng hầu nghi hỏi, chân nhân, đây là vật gì? Hồ Kim Tử nói ra, một đồ vật nhỏ, ta đoán không lầm nó là dẫm tiểu nhân, để cho chúng ta không cẩn thận giẫm lên ta bản thân, dạng này có thể yếu bất chúng ta khí vận, lại càng dễ bên trong quỷ quá triêu. A o trong trí nhớ có quan hệ với dẫm tiểu nhân tin tức, Vân Tùng lắc đầu nói, đây không phải dẫm tiểu nhân, nếu không nó nên bị chôn dưới đất, tối thiểu dùng thổ dải lên che lấp một lần, nếu không chúng ta làm sao sẽ đạp lên. Hồ Kim Tử đưa tay cầm lên đến xem, nói ra, vậy cái này có thể là, ta cộc hạ. Hắn cùng bị nóng một lần tựa như trực tiếp đem cắt giấy vứt bỏ. Vân Tùng giật mình, thế nào? Cắt giấy bỗng bình thấm thoát rơi xuống đất, lộ ra mặt trái đỏ như máu. Nâng cái đỏ như máu người giấy. Hồ Kim Tử cầu xin vẻ mặt nói ra, là nữ nhân tiên quỷ. "Phá Hương, ta chúng chiêu, ta đêm nay không được tốt mời ta già tiên nhi trên người, bọn chúng nhất định sẽ ghét bỏ trên người của ta dính nữ nhân tiên quỷ." Vân Tùng nhíu mày nhìn xem hắn nói, "Ngươi nói ngươi niên kỵ không nhỏ, vậy tự xưng là cái lão giang hồ, thế nào còn lỗ mãng như vậy?" Hồ Kim Tử chê cười nói, "Ta đúng là lão giang hồ, bất quá ta đầu óc đi ra sự tình, cho nên có chút điên điên cùng cùng. Ta thổ chính ta rảnh, để cho các ngươi vô danh cũng là thổ." Vân Tùng nói ra, "Được rồi, trước không cần giải thích." Đêm nay chúng ta trong phòng cái này tà ma rất có đầu óc. Vấn đề là, đây rốt cuộc là cái gì? Đại bổn tự hỏi. Vân Tùng cau mày nói, cắt dây tiểu nhân, một đen một trắng, nếu như là hai cái mà nói, kia liền là một loại âm dương hòa hợp thuật, là cầu duyên bảng môn tà đạo. Nơi này tiểu nhân có bao nhiêu cái, hẳn là vỏ ảnh tà thuật bên trong một loại a. Bọn chúng mặt trái bơi lên nữ tử tiên quỷ chi huyết, khiến cho tiểu nhân âm khí càng nặng, tóm lại cái này không phải vật gì tốt. Đại bổn tự hỏi, giải quyết như thế nào bọn chúng? Bọn chúng là ở lời nguyền chúng ta sao? Hồ Kim Tử cắn răng nghiến lợi nói ra, đơn giản, đi tìm màu chó đen Ngươi cũng là bỏ qua Hắc Cẩu à? Máu chó đen không phải vẫn năng, Vân Tùng lắc đầu, lại nói cái này đêm nửa đêm đi nơi nào tìm Hắc Cẩu. Đi, đốt một nồi dầu sôi. Không có cách nào đốt. Đại Bổn Tượng lắc đầu, chân nhân, ta nơi này không có nấu cơm ra hoàn thập, không, có bếp lò, không, có củi lửa cũng không có mỡ. Vân Tùng nói ra, vậy rất đơn giản, đi đem Tiểu Bình An kêu mà ra, để cho hắn làm điểm đồng tử nước tiểu. Đại Bổn Tượng xoạt xoạt xoạc chạy. Hắn rất mau trở lại đến, nói ra, đạo trưởng, Tiểu Bình An mới vừa vung nước tiểu. Vân Tùng im lặng, đứa nhỏ này thực sự là như xe bị tò xích, được rồi, chúng ta làm điểm ạ. Ta cũng có thể làm. Đại bổn tượng xung phong nhận việc. Hồ Kim Tử nói ra, nếu hai vị như thế có hào hứng, vậy ta vậy giúp cái chàng tử a. Vân Tùng buồn bực nói, ngươi không phải đã sớm không phải đồng tử thân sao? Hồ Kim Tử nói ra, ta gần nhất bức lửa, nước tiểu khai, sông cũng có thể sông nó cái nguy hiểm tính mạng. Nhìn xem bọn hắn hướng thùng nước tiểu bên trong đi tiểu, A Bảo Tinh thần hăng hái vậy quăng nổi lên một cái chân. Sau đó bị Hồ Kim Tử sở soạn một cái. Vân Tùng đạp hắn một cái. Ngay sau đó đại bổn tượng đem thùng nước tiểu xách tới cửa ra vào, hắn lấy gỗ đào quải trượng bốc lên cắt giấy người ném vào thùng nước tiểu bên trong. Sau đó ngoại phóng dương khí cao giọng tụng nói: "Thiên địa Huyền tông, vạn khí vô căn, quảng tu vật kiếp, chúng ta thần thông. Tam giới nội ngoại, duy đạo độc tôn. Tam giới thị vệ, ngũ đế tinh nên. Vạn thần triều lễ, sai khiến lô đỉnh. Quỷ yêu táng đạm, yêu ma tinh quái vô hình. Bên trong có xét đánh, lui thần ẩn danh, tà ma khứ trừ lập tức tu lễ." Theo tụng kinh hắn đột nhiên phất tay hướng thùng nước tiểu bên trong một ngón tay, cắt giấy người ở bên trong lập tức liền cùng hộ sĩ hóa một dạng bắt đầu tiến hành suy suy bốc khí tán tình. Vân Tùng cười lạnh nói: "Ngo nhỏ yêu ma, vậy mà cũng dám ở trước mặt đạo gia giả thần giả quỷ, các ngươi điều trùng tiểu kỵ." Thật sự là cưới sát người vậy. Đi ngủ. Về đến phòng, Vân Tùng có thêm một cái tấm nhãn, hắn đem tiền nhãn từ sết đánh kén bên trong lấy ra, lại đem phản hồn dương mở ra, sau đó yên lặng chờ quỷ quái tới cửa. Nếu như phòng ở bên trong có quỷ, quỷ này trừ phi tu vi cao thâm, nếu không là gánh không được tiền nhãn câu dẫn. Đằng sau từng đợt từng đợt quả thật có cô hồn dã quỷ tới cửa tiến vào phản hồn dương trở thành cửu một chủng, nhưng vấn đề là Vân Tùng không biết những quỷ này tùy bên trong có hay không là trong ngôi nhà này. Dù sao cũng là nhà có ma, trong này như thế cũng phải có quỷ quái a. Điểm ấy không dễ phán đoán. Nhưng Thành Thượng Hải không hổ là thành phố lớn, bị tiền nhãn hấp dẫn tới quỷ quái thật không ít. Phải biết tiền nhãn chỉ có thể hấp dẫn một đoạn bên trong khu vực quỷ quái, nói như vậy trừ phi giống như là tại Kim Thanh Sơn quê quán trong sông động phải một đám thủy quỷ loại tình huống đó, nếu không một cái khu vực bên trong nhiều lắm có mấy cái quỷ quái mà thôi. Kết quả Vân Tùng đêm nay vậy mà thu hoạch hơn 30 cự một chủng. Hắn cảm giác mình có thể đem Thành Thượng Hải xem như đạo tràng, mỗi lúc trời tối mang theo tiền nhãn cùng phản hồn dương bốn phía đi câu quỷ, dạng này hẳn là thu hoạch rất tốt. Được nửa đêm về sáng hắn đã chờ một trận lại không có chờ được quỷ quái tới cửa thuận dịp chuẩn bị đi ngủ, kết quả lệnh hồ tra bỗng nhiên tinh thần. Nó từ đầu giường đứng lên được cửa sổ do cổ nhìn ra phía ngoài, sau đó cấp tốc dạ chất cùng sử dụng chân ngắn phổi đất hướng dưới giường cô rong. Vân Tùng xem xét điệu bộ này thì biết bên ngoài có cường địch đến. Hắn trước rút thương ra tới tựa tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Bên ngoài có bóng người theo vách tường nhẹ nhàng lên lầu 2. Thấy vậy Vân Tùng không nói hai lời giơ lên khẩu B21, mồ rẹ, liền chuẩn bị bắt cò. "Đừng nội súng." Hồ Kim Tử thanh âm truyền đến. Vân Tùng do dự một chút, Hồ Kim Tử tại sát vách giải thích nói, "Chúng ta tại thành thượng Hải chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu là nổ súng dẫn tới quan phương tuần cảnh, những người kia lại sẽ không cho chúng ta mặt mũi, đến lúc đó sự tỉnh có thể sẽ phát triển ngươi ta không thể khống chế." Cái này lời có đạo lý. Vân Tùng quyết định hay là khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Hắn hỏi, "Phải làm gì?" Hồ Kim Tử trong lòng đã có dự tính nói ra, "Giao cho ta tốt rồi, chúng ta không chỉ giống như bọn họ đấu dũng, còn phải đấu trí." Cái này dựa vào lão kinh nghiệm giang hồ, nhìn ta." Vân Tùng đang chuẩn bị quan sát hắn diệu chiêu. Kết quả hắn nói thẳng mây đen gió lớn, trời đông giá rét, các vị bằng hữu đừng đối ở bên ngoài, đi vào uống một bình trà nóng a." Vân Tùng kinh ngạc. Đây chính là lão kinh nghiệm giang hồ. Đây chính là không chỉ muốn đấu dũng còn phải đấu trí. Kết quả một cái dám yêu cầu một cái dám đến nơi hẹn. Trên tường bóng người thật đúng là hướng về phía bọn họ đi tới. Trên mặt đất một chỗ bóng tối cũng có người xuất hiện, nhà cũng bên trong lập tức náo nhiệt lên. Xuất hiện tổng cộng 3 người, ba người này tất cả đều là làm đông doanh người trang phục, trong đó trên tường trung niên nhân tính tình đội vàng sao động, hắn trực tiếp hỏi, "Thức thần đây?" Lời này đem Hồ Kim Tử cho hỏi khó, "Thí thần?" Rớt cái gì thần? Trong ngôi nhà này còn có thần linh." Trung niên nhân kiềm chế nội khí nói ra, "Nhà ta thất thần. Nhà ta thất thần đi nơi nào?" Nó vừa rồi tiến vào các ngươi cái nhà này, sau đó liền không có. Vân Tùng bừng tỉnh đại ngộ. Đây là quỷ quái chủ nhân đã tìm tới cửa. Nhất định là vừa rồi có đông doanh người dưỡng quỷ bị tiền nhãn câu đắp quá đến cho làm tiến phản hồn dương biến thành cựu một chủng. Hắn đang muốn nhắc nhở Hồ Kim Tử cái gì là thất thần, kết quả Hồ Kim Tử ngược lại là lý giải thứ này, nhà ngươi thất thần không thấy. Hai người khác nói ra, "Không tệ, nhà ta thất thần cũng không thấy. Nó mới tiến vào các ngươi viện này, sau đó không thấy." Hồ Kim Tử không cao hứng nói: "Bọn chúng đây là bị mất, các ngươi thức thần bị mất vậy các ngươi đi tìm nhà, tiến trong nhà của chúng ta tới làm cái gì?" "Baka, ngủ nốc. Nó mất ở nhà các ngươi." Trung niên nhân nóng nảy nói ra. Vân Tùng nói ra: "Vậy các ngươi tùy ý tìm xong rồi, chúng ta lại chưa từng gặp qua bọn chúng, ai biết bọn chúng đi nơi nào." "Chờ một chút." Hồ Kim Tử chặn đứng hắn mà nói: "Chư vị, các ngươi thức thần làm sao sẽ mất đi tại trong nhà của chúng ta?" Trung niên nhân vô ý thức nói ra: "Ta làm sao biết? Vốn dĩ ta chính đang tế phục nó, kết quả nó bỗng nhiên rời đi đền thờ đàn tiến vào nhà các ngươi, sau đó liền cùng ta cắt đứt liên hệ." Hồ Kim Tử cười lạnh nói, "Lý do này thật lạ SF, chúng ta chẳng lẽ còn có còn có câu dẫn các ngươi thức thần bản lĩnh hay sao? Có phải hay không các ngươi nghĩ điều khiển các ngươi thức thần tới hại người, kết quả bọn chúng tổn thất ở trong đầu?" Ba người đang muốn nói chuyện, Hồ Kim Tử tiếp tục nói, chớ nóng nội, chúng ta chưa từng gặp qua các ngươi thức thần, nhưng mà tòa nhà này là một chỗ nhà có ma, bên trong không chừng giấu cái gì yêu ma, có lẽ là cái này yêu ma ăn hết các ngươi thức thần." Vân Tùng ghé vào cửa sổ nhìn lão Giang Hồ thế nào làm việc, dù sao hắn đối ba người này là hoàn toàn không sợ. Ba người là đông doanh nhân Dương sư, nhưng thuộc về tầng dưới chót nhất âm dương sư. Cái này từ bọn họ tức thần là cô hồn dã quỷ cấp bậc đồ vật liền có thể nhìn mà ra. Tiên nhãn rất lợi hại, có thể mê hoặc các quỷ lệ quỷ, thế nhưng là phản hồn dương lại không thể tu lại ác quỷ lệ quỷ vì cự một chủng. Cho nên mới vừa rồi nếu là có ác quỷ lệ quỷ đến, cái kia Vân Tùng đã sớm phát ra. ra. Nhưng câu ca giao hảo, người đồ ăn nhiệt đại. Ba người tính tình vẫn còn lớn, cùng Hồ Kim Tử một lời không hợp liền muốn động thủ đánh. Hồ Kim Tử xem xét ba người muốn động thủ liền tức giận, hắn nghiêm nghị nói, ở nhà ta bên trong các ngươi còn lớn lối như vậy, đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, ta lại sẽ không dung chịu các ngươi ba người còn rút ra thái đao có tay đè khổ vô, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Hồ Kim Tử đem ngủ A Bảo lôi mà ra, hắn đem A Bảo ném xuống hồ, bọn họ ba không cho ngươi đi ngủ. A Bảo giãy giường khí lạ rất lớn, nó không nói hai lời đi lên đè xuống ba người liền là dừng lại sâu nệm. Vân Tùng nhìn nhẩm chán, hắn còn cho là mình lần này là đụng phải cái gì lợi hại đối thủ đây. Bất quá ba người đến rất kịp thời, bọn họ cho Vân Tùng một cái nhắc nhở, kia liền là thành thượng hải nơi này năng nhân dị sĩ đông đạo, không thể tùy tiện đem tiền nhãn cùng phản hồn dương hai thứ đồ này lộ với công chúng trước đó. Ba vị đông doanh âm dương sư để cho trung hoa hùng thú cho đánh tan sẽ chèo tường cái kia leo tường chạy, mà khác hai cái đoán chừng là trong truyền thuyết đông danh lý ra, không biết bọn họ hướng trên mặt đất ném cái thứ gì, trong sân vườn bỗng nhiên khói trắng tràn ngập, sau đó hai người thuận dịp không biết tung tích. A Bảo hít mũi một cái, bỗng nhiên hướng về phía một bên một tòa thùng nước vút tới. Kết quả thùng nước lại là thực quá thật bố trí làm thành, bên trong trốn chấng người, người này bị đánh liên tục tê thảm, bà ca, ngu ngốc, bà ca, ngu ngốc. Sau đó một bên một khối đá nổ tung tung ra một người khác, người kia vắt chân lên cổ mà chạy. Vân Tùng nhìn cười ha ha. Trước khi ngủ tâm tình tốt, thế nhưng là đợi đến sau khi ngủ, tâm tình của hắn sẽ không tốt đuổi đi ba người hắn đóng cửa sổ đi ngủ. Ý để phòng người khác không thể không, bọn họ mới đến thành Thượng Hải, không chừng vụng trộm có người nào nổi lên ý đồ xấu. Nam Hải tự bên ngoài nhất định phải học được bảo vệ mình. Vân Tùng đem lệnh hổ cha từ gầm giường kéo mà ra, sau đó cùng A Bảo cùng một chỗ tổ hợp một lần, đưa chúng nó hai an trí trên giường, để chúng nó dạ mạ bản thân. Dạng này có người trỗ tối bắn lén bắn lén, hai bọn nó tốt xấu có thể cho bản thân đỉnh một pháo. Vân Tùng đi gầm giường đi ngủ. Đây là lệnh hổ cha chọn ổ, cái kia tính an toàn tuyệt đối không thể nói. Vân Tùng trải lên đệm chăn hài lòng chìm vào giấc ngủ. Thành thượng Hải cuối mùa thu vừa rớt lại lạnh, thạch kho môn loại phòng này có chút ẩm, cho nên trực tiếp giường ngủ hạ cũng không dễ chịu. Khí tức gâm lạnh hung hăng đi lên phản. Nhưng Vân Tùng không quan tâm. Hắn hiện tại dương khí đủ, tiểu hỏa tử ngủ lạnh giường toàn bộ nhờ hỏa lực tránh, hắn có thể chịu nổi cái khí tức cấm lạnh. Đấy lòng yên lặng tĩnh tịnh, hắn rất nhanh rơi vào trạng thái ngủ say. Sau đó không biết lúc nào, dưới người hắn mảnh liệt mở ra. Giống như là trên sàn nhà mở ra một môn, hắn lập tức rơi xuống. Trong lúc ngủ mơ đột nhiên xuất hiện mất trọng lượng cảm giác, rất nhiều người đều có dạng này kinh nghiệm, Vân Tùng lập tức đánh thức. Sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình tiến nhập một phương tòa nhà lớn bên trong. Tòa nhà này xây dựng cổ kính, trang hoàng khảo cứu, nhưng là không gian không có quá mức chút ít chợ trời, hơn nữa không có cửa cửa sổ, cho nên cảm giác đặc biệt bí tở. Nhà chiếu sáng toàn bộ nhờ ngọn nến, hai chim màu trắng kêu im đến lớn rồi giảo tiêu đốt, lửa miêu tử luồn lên lốc cao. Trong phòng không có bình thường đồ dùng trong nhà, bốn phía bày mấy cái bàn tờ. Mỗi một cái bàn tờ trên đều có điện tờ. Trong bàn tờ đầu lại trống rỗng. Bốn phía còn tiếp rất nhiều phụ lục, màu vàng, màu trắng, màu đỏ, từ trên hướng xuống tiếp lít nha lít nhít. Trên mặt đất thì là tiền giấy, đồng dạng lít nha lít nhít. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp ngây ngẩn cả người. Đây là địa phương nào? Một tòa tòa nhà lớn, không có cửa cửa sổ đã có bàn thờ phụ lục tiền giấy. Hắn đây sao không phải nghĩa địa sao? Vân Tùng trong lòng mãnh liệt xuất hiện cái này suy nghĩ. Vấn đề là bản thân vốn dĩ ở gầm giường thư giãn thoải mái đi ngủ, vì sao lại đột nhiên đi tới một cái trong mộ? Ngay tại hắn nghi hoặc tâm đó, trong mộ đầu nổi lên âm phong. Âm phong thổi lên chính bắc một vòng màn che, màn che phiêu khởi, nó phía trên có một ngụm đỏ rừng rực quấn lại. Vân Tùng quyết đoán biến thân làm long cương, nhưng mà cũng không có. Hắn trăm lần hiệu quả cả trăm quỷ thân giờ khắc này vô dụng. Cứ như vậy lập tức hắn hiểu được, bản thân lâm vào huyễn cảnh. Đây không phải là thật. Minh Bạch điểm ấy về sau hắn thuận dịp cười lạnh một tiếng nói ra: "Không cần giả thân Lộng Quỷ, đây bất quá là huyễn cảnh mà thôi, không không cần biết ngươi là cái gì đồ vật, mặc kệ ngươi muốn làm gì với ta, ta đều không sợ. Ta ngược lại muốn xem xem ngươi huyễn thuật sao có thể tổn thương với ta." Hai chi ngọn đến đùng đùng đốt, âm phong chậm chậm chấm dãi, trắng bạch màn che không ở phiêu dãng, ngoài ra cũng không có cái gì khủng bố tình cảnh xuất hiện. Cái này huyễn cảnh xác thực không gây thương tổn được hắn, nhưng lại hắn cũng vô pháp rời đi. Giạng này Vân Tùng cũng có chút hoảng Hắn lặng lẽ vận bản thân một lần muốn dùng đau đớn nhắc nhở bản thân bảo trì chấn định. Kết quả không đau. Cái này phát hiện để cho hắn bỗng nhiên giật mình. Cái này không phải huyễn cảnh. Đây là một cảnh. Chương 160, hắn đã sống chết. Chương 159, hắn đã sống chết. Nhưng vào lúc này, bang bang vang lên, giống như là ai tại góc cửa. Thế nhưng là hắn tại nơi này không có cửa cửa sổ. Bang bang tiếng càng ngày càng vang. Mới đầu nó từ một cái địa phương truyền vào, sau đó vang lên chỗ càng ngày càng nhiều, cuối cùng trở thành vần quanh bốn hướng. Bang bang bang bang gỗ đánh tiếng từ bốn phương tám hướng truyền vào lỗ tai hắn rất có cảm giác tiếc tấu, giống như là bên ngoài đứng một vài người, sau đó ăn ý 10 phần cùng một chỗ góc cửa. Vân Tùng không chịu nổi kỳ phiền, quắt, là ai? Gõ đánh tiếng dừng lại. Một cái tính trẻ con thanh âm thanh thúy vang lên, mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Thanh âm thanh thúy em hai. Thế nhưng là giọng điệu lại bình trực không gợn sóng, nhặt nhẻo không tình cảm chút nào, tựa như là trên địa cầu thời điểm nghe được máy móc phát âm. Tiếp theo cái thứ hai thanh âm đi theo vang lên, mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Đồng dạng thanh âm, đồng dạng giọng điệu. Đằng sau là cái thứ ba, cái thứ tư thậm chí cả một vòng người đang nói một dạng lời nói. Mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Vân Tùng vô ý thức hướng bốn phía nhìn, chính là một tòa cổ kính không cửa cửa sổ quái phòng ở, không có bóng người, không có quỷ ảnh, chỉ có bốn phương tám hướng truyền tới thanh âm, âm u đầy tử khí thanh âm. Những âm thanh này đem Vân Tùng làm nóng tính đại vượng, hắn vén tay áo lên ác thanh nói ra, "Ngươi bây giờ tại trong động của ta, sau đó ta còn có thể để cho ngươi khi dễ." Phúc sinh vô thượng thiên tôn, đạo tổ pháp thân đích thần tới, lập tức tu lệnh. Đúng là hắn suy đoán dạng kia, đây là đang ngậm cảnh của hắn. Ngậm cảnh bản thân hắn không cách nào khống chế, nhưng lại hắn có thể khống chế suy nghĩ của mình. Hiện tại giống như là tại làm thanh minh ngộng, hắn nghĩ đến cái gì liền có thể mà ra cái gì. Theo một tiếng lập tức tuân lệnh hắn bắt đầu cho bản thân thêm hy kịch một mực thêm đến đạo tổ. Sau đó trên người hắn bạch quang đại tác, Tiên Phong Đạo cốt, Đàng Vân Già Vũ. Hắn vung tay lên liền có lôi điện lập loé, hắn vừa nói chính là pháp thanh âm ầm ầm. Sau đó cũng không có cái gì chứng dụng. Hắn vẫn là bị vây ở trong phòng này đầu. Ngược lại là theo hắn mời ra đạo tổ pháp thân thanh âm bên ngoài dừng lại, giống như những hải đồng kia bị dọa phát sợ, mọi loại thanh âm hóa thành một tiếng hét thảm. Vân Tùng về sau lại thí nghiệm rất nhiều phương pháp, thế nhưng là vẫn không có từ trong mộng cảnh tỉnh lại. Ngay tại hắn tức giận thời điểm, hắn bỗng nhiên tỉnh. Đây là một loại rất cổ quái trạng thái. Hắn bốn di cũng là thanh tỉnh, nhưng đó là một loại nửa thanh tỉnh, hắn ý thức được bản thân thanh tỉnh, kỳ thật đại não cũng không thanh tỉnh. Thế nhưng là lập tức hắn mở mắt, sau đó nhìn thấy một tấm mờ hồ mặt quỷ ở trước mặt hắn, cơ hồ là kề sát ở trên mặt hắn. Vân Tùng phản ứng đầu tiên biến thân long cương huy quyền đả ra. Răng rắc một tiếng vang, mặt quỷ biến mất, tấm ván gỗ vỡ vụn. Hắn đem một cái giường cho đánh thành mảnh vụn. A Bảo cùng lệnh hổ tra bay lên. Vân Tùng từ dưới giường vọt mà ra hướng bốn phía nhìn. A bảo cùng lệnh hồ tra rơi xuống đất cùng bóng một dạng gõ gõ, nó hai đôi trước mắt cảnh nộ cũng là lơ ngơ, ngủ ngủ như thế bay. Vân Tùng quay đầu nhìn thấy chính tây treo trên vách tường một tòa phương tây đồng hồ. Nơi này là thành thượng hải. Trung tâm văn minh vai chạm chỗ, thiên cầu ở đây rất nhiều đông dư người, cho nên trên tường có đồng hồ là rất thường gặp sự tình. Không thường gặp là đồng hồ thời gian. Năm điểm 14 điểm. Năm 14. Ta muốn chết. Vân Tùng nhìn chăm chú hướng đồng hồ. Hắn không biết lúc này có phải là hay không có đặc thù hàm nữa, nếu như có cái kia trong phòng này quỷ quái thì có chút ý tứ. Nó lại còn biết chơi đồng âm này. Nhưng tựa hồ chỉ có hắn tỉnh lại, những phòng khác đều còn rất yên tĩnh. Thẳng đến lại là một hồi sau đó, sát vách đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế, tan nát cõi lòng, gầm rú. Gia nhân. Sau đó sát vách truyền đến trầm thấp khóc thút thít âm thanh, Vân Tùng nhảy cửa sổ đi tới xem xét, Hồ Kim Tử co quắp tại trên giường lau nước mắt. Hắn nhảy cửa sổ động tĩnh tự nhiên không gạt được Hồ Kim Tử, nhưng Hồ Kim Tử không có phản ứng, chính là hung hăng khóc. Một màn này so với hắn giấc mộng mới vừa rồi còn phải quỷ dị. Vân Tùng cẩn thận hỏi, "Lão hổ, ngươi bị quỷ nhập vào người hay là chuyện gì xảy ra?" "Khóc cái gì?" Hồ Kim Tử hít mũi một cái nói ra, "Ta vừa rồi mộng thấy giai nhân, thế nhưng chung quy là giấc mộng, tình mộng ta nhịn không được, không nhịn được khó chịu a." Nghe nói như thế Vân Tùng trong lòng trầm xuống, hỏi, "Ngươi vừa nãy là tự mình làm mộng vẫn là bị vây ở một giấc mộng bên trong?" Hồ Kim Tử nói ra, "Ta bị vây ở chính ta nằm mộng bên trong, sau đó ta liền đem giai nhân cho mộng mà ra." Nói đến đây hắn nhìn về phía toàn nội phòng, phòng này quả nhiên có vấn đề. Nó bên trong có thể là có cái phòng nô. Vân Tùng mở miệng hỏi, cái gì phòng nô? Hắn sẽ không ngu xuẩn được cho rằng cái niên đại này cũng có cho vay mua nhà làm phòng nô thiết pháp, nhưng mà cũng nói không chính xác. Cái này dù sao cũng là thành thượng hải. Niên đại này thành thượng hải phòng ở cũng rất quý, giống như vậy một tòa thạch kho môn không ít tiền đâu. Hồ Kim Tử nói ra, phòng này dùng tài liệu nên rất huyền diệu, nó dựng dục một cái yêu ma tinh quái, cái này yêu ma tinh quái không thể rời đi phòng ốc đi, chỉ có thể đối ở trong phòng, cho nên được gọi là phòng nô. Phòng nô có tiện có ác, nhưng đa số là tốt, thường thường ngứa thích cùng ở người ở bên trong nói đùa. Số so hiện nay buổi tối ta chính là bị phòng nô huyễn cảnh cấu trụ. Vân Tùng buồn bực nói, còn có thuyết pháp này, không phải phòng này bên trong có quỷ không? Hồ Kim Tử lắc đầu. Hắn cảm xúc trầm thấp không có nói chuyện với nhau tính chất, núp ở đầu giường lại lâm vào trầm tư. Vân Tùng đành phải đi lục soát A O để lại cho trí nhớ của hắn, hắn tin tưởng lấy A O lịch duyệt cùng kinh nghiệm, nhất định sẽ đối với hắn đêm qua tao ngộ cho ra giải thích. Hắn tin đúng rồi. A O lịch duyệt sắc thực phong phú, kinh nghiệm càng là mười phần, kết quả quá phong phú quá đủ, cho giải thích của hắn có mấy cái. Loại tình huống này tất nhiên là yêu ma tinh quái yêu quỷ quái phá, thường thấy nhất gọi là trách quỷ. Đây là từ xưa đến nay thường thấy nhất 12 quỷ một trong, cái gọi là nhà có ma chính là bởi vì bọn chúng tồn tại mà dẫn đến. Trạch quỷ tu vì mạnh yếu không đồng nhất, nhỏ yếu trạch quỷ nhiều lắm có thể khiến người ta nhà ở không được an bình, như bay chén đĩa bay tự, để cho đồ vật lệch vị trí hoặc mất đi, hoặc để cho người ta bước đi ngã té ngã. Hơi lợi hại một chút sẽ thừa dịp người thời điểm ngủ say cho người ta cạo đi đầu tóc, đây chính là bệnh dụng tóc, a ý một chút thì là tiến hành quỷ ép giường. Quỷ ép giường loại sự tình này phổ biến nhưng nguy hiểm, thường thường là có quỷ muốn cướp thân thể của con người đi hướng thân thể thượng đẳng bình. Vẫn Tùng cảm thấy mình gặp phải không phải trạch quỷ, bằng không hắn không thể không biết chút nào. Còn có một loại đồ vật kêu nó quỷ, bọn chúng tên là quỷ nhưng không phải quỷ, mà là một loại yêu ma tinh quái. Ngói quỷ có thể lấy túi đầu người đi đường hình tượng xuất hiện, thường thường là kết bẹ kết lũ xuất hiện sau đó quấy phá. Bọn chúng sở dĩ thấp hơn lấy đầu, là bởi vì mặt của bọn nó là vẽ lấy mặt người mảnh ngói, mà bọn hắn cũng là mảnh ngói tinh. Cái này yêu ma tinh quái tại cổ đại phổ biến, tương truyền là mảnh ngói hấp thu đế lưu tương tạo thành, bọn chúng bản lĩnh so trạch quỷ càng lớn, gặp nhau tại một chỗ có thể điều động gian phòng người mộc du. Ngoài ra còn có một loại yêu ma tinh quái kêu trùng tầng quản, bọn chúng là xúc vật đắc đạo mà thành, thường thấy nhất kêu hồ thần thử thánh xá lão quân. Tên như ý nghĩa, cái này ba loại yêu ma tinh quái theo thứ tự là hồ ly, con chuột cùng sả tạo thành, cổ đại hồi hương phong ốc có nhiều hồ ly, con chuột cùng sả sống nhờ, bọn chúng ở một tòa phòng ở bên trong tu luyện được đạo về sau sau đó ý thức đem phòng ốc xem như đạo trưởng của chính mình. Ba sợ dĩ gọi là trùng tầng quản, là bởi vì vị thượng cổ thời đại không có chim thú trùng cá phân chia, mà là dựa theo ngũ trùng đến phân, chia ra kê lỏa lân mao vũ côn, tò võ, lân, mao, vũ, sâu bọ, ngũ trùng Trung tổng quản chính là một loại cách gọi khác, bất kể là cái gì yêu ma tinh quái đều có thể tiêu chủng. Trung tổng quản nếu đem một tòa phong ốc coi là bản thân đạo trận, vậy dĩ nhiên sẽ xua đuổi vào ở người, bọn chúng tu luyện được đạo, rất có bản lĩnh, có thể chế tạo huyễn cảnh đi hù dọa người thậm chí cả hạ người. Chư cái đó ra còn có chủ niệm thần, mắt sáng buộc cùng yêu ma tinh quái vậy cùng phòng có quan hệ, nhưng mà bọn chúng thần thông quảng đại, chỉ có tại thượng cổ thời đại mới có sinh ra hiện, AO thậm chí chưa từng gặp qua bọn chúng, vẻn vẹn từng nghe nói mà thôi. Loại này thần thông quảng đại yêu ma tinh quái không có ở đây vân tùng hoài nghi hàng ngũ, ngay cả AO cũng chưa từng gặp qua. Vân Tùng cảm thấy mình không có khả năng vận khí tốt như vậy sẽ vừa lúc đụng tới bọn chúng. Vân Tùng suy nghĩ một trận không có suy nghĩ ra cái muyên cớ, buổi tối cái kia yêu ma tinh quái quỷ quái chỗ lợi hại là có thể tiến vào mộng cảnh của hắn thậm chí chủ đạo mộng cảnh của hắn, giống như cùng hắn biết đến những quỷ này quái cũng không quá kệ nhau hợp. Hắn suy tư đi ra ngoài đụng phải đại buồn tượng ngâm nga bài hát đi lấy nước. Thấy vậy hắn cảm thấy có chút cổ quái, hỏi: "Ngươi thật giống như tâm tình rất tốt." Đại buồn tượng đương nhiên gật đầu nói: "Đúng nha, tâm tình rất tốt, tối hôm qua làm một mộng đẹp." Vân Tùng kinh ngạc hỏi: "Ngươi làm một mộng đẹp?" Quái, "Vì sao ta làm một tác động, ngươi nói nghe một chút." Đại bổn tượng nói ra, ta mới đầu cũng làm cái ác mộng, ở trong mơ ta đi một cái địa chủ gia phòng, chân nhân ngươi không biết, tên kia phòng ở không lớn nhưng bên trong trang hoàng rất xa hoa, à, chính là bốn phía dán phụ lục trên mặt đất vung tiền giấy cố gắng làm người ta sợ hãi. Hơn nữa cái kia phòng ốc không có cửa cửa sổ. Vân Tùng khắc năng hắn. Đại bổn tượng khẽ giật mình, nói, "Đúng, đạo trưởng ngươi vậy mà thấy." Người nói tiếp. Vân Tùng nhíu mày. Đại bổn tượng nằm ngậm hằn là cùng hắn là giống nhau, cái này thế nào lại là cái mộng đẹp? Đại bổn tượng tiếp tục nói, "Sau đó tiếp xuống lại có người gõ cửa lại có đồng nam đồng nữ muốn dẫn ta lên đường, cũng là đoàn người." Nhưng ta tỉnh táo lại về sau tìm tòi tác, ta phát hiện ta cái kia kìa đang nằm mơ. Cái này chẳng phải tới chuyện tốt sao? Đại bổn tượng cho Vân Tung một cái ánh mắt đắc ý, nếu đang nằm mơ, vậy ta liền làm một đẹp. Ta mộng thấy thật nhiều nữ ngực lớn, mông lớn cô nương tới tranh đoạt làm vợ ta, ai nha, các nàng muốn đánh nhau, ta không có cái nào, đành phải cho các nàng biện hiệu, làm cho các nàng lần lượt biểu diễn tài nghệ, sau đó lại quyết định cưới cái kia về nhà chồng. Một đêm này cũng là động, ta còn mộng thấy bản thân trên mặt bàn có rượu ngon thức ăn ngon, dạng này ta uống rượu ăn đồ ăn nhìn vào cô nương Kiêu Vũ lẩm nhẩm hát đạn ti bà, đại cô nương nhiều lắm. Chân nhân ngươi không biết, vậy thì thật là thần tiên một dạng thời gian a. Các cô nương chân thực sao?" Vân Tùng hỏi. Đại bổn tượng nhất thời có chút xấu hổ, "Cái này cái này cái này, chân nhân ngươi biết ta, ta mới vừa cùng người ta gặp lần đầu tiên, nào có ý làm chuyện này." Lại nói, "Cái kia trên giường có một ngụm đỏ thấm quan tài đây." Vân Tùng bất đắc dĩ nói, "Ngươi mỏ mẫm suy nghĩ gì đây, ta nói chính là cô nương thật nhìn chân tử sao?" Đại bổn tượng cười khan nói, "Đây không phải không có nhìn sao. Thời gian không kịp nha, các cô nương tài nghệ không biểu diễn xong, ta không chọn tốt cái kia làm vợ." Vân Tùng phục rồi. Hắn tức giận nói: "Nếu cô nương nhiều vậy, ngươi chọn cái gì? Tới cái thê thiếp như mây nàng không tâm sao?" Đại buồn tượng chỉnh trọng chuyện lạ khoát khoát tay: "Vậy không được, nằm mơ cũng không dám suy nghĩ một chút đẹp như vậy sự tình a." Vân Tùng không lời nào để nói. Nói Đại buồn tượng trung thực a, hắn phát hiện mình đang nằm mơ sau đó liền đi mộng thấy một đám nữ nhân. Nói Đại buồn tượng không thành thật a, hắn mộng thấy một đống nữ nhân về sau vậy mà cái gì cũng không làm, thậm chí không dám toàn lấy về nhà. Nhưng mà nói đến đầu trung thực nhất hẳn là bản thân. Đại buồn tượng mộng thấy một đống mỹ nữ, Hồ Kim tử mộng thấy tình nhân cũ. Hắn đây Hắn cùng đạo tổ cùng một chỗ đối nửa đêm. Ba lúc này sắp trời đã sáng rỡ, Đông Phương Hồng nhuận phấn khích, mắt thấy muốn xuất mặt trời. Thành Thượng Hải sáng sớm sương mù phiêu miểu. Vân Tùng thượng sân phơi đi hít sâu một hơi. Thật tối. Hắn muốn nổ nước bọn thành Thượng Hải không khí chất lượng, kết quả quay đầu nhìn lại, Dạ Hương Phu vội vàng một cỗ xe ngựa chính đi tới. Đây là đang từng nhà thu thùng nước tiểu thùng Vân đây. Được bọn họ cửa ra vào Dạ Hương Phu túi đầu trực tiếp rời đi. Vân Tùng thấy vậy liền biết rõ có quỷ, hắn lập tức quát, bà ca, ngu nốc, nhá yêu. Ngươi tíx, làm cái gì? Dạ Hương Phu nghe tiếng lần đầu Sau đó đen như mặt con mặt có chút bẹo, hắn tranh thủ thời gian vung roi xua đuổi con la gia tốc. Mẹ đấy, ban ngày trong ngôi nhà này Đông Dương Quỷ như thế cũng có thể mà ra. Ta đây là đầy xe đồng tử nước tiểu a, cái này Đông Dương Quỷ không sợ đồng tử nước tiểu. Hắn nói xong từ phía sau một cái thùng nước tiểu bên trong móc ra một bầu nước tiểu đến, xem ra Vân Tùng dám đi tới hắn thì dám tới phía ngoài hắn vậy. Vân Tùng không dám lên đi. Sau đó xe la chạy. Trung quanh ra hộ thùng nước tiểu thùng phân vẫn không có ngược lại đây, nghe được xe la lục lạc tiếng đi xa bọn họ tranh thủ thời gian mà ra ồn ào. Vân Tùng từ sân phơi nhảy đi xuống. Hàn nuôi gần nhất gia đình kia chủ nhân nói ra, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, thí chủ buổi sáng tốt lành, bận đạo hữu lễ." Người này đem qua bị lao thái thái tiếng kêu thảm thiết cho hô đi ra, hắn biết rõ Vân Tùng tiến vào nhà có ma, ngược lại là không để cho hắn bị dọa cho phát sợ. Nhưng là nghe hắn về sau người này lộ ra vẻ cảnh giác, hỏi, "Các hạ là một người đạo sĩ?" Vân Tùng mỉm cười gật đầu. Cao nhân phong phạm bày rất đủ. Kết quả đối phương đóng cửa rời đi. Hắn lại đang trên đường tìm những người khác vấn, những người này phát hiện hắn là người hắn mà không phải đông doanh người về sau dồn dập quát tay rời đi. Không có người nói chuyện cùng hắn. Thanh này Vân Tùng tức nộ tung Tính bài ngoại mạnh như vậy, cũng là hắn đây sao là Trung Hoa đại địa? Hơn nữa thế giới này, niên đại này Trung Hoa đại địa cũng là không là trên địa cầu dân quốc như vậy kém cỏi, một đám đông dương người ở địa phương này là ăn nhờ ở đậu, dựa vào cái gì muốn xếp hạng chen người hắn? Hắn nổi giận đùng đùng đi tìm đại bổn tượng. Đại bổn tượng là cái gọi là cái gì thiên quốc thần đại nhân, hắn cảm thấy mình có thể cáo mượn oai hùng. Nhưng đại bổn tượng cảm thấy không cần như thế, hắn nói ra, chân nhân, nơi này ta chưa quen cuộc sống nơi đây, hay là trở đi gây chuyện thì tốt hơn, ngươi không phải chính là muốn hỏi một chút phòng này thế nào lại là sao? Ta đi tìm cái kia đại kiều thủ tín chẳng phải được rồi. Lời này có lý. Vân Tùng còn nhớ rõ đại kiều thủ tín cửa hàng, cửa hàng này rất dễ tìm, nó tại chiến khẩu cửa vào phụ cận, cùng hắn hôn qua đoạt người ta quần áo hiệu may cách xa nhỏ không xa. Đại kiều thủ tín là cái nhà kỹ, làm chính là người môi giới sống, là một gã trung giới. Cửa hàng của hắn tất cả đều là đông dương chữ, Vân Tùng chỉ nhận được mặt đại kiều cùng no. Tìm được cửa hàng này thời điểm đại môn treo khóa sắt. Vân Tùng nhớ kỹ A Nhị nói đại kiều thủ tín là ở chỗ này, kết quả hiện tại vừa sao không có ai vậy? Sáng sớm đi nơi nào? Vừa lúc sắt vách mở cửa, có người ngáp mà ra duỗi người. Vân Tùng hỏi, vị trí chủ này, cửa hàng này trưởng quý gọi là đại kiệu thủ Tín a. Người này ngược lại là không hỏi hắn quái quán, nhưng thái độ cũng không khá hơn chút nào, hắn chỉ là vẻ ngoài gật đầu một cái. Vân Tùng lại hỏi, cái kia sáng sớm đại kiệu thủ Tín đi nơi nào? Nghe nói như thế người này nhịn không được cười lên, ngươi cái này nhà quê thật có ý tứ, ngươi hỏi hắn đi nơi nào? Cái này ai biết? Vân Tùng nghe không hiểu hắn ý tứ, hỏi, thì chủ lời này giải thích thế nào? Lão bản cười lạnh nói, hắn đã chết, chết rất nhiều ngày, cho nên ai biết nó hiện tại đi nơi nào. Có lẽ là được chó hoang thôn, có lẽ là được kim cái lĩnh cũng có khả năng đã đồ thại, nhưng mà lấy cái này cả mức con nuôi ngày thường tối được hạnh, nó càng có thể có thể là xuống địa ngục. Lời nói này nói rất tác động. Vậy rất kinh người. Vân Tùng sầm mặt lại nói ra, không có khả năng, chúng ta tối hôm qua còn bài kiến hắn. Ngông đầu ngu ngốc rồi. Lão bản nói ra, vậy các ngươi tối hôm qua nhất định là thấy được một cái quỷ rồi. Vân Tùng nói ra, không có khả năng, hắn không phải là cái quỷ. Lão bản lớn tiếng nói, không phải quỷ là cái gì? Là cương thi. Đại kiêu thủ Tín Chính là đã chết, không tin các ngươi đến hỏi người khác, các ngươi nhất định là gặp quỷ rồi. Hắn nói xong quét bỏ đối Vân Tùng phất tay, sau đó tướng môn dùng sức đóng lại. Vân Tùng bị toàn bộ bụi mù. Đại kiều thủ tính chết, cũng là tối hôm qua bọn họ đụng phải rõ ràng là người cũng không phải quỷ. Hắn nghĩ lại đi tìm người nghe ngóng đại kiều thủ tín tin tức, kết quả lần này hắn quay đầu đụng phải hôm qua đoạt người ta quần áo cái kia đông doanh người. Đông doanh người tự nhiên một cái nhận ra hắn, hắn chỉ vào Vân Tùng kêu la. Vân Tùng nghe không hiểu tiếng Nhật, nhưng mà ngở tới không phải là cái gì lợi hữu ích, bởi vì có người sau khi nghe được hô một tiếng tuần cảnh. Giạng này hắn đành phải đi đầu chạy trốn trở lại Thạch Khoa môn hắn nghẹn đầy bụng tức giận, phòng đối diện từ bên trong mấy người phàn nàn nói, "Đây con mẹ nó có phải hay không chúng ta người Hán địa bàn? Như thế người Hán tại đất Nai của mình thượng còn phải nhận Đông Dương người xa lãnh." Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng đưa mắt nhìn nhau. Ngược lại là Điền Phương giải đáp cho hắn nghi hoặc, bởi vì Thành Thượng Hải hiện tại xem như Đông Dương người địa bàn a, trưởng quản Thành Thượng Hải tiền đại xoá từ Đông Dương tiến nhóm lớn xuống ống đã được, dưới tay hắn không ít huấn luyện viên chính là Đông Dương tới quan quân quân. Mà khác trước kia giống như có một nhóm chúng ta hoàng tộc, quý tộc bị một đám rất lợi hại người xấu cho tiến đến Đông Doanh, hiện tại bọn hắn trở về hơn nửa được thế, trước kia Đông Doanh đối bọn hắn có ơn tình, cho nên bây giờ bọn họ cũng vui vẻ đối Đông Dương người mở ra thành tự Hải, tạm thời cho là còn lấy tính nghĩa. Hồ Kim tự hỏi, ngươi nói những hoàng tộc này là long duệ? Những cái kia rất lợi hại người xấu tiêu chuyển Luân ô. Điền Vương gật đầu nói, đúng, nên gọi là long duệ, về phần người xấu thân phận ta không rõ lắm, ta chỉ là ở Lục Kính Tiên một chút trong tình báo bãi kiến những tin tức này. Nghe được long duệ xưng hô này, đại bổn tượng kích độc lên. Hắn vấn Hồ Kim tự nói, "Cổ Lạc ca, ta, ta chẳng lẽ tộc nhân ta ở địa phương này?" Hồ Kim Tử có chút nghi ngờ lắc đầu nói ra, "Ta không biết, nhưng mà khó trách ngày hôm qua cái Đông Dương người gọi ngươi Thiên Quốc Thần Đại Nhân, nguyên lai hắn nói Thiên Quốc Thần Đại Nhân chính là Long Duệ." Lần này đối thoại để cho Vân Tùng chấn động trong lòng. "Long Duệ? Truyền Luân Nô." Aô cho trong trí nhớ của hắn thì có rất nhiều liên quan tới tin tức của bọn hắn, nhưng mà những tin tức này rất xa xưa rất hỗn loạn, hắn cũng không rõ lắm. Nhưng những tin tức này bên trong có một chút nói rất rõ, Long Duệ cùng Truyền Luân Nô tầm đó có thâm kỷ huyết hận, loại kia muốn tiêu diệt hai bên tộc Duệ tiểu hận. Chương 161, Huyền cơ lão nhân. Chương 160, Huyền cơ lão nhân. Đại kiêu thủ tính vậy mà chết. Phòng này vẫn là cái nhà có ma. Liên quan tới nhà tình huống hiện tại nhưng là không nói được. Vẫn tụng ngược lại là có thể tìm A Nhị, A Nhị cũng không thể chết a. Hắn có thể cho A Nhị đến cho hắn nghe ngóng liên quan tới phòng này sự tình. Nhưng đây không phải trọng điểm. Bọn họ vào ở Tiên khẩu là vì nghe ngóng từ Phúc một bọn người, hiện tại liên quan tới từ Phúc một nhóm tin tức đã tới tay. Nhưng mà không phải tin tức tốt gì. Cho nên bọn họ quyết định tạm hoãn liên quan tới phòng ốc này điều tra, trước tiên cần phải đi thăm dò từ Phúc đoàn người tình huống. Thực sự không được bọn họ thì mặc kệ phong lúc này, dù sao bọn họ trừ phi được nơi này, cũng không thể ly khai cái này, phòng về sau trong phòng quỷ quái yêu ma tinh quái còn cuốn bọn họ a. Tư Phúc một nhóm cứ điểm tại Hà Phi Ngõ. Bọn họ qua loa giải quyết cơm sáng, sau đó hỏi thăm đi đến Hà Phi Ngõ. Tiên khẩu khu vực vẫn còn lớn, Hà Phi Ngõ cách bọn họ vị trí có chút xa, tòa này không thể nói tại Tiên khẩu trên góc tây bắc. Mấy người xuyên phố đi ngõ hẻm, sau đó một trận tiếng ngâm sướng truyền vào bên hai. Thiên điệu nhân nguyên phân ngũ âm, âm dương diệu kết quả nhân thực, lục cách âm dương thành tạo hóa, huyền cơ thế sự chớ khinh truyền lập pháp trước chẩn định sinh cùng tử, lần Vân Quý tiện cắt cùng hùng, một quan nhị ẩn tam tài vị, tứ sát ngũ an lục tổn tương quan, lục cách cục trùng phân tạo hóa, cao thấp quý tiện mấy ngàn mũi hự dạng, năm nhìn tổ tông hương phế sự đình, thời điểm cao hơn thấp sở tạ tô tôn. Ba vị người hữu duyên tạm dừng bước. Câu nói sau cùng là hét lớn, bay thẳng Vân Tùng Lôn hai mắt liền chui đến đây. Nhưng Vân Tùng không để ý, trên đường người đến người đi, ai biết đây là Têu ai đây. Kết quả một loạt tiếng bước chân đuổi theo, có người đi lên rỗi ra quải trượng ngăn cản hắn. Ba vị người hữu duyên, các ngươi đây là vội vã đi nơi nào? vẫn tùng buồn bực ngẩng đầu nhìn, một cái gầy cho xương gầy cho xương lão hán cười tùng tìm năm tại bọn họ trước mặt. Lão đầu đã có tuổi, đầu tóc sợi râu cũng là màu sẩm trắng. Đầu đội một đỉnh nóc nếp nhỏ nhỏ, trên mặt mang lấy một bộ kính râm, đi gấp sau đầu còn có một đầu dài nhỏ cái trôi vùng qua vùng lại. Hồ Kim Tử không kiên nhẫn nói, muốn gạt người ngươi đi lừa gạt người khác, đứng đến tìm ra môn phiền phức, đàn ông hiện tại không phải mãi. Lão đầu rướn râu cười nói, đêm qua bị nhà có ma bên trong hung linh khốn đón một đêm, ngươi có thể thoải mái vậy coi như có bản lãnh thông thiên, còn cần lão đầu tự đến nói chuyện sao? Lời kia vừa tốt ra thì có chút ý tứ. Hồ Kim Tử lại đối với hắn cực không tín nhiệm, sâu mắt thấy hắn hỏi, "Vậy ngươi rất có bạn linh a?" Lão đầu khoác khoát tay vây quanh năm người đi, "Lão đầu ta không phải có bạn linh, ta là vừa lúc đụng lên các ngươi ba cái này người hữu duyên." Hồ Kim Tử cười ha ha, "Nhưng chúng ta nơi này là năm người, làm sao vậy? Chỉ có ba cái cùng ngươi hữu duyên, mà khác hai cái vô duyên." Lão đầu sững sờ. Hắn nhanh liệt hướng phía trước rối đầu dùng sức hấp khí, chỉ thấy hắn lỗ mũi cùng bị tức sông mở một dạng đột nhiên biến lớn. "Năm người? Làm sao có thể? Chỉ có ba người mới đúng." Hồ Kim Tử nhanh tay, một cái lấy xuống lão đầu trên mặt kính râm. Hai cái bị thương sẹo chỗ trống xuất hiện ở ánh mắt hắn vị trí, hắn đúng là mù lòa. Vân Tùng lập tức thu hồi trong lòng kinh thị. Kỳ thật hắn vốn dĩ cũng cho rằng lão đầu là lừa đảo. Về phần lão đầu thuyết chính bọn họ đem qua bị mộng cảnh khốn trụ được sự tình. Việc này hảo giải thích, bọn họ vào ở nhà có ma sự tình không phải bí mật, mà nhà có ma tình huống cũng không phải bí mật, có lẽ ngoại giới đều biết vào ở nhà có ma người sẽ bị mộng cảnh vây khốn chuyện này, dạng này lão đầu thì có thao tác cơ hội. Nhưng lão đầu đúng là mù lòa, tình huống kia liền không giống nhau, bởi vì vừa rồi lão đầu truy bọn họ thời điểm chạy rất hỗn định. Kính dâm bị hái, lão đầu cũng không thèm để ý. Hắn hì hì cười nói, "Ra làm sao, lão huynh đệ, lão đầu ta đôi này bảng hiệu đẹp mắt không?" Vân Tùng Triệt để đối với hắn đan chính thái độ. Hắn vậy mà biết rõ Hồ Kim Tử tuổi tác bí mật. Lão đầu câu nói tiếp theo càng là trấn trụ hắn. Chỉ thấy người này phồng lên lỗ mũi đối bọn hắn một trận hút, hắn nhanh liệt thân thủ hướng Hồ Kim Tử, đại bổ tượng, dư bình an trên người đều điểm một cái, sau đó nói, "Các ngươi nơi này tổng cộng là ba người, còn có hai cái là chuyện gì xảy ra?" Vân Tùng kiếp sợ nhìn xem hắn. "Không phải đâu, ngày hôm nay thực đụng phải cao nhân rồi. Kỳ thật hắn và Điền Phương là ngoại đạo người tới." Từ điểm đó xem bọn hắn không thuộc ở cái thế giới này, đây là hai người cùng những người khác khác nhau chỗ. Hắn trực tiếp lên tiếng hỏi, lão nhân gia, ngươi nói chúng ta nơi này có ba cái người hữu duyên là thế nào lại là? Nghe được lời nói của hắn, lão nhân thân thể chấn động. Hắn nói ra, ngươi đưa tay cho ta. Vân Tùng vô ý thức vươn tay. Thật sự là theo bản năng. Giống như lão đầu một mở miệng nói chuyện tinh thần của hắn liền bị tu đi, sau đó không tự chủ thuận dịp nghe theo hắn. Lão đầu một tay nắm chặt tay của hắn, tay kia bình quét một lần, lập tức nhíu mày, cổ quái, cổ quái, tay của ngươi tướng như thế loạn như vậy. Cái kia ngươi nhìn ta tướng tay đây Đại bổn tượng đưa bàn tay đưa cho hắn. Lão đầu nắm chặt tay của hắn về sau cười nói, hảo một thành viên manh tướng, lão đầu tự kia trước cho người kiểm tra. Hắn đồng dạng dùng một cái tay khác đi lên quét qua, sau đó cười nói, "Hấu đi thiết xả, sinh tử một kiếp." Giáp đất người gặp thần, bính đinh gặp mạng, canh tân gặp người tuất, rẻo dai quý gặp xấu xí, đều là ngày làm suy. Đại bổn tượng mờ mịt vấn đạo, "Cái này là ý gì?" Lão đầu nói ra, "Con nhỏ đi suy vận chính là thiết xả liên quan, ngươi không bao lâu thời gian qua nhất định rất khổ, nhưng cái này số khổ lại là cứu ngươi một mạng." Mặc dù lão đầu không biết ngươi bát tự, nhưng lại dám chắc chắn, ngươi bát tự rất kém cỏi. Vốn dĩ khi còn bẽn lên có sinh tư kiếp, kết quả trong nhà của ngươi có cao nhân, vậy mà dùng một chuyện trở về từ coi chết diệu pháp để cho ngươi tránh thoát kiếp nạn này. Vân Tùng kinh dị nhìn về phía đại bổ tượng. Lão đầu lời nói này thuyết rất chính xác. Vân Tùng tự nhiên không biết đại bổ tượng bắt tự, điểm này ngay cả đại bổ tượng mình cũng không thanh thanh sở, nhưng lại hắn còn nhỏ sát thực qua cơ khổ. Hồ Kim Tử thân thủ cho lão đầu nói ra, "Vậy ngươi cho ta tính toán." Lão đầu lần này không có đơn giản quét qua liền ngừng lại, hắn tự tay cẩn thận sờ lên, sau đó a một tiếng. "Có chút ý tứ, lão huynh đệ ngươi vậy mà cũng là ổ đi thiết giả mệnh cách." Hơn nữa ngươi đi chính là Hắc Thiết Tạ. Hồ Kim Tử vẫn đạo, cái này là ý gì? Lão đầu nói ra, ý nghĩa không được tốt nghe, ngươi tính khí nóng nảy, tính tình lỗ mãng, nhưng chớ có nghe lời của lão đầu liền đánh lão đầu. Hắc Thiết Tạ là thiết tạ liên quan cửa thứ nhất, ngươi không phải làm sinh ra ở trên đời này, dù cho ra đời cũng hẳn là là vừa xuất sinh sẽ chết. Hồ Kim Tử quả quyết nói, cái kia không có khả năng, ta gia gia thuyết, ta khi còn bé tất cả lão thuận lợi, ta mẹ vậy rất khỏe mạnh, nàng là thọ, mãi cho đến 3 năm trước đây tại không còn. Vân Tùng đụng đụng hắn, cho hắn liếc mắt ra hiệu. Hồ Kim tử trước đây tiến vào long mạch cũng bị long hồn cuốn thân, bình thường mà nói loại tình huống này, người đều sẽ nghịch chuyển thời gian càng ngày càng nhỏ cuối cùng trở thành một đứa bé mà chết. Cái tiếc cái này có phải hay không ám hợp ấu đi hắc thiết xả mệnh cát đây. Lao đầu không nhìn thấy bọn họ tiểu động tác, hắn cười nói, người cả đời này chính là thần kỳ như vậy, năm phần rưỡi vào vận năm phần rưỡi vào liệu, tướng tay tướng mạo nếu là có thể tính một đời người, người kia còn phấn đấu cái gì? Tay của ngươi tướng rất có ý nghĩa, coi như lão đầu tử vừa nãy là nhìn lầm ngươi nếu là nguyện ý tiến nhiệm lão phu vậy liền để lão phu sờ sờ mặt của ngươi, không tiến nhiệm nói chuyện liền đem lão phu làm một cái giang hồ phiến tử liền có thể. Hồ Kim Tử cầm tay của hắn đặt ở trên mặt hắn, lão đầu chậm rãi từ trên mặt hắn sờ qua đi, nói khẽ, vượt mà gặp tử chết, lưới dao thấy nhiều tình vòng. Ngươi bát tự ngày làm, có đúng không? Không giống Hồ Kim Tử đáp lời hắn tiếp tục nói, bát tự ngày làm bản thân khí thế mạnh, số phần thịnh, lúc tuổi còn trẻ tùy ý làm bậy, thiếu náo giang hồ, uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, sung sướng sung sướng. Thế nhưng là bởi vì cái gọi là cứng thì dễ gãy, dạng người này lúc tuổi còn trẻ tham nhất thời chi hoan, cuối cùng sẽ chổng náo nhào. Ngươi, chồng quá lớn cân đầu sao?" Lão nhân cười tủm tỉm nhìn xem hắn, cũng là lạ bởi vì hắn quan phát dày, trên mặt không có thị hẳn gì, dẫn đến hắn thoạt nhìn là ngoài cười nhưng trong không cười, dù sao cũng hơi âm trầm. Hồ Kim Tử nói ra, "Ta không có chồng quá lớn té ngã, bất quá ta bên người có người chồng qua." "Đó là ngươi có quý nhân tương trợ." Lão nhân nói, "Đưa ngươi một bài thơ sư danh." Giác tất người sống tử ngọ bên trong, Bính Ninh kê thọ trấn định nhanh thông. Mộ Quỷ Lượng làm gần tư quý, canh tân máo hội lộc to lớn. Nhân quý tị thân lệ thì đẹp, giá trị cái này nên phúc khí đồng hồ. Căn căn quý cách tới tướng viện, phong hầu vạn hộ trước ban công. Hồ Kim Tử mở miệng vấn đạo, đây là ý gì? Lão nhân cười nói, mạng của ngươi hảo lại không tốt, không tốt ở chỗ một đời lầm đong, luôn luôn được không được mong muốn. Địa phương tốt ở chỗ ngươi luôn có quý nhân tướng viện, lúc tuổi còn trẻ sẽ gặp quý nhân, tối xuống về sau cũng có thể gặp được quý nhân. Hồ Kim Tử trầm tư một chút, mạnh liệt đập lão nhân bả vai một bàn tay, "Hắc, lão ca, ngươi nói thật đúng là đúng, ta lúc tuổi còn trẻ gặp được một cái hào đại ca, ha ha, hắn đúng là ta quý nhân." Điền Phương nhìn vào lão nhân tính chuẩn, chuẩn dịp cũng đưa tay ra khẩn chứng hỏi, "Ngài có thể cho ta tính toán sao?" Lão nhân tuyệt đối lắc đầu nói, "Không thể, ta không cho nữ nhân vấn vệ." Điền Vương ngạc nhiên vấn đạo, "Vì sao?" Lão nhân nói, "Ngươi biết ta đôi mắt này là thế nào mà mẩm sao? Trước kia ta trước đây cho một nữ nhân xem tướng, lời nói để cho nàng mất hứng, nàng thuận dịp nói xấu ta thuyết ta nhìn lén nàng tắm rửa, nàng dùng cái này cổ động một chút không minh chân tướng người công kích lão phu, làm cho lão phu không thể không tự đâm hai mắt lấy bổi tội. Từ đó về sau lão phu thuận dịp lập xuống lời thề, sẽ không lại cho nữ nhân vấn vệ." Điền Vương bực bực, vân trùng vấn lão nhân nói, "Lão tiên sinh vừa rồi thuyết, chúng ta nơi này có ba cái người hữu duyên, cái này duyên từ nơi nào?" Lão nhân cười nói, "Duyên tử các ngươi trên người dính nhà có ma quỷ khí, đừng nhìn lão phu không còn con mắt, thế nhưng là cái này cái muối lại linh kỳ." Lập tức thì người được trên người các ngươi khí tức khác thường, lập tức liền biết các ngươi đi qua thiến khẩu những tòa nhà có ma. "Vân Tùng vấn đạo, chúng ta ở nhà có ma đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Lão nhân lùi sau một bước, rốt ráo lộ ra vẻ thần bí, không thể nói, không thể nói tỉ mỉ, bởi vì lão phu không muốn để cho các ngươi gây phiền bãi. Vân Tùng nói ra, "Ta hành tẩu giang hồ không sợ phiền phức, lão tiên sinh không ngại nói tỉ mỉ một lần." Lão nhân cười nói, ngươi nếu là không sợ phiền phức, vậy liền bay chúng quanh các ngươi cái kia nhà bốn phía đại khai sắt giới tốt rồi, lão phu dám hứa ngươi hứa hẹn, ngươi giết mỗi người cũng không vô tội. Mang theo một trận ý cười hắn vung tay rời đi. Vân Tùng hướng hắn bóng lưng vẫn đạo, lão tiên sinh cao tính đại danh. Ngài làm sao xứng hồ? Lão nhân rời đi bọn họ về sau trở nên cùng bình thường ngủ lòa một dạng, rung vậy chống dò mặt đất lẻ loi độc hành, ta một cái nghèo túng lão đầu nào có cái gì cao tính đại danh. Nhưng mà nếu muốn gọi ta, gọi là một tiếng lão huyền cơ a. Nghe lời này một cái, Hồ Kim Tử hít vào khí lạnh, lão huyền gì ba? Đây là cái gì đừng đi. Tên này nổi lên cũng quá thổ tục. Vốn dĩ muốn đi người lão nhân bị tức quay người trở lại giải thích, ngươi người này trong đầu nghĩ cái gì? Ta gọi lão Huyền cơ. Hồ Kim Tử không vui nói ra, cũng là ngươi không phải mới vừa xưng hô mình như vậy nha. Vân Tùng từ đó hòa giải nói, thuyết cơ không nói à, Văn Minh rượi vào mọi người, lão tiên sinh vừa nãy là nhất thời nói sai. Hồ Kim Tử nói ra, nguyên lai giọng này, đó cũng là miệng hắn lỡ vấn đề, không phải ta đầu óc có vấn đề. Ta trước kia xông xáo giang hồ vậy quen biết một cái gọi Huyền cơ, hắn tênêu Huyền cơ tiểu sinh, vậy ta thì không có gọi sai qua tên của hắn. Lão nhân nghe nói như thế thân thể chấn động. Hắn mảnh liệt đi nhanh tới hỏi: "Ngươi nói ngươi biết Huyền Cơ tiểu sinh?" Hồ Kim Tử nói ra: "Đúng a, hắn là ta bi sát." Lão nhân bỗng nhiên biểu tình vẻ kích động, kích động toàn thân phát run: "Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi một cái lão tiểu tử, ngươi là Hồ Kim Tử?" Hồ Kim Tử kinh hãi: "Làm sao ngươi biết?" Lão nhân đi lên cầm một cái chế trụ cánh tay của hắn, ngửa mặt lên trời thở dài: "Thần, thực sự là thần a." "Lão hổ, ngươi vậy mà không nhận ra ta tới? Nhưng ta cũng không nhận ra ngươi tới." "Ta à, ta chính là Huyền Cơ tiểu sinh." Vân Tùng nghe được xưng hô này về sau cảm thán một tiếng, khá lắm. Hắn trước đây làm chết qua một cái thần cơ tiên sinh, nơi này lại tới cái huyền cơ tiểu sinh, không biết hai người này có quan hệ hay không. Hồ Kim Tử trừng mắt nhìn kỹ lão nhân, "Vấn đạo, ta là lão hổ, ngươi là con gà con. Cũng là ngứa như thế trở thành cái này hùng dạng từ rồi. Ngươi xem lên mặt, nhận không đi ra a, như thế gầy như vậy, già như vậy." Lão cùng một hông gió hạch đạo một dạng. Lão nhân nắm lấy cánh tay của hắn nói ra, "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi, mệnh cách của ngươi thay đổi thế nào? Ta không hiểu rõ mệnh cách của người khác có thể không hiểu rõ ngươi. Vừa rồi ta sở ngươi vân tay tính ngươi mệnh cách, ngươi mệnh cách này như trước kia không đồng dạng." Hồ Kim Tử nói ra, năm đó chúng ta từ Hoàng Hà Quỷ Thành mà ra, ta không phải cùng ta tốt lắm đại ca đi rồi sao? Hắn thực thành đại ca ngươi. Huyền Cơ lão nhân khiếp sợ vấn đạo. Hồ Kim Tử nói ra, đúng thế, ở trong Hoàng Hà Quỷ Thành là đũa nha, ta lúc kia chẳng phải lão là gọi hắn đại ca sao? Hắn chưa bao giờ phản bác. Hắn phản bác qua, nhưng hắn phản bác vô dụng, ngươi đi theo hắn cái mông đằng sau một cái gọi để hắn hảo đại ca, hắn không phải không có chuyện tròn nên mới không phản bác sao? Huyền Cơ lão nhân nói. Hồ Kim Tử cười nói, ngươi ngó, ngó ngó ngươi nói, ngươi quản hắn bởi vì cái gì không phản bác đây, dù sao hắn không phản bác Sau đó liền thành Ta Hào Đại ca. Ta Hào Đại ca mang chúng ta rời đi Hoàng Hà Quỷ Thành về sau, ta thuận dịp cùng hắn đi bốn phía sông sáo, sau đó có một ít kỳ ngộ a, đoán chừng chính là những kỳ ngộ này cải biến bệnh cách của ta. Huyền Cơ lão nhân sững sờ nghe hắn nói, sau khi nghe xong than thở một tiếng, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, đời ta chính là ăn cần thể diện thua thiệt nha. Đối thoại của bọn họ đem Vân Tùng nghe lơ ngơ, hắn hỏi, nguyên lai hai vị lúc tuổi còn trẻ là quen biết. Huyền Cơ lão nhân gật đầu nói, quen biết, chúng ta quen biết, chúng ta quen biết 36 năm, lần trước gặp mặt đó còn là 36 năm trước a. Hồ Kim Tử nói ra, 36 năm, thời gian trôi qua thật nhanh, ngươi nhìn ngươi lão cũng cùng một khô khan hoạch đạo mở dạng. Ngươi vừa rồi đã hình dung qua. Huyền Cơ lão nhân bất đắc dĩ, ta biết ta rất giả, ngươi vậy rất giả, ta đều nghe thấy trên người ngươi lão nhân vị nhị, nhưng mà ngươi thế nào thấy còn trẻ như vậy. Hồ Kim Tử khoát tay nói ra, ta đây không thể nói cho ngươi, đây là bí mật. Huyền Cơ lão nhân bật cười nói, đi, đi, đây là bí mật, ta không hỏi thăm bí mật của ngươi, nhưng mà ngươi này làm sao đột nhiên tới thành thượng hải? Còn lại tới nửa tiến khẩu. Hồ Kim Tử nói ra, ta đây không phải lại nhận tốt đại ca sao? Ta hảo đại ca lưu lạc giang hồ, ta đi theo hắn cùng một chỗ sông." Huyền Cơ lão nhân mặt hướng Vân Tùng Phương hướng ôn quyền hành lễ, "Nguyên lai các hạ vậy đã có tổ nhà, thất lễ thất lễ, vừa rồi. Không có hay không, ta còn trẻ, ngài hiểu lầm, ta tài 20 mấy tuổi." Vân Tùng đội vàng giải thích. Huyền Cơ lão nhân hổ nghi mặt hướng Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử giải thích nói, "Hai ta các luận cấp đích, ta gọi hắn đại ca, hắn cứ gọi ta lão hổ." Huyền Cơ lão nhân gãi gãi đầu nói ra, "Không đúng lắm, lão hổ, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ đầu góc có chút không hiểu nghiệm?" Hồ Kim Tử mất hứng vô bả vai hắn nói ra, "Vì sao kêu ta hiện tại đầu góc không hiểu nghiệm?" Thuyết ta giống như lúc nào linh quang qua một dạng." Huyền Cơ lão nhân ngật nhiên. Hồ Kim Tử lại cười hắc hắc, "Chỉ đùa một chút, ta không phải đầu không hiểu nghiệm, là ta cảm giác tính cách trở nên có chút cổ quái, có đôi khi không nhịn được tin đồn, có lẽ cũng thật là ta đầu óc mắc lỗi." Huyền Cơ lão nhân nói, "Nguyên lai like là dạng này, ngươi tính cách này vấn đề có phải hay không cùng ngươi khôi phục trẻ tuổi có quan hệ?" Hồ Kim Tử nói ra, "Ta không có khôi phục trẻ tuổi, ngươi không phải nói nghe thấy trên người ta lão nhân vị như sao? Ta chính là nhìn qua trẻ tuổi, ta từng có kỳ ngộ, bộ dáng thì bảo trì tại 36 năm trước không thay đổi." Huyền Cơ lão nhân kinh ngạc vấn đạo, Đây rốt cuộc là kỳ ngộ gì?" Hồ Kim Tử nói ra, "Ta vừa rồi không phải đã nói với ngươi rồi sao?" Huyền Cơ lão nhân nhíu mày nói ra, "Ngươi không phải mới vừa nói đó là cái bí mật sao?" Hồ Kim Tử nói ra, "Đúng a, đó là cái bí mật, cho nên ta không thể nói cho ngươi nha." Huyền Cơ lão nhân cười khổ nói, "Đi, cái kia ta hiểu được, vậy các ngươi tới Thiến Khẩu là làm cái gì?" "Thế nào còn tiến vào Đông Dương nhà có ma bên trong?" Hồ Kim Tử nói ra, "Chúng ta tới tìm người, vốn dĩ cho rằng những người này chính là đối tại Thiến Khẩu, thế là chúng ta tạm thời tìm một đặt chân địa phương, kết quả những người này giống như chết sạch." Ai? Huyền Cơ lão nhân vấn đạo, các ngươi muốn tìm ai? Là ta đã có tuổi đầu hốc cũng không tiện xử sao? Ta như thế để cho ngươi càng nói càng loạn. Hồ Kim Tử gật đầu nói, "Đúng, ngươi đã có tuổi đầu hốc không dùng được, nhưng mà cái này bình thường, ta hiện tại không phải cũng là đã có tuổi đầu hốc không dùng được sao?" Huyền Cơ lão nhân sững sờ mà hỏi, "Đầu hốc ngươi không dùng được là bởi vì đã có tuổi sao? Không phải là bởi vì lúc còn trẻ kỳ ngộ sao?" Hồ Kim Tử hỏi ngược lại, "Có đúng không?" Huyền Cơ lão nhân vỗ tay một cái nói ra, "Được, ta để cho ngươi vòng vào đi. Các ngươi đi trước các ngươi làm việc sự tình." Ta đây sẽ cũng có chút chuyện bận rộn, dạng này, ta biết các ngươi đặt chân nhà, ngày hôm nay ta biết đi tìm các ngươi." Vân Tùng đám người rời đi. Huyền Cơ lão nhân chống gậy côn đi đến một chỗ đầu đường. Lúc này có cái lưu nguyệt dẫn đầu, mặc cước gỗ, trên lưng vác lầy ba thanh kiếm nam tử đi lên cung kính vân đạo. "Cung phụng, đồ vật trên người bọn hắn sao?" Huyền Cơ lão nhân lắc đầu nói, "Trên người bọn họ không có đế lưu cá heo mười vị, đại hòa thần đạo giáo đối sự hoài nghi của bọn họ là sai lầm, bọn họ hôn qua có lẽ đúng là dưới sự trùng hợp tài mò lên đại hòa thần đạo giáo bị chìm vào đại phổ Giang đệ tử kia thi thể." Nói cho người của chúng ta, nhóm người này rất cổ quái. Không nên tùy tiện đi trêu chọc bọn hắn, bản quan liền tốt. Đông doanh nam tử vân đạo, bọn họ rất cổ quái. Huyền cơ lão nhân nói, bên trong có cái thanh niên ta xem không cũ, da, trên người hắn mùi vị rất phức tạp, không, có đế lưu cá heo linh vị, đã có vong thảo âm vị, cùng sắp xếp để trước kia vong truyền có quan hệ. Đông doanh nam tử nghe nói như thế kinh hãi. Huyền cơ lão nhân khoát tay nói, khó mà nói, trên người hắn vong thảo mùi vị rất nhạt rất nhạt, nên là hồi lâu trước đó tiếp xúc qua vong thảo. Mặt khác trên người hắn có giao long câu vị, ta không mở ra lai lịch của hắn, cho nên để cho người của chúng ta cách bọn họ xa một chút. Đông doanh nam tử gật đầu rời đi. Viên cơ lão nhân lại trầm mặc. Đợi đến bốn phía không người nào, hắn bỗng nhiên chậm rãi lộ ra đủ người, hắc hắc, đập phá thiết hải không tìm được, chiếm được lại không uổng thời gian. Chương 162, quỷ ngõ hẻm. Chương 161, quỷ ngõ hẻm. Từ biệt thiên cơ lão nhân, mấy người bọn hắn bước nhanh hơn đi tiến khẩu góc tây bắc. Hà phi ngõ rất dễ tìm. Toàn bộ thiên khẩu hội tụ đông đảo đông dã người, từng đầu ngõ cũng đều đã chật cứng người, chỉ có góc tây bắc nơi này một đầu ngõ lênh lênh thanh thanh. Vân Tùng bọn họ đi vào, ban ngày mặt trời chói chang, cũng là ánh mặt trời chiếu không vào đầu này trong ngõ hẻm đến mức cứ việc giường quang sáng lạn nhưng bên trong hay là ẩm lẫm. Đây là một đầu lãng ngõ, thô giáp đá xanh trải thì mặt đường coi như vương vực, nhưng nó nhẹp, phía trên trượng rất nhiều rêu, đến mức giẫm lên trên có chút chất lướt. Hai bên vách tường cũ kỹ, phòng ốc tất cả đều cửa sổ đóng chặt, đại môn khóa lại, khóa sắt rỉ sét. Thật giống như nơi này đã hoang phế rất nhiều năm rồi dạng. Nhà viện tử đầu có thụ mục, thu một cành cây rũa mà ra, đã cuối mùa thu thời tiết ngu nhân, cành lá khô héo, nhặt nhẻo rũa ra ngoài sau bị gió thổi lay động hưu khí vô lực, giống như sắp chết lão nhân tại khoát tay cánh tay. Vẫn trùng liếc mắt một cái thuận dịp lắc đầu. Cái này cũng không phải cái gì nơi tốt ta. Hồ Kim Tử Vân đạo, các ngươi nhìn ra được gì sao?" Vân Tùng nói ra, "Các ngươi khả năng không biết, ta cũng là hơi biết một chút phong thủy." Hắn chỉ hướng hai bên phòng tiếp tục nói, "Các ngươi nhìn nơi này phòng ốc, các ngươi biết rõ cái này để cái gì phòng sao?" Đại bổn tượng nhìn kỹ rồi nói ra, "Ta cảm giác cùng chúng ta thạch khoa môn không sai biệt lắm." Vân Tùng quát tay, "Tiểu, cái gì tiểu?" Cách của tiểu. Vân Tùng nữ trọng tâm trường nói ra, "Ngươi nhìn đồ vật không thể chỉ nhìn bề ngoài, muốn nhìn mạch lạc. Nơi này phòng ốc giống như cùng ta thuê chỗ kia một dạng, trên thực tế cũng không đồng dạng, cái này để giọt lệ phòng." Phong thủy Khâm dư chi thuật bên trên có một câu nói tốt, gia có giọt lệ phòng, một năm một trận khóc, ý tứ của những lời này ta không cần cho các ngươi giải thích a." Đại bổn tượng nói ra, hàng năm gặp chuyện không may. Vân Tùng gật đầu, "Đúng." Đại bổn tượng mê mang vân đạo, cũng là là vì cái gì cái nhà này kêu giọt lệ phòng. Vân Tùng lui về phía sau hai bước vượt qua vách tường nhìn về phía nội bộ, "Các ngươi nhìn mái hiên, nó cái này nóc nhà là chữ nhân hình, đúng không?" "Một khi trời mưa nước mưa theo nóc nhà nhỏ xuống, có giống hay không người đang khóc." Hồ Kim Tử nói ra, "Thế nhưng là bọn ta đông bắc cái kia đất đạc đến cũng là nhà như vậy, đó đều là giọt lệ phòng." vẫn từng nói ra, đừng nóng lòng, để cho ta nói xong. Hắn tại A O lưu lại trong trí nhớ hảo hảo chiêm mộ được một lần, sau đó tổ chức lấy môn ngư thuyết, bình thường phòng ốc cũng là dạng này nóc nhà, nhưng thì không cứ gọi giọt lệ phòng, vì sao? Đầu tiên, giọt lệ phòng danh tự trọng điểm ở chỗ một cái giọt lệ bên trên, tí tách tí tách thủy gọi là giọt lệ. Địa phương khác không đại yếu gấp, cái này thành thượng hải thời tiết ta bước, quanh năm suốt tháng đều có hơi nước tụ tập tại trên nóc nhà, dạng này không cần đến trời mưa, tầm thường thời điểm thì có hơi nước hội tụ ở một chỗ rơi đi xuống, quanh năm suốt tháng đều tại tí tách. Hồ Kim tự lắc đầu nói, cái kia không khuyết đại như vậy ra trước kia tại thành thượng hải ở qua một đoạn thời gian, không nhiều như vậy nước mưa. Vân Tùng không vui nói ra, ta nói chính là hơi nước, không phải nước mưa. Một khi trời mưa nó còn không phải tích tắc đây, nó trực tiếp chảy nước. Bình thường nơi này hơi nước quá rồi rào, bọn chúng hội tụ về sau thuận dịp nhỏ xuống, còn chưa trở thành giọt nước đây, chính là hơi nước tí ta tí tách rơi xuống, cho nên cái này kêu là phong thủy, phong thủy không chỉ là biểu tượng độ vận, trọng yếu hơn chính là xem nó mạch lạc. Ngươi là cạn. Hắn chỉ chỉ hồ kim tử. Đại bổn tượng vấn đạo, cái gì cạn? Vân Tùng nữ trọng tâm trường nói ra, nhìn cạn. Đi đừng ngắt lời ta nói tiếp. Thành thượng hải nhiều như vậy phòng góc đây, nơi đó hơi nước cũng đầy đủ, chẳng lẽ cũng là giọt lệ phòng? Không, giọt lệ phòng còn phải xem cách cụ, nó cụ thể tạo hình bày bố thượng là căn phòng lớn cửa sổ kết nối lấy một tòa căn phòng. Bởi vì cái gọi là đại phòng dưới mái hiên có tiểu phòng, đại phòng mái hiên nhà giọt nước tiểu phòng, tiểu phòng tên là giọt lệ phòng, cha khóc nhi tới nhi khóc mẹ. Đại bổn tượng bừng tỉnh đại ngộ gật đầu. Vân Tùng vấn đạo, ngươi minh bạch. Đại bổn tượng nói ra, minh bạch, chân nhân, ta thuê cái kia phòng ở cũng là giọt lệ phòng, tuyệt đối, ta có ấn tượng, nhà kia tạo hình cùng cái này rất giống. Điểm ấy Vân Tùng thật đúng là không chú ý, đêm qua bọn họ thuê được phòng ở Luxor Đại học, ngày hôm nay ban ngày sáng sớm hắn thì đi ra cửa tìm đại kiều thủ tín, căn bản không có thời gian đi quan sát tỉ mỉ bọn họ thuê cái kia phòng ốc. Hiện tại để cho đại buồn tượng nói chuyện hắn ngây ngẩn cả người. Bản thân lần này là để cho người ta gài bẫy. Điền Vương lo lắng mà hỏi, Từ Phúc Tiên Sinh làm sao sẽ thuê trọ như vậy? Vân Tùng nói ra, hắn khả năng cũng để cho người gài bẫy. Điền Vương lắc đầu nói, sẽ không, Từ Phúc Tiên Sinh là tu vi rất cao thâm tu sĩ, đạo trưởng có thể nhìn mà ra đồ vận, hắn không đến mức nhìn không mà ra. Vân Tùng nghe lời này một cái không vui. "Có ý tứ zi, ngươi là Tuyết ta cực kỳ cái bắp. Xin hỏi nói như ngươi vậy lễ phép sao?" Hắn phản bác, "Ngươi lời nói này thì khôi hài à, đầu tiên Phong Thủy Kham dư thuật là một môn kỹ thuật, là không ngừng tiến bộ, từ phúc tiên sinh khả năng ở các ngươi thời đại là cao thủ, nhưng ở chúng ta thời đại hắn không được." Hồ Kim Tử thân thủ đâm hắn một lần, cho hắn liếc mắt ra hiệu. Vân Tùng theo ám hiệu của hắn nhìn lại. Dư Bình An chính hướng về phía bên cạnh cửa ra vào nháy mắt, hắn mắt trái cùng mắt phải thay nhau mở ra, khép kín, luôn luôn chỉ có một cái con mắt mở to một cái khác con mắt nhắm. Vân Tùng lập tức nhìn về phía cánh cửa kia. Từ ra vào có một trận âm phong đánh lấy xoáy tiến vào khe cửa. Điền Phương vậy phát hiện Nhi Tử Quỷ dị tự động, nàng vội vàng ôm lấy Nhi Tử Vân đạo, "Ngươi trông thấy cái gì?" Dư Bình An cười khanh khách, "Mắt trái, mắt phải không giống nhau." Hắn mập mờ giải thích một câu, sau đó thân thủ đi đem nàng che trước mặt mình mặt đẩy ra. "Vân Tùng Vân đạo, ngươi là nói ngươi dùng mắt trái cùng mắt phải nhìn thấy cảnh tượng là không giống nhau." Hắn cũng tới đi đổi mắt nhìn hướng cửa ra vào. Kết quả nhìn thấy tràng cảnh là giống nhau. Dư Bình An không có trả lời, hắn vịnh vịnh lên miệng tiến vào mâu thân trong lồng người quan trách, "Đều tại ngươi, đều tại ngươi." Hồ Kim Tử tùy ý nói ra. Đoan Trừng vừa rồi có cái cô hồn dã quỷ xuất hiện ở đây qua, nơi này có cô hồn dã quỷ quá thường gặp. Vân Tùng cũng cảm thấy vậy dạng này, Dư Bình An Tuyết đều tại nguyên tên là hắn đang oán trách mưu thân ngăn trở mặt của hắn về sau hắn lại đi nhìn phát hiện trước đó nhìn thấy cái kia quỷ không thấy. Bọn họ lại lượm trong nội đường đi một vòng. Nơi này âm khí nồng đậm, âm u đầy tử khí. Sát thực không phải chỗ tốt, nhưng cũng không có phát hiện đáng giá gì chú ý manh mối. Trong ngõ hẻm không có người, bên ngoài vậy có rất ít người xuất hiện, ngẫu nhiên có người đi qua thuận dịp đi lại vội vàng. Vân Tùng muốn tìm những người này hỏi thăm một phen. Nhưng là không có người nghe hắn gọi, ngược lại hắn càng làm những người này chạy càng nhanh. Cuối cùng Vân Tùng không kiên nhẫn được nữa, hắn trực tiếp bắt một người trung niên. Trung niên nhân nghe bọn họ khẩu âm về sau lập tức cứng rắn vấn đạo, "Các ngươi là người Hán?" Vân Tùng chỉ vào sau lưng đại bổn tượng nói ra, "Chúng ta đúng là người Hán, nhưng vị đại nhân này thế nhưng là đến từ các ngươi Đông Doanh Thiên Quốc thần đại nhân." Đại bổn tượng dựa theo Vân Tùng phân phó hướng trung niên nhân sầm mặt lại sau đó gầm thét một tiếng, "Bà ca, ngu ngốc, nháo hiu." Trung niên nhân ngửa đầu dò xét hắn bộ dáng, sau đó sợ hai đứng thẳng thân thể lại tới cái 90 độ cúi đầu, "Hầy, xí mỹ mà sai." Tựa hồ là xác nhận đại buồn tượng thân phận, trung niên nhân hé miệng chính là liên tiếp đông doanh thoại phun mà ra. Vân Tùng biết rõ do đông doanh người tính xấu, hắn không khách khí lôi xé trung niên nhân cổ áo đem hắn kéo tới ngõ hẻm cửa ra vào Vân Đạo, Thiên Quốc thần đại nhân muốn biết, nơi này là địa phương nào lao động. Trung niên nhân sợ hãi lui về sau, nói ra, đại nhân bất giận, nơi này là một mảnh quỷ ngõ hẻm, phi thường đáng sợ, vô cùng nguy hiểm. Vân Tùng Vân Đạo, đem ngươi biết đều nói mà ra. Trung niên nhân nói ra, ngõ hẻm này tên Hà Phi ngõ, nơi đó có cái truyền văn, thuyết nơi này phong thủy rất tốt, trước đây tại thượng cổ thời đại có một gốc đại ngô đồng thụ, phía trên dừng lại qua phương hoàng. Nếu như từ không trung đi quan sát, chỗ này bày bố cũng như là một cái phương hoàng, tóm lại nơi này trước kia là cái nơi rất tốt. Nhưng mà bây giờ nó thay đổi, nó thành quỷ ngõ hẻm, trước trước sau sau chết rất nhiều người, những người này chết rồi không có đầu thai chuyển thế, bọn chúng biến thành quỷ lưu tại trong ngõ nhỏ, từng đến buổi tối liền sẽ mà ra hại người. Như thế hại người? Vân Tùng Vân. Trung niên nhân do dự một chút, đại bổn tựa lập tức, "Mạ ca, ngu ngốc, nhá hiệu." Thái Quân bất giận. Trung niên nhân hướng hắn cúi đầu không lưng, "Là như vậy, bọn chúng hại người thủ đoạn rất nhiều, ta thuyết mấy cái nổi danh" Ngay tại mấy ngày đầu năm cậu bạn gia tạ dụ uống rượu say chui vào trong này, hắn uống đến quá nhiều khó chịu, thế là muốn tìm chỗ vị tổ. Vừa lúc hắn nhìn thấy một đầu trụ tử, liền đi vịn trụ tử ói ra. Thổ sau khi hắn tỉnh táo lại, sau đó cũng cảm giác nghi hoặc, nơi này tại sao có thể có trụ tử đây? Thế là hắn ngẩng đầu nhìn lại. Là từng cái một quỷ đỡ ở cùng nhau. Phía trên quỷ ngồi ở phía dưới quỷ bờ vai bên trên, ở trên nửa quỷ ngồi ở xuống dưới nửa quỷ bờ vai bên trên, chính là như thế chồng chất thành một đầu trụ tử. Vân Tùng chép miệng một cái. Trung niên nhân nói tiếp, còn có một lần là tiểu Mao thái gia thân thích tới nơi này. Hắn mới đến không biết ngõ hẻm này của quái, đêm hôm đó hắn trở về sau muốn đi đường tắt, thế là thuận dịp chui vào trong này. Hắn đi tới đi tới nhìn đến bên trong có một đám người tụ tập chơi chung né bóng, có người hô ta có thể ném ba cái, có người hô ta có thể ném bốn cái. Tiểu Mao thái gia thân thích thuận dịp xán tới xem náo nhiệt, sau đó hắn xích lại gần xem xét, những người này ném ở đâu là bóng, đó là từng cái một đầu. Vân Tùng nói ra, đây là một đám gánh xiếc quỷ sao? Trung niên nhân khẩn thiết nói ra, Thiên Quốc thần đại nhân là có tu vi thần thông đại sĩ, xin ngài siêu độ nơi này quỷ a, còn chúng ta một cái thái bình ngõ. Vân Tùng vẫn đạo Cái này trong ngõ hẻm đầu trước đây ở qua một đám người Hán, đúng không?" Trung Nhân Nhân nói ra, "Nơi này trước đây ở cơ hồ cũng là người Trung Quốc, chúng ta đồng bảo đến sau này thì có náo quỷ truyền văn, chúng ta không tại sao lại ở chỗ này ở qua." Vân Tùng muốn hướng hắn nghe ngóng từ phúc đoàn người tin tức. Trung Nhân Nhân đối với cái này cũng không lý giải. Hắn vẫn là đi một bên hỏi thăm một chút mới trở về thuyết, nơi này trước đây uýt năm sắc thực ở một chút người Hán, tuyệt đại đa số là nam nữ trẻ tuổi thậm chí cả thiếu niên tiểu nữ. Kết quả 2 năm trước một ngày nào đó bắt đầu tiến hành Bọn họ từng cái một nhảy giếng tự sát, cuối cùng những người này chết hết, lúc trước hắn nói tới những cái kia gây chuyện quỷ chính là bọn chúng. Đây chính là bọn họ có thể thăm dò nhiều nhất tin tức, trừ cái đó ra Trung niên nhân hỏi gì cũng không biết. Vân Tùng đem Trung niên nhân thả đi, sau đó thừa dịp trong ngõ nhỏ không có người, hắn quyết định vào xem. Hiện tại hắn tu vi không tệ, thân thể cường tráng, giẫm chân một cái khẽ vươn tay kéo lại lỗ tường, lấy một cái lưu loát tư thế leo tường mà qua. Thành thượng hải nước mưa rồi rào, nhiệt độ thích hợp, ngắn ngủi thời gian 2 năm viện tử đã mọc đầy cỏ dại. Thu được về cỏ dại khô khéo, Vân Tùng giẫm lên trên phát ra xoạt xoạt thanh âm. Thành thượng Hải Phong lúc đã có hiện đại hóa hình thức ban đầu, cửa sổ cũng là pha lê mà không phải giấy dán cửa sổ, cho nên nếu muốn biết trong phòng tình huống không cần hướng vào trong, chỉ cần dán cửa sổ đi đến nhìn một chút là được. Vân Tùng từ ngoài cửa ngoài cửa sổ đem mấy cái gian phòng cũng nhìn một chút. Trống rỗng. Bên trong đồ dùng trong nhà đầy đủ, nhưng là không có bóng người. Trong phòng ngủ có giường có bàn có ghế, thậm chí còn có để đó loa lớn máy hát. Từ điểm đó mà xem thì tương đối thần kỳ, tư phúc đám người thế nhưng là tần chiều người, xem ra bọn họ rất thích hưởng cận đại cuộc sống. Vân Tùng muốn đi vào tìm tòi tỉ mỉ một lần, hắn cảm thấy nơi này đa số là có quỷ đấy là hắn không gấp hướng vào trong xem xét phòng ngầm dưới đất tình huống, trước tiên đem tiền nhãn cùng phản hồn dương cầm mà ra. Sau đó phòng trong lòng đất lại có quỷ trôi mà ra. Thấy vậy Vân Tùng liền hiểu, trong gian phòng đó có cái rất bí ẩn tầng hầm. Ngay tại tiền nhãn câu dẫn quỷ trống rỗng, hắn lại đi cái khác phòng ở nhìn một chút. Tất cả phòng ở bày bố giống nhau, bên trong đồ dùng trong nhà vậy cùng loại, nên là thành top lần mua được. Không phát hiện dị thường gì, hắn liền chuẩn bị trở về nhìn dưới đất phòng. Nhà có ma, tầng hầm. Hai cái này nguyên tố kết hợp với nhau rất đáng sợ. Bất quá hắn cảm thấy mình chỉ cần đem quỷ cho dọn dẹp sạch sẽ, nên thì không có gì đáng sợ. Hà Phi ngõ không thẹn quỷ ngõ hẻm tên gọi, bên trong này quỷ hồn dã quỷ thực sự là không biết. Qua một lúc lâu thời gian Vân Tùng Thu thập phản hồn dương thời điểm nhìn một chút, bên trong cựu một chủng cũng không biết, hắn lại có thể tu vi tinh tiến. Thu lại phản hồn dương hắn đẩy cửa vào nhà. Xoẹt một tiếng vang, trên khung cửa vậy mà rớt xuống một tấm tấm da dê. Vân Tùng dùng tay áo bao lấy tay nhặt lên xem xét, trên giấy da dê viết một hàng chữ, tất cả bí mật, buổi tối cáo chi. Hắn mở ra tấm da dê nhìn, bên trong có ám hắc mang hồng vết bẩn, loạn thất bắt ao, mang theo nhàn nhạt, nhạt mùi hôi thối. Khả năng này là vết ngõ khu khốc. Hắn nghĩ nghĩ đem cái này tấm da dê thu vào tất cả bí mật, buổi tối cáo tri. Câu nói này có chút ý tứ. Hắn thu lại tấm da rên lại đi tìm kiếm phòng ngầm dưới đất mở cửa, hắn kéo ra tấm ván gỗ môn, tầng hầm hầm cũng có được nhàn nhạt mùi vị, khói sông lửa đốt mùi vị. Giống như có người ở phía dưới đốt cháy qua đồ vật, hơn nữa đốt cháy thời gian thật dài, đến mức chỉ ít thời gian 2 năm còn có cái này khói sông lửa đốt mùi vị. Thấy vậy Vân Tùng liền đi cái khác phòng ống nhìn. Mỗi cái phòng ở bên trong kỳ thật đều có tầng hầm, chỉ là cái khác tầng hầm niêm phong cách giữ lấy. Tất cả tầng hầm đều có hỏa thiêu hỏa liệu mùi vị, cũng đốt cháy qua đồ vật, lưu lại nồng đậm cho tàn. Có chút trong cho tàn còn lưu lại không có hoàn toàn tiêu đốt đồ vật, Vân Tùng lục soát một lần phát hiện có trang giấy, có vài vóc cũng có thẻ che. Điền Phương nhìn thấy thẻ che tàn diễn về sau lộ ra thất thần, đây đều là chúng ta từ Hàm Dương mang mà ra đồ vật, từ phúc đại nhân coi như chân bảo, làm sao sẽ đưa chúng nó đốt rơi đây? Không có đáp án. Lần này Hà Phi ngó hành trình phát hiện chính là một quyển tấm da dê cùng một đại máy hát. Vân Tùng đối bản này tấm da dê sung mãn mong đợi. Tin tức phía trên rất thần bí. Tấm da dê bên trong ghi chép một chút cơ mật. Thế là hắn kiên nhẫn chờ đợi ban đêm đến. Sau đó không bao lâu đại bổn tựa đội va tới tìm hắn, chân nhân Trước đừng tu luyện, nhanh lên đi theo ta, ngươi xem một chút ta nơi này tầng hầm, nó có chút cổ quái a. Vân Tùng tùy ý vấn đạo, phòng này bên trong cũng có tầng hầm. Đại bổn tượng nói ra, "Đứng, ta phòng ở cùng Hà Phi ngõ bên trong một dạng, cho nên nhìn thấy nó nơi đó có tầng hầm ta liền suy nghĩ, chúng ta nơi này có phải hay không cũng có." Quả nhiên, nơi này thật là có, hơn nữa cái này dưới đất phòng cổ quái a. Tầng hầm đại môn rộng mở, Vân Tùng nhảy đi xuống. Ẩm. Đột nhiên, đại bổn tượng ở phía trên đem cửa phòng dưới đất bạn cho đóng lại. Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Đại bổn tượng có ý tứ gì? Ý để phòng người khác không thể không, hắn rơi xuống đất lập tức lăn mình một cái ẩn nốt tại mặt đất, bày ra một cái hổ đói xuống núi tư thế. Cái tư thế này có chú trọng, tiến cũng là nhảy dựng lên sói đói nào dê, lui cũng là nằm trên đất lật đật lăn tròn. Sau đó người đứng đầu điện mở ra. Đèn chiếu sáng vào trên người hắn. Hồ Kim Tử ngạc nhiên vấn đạo, "Ca a, ngươi đây là cái gì tạo hình?" Vân Tùng giờ khắc này cảm thấy mình giống như một ngu xuẩn. Hắn yên lặng đứng lên vấn đạo, "Ngươi cùng đại bổn tượng đây là ý gì?" Đại bổn tượng thanh âm xuyên thấu qua cánh cửa truyền xuống, "Chân nhân, ngươi lấy đèn tin hướng bốn phía nhìn, ngươi xem một chút, nơi này giống như là chỗ nào?" Hồ Kim Tử chuyển động đèn pin cầm tay. Dưới ánh đèn lờ mờ, Vân Tung thấy được một cái quen thuộc gian phòng. Không gian có chút chợt chọi, bên trong có cờ kỷ trang hoàng, bốn phía có từng chương bản tờ, bốn vách tường dán đầy phù lục, trên mặt đất vung tiền giấy giấy vàng, còn có một tấm treo lên màn che. Chính là trong ngộng tràng cảnh. Vân Tung bước ra đi lên kéo ra màn che. Nơi này ngược lại là không có đỏ thẫm qua tại. Hồ Kim Tử vân đạo, ngươi tại trong ngộng có phải hay không liền đi cái chỗ như vậy? Vân Tung gật gật đầu. Hắn lúc ấy nhìn thấy trong phòng không có cửa sau cửa sổ, thuận dịp vô ý thức nghĩ tới phần mộ. Nhưng bốn phía không có cửa cửa sổ kiến trúc không chỉ phân mộ, còn có tầng hầm. Hồ Kim Tử còn nói thêm, "Ngươi biết ta vừa rồi vì sao đóng lại đèn tin đèn sao?" Vân Tùng trầm giọng nói, "Ngươi muốn làm ta sợ một lần." Hồ Kim Tử ngẩn người nói ra, "Ngươi sao có thể đoán được ta mục đích?" Vân Tùng vậy ngây ngẩn cả người. Hắn đang nói đùa đây. Kết quả Hồ Kim Tử thật đúng là nở nụ cười, "Ta đùa ngươi chơi đây, ta làm sao có thể muốn hù dọa ngươi, nhưng mà ca ca không phải ta thuyết, ngươi vừa mới cái kia bộ dáng lao khơi hãi." Hắn một cây đèn tin ném cho Vân Tùng, sau đó học Vân Tùng tư thế quăng chân nằm rạp trên mặt đất. Vân Tùng cảm thấy cái tư thế này thật ngu xuẩn. Hồ Kim Tử lại nhảy dựng lên cười nói, "Ta vừa rồi liên quan đèn tin đèn là muốn cho bạn thân an tĩnh lại, sau đó đi ngưng thần lắng nghe trong phòng này động tĩnh, ca ngươi cần thật nghe, ngươi thử xem có thể nghe được hay không một cái quái dị thanh âm." Được hắn nhắc nhở, Vân Tùng nghiêng tai về sau xác thực nghe được một cái cổ quái tiếng vang, "ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm." Thanh âm rất nhẹ, loang thoáng, nó rất có quy luật cảm giác, giống như là tựa như tiếng tim đập. Nghe được thanh âm này Vân Tùng thuận dịp dán vào trên mặt đất. Thanh âm không rõ ràng như vậy, chỉ có khi hắn lắng nghe phòng ngầm dưới đất không gian thời điểm mới có thể mơ hồ nghe được cái này thanh âm chính là tiếng tim đập. Vân Tùng nhìn đến tầng hầm vách tường, lại dán lên vách tường nghe. Tiếng tim đập hầm hồ, ngược lại là mới thanh âm xuất hiện, giống như là rất nhỏ rất nhỏ tiếng nước chảy. Chương 163, thải truy ra. Chương 162, thải truy ra. Tầng hầm trang hoàng khảo cứu, trên vách tường tiếp một tấm tấm ván gỗ. Đây là Vân Tùng dán lên mặt về phía sau căn cứ cảm giác làm giả phán đoán. Hắn do dự một chút, thân thủ đi vạch tìm tòi tấm ván gỗ. Hồ Kim Tử đưa tay điện quang đánh tới. Tấm ván gỗ xé toang, lộ ra mặt tường. Mặt tường mềm hồ hồ, đẫm máu, phía trên có lít nha lít nhĩ. Phẩm chất không đồng nhất đường nét dấu vết, giống như là trên thân thể con người bóc tróc da da về sau lộ ra huyết dục, mà những cái này đường nét dấu vết chính là máu thịt bên trong mạch máu kinh mạch, hoặc giả nói là dây leo thích hợp hơn, bởi vì những vật này phía trên treo từng cái một holo, vẫn từng phải qua đèn tin tinh tế chiếu đi lên, hắn khoảng cách gần nhìn kỹ mới phát hiện đây không phải holo, đây là một cái cái bóng người, hơn nữa rõ ràng không phải vẽ đồ vật, bọn chúng có ngũ quan thậm chí có biểu lộ, nguyên một đám chính là đứa bé bộ dáng, ánh đèn không có soi sáng đứa bé khuôn mặt là ở điểm tĩnh mỉm cười, mà bị soi sáng là lộ ra kinh hồn thân sắc. Hồ Kim Tử hít sâu một hơi, Nói ra, "Ca đến, đây là vật gì?" Vân Tung Liếc Xiếu hắn nói, "Ngươi không biết sao?" "Nói phòng này bên trong có cái cái gì đấy nhỉ?" Phòng nô. Ngay tại hắn Liếc Xiếu hồ kim tử thời điểm, hắn bỗng nhiên dùng ánh mắt còn lại phát hiện trên tường những hài đồng này hình ảnh có vấn đề. Một cái trực tiếp nhìn không vấn đề phát hiện. Có hài đồng hình ảnh tại cất dấu cái gì? Giống như rất nhiều hài đồng hình ảnh là có ngoại cảm, có thể cảm giác được là có người hay không đang nhìn mình. Nếu như phát hiện có người nhìn bản thân, bọn chúng liền quay chuyển động thân thể giấu thân thể một bộ phận. Khi chúng nó cảm giác không có người đang nhìn mình, bọn chúng sẽ lặng lẽ thả ra thân thể một bộ phận. Đây là không chọn vẹn một bộ phận. Bọn chúng thảm mà ra bộ phận này thân thể thường thường là không chọn vẹn, có là không có cánh tay, có là không có chân. Loại này không chọn vẹn rõ ràng nhất. Hắn lại đi nhìn kỹ những hài đồng này hình ảnh, hắn có phát hiện không dấu không chọn vẹn thân thể những hài tử kia kỳ thật cũng có vấn đề. Thì như có là con mắt có vấn đề. Vân Tùng trước đó đại khái nhìn qua về sau cho rằng bọn chúng con mắt to, trên thực tế là bọn chúng hốc mắt trống trơn. Những hài đồng này con mắt bị khu rơi. Nhìn thấy cảnh tượng này về sau Vân Tùng chần mày cau lại. Đây rốt cuộc là cái gì? Rất cổ quái, quá quỷ dị. Hắn nghe được tiếng tim đập cũng nghe được nước chảy hành khí âm thanh, cái này giống như là trong lòng đất có cái vật sống, nó tim có đập cũng có máu chảy còn có thể thở dốc. Sau đó vách tường là huyết nhục một dạng đồ vật, trong ngó thịt còn có một số hài đồng bóng tối, không biết là nó hấp thu những hài đồng này hay là hài đồng ký sinh ở bên trong. Khi hắn phân tích tới đây thời điểm, trong đầu của hắn có một đạo tin tức lưu xuất hiện. Thái tuế gia. AO đã từng thấy qua loại vật này, đây là một cái đã có thành tựu thái tuế gia. Thái tuế gia là yêu ma tinh quái, hơn nữa còn là cao cấp yêu ma tinh quái. Tiểu châu các nơi phàm là linh khí dư dạng nơi có thể thai nghén một chút thiên tài địa bảo. Trong đó có một loại thần bí độ vật tiêu thái tuế. Tương truyền thái tuế là linh dược, có thể mọc lại thịt từ xương, zombie, để cho người ta khởi tử hồi sinh thậm chí để cho người ta trường sinh bất tử. Cũng có thuyết pháp gọi thái tuế thì nhiều, thịt của bọn nó không có tác dụng quá lớn thế nhưng là có thể liên cơ, hơn nữa thái tuế cắt đứt một miếng thịt liền có thể rất nhanh bề trên một miếng thịt, mỗi khi gặp thai năm xuất hiện, có thể cứu vạn dân chi mệnh. Cũng loại thuyết pháp thật nhiều, tóm lại thái tuế là cái có thể đến giúp người bà bối. Ba chính như nhân xâm tuổi tác xa xưa, tu luyện hữu thành có thể trở thành nhân xâm hoa, hà thủ hố tuổi tác xa xưa được tạo hóa có thể trở thành ô cô lương. Thai tuệ nếu là có vận may lớn bọn chúng cũng có thể tu luyện thành tinh, loại này yêu ma tinh vãi liền tiêu thải Thai tuệ ra. Thai tuệ ra dáng vẻ chính là một cái vui vẻ lao đồ mập. Cái này Thai tuệ ra là rất lợi hại, liên quan tới Thai tuệ những cái kia có thể khiến người ta trưởng sinh bất lão, có thể cứu người truyền thuyết đều đến từ Thai tuệ ra. Nhưng trên thực tế bọn chúng chính mình cũng không thể trưởng sinh bất lão, tự nhiên cũng không có để cho người ta trưởng sinh bất lão năng lực, nhưng mà Thai tuệ ra quả thật có thể cứu người, hơn nữa ưa thích cứu người. Cho nên liên quan tới nó truyền thuyết có đôi khi nói nó là linh dược, có đôi khi nói nó là đại cơ chi niên có thể người sống lệnh nguyên liệu nấu ăn chỉ là bởi vì nó có thể cứu người, cho nên mới lưu lại loại này truyền văn. A O trước đây của y đi khảo sát qua thái tuế gia truyền văn, hắn phát hiện thái tuế gia cũng không thể trực tiếp cứu người, bọn chúng là có thể đem người hồn phách mang đi, lấy thân thể mình vi tái thể để cho người ta hồn phách ở tại thể nội tiếp tục sinh tồn. Ý thức của người bất diệt. Để cho Vân Tùng đi tìm hiểu chính là người hồn phách ở trong cơ thể nó có chút trong vạc nào ý nghĩa. Mà cái này là tu luyện hữu thành, đã đạo thành tinh thái tuế gia, thời kỳ đấu phổ thông thái tuế cũng không có lợi hại như vậy năng lực, bọn chúng năng lực là kết thành một cảnh. Người trông ngộm cái gì cũng có Người ngã bệnh có thể ở trong mơ khỏe mạnh. Đối bụng người có thể ở trong mơ ăn được cơm. Nhưng tựa như Vân Tùng thể nghiệm được dạng kia, Thái tuế không phải tiến nhập bọn họ ngậm, là nó có thể kết ngậm, chẳng khác gì là có thể tạo nên một giấc mơ, sau đó đem ý thức của người lôi hướng vào trong. Nó chế tạo mộng cảnh là tương đối chân thật, hơn nữa bọn chúng lấy bản thân linh khí cho người ta kết ngậm, linh khí này có thể an dưỡng người thân thể. Đối bụng người ở trong mơ ăn no rồi, sau khi tỉnh lại không đói bụng, đó là đói bụng một thời gian, sợ dĩ tuân thể có lực là bởi vì hấp thu thái tuế linh khí. Người ngã bệnh ở trong mơ chữa khỏi. Sau khi tỉnh lại phát hiện mình sắt thực khỏe mạnh, đây cũng là thái tuế linh khí công hiệu. Đây cũng là dạng sáng lúc kia hắn từ trong mộng cảnh sau khi tỉnh lại phát hiện mình cũng không có dị thường gì nguyên nhân, nếu như là thực bị hung linh cuốn thân mà vào ác mộng, cái kia sau khi tỉnh lại người hẳn là sẽ cảm thấy suy yếu mỏi mệt mới đúng. Vân Tùng lúc ấy cũng không có cảm giác như vậy. Vậy phần hắn sau khi tỉnh lại nhìn thấy thời gian là 5 điểm 14 điểm, vậy thì thật là đúng dịp. Giống như Hồ Kim Tử bốn người khác cũng không phải là 5 điểm 14 điểm tỉnh lại. Nhưng mà thái tuế có thể kết mộng để cho người ta tiến vào trong mộng cảnh đi giải quyết chất chứa, thái tuế gia tự nhiên cũng có bản xử này. Thái tuế gia bình thường sẽ không tùy ý đem người hồn phách mang vào trong thân thể mình, cứ như vậy khó mà nói chính là hạ người, thứ hai đối với nó tu vi hao tổn cực lớn. Tiến vào nó trong thân thể linh hồn chính là ký sinh ở nó trên người. Đây cũng là Vân Tùng nghĩ tới những thứ này, hai đồng bóng tối có phải hay không tại ký sinh trạng thái sau đó nghi tới thái tuế gia tin tức nguyên nhân. Cho nên nói về, thái tuế gia vì sao lại để cho đám trẻ con hồn phách tiến vào nó thân thể? Trong lòng của hắn ẩn ẩn có cái suy đoán. Những hài đồng này cũng là người tàn tật, hơn nữa không nguyện ý để cho người ta phát hiện mình tàn tật, cái kia có phải hay không nó đem một chút bi quan trán đời hài đồng hồn phách cho hút vào thể nội đây. A U thuận dịp trước đây gặp được dạng này một cái thái tuế gia, trong cơ thể nó tất cả đều là trên đời này sống không nổi người đáng thương hồn phách. Vân Tùng đem suy đoán nói cho Hồ Kim từng nghe. Hồ Kim tử lại không phải rất tin phục, ta một cái lão giang hồ đều không biết nó là cái gì, ngươi có thể biết. Vân Tùng, Lan, nếu như suy đoán của hắn không sai, vậy cái này nhà chẳng những không phải nhà có ma, ngược lại là một tòa sôi gió sôi nước cắt đĩa lương trạch chỉ có linh khí đầy đủ chi địa tại có thể dựng dục ra thái thuế. Vân Tùng trở lại phòng khách đem tầng hầm cho phong tỏa, sau đó để cho đại bổn tượng cố thủ nơi đây. Trạp Vọng tối thời điểm Huyền Cơ lão nhân lục lọi tới cửa, "Lão hổ, ta lão huynh đệ, nhìn ta mang đến thứ gì?" Hồ Kim Tử ra ngoài đón hắn vào, hắn mang lễ vật, một vỏ tử hoa điều hữu lâu năm. Cái bình khẩu vừa mở, mùi rượu sông và muối. Hồ Kim Tử lau miệng dính khoát tay nói, "Không uống không uống, gai chuột mất, trước kia uống rượu đi ra sự tỉnh, sau đó ta liền phát thể lại cũng không uống rượu." Nam nhân gai chuột mất, nam nhân muốn nói lời giữ lời, không thể phát thể giống như lệnh giám. Viễn Cơ lão nhân cười nói, "Thành, cái kia chính ta uống." Hồ Kim Tử cũng cười, "Ngươi thật là con mẹ hắn không phải là cái đồ chơi, đây không phải thèm ta sao?" Viễn Cơ lão nhân thuyết phục hắn nói, "Người cả đời này nha không chừng có bao lâu thời gian, à, ngươi đi, ngươi bây giờ vĩnh bảo thanh xuân, thế nhưng là lão ca ta đã không mấy ngày ngày tốt lành a, vừa già lại mọ mẫm, không chừng ngày nào chết. Cho nên ta hiện tại cái gì vậy không kiêng kỵ, chỉ cần vui vẻ là được, trước kia phát thể thật đúng là đều bị ta làm cái giấm một dạng thả đi." Hồ Kim Tử vẫn lắc đầu. Viễn Cơ lão nhân liền từ trong lồng ngực lấy ra thịt bò kho tương, cụ lạc Nấu đậu tương những cái này đổ nhắm tự rót uống. Vân Tùng đi lên vân đạo, lao ra thử, ngươi lúc ban ngày hậu cùng ta nói một câu, nói chung quanh nơi này đông doanh người có thể toàn giết chết cũng sẽ không hoan hồn bọn họ, cái này là ý gì? Còn có liên quan tới tòa nhà này ngài cũng biết rồi cái gì? Huyền Cơ lão nhân uống chén rượu nói ra, hắc hắc, ta biết cũng là nhiều, ngươi biết tòa nhà này nhà có ma tên gọi là lúc nào truyền mã ra sao? 5 năm trước đó, 5 năm trước đó tòa nhà này cũng không phải bộ dáng bây giờ, nó bị cách thành từng cái một phòng nhỏ, liền cùng cái nhà tù một dạng. Kỳ thật nơi này cũng là nhà tù. Không quá quan áp cũng là đông dương quỷ tử từ các nơi gạt đến Hải Tử. Những cái này đông dương quỷ tử tán tận thiên lương, bọn họ thật không phải đồ chơi à, bọn họ đem con gạt đến dáng dấp đẹp mắt, thông minh lanh lợi liền bán hắn rơi, không bán được là chặt tay móc mắt cắt đầu lưỡi để chúng nó làm ăn mày đi bốn phía bọ tiền. Con mẹ hắn cái tiền. Hồ Kim tử giận tím mặt, thải sinh chiết cát, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin, loại này chuyện ác vậy mà tại thành thượng Hải loại này trong đại thành thị trắng trợn phát sinh. Huyền Cơ lão nhân cười lạnh nói, lão hổ ngươi chính là giống như trước ngây thơ, càng là trong đại thành thị đầu loại này chuyện xấu ra càng nhiều. Thành thượng hải từ mặt ngoài nhìn vào là 10 dặm đô thị có nhiều người nước ngoài ở, nhân gian tiên cảnh, nhìn nó bên trong nói chuyện đó là cái ăn thịt người không thổ đầu khớp xương đại yêu ma. Vân Tùng sắc mặt vậy âm trầm xuống, hắn hỏi, nơi này trước kia liên quan rất nhiều bị thải sinh chết các, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi ăn xin, đáng thương hải tử, sau đó có một ngày những hải tử này cũng bị hết, đúng hay không? Huyền cơ lão nhân nói, đúng, các ngươi nói cổ quái không giả quái. Có một ngày trong này hải tử toàn cổ quái chết rồi, không được không riêng gì bên trong hải tử, bên trong đông dương quỷ tử vậy chết hết. Những hài tử kia thời điểm chết là mang theo nụ cười, Đông Dương Quỷ tử thì là mặt mũi tràn đầy kinh hồn. Sau đó ngoại giới có nói pháp, nói những hài tử này bị Đông Dương Quỷ tử chu diện, sau đó biến thành quỷ ở lại bên trong dạ vò chết Đông Dương Quỷ tử lấy báo thù. Cho nên đằng sau lục tục có người đi vào ở qua, chỉ cần đi vào liền sẽ ngộ thấy những hài tử này xuất hiện sau đó nói là muốn đem bọn họ toàn mang đi, muốn dẫn đi một cái trong tiên cảnh đấu. Hắc hắc. Nghe hắn giới thiệu, Vân Tùng kết luận Thái Tuế gia thân phận. Khó trách Thái Tuế gia sẽ đem những hài đồng kia toàn đưa vào trong thân thể mình, nguyên lai bọn họ là như vậy người đáng thương. Hắn lại hỏi Vậy ngươi vì sao nói ta lại bốn phía có thể đại khai sát giới hơn nữa sẽ không giết một cái oan đuổi người, chẳng lẽ? Tiểu huynh đệ là người thông minh, ngươi nên đoán được." Huyền Cơ lão nhân nuốt dâu cười lạnh, "Những cái kia làm thải sinh chết cát, mua bán trẻ em, làm cho dị dạng bắt đi an xin, Đông Dương quỷ tử lại bộ phận còn chưa đi sao? Bọn họ còn ở chỗ này. Bất quá bọn hắn không còn đem Hải Đồng nhốt ở chỗ này, vốn dĩ nơi này là bọn hắn một cái giam giữ gạt đến Hải Đồng đại bản doanh, về sau Hải Đồng trị cần nhốt ở chỗ này liền sẽ không giải thích được chết đi, đem bọn hắn cũng cho làm sợ hãi. Toàn này nhà có ma hung danh bên ngoài, theo lý thuyết không có nha kỵ dám dẫn người tiến vào." Bởi vì một khi dẫn người đi vào người ra ngày thứ 2 nghe ngóng hiểu rõ tình huống nhất định sẽ đi phá tiệm đánh người, các ngươi là chuyện gì xảy ra? Vân Tùng nghĩ đến đại tiểu thủ Tín cái này cầu nương dưỡng thì tức giận đến ngứa ngáy hàm răng. Thang tiểu tử này nhất định là phát hiện bọn họ là người Hán về sau muốn hố bọn họ một cái. Hắn lại nghĩ tới buổi sáng người kia nói đại tiểu thủ Tín đã chết sự tình, việc này nhất định là giả, khả năng đại tiểu thủ Tín biết rõ đoàn người mình ngày hôm nay sẽ đi tìm Hàn Phiên Phúc, thuận dịp để cho hàng xóm nói mình đã chết. Dạng này liên hợp nhà có ma sự tình, cái chết của hắn tự nhiên tràn ngập cảm giác quỷ dị, dùng cái này có thể ngăn lại người tiếp tục tìm Phiên Phúc làm rõ ràng nguyên nhân hậu quả hắn muốn đi tìm đại kiều thủ tín tính toán. Nhưng nhìn sắc trời một chút không còn sớm, buổi tối trong ngực hắn quyển sách này có lẽ có thể để lộ ra một chút cơ mật tin tức, thế là hắn đem trong lòng dục dịch sát ý để ép. Huyền Cơ lão nhân lôi kéo hồ kim tử bắt đầu tiến hành ôn chuyện, hai người trò chuyện cũng là chuyện xưa sửa sửa xưa, xưa sự tình, cùng Vân Tùng không quan hệ, Vân Tùng liền rời đi. Hắn nhìn đi ra, bản thân lưu lại nơi này chậm trễ hai người thổi như bước đây. Bóng đêm giáng lâm. Vân Tùng ngăn qua loa hai bánh bao mở ra tấm kia tấm da dê. Trên giấy da dê đỏ thấm vết bẩn bắt đầu tiến hành trởn lên cát, nhưng cũng không có cái gì chữ xuất hiện. Mãi cho đến nửa đêm, Huyền Cơ lão nhân cũng uống say bị khiêng đi, trên giấy da dê vẫn là không có tin tức gì xuất hiện. Nhưng mà đỏ thẫm vết bẩn biến thành tinh hồng sắc, tựa như một bãi máu tươi. Ba lúc này Hồ Kim Tử đám người đã tiến vào tuyệt vời một cảnh. Bọn họ đều có kinh nghiệm, có đi gặp tình nhân, có tiếp tục đi chọn tức phụ. Trong lòng cái gì đều có. Vân Tùng hướng về tấm da dê nhìn. Trời xanh không phụ khổ tâm nhân. Nửa đêm, vạn vật câu tĩnh. Cái này tấm da dê rốt cục có chữ. Trên giấy rướt đát vết máu thì giống như là đã có sinh mệnh bắt đầu tiến hành vận mèo, sau đó trở thành một hàng chữ. Ngay đấy, ta trêu chọc một cái lệ quỷ vết máu vằn mèo, chữ viết biến động. Ta trốn về ra trốn đi, ta cho rằng có thể tránh thoát lệ quỷ. Chữ viết lần nữa biến động. Nhưng lệ quỷ ở trên người ta chung ác chú, nó theo ác chú tìm đến, lúc này xuất hiện tại đầu nó. Một lát sau chữ viết tiếp theo biến động. Lệ quỷ tìm được gia tộc của ta, nó tại góc cửa. Nhưng vào lúc này, đùng đương đương vòng đồng gỗ đánh cánh cửa vang lên. Chữ viết lần nữa biến động. Lệ quỷ vào cửa mà đến, nó tại trong sân vườn tìm kiếm gian phòng của ta. Vân Tùng mãnh liệt mở cửa sổ ra nhìn ra phía ngoài. Một trận âm gió đập vào mặt. Trong sân vườn vang lên một tiếng đắc ý ác độc cười, trông thấy ngươi Vân Tùng trở về nhìn tấm da dê, chữ phía trên dấu vết biểu hiện là: Lệ Quỷ thấy được ngươi, nó tiến vào phòng khách. Nó đi lên bậc thang. Vết máu vằn vẹo, chữ viết còn phải biến. Nhưng vào lúc này Vân Tùng nghĩ nghĩ, hắn từ trong bao quần áo lấy ra một chi vẽ bữa dùng bút lông, theo vết máu nhanh chóng viết xuống mấy chữ. Lệ Quỷ đi lên bậc thang về sau phát hiện mình lại xuất hiện ở sân vườn. Viết xong lời này hắn xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Trong sân vườn xuất hiện một cái vận mèo bóng tối. Trên giấy da dê vết máu vằn vẹo, chữ viết cải biến. Lệ Quỷ tại trong sân vườn tìm kiếm gian phòng của ta. Lệ Quỷ thấy được ngươi, nó tiến vào phòng khách. Nó đi lên bậc thang, Vân Tùng tranh thủ thời gian lại vượt lên trước viết. Lệ Quỷ đi lên thang lầu đi sau hiện, nó xuất hiện lần nữa tại trong sân vườn. Nó đụng tới quỷ đá tượng. Trong sân vườn Lệ Quỷ rõ ràng có chút ngộng, nó khẳng định chưa bao giờ gặp loại sự tình này, lúc này đứng ở trong sân vườn đầu không lúc ních. Vân Tùng nhìn tấm da dê. Trên giấy da dê vết mọ hung hăng và bẹo, nhưng không biến thành chữ. Vân Tùng xem xét vậy làm sao được? Không chơi nổi có phải hay không? Hắn lại nhấc bút lên ở phía trên viết. Lệ Quỷ phát hiện mình gặp quỷ đá tượng, nó không tin tà, nó lại tiến vào phòng khách. Vết máu bảo trì ở nơi này hàng chữ thượng rút khoát bất động. Vân Tùng rất không vui, ngày sao không đùa? Cái này có thể được không? Nhà ta chủ tịch nói một câu, chiến tranh khi nào bắt đầu tiến hành các ngươi nói tính, nhưng lúc nào kết thúc chúng ta nói tính. Đem lão tử hào hứng hưng hung lên đến ngươi muốn chạy. Đây là cặn bạn nữ hành vi, tuyệt đối không được. Hắn dùng bút lông thấm vết máu hướng xuống viết. Lệ Quỷ tiếp tục đi lên thang lầu. Bịch bịch thanh âm vang lên. Vân Tùng bạn thân viết. Lệ Quỷ đi ra ngoài sau phát hiện, nó lại xuất hiện ở trong sân vườn. Vân Tùng tham dò nhìn. Không có gì bất ngờ xảy ra, bóng tối tại trong sân vườn đầu đứng ngơ ngác. Vân Tùng nâng bút viết. Lệ quỷ phát hiện cái này quỷ đã tường rất lợi hại sợ hãi, nó quỳ xuống cầu xin tha thứ. Bóng tối tại trong sân vườn quỳ xuống. Vân Tùng ý thức được bản thân nhận được cái bà bối. Hắn viết: "Lệ quỷ quỳ xuống dập đầu cũng hô to, ngươi là của ta gia, ta là con của ngươi." Một tiếng bén nhọn ác độc thanh âm truyền vào lỗ tai hắn bên trong, "Ngươi là của ta gia, ta là con của ngươi." Vân Tùng cười té đái. "Đây con mẹ nó thật là một cái lệ quỷ. Đó là cái đầu bị a." Hắn suy nghĩ bản thân tiếp tục viết điểm cái gì, kết quả vết máu vặn vẹo cấp tốc trở thành một hàng chữ, lệ quỷ bay lên. Âm khí tốc thẳng vào mặt. Cửa sổ phà toái. Lệ Quỷ tập kích. Ta muôn tấm da dê là có trí khôn, nó vậy mà đánh bất ngờ Vân Tùng. Nó hung tàn đánh tới tấp to, ta muốn ngươi chết. Sau đó Vân Tùng rẽ ngang trượng bắt ta đi lên. Lệ Quỷ hung tàn, một lần này quải trượng chỉ là đánh nó lay động một cái, nó tiếp tục đột tiến rốt cục vào nhà. Nó nhế răng cười một tiếng nghiêng đầu lại. Một cái phi cương tại nắm quả đấm. Quất ca quất két. Một khắc này gió ngừng rồi. Lệ Quỷ liếc nhìn phi cương không có động thủ, nó lại nỗ lực hướng bốn phía nhìn, người đây. Vân Tùng một cái đột trứ lao tới. Đi ngươi. Lệ Quỷ bị đánh bay, nó đứng dậy thân thể vật mèo. Trên lưng nô gia mấy đầu quỷ thủ đột nhiên xuất kích. Sau đó nó nhìn thấy phi cương ngăng bút trong danh sách tử thượng bút tẩu lòng sạ. Lệ quỷ lại quỳ xuống. Lập tức, Lệ quỷ ở sau lưng mấy đầu quỷ thủ tung tán quỳ xuống. Vân Tung đến linh cảm, viết thật nhanh. Lệ quỷ khóc. Trên mặt đất quỷ lệ quỷ phát ra âm lãnh hung tàn gào khắp tiếng. Vân Tung viết, Lệ quỷ lại cười. Lệ quỷ lại khóc. Lệ quỷ cúi xuống. Lệ quỷ chống đẩy. Lệ quỷ dạng thẳng chân. Tối nay là hắn kinh hỉ đêm. Vân Tùng bất kể như thế nào không nghĩ tới bản thân vậy mà có thể được một cái vật tốt như vậy, cái này có thể so sánh cái gì tự sáp, nhị thứ nguyên lão bà chơi vui nhiều. Hắn có tự tin có thể giết chết cái này lệ quỷ, nhưng hắn không dám ra tay. Vạn nhất cái này tấm da dê có thể thao túng lệ quỷ thì một cái này làm sao bây giờ? Hắn đánh chết chẳng phải là không chơi, nhưng mà loại này cách chơi cũng là có tân tiến độ. Tấm da dê cũng không phải là cái đồ chơi, đây mới thật là đại hùng chi vật. Vân Tùng nhất định phải thật nhanh viết chữ mới được. Chỉ cần hắn hơi chậm một chút cho trên giấy vết máu phản ứng thời gian, nó liền sẽ điều khiển lệ quỷ phát động công kích. Viết không kiên nhẫn được nữa, Vân Tùng đem bút lông buông xuống. Hàn Ba Đạo nhìn hằm hằm Lệ Quỷ chuẩn bị đưa nó đánh cái hồn phi phế tán. Không được. Kết quả lúc này Lệ Quỷ quay người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, sau đó thân ảnh cấp tốc biến mất trong bóng đêm. Vân Tùng nhìn về phía tấm da dê, phía trên chữ bằng màu biến. Lệ Quỷ lòng từ bi rời khỏi nơi này. Chương 164, lọ lưới. Chương 163, lọ lưới. Vân Tùng rất không vui. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cho rằng nơi này là nơi công cộng nhà. Hắn nâng bút chuẩn bị viết chữ. Chữ bằng ngõ vặn vẹo trở thành: "Vạn cổ ngươi, đêm nay coi như hết." Vân Tùng ý tứ được, cái này tấm da dê chính là có trí khôn. Hắn vỗ vỗ tấm da dê nói ra, đêm nay trước buông tha người, chúng ta đêm mai thượng lại trời, ngươi tốt nhất thức thời một chút, nếu không ta giết ngươi. Chữ bằng máu viết, Phi Cương đại nhân, ta nghe ngài. Vân Tùng lại biến thành U Minh Kỵ, ta không riêng gì Phi Cương, ta vẫn là Địa Ngục Quỷ Kỵ. Chữ bằng máu vặn vẹo lợi hại. Lần này trực tiếp không thành được chữ. Vân Tùng tiếp theo trở thành Diễm Cứ Lạc Đồ Thị, ta không riêng gì Phi Cương cùng Địa Ngục Quỷ Kỵ, ta vẫn là Ngạ Quỷ Đạo Hung Thần. Chữ bằng máu đang run rẩy. Khả năng này là ở biểu đạt run lẩy bẩy. Vân Tùng lại trở thành Hoàng Giả Thành Hoàng. Ngươi mẹ nó chọc tới ai ngươi căn bản không biết lắm, ngươi biết ta bây giờ là người nào không? Ta là Thành Hoàn gia, ta tại trên trời dưới đất đều có người. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Chữ bằng máu lay động biến ảo, chủ tử, bỏ qua cho nô tài a. Vân Tùng biến trở về thân thể cảnh cáo nó, ta xem ngươi thật có ý tứ, cho nên liền bất diệt giơ ngươi, ngươi nếu là dám nổi lên hai lòng, ngươi biết ta có thể cỡ nào hung tàn. Chữ bằng máu nhanh chóng biến ảo, lần này biến thành một cái tràn đầy tràn đầy tấm da dê chữ lớn, cha. Vân Tùng cuốn lên tấm da dê, Lý Do an toàn hắn cho cất vào xét đánh cân chúng. Hắn không tiến niệm cái này quỷ đồ vật. Bình thường hắn tỉnh dậy con tốt, đi ngủ thời điểm nhất định phải phòng bị nó. Đưa nó chứa vào sét đánh kén hẳn là không thành vấn đề, tiền nhãn như vậy có thể làm yêu, tiến vào sét đánh kén bên trong về sau còn không phải thành thành thật thật cùng một thân tôn tử một dạng. Vân Tùng sau khi thu thập xong thượng phá giường đi ngủ. A bảo tại nằm ngáy nó, lệnh hồ tra tại sinh không thể luyến dạ chết. Nó tự nhiên phát hiện lệ quỷ. Vân Tùng rơi vào trạng thái ngủ say. Rất mau tiến vào một cảnh. Hắn phát huy ý tưởng tượng của mình, bên trái Viên Viên, bên phải Nha Nha. Nhìn thấy hai người về sau hắn vội vàng chắp tay hành lễ. Phúc sinh vô thượng tiên tôn, hai người các ngươi như thế không mặc quần áo đây. Đây là muốn thí nghiệm một lần ta uy a. Mau mặc vào quần áo, đến, ta, ha ha, ta giúp các ngươi mặc, ha ha. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên. Một đạo tiếng gõ cửa trở thành hai đạo lại trở thành một vòng tiếng gõ cửa. Đồng tử thanh âm sau đó vang lên, mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Âm thanh này từ bốn phương tám hướng vang lên, mau cùng ta tới, đừng có lại chịu khổ. Vân Tùng nghiêm túc. Viên Viên cùng Nha Nha biến mất, hắn huyền tưởng bản thân đầu mang vũ quan, người khoác áo choàng, râu dài bồng bềnh, tiên phong đạo cốt. Sau đó hắn hướng đông nam, tây bắc bốn phương tám hướng từng cái chắp tay hành lễ. Lại viễn tưởng xuất hiện Bát Hương Cống Phần 4. Hắn cao giọng nói ra, "Tiểu đạo vân từng tử bái kiến Thái tuế gia tiền bối, tam thanh đạo tổ môn hạ giá sương hữu lễ." Thái tuế gia một thân chính khí, người am hiểu ở giữa khó khăn, tiểu đạo rất tán thành, nhưng tiểu đạo vào ở nơi đây cũng không phải là bị giam cầm ở đây, cũng không có khổ sở, cho nên còn xin Thái tuế gia tiền bối thu hồi thần đồng, không chắc chắn tiểu đạo tu nhập đạo của ngài trợn. Thái tuế gia một khi xuất hiện hơn nữa bị chính đạo nhân sĩ phát hiện, vậy chúng nó sẽ lập tức được đưa vào miếu thờ. Căn từ A O ký ức Bọn chúng tại cổ đại là có thể hưng hóa thành thần, công đức tầm thường có thể hóa thành thổ địa gia phù hộ một phương, công đức viên mãn thậm chí có thể hóa thành trong truyền thuyết nam cực tiên ông. Cho nên Vân Tùng đối với nó tỏ vẻ ra là cực lớn lễ ngộ. Theo hắn lời nói này nói mà ra, đám trẻ con thanh niên dừng lại, tiếng đập cửa vậy dừng lại. Nhưng Thái Tuế gia cũng không có lên tiếng tới cùng hắn nói chuyện với nhau. Có lẽ tu vi của nó còn chưa đủ trở thành chân chính yêu ma tinh quái. Nếu như vậy vậy nó thì càng đáng giá Vân Tùng tôn sủng, một khi là như thế này vậy khẳng định là nó phát hiện bị giam cầm hai đồng tình cảnh thế thảm, thuận dịp lựa chọn hao tổn tu vi tới bảo vệ đám trẻ con. So sánh những cái kia Đông Dương Quỷ tử, nó mới là một người. Điện thờ ngoại màn che phiếu đãng, đỏ thân quan tài từ từ mở ra. Vân Tùng cất bước đi qua nhìn. Một đoàn thư rất đáng sợ xuất hiện. Nó đã là hình người, nhưng không có làn da, chỉ là một đoàn hình người hư đục. Đây chính là Thái tuế. Quả nhiên, Vân Tùng đã đoán đúng. Cái này Thái tuế tu vi có thành tựu nhưng không có tu thành Thái tuế gia, nó đình chỉ tu hành hao phí tu vi đi bảo vệ nơi này đám trẻ con. Vân Tùng hướng nó chắp tay hành lễ, nói ra, "Thỉnh Thái tuế gia yên tâm, tiểu đạo nhất định dốc hết toàn lực giúp ngươi tu hành có thành tựu." Đỏ thân quan tài biến mất. Mà hắn vậy tỉnh lại, hắn ngày ngày mắt, hiện tại hắn chính là ở trong gian phòng của mình, căn phòng cách vách còn rất thiến tĩnh. Hiển nhiên hổ kim tử cùng đại bổn tượng đám người ý nguyên ở trong giấc ngủ. Dạng này Vân Tùng Hoàng, Thái Tuế gia có phải hay không hiểu lầm ý hắn? Hắn vừa nãy là trang bức nhà, hắn chính là muốn trang cái bức, đối Thái Tuế gia bày tỏ một chút mọi người là người một nhà. Kỳ thật hắn không muốn rời đi Thái Tuế gia kết trái một cảnh. Viên Viên cùng Nha Nha thì xuất hiện vài giây đồng hồ à, hắn ổ cứng trong kia bao nhiêu nữ thần đây, vẫn không có từng cái lộ diện đây. Hắn tranh thủ thời gian nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ. Trình thủ lại bị Thái Tuế gia lôi tiến trong một cảnh. Chìm vào giấc ngủ thất bại. Hết lần này tới lần khác lúc này A Bạo một bên kia bắt đầu đi kiếm miệng, bao kích, bao kích. Đây nhất định là ở trong mơ ăn được thứ tốt. Nói cách khác, A Bạo cùng lệnh hồ tra cũng tiến Thái Tuế gia mộng cảnh, hắn vẫn tụng vào không được. Vẫn tụng nghiên lặng ám thị bản thân, tỉnh táo, tỉnh táo, ngươi nhất định có thể ngủ. Đếm cửu a, một cái dê hai cái dê. Hắn không biết đếm tới lúc nào, nhưng hắn xác thực ngủ chết đi. Sau đó bị sắt vách một tiếng hét thảm roi cho tỉnh, giai nhân, ta giai nhân a. A Bạo cùng lệnh hồ tra vậy đi lên, nhưng A Bạo hướng bốn phía nhìn một chút chờ mình ngủ tiếp. Vân Tùng Yên lặng trà sát mặt. Hắn rất xác định, sau này mình khả năng lại cũng vào không được Thái Tuế gia kết một cảnh. Dạng này hắn nhịn không được rút bạn thân một bàn tay, ngày bình thường lão là thổi phòng bạn thân hiếu thuận, kết quả nhập ngộng trước không huyễn tưởng cha mẹ lại đi gặp mặt cha mẹ, mà là đi trước tìm nữ nhân. Vân Tùng a Vân Tùng, ngươi không hiếu thuận a. Hắn lại cho bản thân giải thích, nhưng ta đó là thí nghiệm một chút, ta cũng không nghĩ tới Thái Tuế gia sẽ như vậy thực sự, ta liền nói một câu ta không cần nó hỗ trợ, kết quả nó liền đem ta từ trong giấc ngộng của nó đuổi đi ra. Vân Tùng lúc này thực sự là muốn khóc tâm đều có. Đại buồn tượng hảo hứng tới tìm hắn. Hắn một tấm bánh nướng tựa như mặt đỏ bừng lên, sau đó nhìn thấy Vân Tùng liều mạng ngẩng đầu, "Chân nhân, chân thực, chân thực." Vân Tùng Sinh không thể luyến khoác quát tay để cho hắn xéo đi nhanh lên. Đại bổn tượng đi mua bữa sáng, hắn cố ý mua cho mình 50 cái trứng gà, bảo là muốn đưa cho chính mình bồi bổ dinh dưỡng. Hồ Kim Tử mặt ủ mày chau xuống lầu vấn đạo, "Ngày hôm nay cơm sáng ăn cái gì?" Vân Tùng vậy mặt ủ mày chau nói, "Cho ngươi mùi sợi ăn." Hồ Kim Tử nghe lời này một cái có chút dị ứng, "Ca a, sáng sớm ta có thể hay không đừng đùa ác tâm như vậy?" Vân Tùng sững sờ, sau đó kịp phản ứng. Hắn lúc này chính viền một đây, thuận dịp vừa vận Hồ Kim Tử tới tiêu khiển, người nào cùng ngươi chơi chẳng ghét. Mỹ sợi, mặt, ta cho ngươi mì sợi ăn còn không được. À, không được đây không phải ta kéo trước mặt, là một cái đông dương quỷ tự kéo, hắn vẫn rất sẽ kéo. Hồ Kim Tử đi theo đại bổn tượng đi ăn trứng gà. Đại bổn tượng nói ra, lão hổ ngươi đừng như vậy, ngươi ăn mì đi, mà ta ngon, cái này trứng gà chính ta ăn, ta phải bồi bổ dinh dưỡng. Hồ Kim Tử nói ra, ta cũng phải bồi bổ dinh dưỡng. Đại bổn tượng nói ra, ta đêm qua mới vừa làm tân lang, cho nên phải bồi bổ dinh dưỡng, ngươi nói ngươi gia khuyê ngày hôm trước coi như tân lang. Hồ Kim Tử cắt ngang hắn mà nói, "Ngươi nói ta cùng thê tử của ta nhiều năm không gặp, gặp mặt về sau có thể không bàn bạc chính sự sao?" Đại bổn tượng bừng tỉnh đại nộ. Hắn đối Hồ Kim Tử nháy mắt ra hiệu nói ra, "Được a lão hổ, ngươi nói ngươi năm 60, già 780 tuổi người, hắc hắc." Một cây lê hoa ép hai đường. Hồ Kim Tử đắc ý nói. Nghe hai người bọn họ mà nói, Vân Tùng ăn không vô cơm sáng. Buổi sáng hắn luyện một hồi công, luyện công đến xế chiều về sau hắn kéo ra tầng hầm đại môn mẹ xuống, sau đó đi tìm Thái Tuế gia tản tán, tán gỗ. Hắn muốn theo Thái Tuế gia giải thích một chút, đêm nay hắn còn muốn tiến nó kết xuống ngẫm cảnh đi vòng vòng. Kết quả lần này hắn nhảy một cái vào phòng dưới đất, phát hiện tầng hầm có chỗ cải biến. Vốn dĩ trống không điện thở thượng xuất hiện một kia đỏ thẫm quái tải. Hắn đi lên đẩy ra nắp quái tải. Trong động thấy qua Thái Tuế gia xuất hiện ở trước mặt hắn. Đây là Thái Tuế gia tin tưởng hắn, đem bản thể cho thả mà ra. Thái Tuế gia tu luyện dựa vào là linh khí, vẫn từng vừa lúc có một hộp lục trước tư mã thị luyện đến bổ khí đan. Hắn đem bổ khí đan để vào Thái Tuế gia trong miệng. Nói đến có chút chán ghét. Dù sao Thái Tuế gia vẫn không có môi đây. Nhưng thái tuế gia hành động chính là trong tiên địa đại triệt đi, nghĩ như vậy hắn đối thái tuế gia chỉ có lòng cung kính, lại không ý khác. Hắn một bên cho thái tuế gia huy bổ khí đan vừa nói, "Thái tuế gia, ta đối với ngươi lao tốt rồi, có phải hay không? Ta là người tốt, ngươi đêm nay xin thương xót, đem ta lại mang về, mang về giấc mơ của ngươi, ta muốn cùng ngươi tán tán gẫu." Một hộp bổ khí đan toàn vĩ thượng. Thái tuế gia trên người huyết nục càng rồi rảo một chút, có thể chỉ thấy thôi. Vân Tùng thuận dịp lại vận công ngoại phóng dương khí. Hắn thả ra dương khí cũng là linh khí một loại, đồng dạng có thể vì thái tuế gia sử dụng. Một ngày rất nhanh kết thúc, lại đến ban đêm. Vân Tùng mang tâm tình thấp thỏm lên giường đi ngủ. Một giấc được trời sáng, ngược lại là ngủ rất tốt đây. Sau đó Đại Bổn Tượng cùng Hồ Kim Tử tiếp tục nửa sáng ngồi bổ. Thấy vậy Vân Tùng rất không hài lòng đập đem vắt cơm nói ra, "Trời sáng đừng mua Đông Dương cơm sáng, đi mua một ít cái khác, cái đồ chơi này quá kiến thị." Đại Bổn Tượng cầm một cơm nắm tiến trong miệng về sau mở mịt vấn đạo, "Rất thơm nha, chỗ nào kiến thị?" Ngày hôm nay Vân Tùng được ra ngoài, hắn muốn đi mua bổ khí đan. Theo lẽ thường thì ban ngày hấp thu mặt trời chi khí tới luyện công, chạng vạng tối tài đi ra cửa hiệu thuốc. Sau khi ra cửa hắn cố ý lưu ý Tả Hữu Xung quanh có đông dương người đang lặng lẽ nhìn chúng hắn, hắn không hề bị lay động đi ra cửa. Lần này hắn rời đi trước tiễn khẩu lại đánh một cái hồi mã thương, đi đại kiều thủ tín người môi giới đi tìm hắn. Kết quả đại kiều thủ tín cửa hàng vẫn là thiết tướng quân giữ cửa, ngoài ra còn có người tại giữ cửa bảo vệ hắn. Nhìn thấy hắn lộ diện, lập tức có hai cái tuần bộ một trái một phải đem hắn chặn lại, "Tiểu tử, ngươi là người nơi nào? Có người báo cáo ngươi cướp bóc cũng đả thương người, ngươi nói một chút việc này giải quyết như thế nào a?" Vân Tùng vừa nhìn liền biết là quần áo cửa hàng lão bản báo cảnh sát. Hắn xác thực không nghĩ tới lão bản này sẽ thực báo cảnh. Bởi vì sự tình phát sinh cũng hai ngày, thiên cổ nói là đều có thể cuối cùng nhỏ, lão bản không có khả năng không nghe được tung tích của hắn, hắn đại khái có thể rất sớm thì báo cảnh bắt hắn. Đợi ngược kết quả này, lão bản kia trầm trặm không có báo cảnh bắt hắn, tự nhiên chứng minh chuyện này tính qua đi, nhưng mà cũng không có. Tuần cảnh ngăn chặn Vân Tùng, Vân Tùng có thể chạy trốn. Thế nhưng gọi là bỏ trốn, hơn nữa khó tránh khỏi được đánh lén cảnh sát, chỉ sợ tội nghiệp càng lớn. Giạng này Vân Tùng không có chạy trốn, hắn khí định thần nhàn đứng xuống. Một cái tuần cảnh lấy xuống nón lá dùng trong tay đầu gõ gậy cảnh sát nhẹ nhàng gõ đi tới vòng quanh hắn xoay quanh, được a huynh đệ, lá gan đủ lớn, đụng tới chúng ta không chạy trốn, ngươi là đậu một cái. Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn, vị sĩ quan cảnh sát này có ý tứ gì? Tiểu đạo lại không có vi phạm pháp kỷ, vì sao gặp các ngươi muốn chạy trốn? Nghe nói như thế ngoài ra một cái tuổi trẻ tuần cảnh hứng thú, đi lên Vân đạo, ngươi là đạo sĩ. Hắn nhìn một chút Vân Tùng tóc ngắn ngủn lại cười nhạo một tiếng, là cái qua sĩ a. Nhìn ngươi cái này kiệu tóc như thế cùng hải ngoại chạy trốn trở về đảng cách mạng một dạng. Vân Tùng nói ra, cảnh quan, ngài. Cảnh quan, ha ha, sương hô thế này có chút ý tứ cầm trong tay gậy cảnh sát tuần cảnh cười hắc hắc, ngươi tuổi không lớn lắm nhưng sống ngược lại là thông đấu, biết rõ ta là quan ngươi là tặc." Vẫn hùng dội vào nói, "Cảnh quan, cái này cớ gì nói ra lời ấy? Tiểu đạo là người xuất gia, người xuất gia làm sao có thể làm tặc đây? Đây là phạm giới luật nha." Hiệu mai láo bạn không nhịn được nói, "Ngũ cây dâu, thiết chân cây dâu, các người hai vị không được nói nhảm với hắn, đem hắn bắt lại nốt vào ngục giam, bọn họ còn có mấy người đây, bên trong có cái tiểu nữ tử, đó là trưởng rất mỹ lệ." Cầm trong tay gậy cảnh sát tuần cảnh nói thẳng, "Nếu không có cái mỹ lệ tiểu nữ tử, hai anh em chúng ta tới các ngươi địa đầu làm cái gì?" Đúng rồi, ngươi nói thế nào tiểu nương môn là thiếu phụ, cái này cũng đừng hồ lộng chúng ta, chúng ta cũng không phải muốn cho bạn thân chơi, là chúng ta đội hai trưởng ưa thích thiếu phụ một một này. Cái này các ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, Hiệu Mai lão bản sắc mặt chắc chắn, nữ nhân kia tuyệt đối là thiếu phụ, nàng mang một đứa bé, tiểu hài tử kia gọi nàng vi nương thân. Gậy cảnh sát tuần cảnh thông thạo đùa nghịch cái côn tôn nói ra, vậy được, thiết chân, đem hắn bắt đi, khiến người khác tới chụp hắn. Vân Tùng nghe lời này một cái giận, hắn trầm giọng nói, hai vị cảnh quan, tiểu đạo phạm, cái gì tội? Ngươi phạm cái gì tội chính ngươi không biết làm sao? Hiệu Mai lão bản tức giận nói ra Bị nhân nhìn ngươi, vị thế cho nên làm hồ đồ. Ngươi phạm cướp bóc tội. Bà ca, ngu ngốc, ngươi cướp bóc nhà ta 10 bộ quần áo và 50 cái đồng bạc, cái kia 50 cái đồng bạc chính là bị nhân chuẩn bị hiếu kính cho hai vị này tuần cảnh. A a a. Gậy cảnh sát tuần cảnh lắc gậy cảnh sát, một thượng lão bản lời này là có ý gì? Chúng ta là có thể ở trong âm thầm tiếp nhận người hối lộ người sao? Một bên tuần cảnh gật đầu nói, đúng, chúng ta không làm loại chuyện này. Hiệu may lão bản tối người thật xấu nói, các y, hey a, bị nhân nói sai rồi, tiền kia là bị nhân muốn hiếu kính cho đội tuần cảnh, cảm tạ đội tuần cảnh đối bạn trị an công hiến để dùng cho đội tuần cảnh tăng thêm quần áo mùa đông sử dụng." Vân Tùng nói ra, đây là nói dối, tiểu đạo chưa từng có đoạt lấy đồ vật càng không có đoạt lấy tiền. Hiệu May lão bản giận dữ hét, "Baka, ngu lốc, ngươi đây là đại đại vi phạm lương tâm nói chuyện, ngươi không có đoạt bị nhân đồ và sao?" Vân Tùng quả quyết nói, "Đương nhiên không có." Hiệu May lão bản đột nhiên cười gian một tiếng, hắn đi lên lật lên Vân Tùng trên người kimono cổ áo Vân đạo, "Vậy ngươi bộ y phục này là từ đâu tới?" "Này phía trên vì sao có chúng ta một nhà giữ huy chương." Vân Tùng nói ra, đây đương nhiên là tiểu đạo mua. Tiểu đạo lúc ấy mang 100 đồng bạc nghị hiếu kính cho đội tuần cảnh trừ vị quan lão già mùa than đá, cái này không đông thiên mã đi lên sao? Tiểu đạo nghĩ cho bọn hắn quan phủ nhà môn nói một chút ôn. Kết quả lão bản ngươi ngày đó lại nói y phục này là cái gì đông doanh phủ sĩ trên tuyết sơn băng thảm tơ tầm bị thành, sau đó không phải muốn ta 110 khối đồng bạc. Ngươi ngươi ngươi ý miệng. Hiệu may lão bản tức giận đến méo méo, ngươi nói năng bại bạn, ngươi lương tâm phá hư. Ngươi đây là chỉ hiếu bạo ngựa. Gậy cảnh sát tuần cảnh chỉ vào Vân Tung nói ra, được rồi, các ngươi đều không cần nói nhảm, tiểu tử ngươi không cần ra vẻ, y phục này chính là ngươi đoạt cho nên ngươi nhìn ngươi là chủ động theo chúng ta đi một chuyến vẫn là chúng ta bắt ngươi đưa ngươi ngồi con lửa gỗ đi một chuyến." Vân Tùng nói ra, cảnh quan nghe nói lời này có chứng cứ sao? Trẻ tuổi tuần cảnh cười nói, lời của chúng ta chính là chứng cứ." Vân Tùng sầm mặt lại. Gậy cảnh sát tuần cảnh ngăn lại đồng bạn nói ra, lời nói này không đối. Nên nói tiểu tử này kiệu tóc chính là chứng cứ. Tiểu tử nhất định là một đảng cách mạng, tây của các ngươi mụ mỗ, các ngươi đảng cách mạng đoạn trước thời gian mới vừa ám sát tiền đại soái, tiền đại soái chính hạ lệnh bắt các ngươi đây, kết quả ngươi thằng tiểu tử này thì bản thân đụng tới cửa, bắt đi. Hiểu may lão bản đi lên lôi xé Vân Tùng y phục nói ra, ngũ cây dâu, thiết chân cây dâu, mời các ngươi lại mang đi lúc trước hắn trước hết để cho hắn đem loạt bị nhân tiền giao mà ra. Vân Tùng trong lòng ngực quả thật có tiền. Thiến khẩu khu vực ngoài cửa lớn đầu tụ tập một đám ăn mày, hắn hỏa tốc lấy ra những cái này đồng bạc ném tới. Đám ăn mày lập tức chen đoạt thành một đoàn. Cúp được tiền hướng Vân Tùng quỳ xuống liền nói tạ, nhiều tạ lão gia ban thượng, chúc lão gia sống lâu trăm tuổi, chúc lão gia tâm tưởng sự thành. Tuần cảnh giận dữ, trẻ tuổi tuần cảnh cho Vân Tùng một cước phóng tới ăn mày kêu lên, đem tiền cũng cầm mà ra. Hảo các ngươi đám này ăn mày, ngay cả tiền tham ô cũng dám độ. Vốn dĩ đối Vân Tùng cảm ân đái đức ăn mày bẻ mặt đối cái này tuần cảnh lại không sợ. Một cái từ đầu đến cuối tựa tại chân tường phơi nắng lão hán vẻ mặt nói ra, tiến chúng ta yếu phản chu một tiền, các ngươi còn muốn đoạt ra đi. Hắc hắc, bây giờ chân túi tuần lão gan thực sự là đủ lớn nha. Nghe nói như thế gậy cảnh sát tuần cảnh sầm mặt lại. Hắn trầm giọng nói, Thiết chân, ngươi trở về. Sau đó hắn lại nhìn về phía lão ăn mày, đại lộ chỉ lên trời, đều đi một bên, các ngươi thực sự là yếu phản chu một người. Lão ăn mày liếc xéo hắn nói, cao lão ngũ, ngươi dùng ngươi ân đầu người đổi lấy ngươi thân này vỏ thời điểm vẫn rất thông minh, như thế hiện tại càng ngày càng không đầu óc. Gậy cảnh sát tuần cảnh sắc mặt trở thành màu gan heo. Yếu phạn Chu Môn tại Cựu Châu trên giang hồ lấy tình báo tăng trưởng, mà hắn có thể tiến tuần bộ đội nguyên nhân là cái cơ mật. Kết quả một cái như vậy phơi nắng lão An mày thuận miệng có thể nói ra cái này cơ mật, dùng cái này có thể chứng minh thân phận của hắn. Cao lão ngu thật sâu đưa mắt nhìn lão An mày một cái, hai tay bắt chéo sau lưng Vân Tùng hai tay nói ra, "Siêu hắn thân." Vân Tùng muốn phản kháng, Thiết chân lập tức rút ra ngang hồng súng lục. Vân Tùng tỉnh táo. Hiệu may lão bản vượt lên trước ra tay từ trong ngực hắn móc mà ra xét đánh đến bén, hắn mở ra xem hai mắt sáng lên lập tức đem quyển da cừu bao khỏa một căn vàng thoại cho móc mà da nhét vào trong lòng ngực. Cao lão Ngũ không để ý tới bắt Vân Tùng, nhanh đi đoạt văn thoại. Hiệu may lão bản quát to một tiếng, mấy cái trên lưng cắm võ sĩ kiếm lãng nhân hung ác vọt mà ra. Thừa dịp bọn họ dây dưa, Vân Tùng đem sét đánh kén thu vào trong tay áo. Lúc này không có người chú ý tới, mấy người mục tiêu cũng là văn thoại. Đông Dương người một phương chiếm cứ số người ưu thế, nhưng người vì tiền mà chết chim vì ăn mà vong, Cao lão Ngũ kiên quyết không nhượng bộ. Hắn rút thương ra chỉ vào mấy người nghiêm nghị nói, ai dám lên? Mẹ các ngươi một đám Đông Dương quỷ tử dám đánh lén cảnh sát? Lão tử đánh chết các ngươi. Lúc này Lãng Nhân bên trong đi mà ra một cái râu quay nón đại hán. Hắn là cao thủ, đi từng bước một đến, lực áp bách 10 phần. Cao lão Ngũ hai người dọa đến lui về sau. Cái này đại hán nhặt lên tấm da dê lướt qua tùy ý xem xét, sau đó đến miệng lý do thoái thác bị nuốt trở vào. Hắn lại liếc nhìn tấm da dê, quyết đoán đem thu vào trong lòng cũng chấp tay nói, tiền này chính là tiền tham ô, hai vị tuần cảnh đại nhân, dĩ nhiên là hẳn là mang về. Hai vị, thỉnh. Cao lão Ngũ không biết hắn như thế cải thái độ, nhưng vàng thổi tới tay hắn vừa lòng thỏa ý, chuẩn dịp giơ thương đặc ý nói, tính vị này thái quân tất thời. Các ngươi đều có bản lĩnh lớn, cái này ta là biết đến, nhưng các ngươi bản lĩnh lại lớn." Dâu quay nón đại hán cổ tay hất lên, Vân Tùng ánh mắt co rụt lại. Đao quang hướng ngực của hắn mà đến, đao thật là nhanh. Còn tốt hắn bây giờ tu vi cũng không tệ mà lại ăn thần lực đan luyện ban quyền, đồng dạng tay mắt lênh lẹ một quyển ném ra. "Quyền phong đập thân nào?" Dâu quay nón đại hán kêu lên một tiếng đau đớn vội vàng lui lại. Hắn không ngờ tới Vân Tùng tuổi còn trẻ vậy mà võ nghệ cao cường, nho nhỏ ăn thua thiệt. Nhưng mà cái này đã đẩy đủ trấn nhiếp hai cái tuẩn cảnh. Hai người bị hắn khoé đao hù đến, lập tức không còn dám đắc ý. Cao lão ngũ cho Vân Tùng trực tiếp lên xiển xích kéo lấy liền đi. Vân Tùng rất phối hợp, nhưng hắn vừa đi vừa đối đám ăn mày nói ra, "Chư vị nếu là yếu phận chu môn người, vậy kính xin đem một câu tặng cho các ngươi tại thành thượng hải người tổng phụ trách." Tiểu đạo tên là Vân Tùng, cổ thành tuần bộ đội đội trưởng Mã Đại Duan tỉnh là tiểu đạo chỗ giải. Chương 165, một cục vàng tội đưa tới biệt tán. Chương 164, một cục vàng tội đưa tới biệt tán. Thiên khẩu đại môn tới phía ngoài mở hai con đường đạo, thì có một tòa thành thượng hải sở cảnh sát phân cục. Cái này chỗ phân cục độ lớn vẫn còn lớn, cửa ra vào hướng hai bên mở. Tạ Hữu đều có một đấu sư tử đá trấn áp trông. Hai con sư tử đã nếu so với người cao, hai mắt đỏ tươi, toàn thân bị thương, rõ ràng là thạch đầu vượn, thế nhưng là người cùng mắt đối mắt vậy mà ẩn ẩn có bị manh thú đè mắt tới cảm giác. Thấy vậy Vân Tùng méo một chút miệng, có chút sợ. Vốn dĩ nhìn thấy Cao lão Ngũ lấy đi tiền nhãn hóa thành vàng đòi, hắn còn nghĩ nhìn đám này hắc canh chế cười. Tiền nhãn rất hung tàn, bọn nó đối cái này hại người cơ hội nhất định đợi rất lâu. Cho nên Cao lão Ngũ đêm nay nếu là đối tại sở cảnh sát bên trong, vậy toàn bộ sở cảnh sát đều muốn bị tiền nhãn tai họa. Nhưng bây giờ thấy hai đầu này thủ vệ thạch sư thần thú về sau Vân Tùng không dám lạc quan như vậy. Tiên nhãn hiệu lệnh quỷ chỉ sợ vào không được cảnh sát này thử. Sở cảnh sát cửa ra vào người đến người đi, ăn mặc hắc sắc cảnh phục tuần bộ môn nắm lấy người đi vào trong, gặp mặt lẫn nhau ân cần thăm hỏi. Nhị ca ngày hôm nay vận khí tốt nha, đây là nơi nào bắt cái buôn lậu bán hàng rộng sao? Vẫn được, người đây là người nào? Ai, đừng nói nữa, bắt hai trộm đồ ăn già bán đám dân quê, ngược lại là đồ ăn cố gắng đầy đủ, đợi chút nữa mấy ca chớ gọi đi, cũng tới làm gọi món năm trở về, cái này lục sắc màu đỏ, nhiều nha bị tuần bộ áp giải hai cái nông dân là hai người, làm cha nghe nói như thế con mắt lập tức hổng, lão tổng, ngài xin thương xót nhà, đây đều là người một nhà ăn cơm độ vận, thật không phải trộm, đều là mình trộm. Bớt nói nhảm, không phải trộm gặp ta chạy cái gì? Chạy giải thích các ngươi chột dạ, chột dạ kia liền là trộm đồ ăn. Tuần Cảnh Na ngược nói ra, làm con trai hay là trẻ tuổi, trẻ tuổi là khí thịnh. Hắn nghe lời này một cái đoán hận kêu lên, đây không phải vu oan người sao? Chúng ta chạy là sợ bị ngươi. Hắc, ngươi nói cái gì? Tuần Cảnh nhanh tay đem vị cảnh sát hướng trong miệng hắn nhào đi. Vẫn tụng từ một bên kinh qua lập tức thân thủ kẹt gậy cảnh sát. Cái này gậy cảnh sát là lão Dương mục điêu chắc ngâm dầu cầy chỗ mà thành. Một gậy đệm vào người trong miệng có thể đập mất nửa mồm răng. Tuần Cảnh dùng sức hướng phía trước đâm nhưng hắn khí lực như thế có thể so sánh Vân Tùng. Hắn sử dụng toàn bộ sức mạnh cũng không đem cây gậy đâm vào thanh niên kia trong miệng. Xung quanh Tuần Cảnh thấy vậy cười ha ha. Bọn họ cũng làm là xem náo nhiệt. Được Tôn Xưng là nhị ca Tuần Cảnh là trung nhân nhân, vẻ mặt lão cá, hắn thấy vậy là cười lắc đầu. Vân Tùng không muốn cho Tuần Cảnh kia khó xử, cái này dù sao không phải là mình đọ. Lam Tuần Cảnh không còn cố chấp hướng phía trước đâm vậy, cảnh sát hắn thuận dịp buông tay ra, kết quả cái này Tuần Cảnh là muốn lui về phía sau thụp. Dạng này Vân Tùng buông tay ra, Tuần Cảnh trực tiếp đem bản thân túm cái lão đạo. Bên cạnh Tuần Cảnh môn cười càng vui vẻ hơn. Nhị ca lắc đầu nói ra, A Sách, ngươi vẫn là không có kinh nghiệm nha, nhìn Nhị ca dạy ngươi xử lý như thế nào loại sự tình này. Hắn bỗng nhiên rút ra gậy cảnh sát hướng Vân Tùng trên mặt đâm. Vân Tùng tự nhiên xuất thủ ngăn trở. Lúc này Nhị ca rút ra dây lưng nhanh chóng đi quét Vân Tùng bên hủi. Hắn lấy dây lưng đầu đổng đập người, hơn nữa riêng biệt đập người bên hủi, phải biết người bên đùi thần kinh phong phú. Cái này bị nện một lần cũng có thể đau gần chết. Sau đó Vân Tùng lại đưa tay bắt lấy dây lưng chuột. Nhị ca sắc mặt thay đổi. Hắn tại sở cảnh sát lộ ra không sai có uy tín, nhìn thấy hắn mất mặt tuần cảnh môn cũng không dám lại tham gia náo nhiệt, dồn dập túi đầu bận rộn chuyện của mình. Nhị ca híp mắt nhìn về phía Vân Tùng, "Vấn đạo, lão ngu, đây là ngươi bắt người?" Cao lão ngu túi đầu không lưng, "Đúng, Nhị ca, là ta bắt, tiểu tử này xem bộ dáng là cái dạng kém mạng, đoạt đông dương người y phục cùng tiền, bất quá hắn tự xưng là đạo sĩ, chính là cái này tình huống, ngài xem chúng ta như thế xử trị hắn?" Nhị ca mày nhíu lại tuần, lại hỏi: Hắn là đạo sĩ? Cái nào môn phái? Lúc nói lời này thì cẩn thận. Cao lão ngu lắc đầu nói, cái này không biết. Nhị ca uy nguyên híp mắt nhìn Vân Tùng, ánh mắt giám ý rất nặng. Vân Tùng bắt đầu tiến hành suy nghĩ mình bây giờ rút ra hay cây súng chấm giết, sau đó trở thành cường thi thành công chạy trốn tỉ lệ. Kết quả nhị ca không gấp động thủ. Hắn nhìn chằm chằm Vân Tùng một hồi đột nhiên đối cao lão ngu nói ra, lập tức điều tra hắn, nhất định phải đã điều tra xong. Cao lão ngu nhìn sát trời một chút khó khăn nói, nhị ca, ta cũng sắp tan việc. Nhị ca nói ra, đêm nay điều cái ca đêm, ta chờ ngươi tin. Cao lão ngu lập tức cụ dụ Hắn lại nhìn về phía Vân Tùng, sau đó ánh mắt càng lã đạo. Vân Tùng mới không sợ đây. Hắn thừa dịp cao lão Ngũ áp giải bản thân thời điểm sáng tới thấp giọng nói, nếu là có người đụng đến ta, vậy ta liền nói ra vàng tội sự tình. Mà khác, dạng kia vàng tội ta còn có hai cái. Cao lão Ngũ thân thể run lên. Hắn mành liệt nhìn về phía Vân Tùng, chán nổi cơn xanh lên, nhưng cuối cùng cũng không có nổi giận. Bọn họ tiến vào sở cảnh sát, Vân Tùng từ đó xuyên qua phát hiện quán này chim đố quên cách không thấp. Thẳng đường đi tới hắn nhìn thấy có phòng thư ký, phòng kế toán, thống kê phòng cùng đệ nhất khoa khoa tổng vụ, đệ nhị khoa phòng hành chính đệ tam khoa tư pháp khoa, đệ ngũ khoa phòng đối ngoại, thậm chí còn có giám sát nơi, lùng bắt nơi, tiêu phòng đội, đặc vụ đội chờ một chút. Sở cảnh sát tận cùng bên trong nhất là phòng canh giữ, trong lòng đất mấy tầng, dưới đất còn có mấy tầng, bên trong liên quan đầy người. Phòng canh giữ cửa ra vào có tuần bộ tại soát người, động tác thô bạo, lục soát tiền trực tiếp ném vào một cái trong ngăn kéo, hoàng kim đồ trang sức, kính mắt, đồng hồ, bọ túi các loại là một cái khác ngăn kéo, vũ khí là ném tới góc tường. Góc tường một đống da hòa thập, tất cả đều là đao tử cây gậy tua vít truy thủ những vật này. Vẫn trùng lại đối cao lão ngu nói ra, Có người siêu thân thể của ta, ta liền nói ra hoàng kim sự tình, còn có mặt khác hai khối vàng thổi ta cũng có thể nói mà ra, luôn có cảnh quan nguyện ý vì hai khối kia. Y miệng, cao lão ngũ sụ mặt cắt ngang hắn. Dạng này đến phiên cho Vân Tùng soát người thời điểm hắn đi lên nói ra, đây là nhị ca muốn người, ta đã cho hắn lục soát qua, trước tiên đem hắn giam lại, sau lưng của hắn khả năng có đại nhân vật. Nghe nói như thế soát người người thuận dịp đường. đường. Vân Tùng được đưa vào dưới đất phòng canh giữ, vừa vào cửa mùi khai đập vào mặt, nặng nề tử khí quả thực cùng sương mù một dạng dày đặc. Cao lão ngũ đem Vân Tùng đưa vào tầng 1 rưỡi đất tận cùng bên trong nhất một gian. Hắn thấp giọng nói, ngươi con mẹ hắn cho ta tốt nhất cắn miệng, nếu là ngươi lộ ra một chút hoàng kim tin tức, ta cam đoan ngươi chết khủng có chỗ chôn. Còn có, ngươi biết nhị ca tại sao phải điều tra thân phận của ngươi sao? Hắn muốn giết chết ngươi, nếu như biết rõ thân phận của ngươi lẫn dạn, hắn liền muốn giết chết ngươi tới lập uy, hiểu chưa? Vân Tùng gật đầu. Cao lão ngu nói ra, cho nên ngươi mẹ nó thành thật một chút, im lặng, ở bên trong nên ăn ăn nên uống một chút, ta đem nhị ca một bên, kia ứng phó một lần liền đem ngươi thả đi. Nhưng là điều kiện ngươi minh bạch. Vân Tùng lại gật đầu, hai căn kia vàng đòi ta cho ngươi. Cao lão ngu hài lòng rời đi. Vân Tùng tiến vào nhà tù, có tuần bộ tới khóa lại. Phòng giam bên trong đầu ẩm ướt ẩm lạnh. Vân Tùng có thân thủy phù, cho nên ngược lại là không cảm giác khó chịu. Hắn đứng ở cửa nhìn ra phía ngoài. Có thể nhìn thấy phòng giam bên trong đều có người, mình đầy thương thích người, âm u đầy tử khí người. Lúc này sau lưng của hắn vang lên một cái sợ hãi thanh âm, "Đại huynh đệ, ngươi là phạm vào chuyện gì tiến vào?" Vân Tùng không nghĩ tới đây đầu còn có người, hắn chợt xoay người nhìn lại. Một người mặc cũ nát dơ bẩn áo mỏng hắn tự nốt ở trong phòng phá giường gỗ dưới giường. Hắn tự loạn phát rất dài, thắt lại cùng từng đầu rắc rưởi roi một dạ. Hắn nhìn thấy Vân Tùng quay đầu nhìn bạn thân thuận dịp yếu ớt cười làm lệnh một tiếng, "Ta, ta không, ha ha, ta không quấy rầy ngươi đi." Vân Tùng lắc đầu vân đạo, "Ngươi như thế tại trong phòng này, cái này nhà tù không phải giam giữ một người." Hắn tử cười khổ nói, "Giam giữ một người có thể liên quan mấy người. Những cái này da đen cậu còn thế nào có thể phát tài?" Vân Tùng nói ra, "Ta là bị Vu Háng tiến vào, còn ngươi?" Hắn tử bi ai cười một tiếng, nói ra, "Ta là không cẩn thận giẫm nhưu nhị chân bị bắt vào tới, nhưu nhị muốn ta bồi hắn 10 cái đồng bạc, nhưng ta chính là một nghèo bán mức quả, nào có 10 cái đồng bạc đi bồi hắn." "Ai, ta thật xui xẻo." Sớm biết mức quá bạn thân ăn, dạng này thì sẽ không khiến Ngưu Nghị bắt ngồi tù. Vân Tùng sầm mặt lại, nói ra, một đám ăn hối lộ trái pháp luật của quan. Hắn tự vội vàng cho hắn mấy mắt, tuyết, muốn sống lâu, nhất định bao ở khẩu. Ta bị giam nơi này được có 1 năm, còn có thể sống sót toàn bộ nhờ trung thực, nơi này thường xuyên đi vào người, 89 phần 10 cũng sống không nổi. Vân Tùng ôn bình nói, minh bạch, nhiều tạ lao ca nhắc nhở. Lúc này bên ngoài vang lên bị ngoài thanh âm, có tuần bộ đi vào. Đến là hai cái tuần bộ, Vân Tùng thấy qua thiết tứ cùng một cái to con cùng nhau nhấc một tòa thùng sang đi vào, sau đó đi đến ném tụi thằn tụi nhà nhỏ. Thiết Cước không vui nói ra, cũng không biết Nguka phạm cái gì ta, vậy mà để cho chúng ta đến cho hắn sưởi ấm. Cao to cười nói, hôm nay lạnh, trong lòng đất đầu lại ở ngấc, Nguka không phải đã nói rồi sao? Người này rất có, chúng ta không thể chọc hắn. Lại có tiếng bước chân vang lên, Cao lão Ngũ chắp tay sau lưng đi tới. Thấy vậy Thiết Cước hai người vội vàng rời đi. Cao lão Ngũ sánh tới thấp giọng nói, ngươi hãy thành thật đi, ta hiện tại cho ngươi tạm thế, nói ngươi cùng không hư xem có quan hệ, không hư xem là thành thượng hải đạo ra lão đại, cảnh sát chúng ta tự không dám chọc bọn hắn người. Vân Tùng nói ra, tốt, đà tạm Nguka. Ca. Cao lão Ngũ hài lòng gật đầu. Ngươi ít nói chuyện ăn nhiều cơm ngủ nhiều, ta biết mau chóng đem ngươi thao tác ra ngoài, nhưng mà này làm sao lấy cũng phải một hai ngày, cho nên ngươi được kiên nhẫn." Hắn tự tay nướng sưởi ấm, sau đó hét lên, "Cử hoán, cử hoán, cái này lửa quá nhỏ, vị này đạo gia mặc đất bạc, cho hắn nhiều hơn điểm củi lửa, đông lấy hắn để cho không hư xem trách tội xuống, ta mấy cái chịu không nổi." Người cao lớn tuần bộ lại vác tuổi lửa đi vào, lần này hắn cho hết để lên, thế lửa rồi rạo. Cao lão ngũ lại căn dặn hắn vài câu mới rời khỏi. Đợi đến tuần bộ môn rời đi, vẫn tụng đối dưới giường người kia vẫy tay nói, "Ngươi tại phía dưới không âm lên sao? Mà ra sấy một chút lửa." Hắn tử lắc đầu cùng trống lúc lắc một dạng, "Ta không đi ra, ra ngoài dịch dung bị đánh, ta trốn ở chỗ này, bọn họ không nguyện ý chấp nhặt với ta, như vậy thì sẽ không đánh ta." "Còn có bọn họ cho ngươi sưởi ấm không phải là chiều tốt, ngươi như thế chọc bọn họ." Bọn họ lại muốn lập tức hại chết ngươi. Vân Tùng căng thẳng trong lòng, "Vấn đạo, Lão ca, ngươi có ý tứ gì?" Hắn tử thấp giọng nói, "Huynh đệ, ngươi coi trọng ta, vui lòng phản ứng ta, cái kia ta đã nói với ngươi cái thổ lộ tâm tình mà nói, lời này ta giống như không nói, bởi vì gây phiền toái. Ba những người này cho ngươi sưởi ấm không phải là muốn đối tốt với ngươi, là muốn cho ngươi khô nóng." Sau đó bọn họ sẽ cho ngươi một bình trà lạnh, cái này trong trà lạnh hạ độc, hoặc là đem ngươi cho hôn mê hoặc là trực tiếp đem ngươi cho hạ độc chết. Ta đã thấy mấy người chính là như thế bị hại, kỳ thật ta cũng muốn nhắc nhở bọn họ đấy nhỉ, nhưng bọn hắn ghét bỏ ta tặng, ghét bỏ ta gây lưu nhị, cho nên chưa bao giờ phản ứng ta, ta muốn giúp vậy không giúp được bọn hắn. Người không giống nhau, ai, bất quá bọn hắn muốn hại ngươi chiêu số nhiều lắm, không phòng được nhà, ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Bằng không ngươi cùng ta cùng một chỗ giấu vào nơi này. Cái giường này hạ chen một chút còn có thể lại chen vào một người tới. Vân Tùng khoát khoát tay cự tuyệt người này hào ý. Sau đó sắc mặt âm trầm xuống, hắn chính là kinh nghiệm giang hồ thiếu thốn, vẫn là đem người mơ mộng hão huyền quá. Hắn cho là mình dùng vàng đòi đánh lừa Cao lão Ngũ, Cao lão Ngũ thật muốn đem hắn làm đi ra. Hiện tại đến xem chỉ sợ Cao lão Ngũ muốn biết nhất trên hắn, hơn nữa còn là bất tri bất giác giết chết hắn. Con hàng này 89 phần 10 là đoán ra hắn nói còn có hai khối vàng đòi là kế hoa bình, hoặc là con hàng này đánh chính là 10 chim tại Lâm không bằng một chim nơi tay phủ, không cầu lại được đến càng nhiều vàng đòi, trước bảo trụ trong tay căn này vàng đòi. Quả nhiên, qua một trận cừu hoán thận trọng trở về, hắn dẫn theo một bình trà lạnh đem thả phía dưới. Nói ra, đạo trưởng, nơi này lửa quá nóng, sợ làm ngài khó chịu, ngài uống một chén trà lạnh đi trừ hỏa, có chuyện gì ngài gọi ta? Ngũ Ca đã phân phó, ta tuyệt đối đem ngài phục vụ thư gian thoải mái." Vân Tung bất động thanh sắc nói lời cảm tạ. "Đợi đến khiu hoán rời đi, hắn lập tức cầm lên ấm trà ngửi ngửi mùi vị. Trà lạnh mang theo mùi thuốc, cho nên nếu như không phải rưới rượi người kia nhắc nhở, vậy để cho hắn từ mùi vị đi lên phát hiện trà lạnh vấn đề hắn thật đúng là làm không được. Hắn đem trà lạnh đổ vào bồn sắt bên trong, ngược lại là ép hỏa diễm ít đi một chút. Cao lão ngũ đám người không có hảo ý. Hắn hẳn là chống đỡ không nổi đêm nay, thế là hắn bắt đầu tiến hành suy tư rẽ ra ngoài chiến thuật. Cảnh sát này tự bên trong gián chuột một ổ, không có một cái nào là đồ tốt. Dạng này Vân Tùng nghĩ kỹ, thực sự không được mình ở bên trong đại sát tứ phương, đến cho thay trời hành đạo vì dân trừ hại. Đương nhiên hắn trước không cần phải gấp, cao lão Ngũ mang đi tiền nhãn, hắn bị nhị ca ngăn chặn tại sở cảnh sát trực ca đêm, tiền kia nhãn nhất định sẽ phát huy, đến lúc đó sợ cảnh sát nhất định sẽ lộ lên. Cao lão Ngũ lúc này đối tại tuần bộ khu làm việc bên trong, hắn ngày hôm nay lấy được một căn văn phòng đòi. Một căn văn phòng đòi. Cả đỏ dạ. Hắn tự tay chạm vào bàn công tắc trong ngăn kéo, đầu kia cá đỏ rạ ấm áp, bởi vì hắn trở về sau một mực luốt ve nó, sừng sốt đem một khối loàm kim cho ngộ nóng. Không trách hắn tham tiền, hắn vốn dĩ chỉ là cái người bán hàng giống tử, bị chó dượn, bị người lừa gạt, là người giống như liền có thể hướng hắn trên mặt khạc đờm. Có một lần hắn bị một đám lưu manh chặn lại, không chỉ bị cướp đồ an đoạt tiền còn bị lưu manh môn đánh một trận, lúc ấy những cái kia lưu manh ố xè, ra tay không nhẹ không nặng lại muốn cầm cục gạch đập hắn đầu. May mắn có cái nam nhân kinh qua đánh chạy lưu manh bắt hắn cho cứu. Nhưng nam nhân này là cái đảng kết mạng Hắn tới thành thượng hải là muốn cùng đồng bạn cùng một chỗ ám sát tiền đại soái. Cao lão ngũ phát hiện chuyện này sau lập tức đi đại soái phủ mà báo, đại soái phủ hỏa tốc ra binh tướng một trong nhóm người cho giệt trừ, vì ngợi khen hắn đưa tới lời nhắn, đại soái phủ quản gia đem hắn đưa vào cảnh sát này tự bên trong. Hắn tiến vào sở cảnh sát về sau chỉ là cái tiểu nhân vật, ngay bình thường nhiều lắm có thể khi dễ cái tiểu thương người bán hàng rong, giương mấy cái trộm vặt móc túi, một tháng có thể để dành được mấy khối đồng bạc tí ngon, sao có thể tiếp xúc đến dạng này cá đỏ dạ? Cho nên hắn không tham lam, hắn có đầu này cá đỏ dạ liền thành Về phần tiểu đạo sĩ trong miệng nói mặt khắc hai đầu cá đỏ dạ hắn không được. Hắn liền muốn đầu này cá đỏ dạ, hơn nữa hắn không cho phép đầu này cá đỏ dạ ra cái gì chỗ hở, cho nên cái kia tiểu đạo sĩ phải mau chết. Còn có, còn có cái khác biết rõ vàng tỏi tin tức người hoặc là khả năng biết rõ vàng tỏi tin tức người, bọn họ cũng phải phòng bị, nhất định phải phòng bị. Ngay tại hắn suy tư bên trong, bên cạnh hắn bỗng nhiên vang lên một thanh âm. Ngũ ca, sự tình không sai biệt lắm, cái kia tiểu đạo sĩ cho là người thật muốn thả hắn đi đây, hắn không cảnh giác, ta đưa lửa về sau hắn thì nướng lên rồi, hiện tại cửu đoán đem dược trà cho đưa vào. Tập trung tinh thần bên trong cao lão ngũ bị đột nhiên này mà nói dọa cái rú dậy, hắn ngẩng đầu nhìn lên là theo chân bản thân làm việc mới tuần bộ thiết cứn giật giận. Người trường nào thì tới? Như thế cùng một quỷ một dạng vô thanh vô tức. Vô thanh vô tức. Cái từ này vừa ra khỏi miệng hắn căng thẳng trong lòng. Thiết cứ vì sao vô thanh vô tức nhích lại gần mình? Hắn, hắn biết mình trong tay có văn đòi, phải chăng là hắn nghi thăm dò bản thân cảnh giác, sau đó, sau đó thừa dịp bản thân không chú ý giết mình cướp đi văn đòi. Thiết cứ không minh bạch hắn làm sao biết nội giận, thuận dịp không vui nói ra, ta quang minh chính đại tới, đúng rồi ngũ ca. Ta mới vừa rồi bị Nhị ca kêu đi bọn họ văn phòng đấy nhỉ, Nhị ca vấn ta điều tra tin tức đây, như thế hồi. Cao lão ngũ nghe lời này, một cái trong lòng lại là siết chặt, người đi qua Nhị ca văn phòng. Thiết Cước nói ra, "Ừ, Nhị ca vấn tiểu đạo sĩ sự tình đấy nhỉ, ta như thế hồi phụ. Ta trực tiếp giết hắn có thể hay không chọc Nhị ca?" Cao lão ngũ mặt âm trầm không nói lời nào. Thiết Cước tiểu tử này ở sau lưng bản thân đi qua Nưu Nhị văn phòng. Hơn nữa Nưu Nhị còn hỏi tiểu đạo sĩ sự tình. Vậy hắn có thể hay không đem mình từ tiểu đạo sĩ trong tay lấy được vàng tội sự tình nói mà ra? Cái này rất có thể Bởi vì thiết cách người này công vu thống kê, vẫn muốn trèo lên cảnh tây cao. Thiết cách cho là hắn trầm mặc không nói là đang suy tư chuyện này, liền nói ra, "Ngũ ca việc này ngươi được tự tử suy nghĩ, cái kia, ngươi có thể hay không đem cái kia vàng đòi cho ta ngóng ngó?" "Vàng đòi?" Hắn nhắc tới vàng đòi. Cao lão Ngũ mạnh liệt ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt hung tàn. Thiết cách giật mình, tranh thủ thời gian lui về sau. Cao lão Ngũ cứng ngắc cười một tiếng, "Vấn đạo, ngươi muốn vàng đòi làm gì?" Thiết cách cười hắc hắc nói, "Ta không phải chưa thấy qua lớn như vậy một đầu vàng đòi sao? Ngũ ca, ta một lần này cũng là phát tài. Ngươi muốn vàng đòi?" Cao lão Ngũ cắt ngang hắn, Thiết Cước cười làm lành nói ra, "Ngũ ca ngài biết rõ ta, ta đem ngài làm đại ca làm sư phụ, đây không phải ta cùng tứ trên đường cái một cái nương môn tốt hơn sao?" Nàng nơi đó cố gắng đút tiền, cho nên ta liền, hắc hắc. Quả nhiên. Hắn nghĩ ra được phần tỏi. Hắn không chỉ là muốn một chút tiền, tứ đường cái đó là động tiêu tiền, nguyên một cục vàng tỏi ở trong đó vậy là không nổi song lớn tổn, chớ nói chi là chỉ là một chút tiền. Cao lão Ngũ lập tức tức giận trong lòng, hắn một cái xé rách ở Thiết Cước cổ áo đem đối phương kéo đến trước mặt hung hăng nói, "Cái này vàng tỏi là của ta, là chúng ta, không có quan hệ gì với ngươi." Tiết Đức không vui, nói ra, động tỉ không liên quan gì tới ta. Hai ta cùng một chỗ lấy được, nó cũng có ta một phần. Ngươi nếu là không cho ta vậy, vậy ta đi tìm Nhị ca, để cho Nhị ca cho ta. Cao lão ngu nghe nửa câu đầu hốc đột nhiên thì ầm ầm. Hắn muốn tìm Nưu Nhị. Nưu Nhị cái này đại tham hàng thế, nhưng là vì 10 cái đồng bạc liền đánh chết qua một cái đầu hốc không lớn linh quang người ngu, nếu là hắn biết mình trong tay có một căn đại kim đầu, vậy chắc chắn sẽ không buông tha mình. Nhớ tới cái kia người ngu bị đầu hốc mê mội đánh chết thảm cảnh, Cao lão ngu khắp cả người phát lạnh. Không được, bản thân được để sống, vàng gọi nhất định phải là mình. Mẹ lớn như vậy một căn vàng đòi, bản thân làm ba đời tuần bổ vậy kiếm không mà ra, cái kia còn làm gì làm? Mang theo vàng đòi về nhà nông thôn cấy mấy cái bạn nương làm phú gia ông hắn không phải mãi sao? Nhưng mình muốn thoát thân, cái kia nhất định phải giải quyết người biết chuyện. Ý nghĩ này vừa xuất hiện lập tức cùng thi qua đêm nước tiểu có dậy một dạng sinh trưởng tốt lên. Hắn hít sâu một hơi nhìn về phía Thiết Cước nói ra, "Đi, ngươi đừng đi tìm nhị ca, ta trước cho ngươi xem vàng đòi, nhưng mà nơi này còn có người, ngươi lại gần được ta trong ngăn kéo nhìn, ngươi được bí ẩn nhìn." Thiết Cước không thả có hắn, cười hắc hắc nói, "Thành, thành, ngài để cho ta quỷ nhìn cũng thành." Hắn đáp ý cuối đầu tiến đến ngăn kéo trên miệng, dạng này cái hốt thì lộ tại cao lão ngũ không coi vào đâu. Cao lão ngũ nhìn một chút lúc này đã tan tầm, đại trong văn phòng đầu người đều đi hết sạch, hắn thuận dịp nhanh chóng từ ống tay áo bên trong thả ra đại kim đầu sau đó hung hăng nện ở thiết cứ trên ót. Thiết cứ thân thể chấn động, ngay sau đó mềm ná trên mặt đất. Cao lão ngũ không quan tâm dùng vàng thoại liều mạng đập, vừa đập một bên mặt nhăn nhó thấp giọng thề, ngươi không phải muốn vàng thoại, ngươi không phải muốn vàng thoại sao? Ta cho ngươi a, đến, ta cho ngươi cho ngươi, ngươi tới cầm a. Thiết cứ đầu bị đập cái nát nhừ. Cao lão ngũ lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn vào đồng liêu thi thể hắn có trong nháy mắt kinh dị cùng ngốc trệ. Bản thân, mình giết bạn đồng sự. Nhưng một cái ý niệm trong đầu nhanh chóng xuất hiện ở hắn trong lòng, cái này không trách bản thân, là tiểu tử này hỗn trướng đồ chơi muốn cướp bản thân đại kim đầu, mình cũng là không, có cái nào, hắn là muốn chết đây. Hắn qua loa sắp xếp thiết cứ chuẩn bị đi, nhưng lại nghĩ tới Nưu Nghị. Nưu Nghị rất có thể đã biết bản thân có vàng thoại tin tức. Thiết cứ khẳng định đã đem vàng thoại tồn tại nói cho Nưu Nghị, tiểu tử này miệng so với tứ đường cái những cái kia nương môn lương quần còn phải tụng. Như vậy bản thân muốn yên ổn tiêu tổn số tiền kia, cái kiếp Nưu Nghị không thể lưu. Nghĩ như vậy hắn ngơ ngơ ngác ngác hướng đi Nưu Nhị văn phòng. Nưu Nhị cấp bậc cao, là cái tiểu đội trưởng. Bọn họ sở cảnh sát có 4 cái tiểu đội trưởng, cho nên trong phòng làm việc này có tứ cái bàn làm việc, bất quá bây giờ bên trong chỉ còn lại có Lâm Thời điều ca đêm Nưu Nhị. Nưu Nhị chính đem chân dựng trên bàn hút thuốc, một bên hút thuốc một bên lau mến yêu khẩu B21, mồ rẹ. Nghe thấy tiếng mở cửa hắn tùy ý quay đầu, sau đó nhíu mày, quần áo ngươi đi đâu tới huyết? Tấy cỏ, ngươi khảo vẫn cái kia thẳng rảnh con. Cao lão ngũ sững sờ, hắn vô ý thức tối đầu, lúc này mới phát hiện mình bây giờ trên tay áo trên quần áo dính không ít huyết. Nhưng mà Nưu Nhị mà nói vừa vặn cho hắn lý do. Hắn cười làm lành nói, "Đứng, Nhị ca, ta đem hắn thu thập một trận, cái kia, ta có chút sự tình muốn nói với ngươi." Nưu Nhị nói ra, nói. Cao lão Ngũ nói ra, "Nhị ca, ta phải tới gần ngươi nói, việc này không thể để cho ngoại nhân nghe. Ngươi thằng tiểu tử này đầu sệ ra vấn đề a?" Nưu Nhị không kiên nhẫn, nơi này mẹ nó hiện tại nào có ngoại nhân. "Ngươi có chuyện mau nói có dám mau thả." Cao lão Ngũ nuốt nước miếng một cái. Nưu Nhị có thể làm tiếp đội trưởng là bởi vì hắn có một tay khoái thương tuyệt kỹ. Hiện trong tay hắn thanh này khẩu B21, một rẻ, chính là sở cảnh sát phần độc nhất, đây là hắn tại thành thượng Hải tuần bộ súng lục tranh tài thượng đoạt giải quán quân phân lượng. Cho nên bản thân ở khoảng cách này tuyệt đối không có phần thắng, nhất định phải tới gần Nhu Nhị, sau đó đột nhiên ra tay. Dạng này hắn nghĩ tới Văn Thỏi. Hắn đem vàng thỏi cầm mà ra cho Nhu Nhị nhìn, thấp giọng nói, "Nhị ca, cái này nhất định phải cẩn thận. Tay của mẹ ngươi, cá đỏ dạ." Nhu Nhị một tay lấy súng lục vỗ lên bản hai mắt sáng lên. Cao lão Ngũ đem vàng thỏi đưa tới. Nhu Nhị nắm bắt tới tay về sau lập tức cuồng hỉ nói, "Hàn thật." Theo bản năng Hắn túi đầu đi hướng vàng thổi gặm một cái. Nghiệp qua hoàng kim thật dạ về sau hắn ngẩng đầu, sau đó nhìn thấy Nưu Nghị móc súng lục ra đang muốn nhắm chuẩn bản thân. Thấy vậy hắn ngột, "Vấn đạo, lão ngũ, ngươi." Ẩm. Một thương đi lên, Nưu Nghị đầu bị bóc rơi một nửa. Cao lão ngũ vội vàng đem vàng thổi cho đờ lại, hắn cẩn thận xoa nhiều lần nhét vào trong túi quần, lúc này bên ngoài thanh âm ồn ào. Nơi nào tiếng súng? Là tiếng súng đúng không? Thượng như là đội trưởng văn phòng, chẳng lẽ ai ở bên trong tàu hỏa? Nhanh vào xem. Nghe được mấy cái này, Huên Náo nói chuyện cao lão ngũ trong lòng trầm xuống. Không tốt, sự tình làm lớn lên. Bản thân đầy người vết máu căn bản không có cách nào lau sạch sẽ, Nưu Nghị cũng đã chết, dạng này hắn hơi lung tung một chút, bản thân không có khả năng yên ổn đi ra sợ cảnh sát. Vậy làm sao bây giờ? Ánh mắt của hắn liếc tới Nưu Nghị bản công tác, phía trên có một khẩu súng hiệu Mò Dẹt. Hắn biết rõ, cái này khẩu B221 Mò Dẹt có thể làm súng máy sứ. Hắn kéo ra Nưu Nghị ngăn kéo, bên trong còn có mấy cái nổi vào đạn hộp đạn. Nghe tới gần tiếng bước chân, hắn đem hộp đạn toàn nhét vào trong túi quần, sau đó kéo ra bác sát chốt an toàn nhắm ngay cửa ra vào. Nếu không thể yên ổn đi ra sợ cảnh sát, vậy mình liền đem người ở bên trong giết sạch lại đường hoàng đi ra ngoài. Chương 166, hơn một cái. Chương 165, hơn một cái. Súng vang lên thanh âm truyền vào cửa hàng thời điểm, Shinzo Kinoshi tại chính đang pha trà. Hắn là Kinoshi tại Y phường chủ nhân, bởi vì nhà mình Y phường tại Thiên khẩu khu vực cửa vào nơi, cho nên làm ăn khá khẩm. Nhưng hắn biết rõ phải kiếm tiền rựa vào nghiêm chỉnh sinh ý không được, chân chính kiếm tiền sinh ý cũng biết tại trong pháp điển đây. Vốn dĩ tại Đông doanh kỹ họ tổ thời điểm hắn liền rựa vào chiêu này kiếm lợi mấy năm nhanh tiền, đáng tiếc quyền thế của hắn không đủ. Thế là hắn ở năm ngoái gài bẫy một vị quý tộc về sau suýt nữa vào tù, toàn bộ nhờ đưa vợ hiện nữ, ném nhà cửa nghiệp, trên dưới chuẩn bị tài đảo thoát lao ngục thai thương. Thế nhưng là gia loại sự tình này, hắn thuận dịp tại kỳ họ tổ không tiếp tục chờ được nữa, thậm chí ở toàn bộ đông doanh cũng không tiếp tục chờ được nữa, bất đắc dĩ tài rời xa cố thổ đi tới trung nguyên thổ quốc. Đến về sau hắn chuẩn bị cuộc đuôi hào hào là người. Thẳng đến hắn đi tới thiên khẩu phát hiện bản thân quốc tịch chột đột. Hắn lúc này mới biết được quê hương Lữ Nhân không phải nói lời nói dối, bởi vì quốc gia của hắn trước đây tiếp nhận qua một nhóm trung nguyên thượng quốc gặp rủi do chạy trốn đại quý tộc, bây giờ các đại quý tộc quay về quốc gia này, có qua có lại giống như cho bọn hắn tộc nhân một chút đặc quyền. Tỷ như tại thành Thượng Hải toàn này, thành phố lớn hóa một mạng lưới thổ địa lạm tô giới. Tỷ như thống soái thành Thượng Hải đại soái đối bọn hắn đông doanh người rất là yêu chuộng, cho phép bọn họ tại tô giới nội hoành hành bá đạo. Thế là hắn linh cơ khẽ động trọng thaoưu nghiệp, rõ ràng hắn chiếm cứ lấy một cái buôn bán chỗ ngồi tốt lại không nguyện ý hào hào buôn bán, dù sao trước kia từng có tới nhanh tiền chạy qua. Lại bình thường buôn bán một chút chút kiếm tiền đã không thỏa mãn được dục vọng của hắn. Bất quá hắn biết mình dù sao cũng là tại tha hương nơi đất khách quê người, cho nên làm cũng bất quá lửa, hắn mở một cái hiệu may, sau đó dùng hồ lộng người đến mua quần áo, sau đó dùng cái này làm tay chân đi dọa dẫm người thanh toán. Dạng này có cái chỗ tốt là giống như không chọc tới người lợi hại, bởi vì hắn làm sành trọn, hắn sẽ dùng gia nhập đông doanh quốc tịch về sau ở trong tiếng khẩu chỗ tốt tới thu hút khách hàng. Nếu như khách hàng sẽ bị điều kiện của hắn dẫn dắt dụ, giải thích cái này khách hàng không có cái gì, có người có năng lực ai sẽ vì ba dưa hai táo tiện nghi mà thay đổi quốc tịch? Thông trí đối với trung nguyên thượng quốc Bạch tính mà nói, bọn họ đều là đem tứ phương người phương Tây làm màn gì? Dạng này tới tiền sẽ chậm một chút, nhưng lại an ổn. Đi tới thành thượng Hải 2 năm hắn dùng biện pháp này từng đợt từng đợt để dành được một chút tài sản, đến mức có thể thuê 4 cái lão nhân đến cho bản thân trong nhà hộ viện làm tay chân. Có 4 cái này lão nhân, việc buôn bán của hắn làm càng ồn thỏa, bọn họ đều là chân chính đã giết người nhân vật hung ác, trước kia tại Hoa Hạ Nam Hải chạy trốn làm hải tặc, mỗi cái trên tay đều có mấy đầu Hoa Hạ thương nhân lệnh. Về phần dân chúng, kia liền càng nhiều, bọn họ hải tặc thường xuyên thành đoàn lên bờ cướp bóc. Ba sở dĩ hiện tại quy thuận hắn là bởi vì hiện tại trên biển bị Hoa Hạ Di hoàng tộc trình đón, bọn họ dường như trên biển tìm thứ gì, đem các quốc gia hải tặc giết rất bi thê hảm. Hồi tưởng chuyện lần này, từ khiêu mộ bốn cái lão nhân bắt đầu tiến hành hắn còn chưa từng ăn qua vân tùng trên tay thiệt thòi như vậy. Hắn không nghĩ tới những thứ này, người sứ khác lại dám đoạt y phục của hắn sau đó chạy trốn, hơn nữa còn cho hắn hảo mấy cái bản hay. Nghĩ lại tới lúc trước chịu chút tình cảnh, hắn nhịn không được che miệng hít sâu một hơi, thực đau à, đạo sĩ kia thật hung ác tâm à, một bản tay rút mất hai người bọn họ răng hảm. Còn chạy. Nhưng tiến khẩu lại lớn như vậy, Mấy cái người sứ khác có thể hòa thượng chạy được chạy miếu sao? Hắn vào lúc ban đêm thì điều tra đến mấy thứ này người đối ra, hơn nữa phát hiện những người này lại bị người gài bẫy, hô tiến vào một tòa nổi danh nhà có ma bên trong. Thấy vậy hắn rất là mừng rỡ, đêm đó thuận dịp tìm một đám có thể khống chế quỷ thần âm dương sư chuẩn bị đi trực tiếp giết chết bọn họ. Dù sao hắn có thể đem mạng người giá họa cho nhà có ma. Nào biết được những cái này âm dương sư cũng là thời tôn số, thời lên lưu bức là có thể thông hành âm dương, thực đánh bọn họ vậy mà để cho người ta cho đánh mà ra, hơn nữa còn đánh rất bi tê hãm, có thậm chí ngay cả nhà mình thức thần đều bị người đánh chết. Đương nhiên những cái này âm dương sư thuyết chính là thức thần bị nhà có ma bên trong trạch linh cho ấy, xình dồ nó lấy, nhưng Sĩ Dụ Kỳ nọ xỉ đã biết rõ bọn họ là vì bảo đảm mặt mũi mới nói như vậy, kỳ thật bọn họ liền là để cho đạo sĩ kia thu thập. Qua chiến dịch này hắn tỉnh táo lại. Hắn biết rõ dựa vào năng lượng của mình là không đối phó được đám này đạo sĩ, hắn nghĩ tới mượn nhờ nơi đó quan phương sức mạnh. Ngay bình thường hắn cũng không ít cho quan phương tuần bộ dâng lễ, bây giờ là thời điểm lợi dụng bọn họ. Kết quả lúc nửa đêm có một đám đại nhân vật đột nhiên lên rồi nhà mình môn. Nó người này không cho phép hắn đi đối phó những cái này đạo sĩ, nói những người này khả năng cầm bọn họ một kiện đồ trọng yếu, bọn họ muốn giám sát tên này tình huống. Thằng đến tối hôm qua các đại nhân vật lại lần nữa tới tìm hắn, nói ra sĩ môn khả năng không có cầm các ngươi đồ vật, hắn nguyện ý làm sao bây giờ liền làm thế đó. Nhưng mà các đại nhân vật cảnh cáo hắn, nói đạo sĩ kia mấy người khó đối phó, bọn họ có thể có chút lợi hại thần thông, muốn đối phó bọn hắn tốt nhất mượn nhờ quan phương sức mạnh. Shinzo Kinoshi Tạ Minh Bạch, các đại nhân vật đang dạy hắn mượn đao giết người. Dạng này Shinzo Kinoshi Tạ liền đến tinh thần. Hắn ngày hôm nay ban ngày tuần dịp liên lạc tuần bộ chuẩn bị tới bắt người, nhưng hắn bình thường tuy nhiên dâng lễ, nhưng dâng lễ quá ít, đặt chỉ là một cái lâu la, cái này lâu la điều động không được đầy đủ nhân thủ tới bắt bọn họ năm người. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, Shinzo Kinoshi tại tuần dịp kiên nhận chờ đợi năm người này tách ra thời điểm. Ám mạ tệ giật đại thần phù hộ. Ngày hôm nay chạm vạng tối năm người bên trong tuổi trẻ đạo sĩ thì một thân một mình ra cửa, trùng hợp chính là đạo sĩ kia rất nhanh trở về rồi, sau đó bị hắn nắm lấy cơ hội trở lại. Đây thật là kinh hỉ. Vui mừng lớn hơn ở chỗ hắn còn từ tiểu đạo sĩ trong lòng lực lấy ra một căn đại kim đẩu. Đáng tiếc, căn nhảy vàng đòi cuối cùng không có rơi vào trong tay hắn, mà là bị hai cái kia ăn thịt người không thổ đậu cấp xương hắc tuần bổ cho cấp chiếm. Vừa lúc khi nghĩ tới chỗ này, bên ngoài cũng truyền tới ẩm một tiếng súng vang, sau đó bóng đèn đột nhiên lên lại. Trong phòng đen kịt một màu, có lạnh lẽo hàn khí cuốn vào. Rút dao văng lên. Shinzo Kĩ Nọ Xỉ tạ nói ra, đừng hoang hốt, là cái này bóng đèn phá hư, để cho ta lại đi đổi một cái. Theo thân ảnh hắn lung lay, bóng đèn quả nhiên phát sáng lên. Hoàng hôn ánh đèn chiếu rọi, trên bàn ấm trà có nước trà chả chảy ra. Thấy vậy ngồi ở đầu dưới lãng nhân thủ tọa thảo cậu thần kiếm mỉm cười. Nói ra, ký Nọ Xỉ Tạ Quân, lòng ngươi rối loạn. Trảm nghệ như kiếm đạo, pha trải như xuất kiếm, tâm tuyệt đối là không thể loạn. Xin Joku ký Nọ Xỉ Tạ chế cười, lúc này một cái gọi Inu đầu người nói, "Thảo cầu đại ca nói đúng, nhưng ký Nọ Xỉ Tạ quân tâm không thể không loạn, lúc trước thời điểm chúng ta thế nhưng là kém chút lấy được một khối vàng gọi a." Lại một cái Têu chân dã ma lãng nhân vẫn ướt nói ra, "Không tệ, đây chính là một tảng lớn chân kim nha, thần kiếm đại ca vì sao không thừa cơ đối những cái kia hèn hạ vô sỉ hắn cầu xuất kiếm chém giết bọn họ, sau đó chúng ta cướp đi khối kia hoàng kim." "Đúng thế, nơi này ra ngoài chính là hải." Chúng ta tùy ý thuê một chiếc thuyền trốn đến trên biển đến liền có thể tránh thoát người Hán quan viên bắt. Người Hán ngu xuẩn như heo cậu, bọn họ bất quá là có được một mảnh phì nhiêu bảo địa tròn nên mới có thể sáng tạo ra văn hóa đến, nhưng có thể sáng tạo ra sán lạn văn hóa là cổ đại tiên hiền, hiện tại những cái này Hán chữ Hán cậu si mê với loạn chiến, chúng ta thậm chí không cần trốn đến trên biển đi, chỉ cần tại tiến khẩu nấp đi liền có thể tránh đi bọn họ hai mắt. Còn lại một cái lão nhân vậy mở miệng nói chuyện. Thảo Cẩu thần kiếm mỉm cười, hắn đem chính mình cái chén đẩy lên tiến đến, nói ra, "Kính nọ sĩ ta quân, thỉnh cầu ngươi vì ta thêm một chén trà." Xin Dỗ Ký nọ xỉa tạ than thở nói, nếu như chúng ta có thể được khối kia hoàng kim, chúng ta có thể uống kim tuấn lông mãy hồng trà. Nước trà cuồn cuộn chảy vào trên trà. Thảo Cẩu thân kiếm nhẹ nhàng thổi thổi, mãnh liệt ngửa đầu đem nước trà đổ vào trong miệng. Buông xuống chén trà về sau hắn nói ra, bây giờ người hắn mặc dù ngu xuẩn như heo cẩu, nhưng người ta khi biết bọn họ cổ đại tiên hiền lợi hại cỡ nào. Đã từng có tiên hiền nói qua, cá ta muốn, tay gấu ta cũng muốn. Nói tới chỗ này hắn bỗng nhiên im lặng không nói. Xin Dỗ Ký nọ xỉa tạ nói ra, cả hai không thể đợ kiềm, bỏ cá mà lấy tay gấu người vậy, cáo các quân là quên đoạn văn này sao? Nhưng mà ngươi nói câu nói này là có ý gì?" Thảo Cẩu Thần Kiếm mấp máy râu quai nón nói ra, "Không, tại hạ làm sao có thể quên câu nói này." Khô khụ, "Tại hạ sợ dĩ không nói, là bởi vì, khô khụ, tại hạ phát hiện mình nói sai, tại hạ muốn không phải nói câu nói này, mà là, người hắn đã từng có tiên hiền nói qua, nhận người lấy cá không bằng nhận người lấy ngư." Khối kia vàng thoại chính là cá, mà ta chiếm được khối kia quyển gia cử thì là ngư kỹ năng. Shinzo Kinochi tạ hầu nghi nhìn xem hắn vấn đạo, "Ngươi là nói cái gì nha, Cảo Cảo Quân, ngươi minh bạch ngươi nói cái gì sao? Ngươi nói đáng tin không?" Thảo Cẩu Thần Kiếm không vui nói ra. "Kynoshi tại quân lời ấy ý gì? Tại hạ lúc nào không đáng tin cậy?" Shinzo kỳ Noshi tại nói ra, "Hôm trước ban đêm ngươi tốn giá cao thỉnh mấy vị kia âm dương sư thì không đáng tin cậy, bọn họ chẳng những không có giải quyết đạo sĩ kia, ngược lại bị đạo sĩ kia giải quyết thất thần." Nghe lời này, một cái thảo cầu thần kiếm lập tức mặt như mẫu đất. Ba lần trước hắn tìm mấy người kia là thật kéo đổ. Nhưng hắn rất nhanh chỉnh lý tâm tình nói ra, "Lần trước là tại hạ dễ tin tiểu nhân không ra, lần này tuyệt đối sẽ không sai lầm." Lại nói, "Tiền của ngươi cho sao có thể xem như giá cao? Ngươi điểm này tiền chỉ đủ thuê cấp thấp nhất âm dương sư." Trước đó Đại Hòa Thần đạo giáo các đại nhân không phải đã nói rồi sao? Cái đạo sĩ kia tu vi đã khá là cao thâm, mà bên cạnh hắn cái kia rất thanh niên anh tuấn càng là cao thủ, chúng ta thuê âm dương sư thất thủ không phải bình thường sao? Cái khắc lãng nhân dồn dập gật đầu. Shinoki si Noshi ta không cao hứng nói. Vậy lần này đây, ngươi lần này sẽ không thất thủ. Ngươi nhặt được là cái gì quyển da cừu có thể so sánh một tảng lớn hoàng kim còn phải đáng tiền. Chẳng lẽ ngươi tìm được là người hán sửa đá thành vàng chi thuật? Thảo Cầu Thần kiếm nói ra. Cũng không phải là sửa đá thành vàng chi thuật, nhưng cũng kém không nhiều, tấm kia quyển da cừu thượng kỹ thuật một cái mò vàng vị trí. Nghe lời này một cái tất cả mọi người sợ ngây người. Thật sự, Thảo Cẩu Thần Kiếm đẩy ra chén trà nói ra, thỉnh kỹ Nọ Xỉ tạ quân lại vì tại hạ rót đầy một chén trà. Xin lỗi ký Nọ Xỉ tạ trực tiếp đem ấm trà đưa cho hắn, đều cho ngươi, nhanh lên lấy ra cái kia mộ vàng đổ cho chúng ta nhìn một chút. Thảo Cẩu Thần Kiếm mỉm cười, hắn đem tấm da dê móc mà ra đặt lên bàn, sau đó khoan thai tự đắc tự rót tự uống. Bên người mấy người cấp bách biểu hiện hắn đều thấy ở trong mắt. Đối với cái này hắn ở trong lòng lắc đầu. Những người này đều không phải là luyện kiếm tài năng. Bọn họ không có một quả phòng khinh vân đậm tâm, không có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc ý chí. Quyền gia cử mở ra, tất cả mọi người kích động cùng tiến tới nhìn lại. Xin Joki Nọ Xi ta vượt lên trước cầm lên nhìn về phía chữ phía trên, thì thầm, đợi cho quá đêm, tàng kim lộ hiện. Hoàng kim không ngẫu, đều ở trong bản vẽ. Học xong về sau hắn lại xem quyền gia cử, sau đó nghi ngờ hỏi, Cảo gia quân, đây là vật gì? Thảo Cẩu thần kiếm nói ra, ngươi ngay cả cái này cũng không biết làm sao. Đây là một tấm hoàng kim tàng bảo đồ nha, nói là đến buổi tối tàng bảo đồ sẽ xuất hiện ở đây phía trên. Xin Dỗ Kỳ nọ xỉa nghe lời này một cái tiếc khí, "Bà ca, ngu ngốc, ta lại không phải người ngu, làm sao sẽ không minh bạch ý tứ của nó đây? Vấn đề là ngươi thực sự tin tưởng sao? Chỉ bằng mấy chữ này, ngươi tin tưởng đoạn văn này?" Thảo Cẩu Thần Kiếm vẻ mặt ngưng trọng nói ra, "Ta đương nhiên tin tưởng, ngươi còn nhớ rõ trước đó đại hòa thần đạo giáo các đại nhân tới là nói cái gì sao?" Xin Dỗ Kỳ nọ xỉa nói ra, "Bọn họ nói có một thứ bảo bối khả năng bị đạo sĩ kia lấy mất, sau đó lại nói cái kia bảo bối không có ở đạo sĩ trên người." Thảo Cẩu Thần Kiếm còn nói thêm, "Vậy các ngươi biết rõ đó là bảo bối gì không?" Nóng đội một đống vài tử kêu lên, thần kiếm đại ca thỉnh minh ngộ, lúc này thì đừng thừa nước đục thả câu. Thảo Cẩu thần kiếm mỉm cười nói, tốt ta, chư quân thực sự nóng đội, vậy tại Hạ chuẩn dịp nói thẳng, các ngươi đều không biết, đại oa thần đạo giáo một lần này quy mô đi tới thành thượng hải chính là muốn tìm một tòa kho báu, tương truyền tòa này kho báu chính là người Hán Quá bình vương cất giấu. Thần lưu trấn yêu cổ, hoàng kim tuyệt đối ngủ, ai như nhận biết phá, thiên hạ tại bà bát. Shinji Kinosi tạm vô ý thức kêu lên. Đây là một đoạn thành thượng hải mọi người đều biết bảo tàng cự quyết, lưu truyền mấy trăm năm, mấy trăm năm không được người phá, đến mức bị coi như là giả tin tức. Thảo Cẩu Thần Kiếm gật đầu nói, "Không tệ, chính là phần này khó đáo." Đại Hòa Thần Đạo Giáo đại nhân nói đạo sĩ kia trên người có một dạng bảo vật, món bảo vật này chỉ sợ chính là cái này tấm bản đồ bảo tàng. Mọi người phân tích một trận sau đó càng phân tích càng hưng phấn. Lúc này bên ngoài truyền đến lộp bộp giòn vang, lão nhân môn lập tức chú kiếm, là tiếng súng. Thảo Cẩu Thần Kiếm nghiêng đầu lắng nghe, cau mày nói, "Đúng là hỏa thương thanh âm, thanh âm là từ hai con đường bên ngoài truyền đến, tựa như là tại sở cảnh sát vang lên." Nghe nói như thế xỉ nhọ kỵ nọ sĩ ta lập tức hưng phấn, có phải hay không là những cái kia tuần bộ vì hoàng kim mà nội chiến. Chúng ta nhìn xem thấy thế nào. Có lẽ có thể đục nước béo có lấy được khối kia hoàng kim đây." Thảo Cẩu Thần Kiếm lắc đầu nói, "Ngươi xem thường những cái kia toàn bộ, bọn họ không đến mức vì một khối vàng chói mà động thương nội chiến, ngược lại là khả năng có người đi cất ngủ." Hiện ra tại đó nhất định phi thường nguy hiểm, quân tử không đứng nguy tưởng phía dưới, chúng ta hay là chờ đi mạo hiểm, hiện tại chúng ta phải làm nên là chờ đối tàng bảo đồ xuất hiện." Lời nói này có lý, đám người thuận dịp lòng như lửa đốt vây quanh tàng bảo đồ chờ đợi. Theo thời gian trôi qua, trên giấy bản thân dần dần bắt đầu tiến hành biến hóa, từ ám hắc đỏ lên từ từ biến thành tươi đẹp hồng. Thấy vậy đám người càng là mừng rỡ. Quá tốt rồi, quá tốt rồi, đây quả thật là một tấm thần đồ. Không nghĩ tới người khắp thiên hạ đều tại tìm thần đồ rơi vào chúng ta trong lực, cái này để cái gì? Người hắn có đôi lời nói thế nào? Đập trên giấy rách không chỗ tìm, được đến toàn không không thời gian. Động rồi, động rồi, chữ phía trên động. Nó biến thành cái gì? Cái này viết chính là cái gì? Shinzo Kinoshi tại nhíu mày đọc, hách, bóng đêm thăm trầm, âm khí dày đặc, một cái lệ quỷ xuất hiện ở đầu đường. Lại động, phía trên này chữ biến hóa thật nhanh. Shinzo Kinoshi tại tăng thêm tốc độ đọc nói, lệ quỷ theo gió mà tới, nó xuất hiện ở thiến khẩu lối vào. Lệ Quỷ lạnh lùng ngẩng đầu tìm kiếm sinh linh, phát hiện đầu đường quận cũng é. Lệ Quỷ rốt cục phát hiện có một tòa tên là Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ý Phượng trong cửa hàng có đèn đuốc rọi lên. Đọc đến nơi đây hắn nghi ngờ ngẩng đầu, mập mạp bóng loáng trên mặt tất cả đều là tiểu dấu chấm hỏi. Nó phía trên chữ lại động. Chân giã ma kêu lên. Xin rồ Kỳ Nọ Xỉ Tạ túi đầu nhìn, Lệ Quỷ lặng yên không một tiếng động tiến vào Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ý Phượng, nó xuất hiện ở ngoài cửa cũng gõ cửa. Bang bang bang. Tiếng đập cửa tiếp theo vang lên. Lão nhân môn vô ý thức quay đầu nhìn về phía cửa ra vào. Kỳ Nọ Xỉ Tạ Ý Phượng là đông doanh tiểu kiến trúc, môn là kéo để môn. Phía trên giăng đầy giấy dán tường, cho nên nếu như bên ngoài có người cái kia từ trong nhà là có thể nhìn thấy hình bóng. Nhưng lúc này ngoài cửa không có cái gì. Một thanh âm ở trong bọn họ lãnh đố u vang lên, lệ quỷ tiến vào phòng ốc, lẫn vào trong phòng nhóm người bên trong. Lòng của mọi người kịch liệt nhảy dựng lên. Bọn họ cuống quýt quay đầu hai bên nhìn, chân dã ma kêu lên, đây rốt cuộc là cái gì tàng bảo đồ? Vì sao sẽ như vậy quỷ dị? Thảo Cầu Thần Kiếm lúc này ý nguyên rất có đại ca phong phạm, hắn trầm giọng nói, đừng hoang hốt, cái này có lẽ chỉ là một cái khảo nghiệm. Các ngươi nhìn, ngay phía trên nói trong phòng đi vào một cái lệ quỷ. Thế nhưng là chúng ta đều đã nhìn rồi, trong phòng tất cả bình thường, thì chúng ta 6 người. Trần Giả Ma nắm thật chặt lợi kiếm nói ra, "Không tệ." Thần kiếm đại ca nói đối, "Đúng đúng đúng." Shinoki Noshi Tạ run rẩy nói ra, Trần Giả Ma an ủi hắn nói, "Ngươi đừng sợ, nơi này nào có quỷ gì." "Cái rắn." Shinoki Noshi Tạ lúc này mới đem còn lại hai chữ nói mà ra, "Đừng cái thí." "Đừng cái thí." "Chúng ta mấy người?" Trần Giả Ma nhìn một chút nói ra, "Lục, bà ca, ngù mốc." "Noshi Tạ quân còn có chúng ta 4 cái huynh đệ, chúng ta là 5 người mới đúng." Trong phòng mấy người đối mắt nhìn nhau, Sau đó phát hiện hai bên cũng hoảng. Vậy quanh bàn trà tổng cộng là 6 người, nhưng bọn hắn hẳn là 5 người. Nhưng 6 người này hết lần này tới lần khác bọn họ cũng hai bên có biết, chỉ là nhìn hai bên nói chuyện cũng không có phát hiện thêm ra một người đến, này sao lại thế này đây? Thảo Cẩu Thần kiếm nghiêm nghị nói, "Chư quân đừng hoảng hốt, chúng ta là kiếm khách, kiếm khách vĩnh viễn đều phải có một khỏa giống như giếng cạn nước động giống như tâm. Chúng ta chính là phải có 5 người, không quan hệ, mọi người hai bên nhắm ngay đối phương, sau đó ta tới điểm danh, nhất định có thể điểm ra." Cách cách. Bóng đèn mãnh liệt loé lên một cái, sau đó trong phòng đột ngột lâm vào trong bóng tối. Ngay tại ánh đèn sắp dập tắt mà chưa hoàn toàn tắt trong mấy mắt, bọn họ lờ mờ nhìn thấy có người xông lên. Rút kiếm tiếng liên tiếp vang lên. Shinoki Notsi ta kêu lên, tỉnh táo một chút, không được lùng tung suốt kiếm. Ta chỗ này có diêm, trong ngăn kéo có ngọn đến, để cho ta nhen nhóm nó. Xuy một tiếng vang, diêm đầu sẹt qua xoa giấy, một cái to bằng hạt đậu họa diêm bốc cháy lên. Shinoki Notsi ta bảo vệ ánh đến bỏ lên bàn, nói ra, mọi người dùng một cái tay che miệng, nếu như nơi này có quỷ, nó khẳng định nghi thổi tắt ngọn nến, ai thổi hơi người đó là quỷ. Lão nhân môn dồn dập che miệng lại. Nhưng Thảo Cẩu Thần Kiếm không có nhúc nhích. Chân Giã Ma dùng giọng buồn buồn nói ra, "Thần Kiếm đại ca, ngươi nhanh lên che miệng lại nha." Thảo Cẩu Thần Kiếm y nguyên không nhúc nhích. Đám người kinh hồn. Trong lòng bọn họ cũng xuất hiện một cái đáng sợ suy đoán. Chân Giã Ma sử dụng kiếm dây vào đụng bờ vai của hắn. Hắn ngã trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy sắc lạnh. Trên cổ xuất hiện hai cái đen nhánh thủ ấn. Ba lúc này hắn biến thành khối băng, thân thể cứng ngắc lợi hại, tản ra đạo đạo hàn khí. Chuyện đột nhiên xảy ra. Đám người vô ý thức hít vào khí lạnh. Đây là theo bản năng phản ứng, động tác theo bản năng. Thế nhưng lạ nhưng vào lúc này có người thổi lên Hô, dưới ánh đến mấy lần muốn giật cắt, trong phòng mắt thấy lại muốn một vùng tăm tối. Xin Joki Nọ xỉ tạ Liều Mạng bảo vệ ngọn lửa chỉ hướng chân dã ma phương hướng kêu lên, ta đã biết ta đã biết, vừa rồi thổi hơi phương hướng là ở chỗ của ngươi. Những người còn lại không chút do dự dồn dập hướng chân dã ma xuất đao. Ngọn lửa dưới ánh sáng yếu ớt, hai cái đao ảnh lấp lóe thành một mảnh. Chân dã ma chặn lại một cây đao, sau đó cái hốt bay lên, nhiệt huyết trùng tiên khởi. Những người còn lại sợ ngây người, không có quỷ nhiệt huyết, hắn không phải quỷ. Bọn họ giết huynh đệ của mình. Lúc này lại là một trận hàn phong lực qua. Mọn đến hỏa diễm rốt cục giập cắt. Bóng tối chỉ là đến trễ, cũng không có vấn mắt. Sau đó những người khác cảm giác có bóng người trong bóng đêm lấp về phía Shinzo Kinotsuki nọ Sita. Shinzo Kinotsuki t kêu thảm một tiếng, nguyên lai là ngươi. Cứ như vậy không một tiếng động. Một lần này những người còn lại tâm tính băng. Bọn họ chỉ là có thể lấy mạnh hiệp yếu thủy tắc giả qua, bọn họ đồ sát hoa hạ tiểu thương cùng bách tính thời điểm hung tàn như lộ tệ, thế nhưng là trực đối mặt cường địch thời điểm lại so một con lợn con cũng bằng. Thật muốn giết một đầu không có bị trói lại chứ rất khó, giết hai phía càng khó. Nhưng muốn giết hai cái lão nhân cũng rất dễ dàng. Bọn họ tại dưới sự kinh hoàng rút dao ra lẫn nhau đồ lục. Ai cũng không muốn chết, ai cũng không muốn trở thành cái tiếp theo người bị hại, bọn họ muốn làm thi hạ người. Hiện tại chỉ còn lại hai người, mình không phải là quỷ, vậy đối phương nhất định là quỷ, cái kia giết chết đối phương chỉ lưu lại một bản thân, dạng này bản thân chẳng phải an toàn. Mang theo cái này dạng dị hung tàn sát nghiệp, bọn họ bắt đầu tiến hành điên cuồng xuất đao. Đợi đến thanh em rơi xuống, đèn điện bỗng nhiên lấp lóe lại phát sáng lên. Bên trong phòng máu me đầm địa, so lò sát sinh còn phải độ tệ. Shiroki Nohsi tạm một mực ngồi ở vị trí cũ. Hắn nhiều hứng thú thưởng thức trong phòng tình cảnh thoải mái cười nói. Lại nói cho các ngươi biết, lệ quỷ chỉ có quá đêm mới có thể xuất hiện. Nó có thể ở các ngươi không có phòng bị thời điểm liền đến đến, sau đó dập tắt ánh đèn lẫn vào các ngươi bên trong, để cho các ngươi quen thuộc sự tồn tại của nó. Hắn nhìn về phía ngã trong vũng máu run lẩy bẩy một cái trung niên bản tự tiếp tục cười nói. Vất và ngươi, bị ta quỷ ẩn một hồi lâu, trong khoảng thời gian này rõ ràng một mực nơi này, rõ ràng một mực mở miệng nói chuyện nhưng lại không có người phản ứng ngươi, thẳng đến vừa rồi tài đột nhiên bị người phát hiện nhưng ngươi lại không thể nói chuyện không thể động đậy, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định rất sợ hãi a. Nhưng mà ngươi nhân họa đắc phúc, ngươi sống đến nay Nhưng mà ngươi cũng đổ đẫm mốc, sau cùng còn lại một cái ngươi, vậy ngươi nói chúng ta hẳn là chơi như thế nào đây? Có một cái thanh âm quen thuộc ở bên ngoài vang lên, ai ở bên trong chơi? Ta đi, thật là đồng mùi máu tươi, xo so sở cảnh sát còn phải nơm a. Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại có một người, một cái trong vũng máu cứ đái loạn lưu người, Vân Tùng nắm lô mũi cẩn thận đi tới, nhìn thấy bản thân quyển gia cửu chính bảy trên bàn. Hắn đi qua dự vào ánh đèn xem xét, quyển gia cửu bên trên có một nhóm đỏ tháng chữ. Lệ Quỷ hướng chủ tử Vân An, chủ tử Vạn Tuế Vạn Vạn Tuế. Chương 167, Cổ Tiên. Chương 166, Cổ Tiên. Vân Tùng từ phòng giam bên trong chạy đi ra là được vì lấy lại tiền nhãn cùng Lệ Quỷ Gia Dê. Cũng không biết tiền nhãn làm sao làm được, sở cảnh sát bên trong đột nhiên nội loạn, cao lão ngu đem khẩu B21, mổ rẹ, làm xuống tiểu liên sứ, đem toàn bộ sở cảnh sát bên trong cũng ca đem phòng thủ người toàn đánh chết. Hắn bị bị ma quỷ ám ảnh, giết bạn đồng sự về sau lại còn muốn tiến vào nhà giam đại khai san giới. Vân Tùng đi lên dễ dàng giết chết hắn đoạt lại tiền nhãn chuẩn bị về nhà, vừa vặn ký nọ xỉ ta hiệu may ở hắn trên đường về nhà, hắn thuận dịp tiện đường tìm đến Lệ Quỷ Gia Dê. Nhưng hắn tới chậm kỳ nọ xỉ ta hiệu may bên trong bốn cái lão nhân chết hết, chỉ còn lại có cái kia mập mạp la bàn. La bàn điên. Hắn đi đái một đống quần, ánh mắt lấp lệ, mồ hôi nước luân lưu, trong miệng thì thào có tử, ép mạch mang ép mạch mang ép mạch mang ép mạch mang. Vân Tùng tự giải, cũng là lòng tham gây họa. Làm một cái giảng đạo lý người, hắn mới đầu cũng không muốn giết chết cái này ông chủ mập. Ông chủ mập nhưng mà muốn hô hắn mà thôi, tụi không đáng chết. Thế nhưng lại ông chủ mập ngày hôm nay lại liên hợp tuần bộ cùng một chỗ hô hắn, cái này rất quá đáng. Thành thượng hải tuần bộ rất tối, không có quan hệ không có lại không có tiền tiến đến liền theo vào địa ngục một dạng. Trên cơ bản không có cách nào sống sót mà ra, cho nên Vân Tùng phải hảo hảo giáo huấn hắn. Hiện tại lão bản điên, hắn không được tốt ý nghĩa đồng thủ, thế là liền quyết định không giữ người, đánh lão bản một cái bán thân bất bại tính. Hắn tại lão bản thắt lưng bên trên thao tác một cái, sau đó thầm than một tiếng lòng dạ đàn bà đi ra cửa. Lần này thu hoạch vẫn được, không có phí công trắng ngồi tù, hắn giết chết cao lão ngũ thời điểm từ trong tay đối phương lại lấy được một cái khẩu B21, một rẻ và vài cái hộp đạn. Hồ Kim Tử cùng đại bổn tượng ở ngoài cửa trông mong mà đối đãi. Lệnh Hồ Tra phát hiện sớm nhất hắn, xiêu xiêu xiêu chạy tới treo ở trên đùi hắn. A Bảo vậy muốn làm như vậy, Vân Tùng thông thạo giơ chân lên. Sau đó A Bảo chủ động lăn ra ngoài, thuần thục làm cho đau lòng người. Nhìn thấy hắn trở về, Hồ Kim Tử cùng Đại Bổn Tượng vui mừng khôn xiết, "Yếu phạn chu môn thực lợi hại a." Vân Tùng nghe được câu nói đầu tiên là nói như vậy, dạng này hắn tự nhiên nghi hoặc, "Các ngươi có ý tứ gì? Ta trở về cùng Yếu phạn chu môn có quan hệ gì?" Đại Bổn Tượng nói ra, "Chân nhân ngươi trạng vạng tuổi bị bắt về sau, chúng ta lập tức thì nhận được tin tức, vốn dĩ lão hổ chuẩn bị mời tiên bên trên thân đi tú người." Sau đó tới truyền tin tức lão ăn mày kia nói chúng ta không cần động đậy, bọn họ tại thành thượng hải đá chủ đã đi liên hệ cục cảnh sát cao quan, sẽ mau chóng thả ngươi mà ra. Nhưng không nghĩ tới nhanh như vậy. Hồ Kim Tử tán thán nói, "Yếu phạn chu môn hiệu suất thật cao." Vậy khẳng định, đại bổn tượng vậy khen không dứt miệng, cái kia lão ăn mày không phải đã nói rồi sao? Bọn họ đà chủ đêm nay hồ yến tỉnh cục cảnh sát quan lớn đến giải quyết chuyện này. Vân Tùng nghe được lời nói của bọn họ về sau ngậm, "Yếu phạn chu môn đã động thủ phải cứu ta." Đại bổn tượng nghe được hắn lời này cũng có chút ngậm, "Chân nhân, chẳng lẽ ngươi bị thảm mà ra không phải công lao của bọn hắn?" Vân Tùng khổ sở cười. Ta con mẹ hắn là vượt ngục chạy mà ra. Không chỉ hắn vượt ngục, cảnh sát kia tự phòng canh giữ bên trong phạm nhân đa số cũng vượt ngục chạy. Dù sao thời đại này lại không có giám sát, trong bọn họ rất nhiều người cũng là bị bắt vào tới lừa đảo, Hắc cảnh môn không có đem bọn hắn đăng ký trong danh sách, cho nên chạy chính là đi không được gì. Vân Tùng đồng dạng không có bị đăng ký, dạng này hắn vì sao không chạy? Cũng là chuyện cho tới bây giờ hắn phát hiện hắn là chạy không. Yếu phạm Chu môn đêm nay thì liên lạc thành thượng hải sở cảnh sát quá lớn, vậy hắn chẳng khác gì là bị đăng ký trong danh sách, hắn còn phải trở về. Nếu không cảnh sát kia tự bây giờ một đoàn này dối, sản xuất thăng kích, khó tránh khỏi sẽ không có người đi hoài nghi hắn. Chạy không? Hắn mặt đen lên lại nhớ tới sở cảnh sát. Mà thằng đến lúc này sở cảnh sát loạn cục vẫn không có bị thu thập, ngược lại là có cảnh sát đã đến, nhưng dấu ở bốn phía trong dân trạch thò đầu ra nhìn không dám tiến vào, đoán chừng là sợ bị đánh hát thương. Dạng này Vân Tùng trèo tường hướng vào trong, lại trở thành diễm cứ lạc đầu thị trực tiếp xuyên tường trở lại phòng canh giữ. Phòng canh giữ bên trong đã không có mấy người. Cùng hắn cùng ở một phòng người kia chính đang cửa phòng giam khẩu tới phía ngoài thăm dò xem náo nhiệt. Nghe được Vân Tùng động tĩnh, hắn liền vội vàng gọt hồi dưới giường. Thằng đến Vân Tùng ngồi đầu lên hắn mới thở phào nhẹ nhõm, "À, là ngươi nha, ta nghe gặp tiếng bước chân còn tưởng rằng là da đen cậu đến đây. Bên ngoài chuyện gì xảy ra? Đại gia hỏa cũng chạy, ngươi như thế ngược lại trở về." Vân Tùng cười khổ nói, "Bên ngoài chết một đống da đen cậu, muốn xuất tin tức lớn, ta trở về là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng, còn ngươi, ngươi như thế không chạy trốn." Thon gầy hắn từ lắc đầu nói, "Ta không chạy, đợi ở chỗ này vậy rất tốt, hắc hắc, nơi này có chỗ ở cùng có cơm ăn." Ta thiên thiên giấu ở dưới giường cũng sẽ không bị đánh, cái này có thể so sánh đối ở bên ngoài bản thân kiếm lời cơm thoải mái hơn." Vân Tùng đối với hắn giơ ngón tay cái lên. "Người này nếu là biết trộm xe điện, cái kia ổn thỏa lại là một vống hồng." Hán tử trong lực lấy ra một cái túi giấy dầu xào gà quay đưa cho thôn gầy hắn tử, mặc dù ở bên trong có cơm ăn, nhưng thật lâu không ăn được cái này a. Gà quay là hiện nướng mà ra, bóng loáng tỏa sáng, mùi thơm nồng đậm. Hán tử mắt sáng rực lên. "Hắn có tiên chỉ mình vẫn đạo, ngươi ngươi ngươi, không phải nói đùa sao? Người cho ta, để cho ta ăn. Đối ta tốt như vậy." Vân Tùng nói ra Ngươi đã cứu ta một mạng, ta đưa ngươi một cái gà quay tính là gì đối tốt với ngươi? Ăn đi, muốn rượu sao? Hắn tiện đường mua một bình rượu, đại phu men. Hắn tử gật đầu như dã tỏi. Hắn ôm rượu cùng gà quay, sau đó lại khóc, thật tốt, thật tốt, gà quay phối rượu trắng, chỉ có ta đại ca kết hôn thời điểm ta tại như thế hưởng thụ qua. Huynh đệ, ngươi đối với ta thật tốt, ngay cả ta đại ca cũng không có ngươi đối ta tốt như vậy, bằng không hai ta kết bái à, ngươi coi đại ca ta làm huynh đệ. Vân Tùng bất đắc dĩ. Hắn tử kia khả năng bị giam giữ thời gian quá lâu, đầu ít nhiều có chút vấn đề. Bất quá hắn không phải ngốc, đơn giản là có thời điểm suy luận có vấn đề hoặc có lẽ là nói chuyện mang theo ngu đần. Hắn liền nói ra: "Ngươi cứu ta một mạng, người của này ta từ trước đến nay có ơn tất báo, đằng sau ta sẽ dẫn ngươi đi ra, đến lúc đó cho ngươi một chút đồng bạc ngươi đi bản cửa đầu làm chút mua bán nhỏ, nuôi sống gia đình cũng không thành vấn đề." Hắn tử không để ý tới nghe những cái này, hắn xé ra dây dầu tự mình cái đầu gà, trước từ đầu gà hút. Liên tử đi mấy, Vân Tùng liền biết rõ đó là cái người cơ khổ. Mãi cho đến nhanh trời sáng sợ cảnh sát mới một lần nữa đi vào người, hơn nữa lập tức tràn vào mấy chục gần 100 người tất cả đều là mà cùng chiến khiêng đại thôn minh. Có người ở bên ngoài hét lên, con bà nó, một đám thứ hèn nhát, hà hổ để cho người ta cho mang đến kết quả các ngươi chỉ dám ở bên ngoài dấu đầu lỗ đùi. Cần phải để cho người ta giết đến tận cửa. Lại có người cười làm lành nói, "Trương đoàn trưởng chê cười, chúng ta cũng không phải nhát gan, là cái này tự bên trong sự tình quá quỷ dị, sợ là có yêu tà quái phá, cho nên chúng ta đang đợi cục trưởng mời cao nhân tới phá cục mới dám đi vào." Tục tăng thanh nghiêm lại vang lên, "Có cái dám, thành thượng hải lớn như vậy thành thị nhiều người như vậy cậu, dưỡng khí thị vượng liền cùng nhóm lựa một dạng, cái gì yêu ma dám đến muốn chết?" cỗ đội tiến vào tiếp quản sở cảnh sát, sau đó đám cảnh sát đi vào phá án. Nôn mửa âm thanh, khóc thút thít tiếng cùng tiếng mắng chửi bên ngoài không dứt. Có cảnh sát trưởng mang người tiến vào phòng giam, bọn họ lần lượt thẩm vấn không hề rời đi phạm nhân. Cũng có cảnh sát tới thẩm vấn Vân Tung, hắn đi lên liền lấy gậy cảnh sát giúp người, nói, người bên ngoài là thế nào bị ngươi giết. Vân Tung một cái nắm chặt gậy cảnh sát âm thanh lạnh lùng nói, chuyện bên ngoài cùng bận đạo không có hệ. Cảnh sát nghe nói như thế sử sợ, ngươi, ngươi là đạo sĩ. Hắc, tìm được chính chủ, cảnh sát trưởng, nơi này có một đạo sĩ, phía ngoài nhiễu loạn khẳng định cũng cái này đạo sĩ thoát không được liên quan. Vân Tùng phiền muộn. Thang tiểu tử này ánh mắt thật đúng là chuẩn, lập tức tìm ra chơn tướng. Nhưng nói thật sẽ khôn hỏng, ngồi tù mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Đạo lý này hắn hiểu, cho nên hắn làm sao có thể thừa nhận mình cùng chuyện này có quan hệ. Cảnh sát trưởng mang theo roi ngựa mặt âm trầm đi vào. Hắn liếc mắt ra hiệu, thủ hạ Tuần Cảnh lập tức trừng mắt lạnh lùng quát, nói, "Ngươi lại như thế mưu hại chúng ta đồng liêu." Vân Tùng tận lực tâm bình khí hòa, "Ta không có mưu hại bọn họ, không có mưu hại bất luận kẻ nào." Cái này Tuần Cảnh đi lên nhấc chân muốn đá hắn, "Mẹ ngươi!" Miệng vẫn rất cứng rắn. Cảnh sát trưởng ngăn lại hắn. Đối mặt Vân Tùng vẻ mặt ôn hòa, "Đạo sĩ, ngươi rựa vào nơi hiểm yếu chống lại là vô dụng, ngươi nói ngươi vô dụng lưu hại bọn họ, vậy sao ngươi đối tại trong lao không có vấn ngục?" Cơn mờn. Vân Tùng bị hắn suy luận cho sợ ngây người. "Ngươi không có giết sợ cảnh sát cảnh sát vì sao lưu tại trong lao? Không phải ngươi độ ngươi tại sao phải vịn? Đây đều là tang tận thiên lương suy luận a." Hắn nói ra, bởi vì bản đạo không có phạm tội, bản đạo là trong sạch, cho rằng gì muốn vấn ngục. Mấy cái tuần cảnh rôn rập lộ ra vẻ cười lạnh, bọn họ mồm năm miệng mười kêu la. "Ngươi là thực mày miệng, xem ra lão tử không cho ngươi lỏng lẻo ra ngươi là không chịu nói thật. Ngay cho ta ấn xuống hắn, ta hôm nay đánh dụng hắn đầy miệng răng. Lão đại ngươi chớ xía vào, cùng loại này ti tiện nói chuyện cẩn thận vô dụng, liền phải ra hình tra tấn đi gọi hắn. Vân Tùng cười lạnh nói, các ngươi nếu nhận định Bần đạo có bản lĩnh giết chết phía trên những cái kia tuẩn cảnh, vậy các ngươi thì không sợ đắc tội Bần đạo, luật vào Bần đạo trả thù. Nói một cách khác, Bần đạo nếu là có bất động thanh sắc liền có thể giết chết phía trên những người kia bản lĩnh, còn có thể lưu lại nơi này bất kỳ các ngươi vũ đục. Cảnh sát trưởng nhíu mày. Hắn đối Tả Hữu nói ra, lời này không có vấn đề. Tuần cảnh môn lập tức cụ dụ. Sau đó cảnh sát trưởng tiếp tục nói, vậy hắn lưu lại nơi này chính là không có cái gì bản lĩnh, dạng này chúng ta không cần sợ đắc tội hắn, đi, hung hăng đánh cho hắn một trận trước tiết tiết lửa. Vân Tùng sợ ngây người. Bản thân bát tự cùng thành thượng Hải Phong thủy xung đột a. Cái này sao lại tới đây thành thượng Hải sạch làm chút ngu xuẩn sự tình? Chẳng lẽ mình có chút ngu xuẩn? Hắn nhịn không được hoài nghi nhân sinh. Toàn cảnh môn cùng chó săn một dạng vây quanh, dưới giường hắn tự kia ngưng lên dũng khí chui mã ra kêu lên, đừng đánh hắn, hắn không có đi giết người. Hắn là vô tội. Vân Tùng rất vui mừng. Bản thân cái này nhà tù ngồi không ổn giáo một cái tốt bạn tụ. Kết quả tuần cảnh môn đối với hắn làm như không thấy, còn phải lột lấy tay áo đối phó Vân Tùng. Vân Tùng xem xét đám này Hắc Cảnh là muốn xem mạng người như cỏ rác, rốt cục từ bỏ đối bọn hắn giữ lại ý tưởng. Thành Thượng Hải tuần cảnh cũng là Hắc Cảnh, đều đáng chết. Hắn tức giận chỉ hướng thôn gầy hắn từ quát, các ngươi lộ hai mỏ mâm sao? Có người cho ta làm chứng. Các ngươi không thể nghe thu thập ý kiến từ sao? Tuần cảnh môn nghe nói như thế đưa mắt nhìn nhau, bọn họ theo cánh tay hắn nhìn một chút, sau đó có người vấn đạo, hắn là bị sợ ngốc sao? Nói cái gì lời ngu ngốc. Vân Tùng nghe lời này một cái rất đỗi kinh ngạc. Tuần Cảnh Môn chẳng lẽ không nhìn thấy cái này thon gầy hán tử? Cái này thon gầy hán tử là quỷ? Không đối, hắn không phải quỷ. La Quỷ mà nói hắn không cần phải như vậy, gần cũng không cách nào phát hiện tồn tại, hơn nữa tối hôm qua hắn mang đến gà quay cùng lão tiểu, cái này thon gầy hán tử thế nhưng lại ăn uống rất thoải mái. Nhưng Tuần Cảnh Môn không có nói lão cần phải. Dạng này một loại kỳ quái quỷ thuận dịm xuất hiện ở vân tụng trong đầu. Cổ Tiên. Cổ Tiên không phải tiên hay là quỷ, là một loại riêng biệt quỷ. Quỷ là người chết rồi mà thành, có ít người chết rồi lại không ý thức được mình đã chết rồi. Những người này còn cho là mình sống sót, bọn chúng sợ biến thành quỷ chính là cổ tiên. Ba sợ dĩ lấy tiên lai xưng hô bọn chúng, là bởi vì đối với cổ nhân mà nói, loại trạng thái này xác thực cùng tiên rất gần. Không biết mình đã chết, sau đó thu được không sống không chết, trường sinh bất lão năng lực, cái này cũng thành tiên nhiều giống như. Duy nhất không giống tiên chỗ ở chỗ người bình thường không nhìn thấy bọn chúng, chỉ có hoàn cảnh đặc định, đặc biệt người mới có thể nhìn thấy thân ảnh của bọn nó. Đây cũng là cổ tiên danh chữ một cái khác lý do, cổ là mù, nhìn không thấy ý nghĩa, mù lòa vị cổ, cổ tiên chính là không nhìn thấy tiên. Mà khắc không phải tùy tiện người liền có thể trở thành cổ tiên. Cổ cái này mù, mờ mẫm không chỉ nói thị giác, còn nói chính là tâm linh, có thể trở thành cổ tiên người là tâm trí không thể toàn, trong lòng không sáng sủa, xem như tâm linh mù lòa. Loại người này sống mơ hồ, cho nên bọn họ chết mới có thể không ý thức được cái chết của mình, còn cho là mình sống đây này. Người bình thường là lựa gạt bất quá bản thân tầm, một khi chết chẳng mấy chốc sẽ ý thức được cái chết của mình. Tựa như cái này thon gầy hắn tử, lúc trước hắn thì biểu hiện ra một chút đàn độn, đương nhiên người bình thường cũng sẽ không dám lên nhưu nhị cái loại người này chân. Người bình thường vậy cũng không đến mức tại trong lao đối thật lâu một mực không bị người để ý tới. Lạ như cũng không ý thức được bản thân biến thành quỷ. Lúc này thon gầy hán tử vẫn không có phát hiện dị thường của trên người mình, hắn chỉ là đơn thuần ở gấp. Hắn nhảy nhót lây kêu lên tê lên, hắn là người tốt. Hắn không hại người, không giết người. Hắn tối hôm qua rời đi đều trở về. Các ngươi đừng oan uổng hắn, không thể oan uổng người. Thật sao? Vân Tùng nghe lời này một cái âm thầm cảm thán, còn tốt người này là cái cổ tiên, tuần cảnh môn không nhìn thấy hắn cũng không nghe thấy hắn mà nói, bằng không hắn thốt ra lời này bản thân thật là không có tội cũng có tội. Cảnh sát trưởng là lão giang hồ, hắn đã thấy rất nhiều người. Đối với người biểu lộ có nghiên cứu, đối với người tầm cũng có nghiên cứu. Vân Tùng phản ứng để cho hắn ý thức được không thích hợp. Hắn hỏi, ngươi thực nhìn đến đây còn có người? Vân Tùng tuyệt đối lắc đầu nói, không có, ta vừa rồi đang nói bậy nói bạ. Cổ Tiên một khi ý thức được mình đã chết thì sẽ tiêu tán. Nếu như hắn Quang Minh chính đại cùng mấy cái tuần cảnh đàm luận cái này Cổ Tiên, cái kia cho dù hắn có chút ngu xuẩn khó tránh khỏi cũng hiểu ý biết đến mình đã chết đi sự thật. Vân Tùng không muốn hại hắn hồn phi phế tán. Kết quả cảnh sát trưởng ngược lại cùng hắn đòn lên, hắn nhìn chòng chọc vào Vân Tùng nói ra, trước kia cũng có người nói ở trong này thấy qua một cái đã chết người lại xuất hiện, người kia không có nói láo, nơi này quả thực có một. Vân Tùng khoát tay các nàng hắn. Hắn đối Cổ Tiên nói ra, ngươi trước đi dưới giường trốn đi, che lốt hai, sau đó ta rời đi thời điểm lại tiêu thượng ngươi. Cổ Tiên sợ hãi vân đạo, ngươi muốn làm gì? Vân Tùng nói ra, ta muốn đánh bọn họ. Cổ Tiên tranh thủ thời gian khuyên can, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn, cánh tay xoay nhưng mà đuổi nha, ngươi để bọn hắn đánh là được rồi, bọn họ đánh đủ liền bỏ qua ngươi, có một lần Nưu Nhị liền mang theo người tới đánh ta, sau đó ta ôm đầu bất kỳ bọn họ đánh, bọn họ đánh đủ lúc sau lại cũng mặc kệ ta. Vân Tùng nói ra. Vậy ngươi trẻ lố thai trốn đi à, ta không muốn để cho ngươi thấy ta bị đánh chẳng ra diện." Cổ Tiên thở dài lại lặp lại một lần cánh tay xoay nhưng mà đùi, sau đó bất đắc dĩ tiến vào gần giường. Vân Tùng đem cái này Cổ Tiên hình tượng tự thuật một lần. Theo hắn nói chuyện, có hai cái tuần cảnh bắt đầu tiến hành sắc mặt trắng bệnh, hai chân run rẩy. Một cái tuổi trẻ tuần cảnh kỳ quái hỏi, "Thế nào?" Cảnh sát trưởng nói ra, "Trước kia cái này trong lao quả thật có người như vậy, nhưng có một lần nương nhị say rượu, sau đó dẫn người tới đánh phạm nhân chơi. Những phạm nhân khác đánh liền quỳ xuống xin khoan dung, thì người này tính tình bướng bỉnh, Hắn không quỳ xuống vậy không xin quá dùng, hắn ôm đầu mạnh mẽ nghiêng. Kết quả Ngưu Nhị bọn họ ra tay quá ác, liền đem người đánh chết, có phải hay không? Quá tử. Hắn sau cùng vấn đề là hướng về phía một cái trung niên tuần cảnh viên. Trung niên tuần cảnh không nói lời nào. Cái khác tuần cảnh vậy trầm mặc không nói. Loại sự tình này hiển nhiên ở tại bọn hắn sở cảnh sát bên trong không hiếm thấy. Ba cứ việc Vân Tùng trước đó đã đoán được trận tướng, nhưng bây giờ nghe cảnh sát trưởng nhẹ bỗng nói ra ngoài sau hắn vẫn là không nhịn được tức giận. Thành thượng Hải tuần cảnh, quá vô pháp vô thiên. Hắn nhìn không được loại này ngập trời việc ác, hắn muốn thay trời hành đạo. Lúc này lại có nhân viên cảnh sát xuống tới, bọn họ mười mấy người vây quanh một cái nâng cao bụng bự mập cảnh quan, vừa tiến đến liền hỏi, đang làm nhiệm vụ nhân viên cảnh sát là ai? Hôn qua trạm vạng tối các ngươi bắt một cái gọi Vân Tùng ở nơi nào? Vân Tùng biết rõ đây là yếu phạn Chu môn tỉnh viện quốc được, liền nói ra, ta ở chỗ này. Thanh âm kế tiếp rung động đến hắn, một người trung niên bước nhanh vọt tới kêu lên, "Cửu thiếu gia, ngài cũng là chịu khổ." "Cửu thiếu gia?" Vân Tùng phản ứng đầu tiên là người này đang diễn trò, yếu phạn Chu môn nói hắn là Chu gia cửu thiếu gia cấp loại, sau đó lấy thân phận như vậy từ sở cảnh sát tới kiếm người. Nhưng ngay sau đó trong đầu của hắn lại xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, trước đó Lộc Tính Thiên cùng hắn nói chuyện với nhau, thời điểm đã từng nói qua hắn một cái thân phận, hắn có nghĩa phụ Niệm Mẫu, mà lại hắn là cựu thái bảo một trong. Cái này cựu thiếu gia có thể hay không cùng cựu thái bảo có quan hệ? Thâm tư khác chuyện nhanh chóng, mà không đổi sắc. Trung niên nhân bước sa vọt tới cửa ra vào tay cầm bảng gỗ đi đến xem xét, lập tức lệ nóng rưng tròng, theo bảng gỗ thì quỳ xuống. Hắn kích động được nghẹn nào, ồm quyền kêu lên, "Cựu thiếu gia." Ngai quả nhiên ở chỗ này, ngai quả nhiên ở chỗ này, Lầu Son đi báo tin ta tin tức thời điểm. Lão gia cùng phu nhân còn cho là bọn họ đang tiêu khiển chúng ta. Không nghĩ tới ngài thực hồi thành Thượng Hải, ngài nói ngài trở về tại sao không trở về ra? Sao không cho nhà thông báo một tiếng? Nói đến đây hắn bỗng nhiên run run một lần, đưa tay rút bạn thân một bàn tay, hô oh hô oh, ngài nhìn ta đây trướng phá miệng, ta sao có thể nghi vấn ngài? Cửu thiếu gia ngài đừng hiểu lầm, lời của ta mới vừa rồi không phải nghi vấn ngài, ta ta là quan tâm ngài, nhà ta trên dưới cũng đang quan tâm ngươi về nhà a. Trong lao cảnh sát trưởng hiển nhiên trong nhận thức nguyên nhân, nhân, hắn sợ hãi vẩn đạo, "Tôi tiên sinh, ngài, ngài ngài ngài có ý tứ gì?" Vị này, vị đạo trưởng này là quý phủ chiếu chiếu chiếu chiếm. Chiếp. Hắn đột nhiên trở nên cần trường, đến mức một cái cựu sừng sốt nói thành tiếng chim hót. Cái khác tuần cảnh biểu lộ càng khó coi hơn. Có người lão đạo lui về sau một bước, sau đó ngã xuống đất. Một màn này đem Vân Tùng cho nhìn ốc. Có chút quen thuộc a. Đây không phải người ở rể về nhà xáo lộ sao? Bất quá bản thân không phải tại nhà vợ bên trong mà là tại trong lao, nhưng hiệu quả là giống nhau, cũng là đại lão về nhà. Vân Tùng nhìn về phía mấy cái tuần cảnh. Mấy cái tuần cảnh sắc mặt khó coi lợi hại. Cảnh sát trưởng hoảng sợ ôm quyền thở dài, "Cửu thiếu gia, nguyên lai like ngài ngài là Cửu thiếu gia, ta, ta có mắt như mù, Cửu thiếu gia, ngài cũng là" Ngài xin thương xót, ngài chớ cùng ta loại này giống như kẻ ngu kiến thức. Nghe nói như thế trung niên nhân đột nhiên giận dữ, hắn đứng lên nghiêm nghị nói, các ngươi đối thiếu gia nhà ta làm cái gì? Cảnh sát trưởng vội vàng quát tay, Tô tiên sinh, hiểu lầm, đây đều là hiểu lầm. Vậy chúng ta hiểu lầm cũng là quá lớn. Vân Tùng nghẹn ngào cười một tiếng. Cái thế giới này Vân Tùng giống như rất hung tàn. Cửu thiếu gia đây là hung danh bên ngoài nha. Hắn xác thực hung danh bên ngoài. Chỉ đơn giản như vậy một câu, cảnh sát trưởng biểu lộ đều có chút bất mẹo, kinh hồn được vặn mẹo. Vân Tùng đi lên vỗ vỗ bờ vai của hắn nói ra, "Còn ngươi, xem như mạng lớn." vừa rồi chỉ là đe dọa uy hiếp hai ta câu. Cái này không có gì, người của này ta xưa nay lòng dạ khó đoán, việc này ta không để ở trong lòng." Cảnh sát trưởng đội Vàng thở dài nói lời cảm tạ. Vân Tùng bắt hắn lại bả vai ấn xuống hắn, chớ nóng vội nói lời cảm tạ, mấy người bọn hắn vừa rồi cũng không chỉ là uy hiếp ta, bọn họ còn phải đánh ta đây. Mấy cái tuần cảnh quán quý xin khoan dung." Vân Tùng lại chỉ hướng cái kia tên là quán tử tuần cảnh, "Ngươi hung nhất à, không chỉ muốn đánh ta, còn xem mạng người như cỏ rác." Quán tử khoát tay lui về sau, một mực tối lui được bên tường. Cảnh sát trưởng thấy vậy cắn răng một cái, vọt tới cửa phòng giam khẩu hướng bị tuần cảnh môn tụn quanh cùng một chỗ mập cảnh quan kêu lên, "Báo cáo thị trưởng, Đào quán tử trước đây cùng Nưu Nhị cảnh sát trưởng đối phạm nhân vô cơ hậu đã chí tử, phạm xem mạng người như có giật tội." Mập cảnh quan khệ miệng giật một cái, mặt âm trầm rời đi. Đào quán tử hét lớn, "Thị trưởng, thị trưởng, ta là để cho nhị ca bức cho không phải để cho Nưu Nhị, Nưu Nhị bức ta." Cảnh sát trưởng rút súng ngắn kéo thương xuyên, thống khoé một thương trực tiếp băng Đào quán tử đầu. Rút khoát lưu loát. Vân Tùng cũng nhìn lốc. Hắn biết rõ cái thời đại này thành thượng hải rất hỗn loạn, hắc cảnh môn xem kỷ luật như không, ngang ngược tàn rỡ. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới những người này có thể như thế phết lối. Cái này đảo quán tử thế nhưng là nhân viên cảnh sát, sau đó cứ như vậy bị băng. Quả thực là vô pháp vô thiên. Thành Thượng Hải hỗn loạn muốn vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn tại Thành Thượng Hải thời gian nhất định phải càng cẩn thận, càng lanh cốc hơn. Đó là cái người ăn thịt người chỗ. Chương 168, Thành Thượng Hải doanh thị. Chương 167, Thành Thượng Hải doanh thị. Cảnh sát trưởng đánh chết đảo quán tử, sau đó hướng về phía Vân Tùng túi đầu không lưng. Vân Tùng vô, vô bờ vai của hắn cười nói, ngươi làm rất tốt ta. Cảnh sát trưởng trầm chân nghiêm cũng cúi chào, ta cũ thiếu gia khất lễ ti cực hết sức vinh hạnh. Sau đó Vân Tùng đưa tay chỉ hắn vừa chỉ chỉ những người khác, nụ cười càng là sảng lạn, nhưng ta nhớ kỹ các ngươi, dám uy hiếp ta người không nhiều, mấy người các ngươi vừa rồi làm rất tốt. Cảnh sát trưởng trên mặt vẻ kích động ngưng trẻ. Vân Tùng lần nữa vỗ vỗ bờ vai của hắn hữu hảo nói ra, muốn ăn chút gì không quay đầu ăn nhiều một chút, lúc này cũng không thể lại keo kiệt tiền. Cảnh sát trưởng sắc mặt lập tức trắng bệch, hắn kêu lên, "Cửu thiếu gia, người không biết không tội nhà, chúng ta vừa nãy là vô tình, chúng ta là mù mắt, không nhận ra thân phận của ngài, chúng ta là không cẩn thận tại. Cái tiếp tiếp sau nhưng phải cẩn thận một chút." Vân Tùng giúp hắn chỉnh sửa quần áo một chút, lại hướng cái khác tuần cảnh miệng méo cười một tiếng. Hắn tự nhận cái biểu tình này đủ ta mị. Sự thật cũng là dạng này. Cảnh sát trưởng trực tiếp ngồi xuống. Cổ Tiên Sinh run giọng nói ra, "Cửu thiếu gia, chúng ta đi về trước đi." Vân Tùng đi kêu lên thon gầy hắn tử, mang theo hắn cùng ra ngoài. Cổ Tiên không sợ ánh nắng, bởi vì bọn hắn cho là mình còn chưa có chết. Loại này quỷ là rất hiếm thấy, Vân Tùng có thể biết sự tồn tại của bọn họ ngược lại là cùng ảo kinh nghiệm không có hệ, mà là tại thiên mục quỷ kỳ đảm trông được được. Thiên mục quỷ kỳ đảm bên trong kỹ thuật như vậy một kiện sự tình. Người ta kể rằng có một thanh niên ngu ngốc sinh ra ở một nơi nào đó ở lỗ chung, người này từ trong bụng mẹ bên trong mà ra đầu thì không hiệu nghiệm, nhưng hắn sau khi lớn lên lại làm lên suy nghĩ. Đầu óc hắn không tốt theo lý thuyết không có cách nào trở thành người làm ăn, cũng là lao thiên gia thượng cơm ăn, cái này tiểu tử cứng đầu, hắn đi khắp hang cùng ngõ hẻm buôn bán già trẻ không gạn, chưa bao giờ theo thứ tự hàng gái, kết quả cái này khiến hắn đánh ra thành danh, nơi đó người trong thôn thì nhận chiếu bại của hắn. Sau đó có một năm hắn hồi lâu không mà ra buôn bán, chung quanh tam hương ngũ tôn nghe ngóng hắn tin tức cũng không tham dò được. Gần sát giao thừa một ngày trạm vạng tối hắn bỗng nhiên chọn gánh đi một cái thôn Người trong thôn tự nhiên tao hứng, dồn dập vây quanh hắn hỏi Hàn Nhân Cẩn. Đơn đần trẻ trung đã nói bản thân trước đó bị thương, đây là đối trong nhà dưỡng thương đấy nhỉ? Hiện tại tài cảm dắt dưỡng hảo sau đó mà ra bận bán. Đồng thời cái này Đơn trẻ trung còn phần nạn, nói phải chăng là hắn dưỡng thương trong lúc đó không mà ra bận bán, chung quanh thôn người đều giận hắn. Hắn ngày hôm nay đi ra ngoài chuyện mấy cái thôn, kết quả mặc kệ hắn tại sao gọi bán cũng không người phản ứng đến hắn, hắn đi cùng người đáp lời, người ta vậy không để ý hắn. Lúc này buồn thôn một cái vô lại đi đánh bạc trở về, vô lại nhìn thấy cửa thôn tụ tập một đám người liền chui hướng vào trong tham gia náo nhiệt. Hắn nhìn thấy đàn trẻ chung về sau sợ ngất người, tại chỗ kêu lên, ngươi không phải đã chết rồi sao? Ta dùng thạch đầu đập vỡ đầu ngươi đoạt tiền của ngươi nha. Đàn trẻ chung nghe nói như thế rất là sợ hãi, hắn hỏi, ngày đó trên người của ta trên mặt đất lưu rất nhiều huyết, là ngươi tạm bói ta đầu dẫn đến. Ta chết đi. Ta không phải bị thương sao? Vỗ lại sợ chơn váng, kêu lên, ngươi chính là chết rồi, đầu bị ta đập bể. Cuối cùng người cả thôn vậy sợ chơn váng, bởi vì đàn trẻ chung thân ảnh dần dần bắt đầu tiến hành tiêu tán, sau cùng hắn khóc hô một câu. Vậy ngươi giết chết hai ta lần. Thiên mục quỷ kỳ đàm bên trong thuận dịp phê bình cái này Cổ Tiên, nói cái này đần trẻ chung dù sao là người làm ăn, đầu so với các đồng loại hay là thông minh, còn nữa hắn tu vi cũng kém, đến mức có thể khiến cho quá nhiều người nhìn thấy. Cổ Tiên cùng tất cả yêu ma quỷ quái cũng không giống nhau, bọn họ tu vi càng cao có thể nhìn thấy người càng của bọn họ ít. Đến mức thiên mục quỷ kỳ đàm tác giả còn dẫn một cái nghiền ngẫm cực sợ vấn đề, đám người nói trên đời này Cổ Tiên tu thiếu, cái kia có phải hay không là trên đời này Cổ Tiên đông đạo, chỉ là Cổ Tiên môn tu vi cũng rất cao, đến mức đám người cũng không nhìn thấy đây. Vẫn từng lần này đụng phải Cổ Tiên tu, vì liền muốn cao một chút Nghe cảnh sát trưởng ý nghĩa, từ khi sau khi hắn chết đến bây giờ, trong lao thấy qua hắn cũng chính là Vân Tùng cùng một người khác, nhưng mà khả năng này cũng cùng hắn một mực dấu ở trong lao có quan hệ, cũng là hắn một mực dấu ở trong lao, dẫn đến hắn tu vi không tự chủ tăng tiến. Cổ tiên cuối cùng thuộc về quỷ, có thể hấp thu âm khí tu luyện. Lao ngục chỗ âm khí đủ, từ khí trọng, là quỷ vật môn tu luyện nơi tốt. Từ xưa đến nay quan phủ đều biết chuyện này, cho nên liền cùng lao thành tòa kia nhà tu mở dạng, trong lao ngục ngoại đều có thần linh thần thú tỏa trấn, yêu ma quỷ quái khó có thể tiến vào. Cái này Cổ Tiên là người ngốc có ngốc phúc, sai sai lấy mới có ngày hôm nay tất cả. Vân Tùng đem hắn mang ra ngoài sau, hắn được dưới ánh mặt trời trừng mắt to nhìn trước mắt tất cả, quá tốt rồi, ta rốt cục đi ra, sống sót đi ra. Kỳ thật Cổ Tiên dị thường rất nhiều. Bọn họ lúc trước ở chỗ đó chỗ kia nhà tù chính là tầng 1 dưới đất, kia sáng cứ kém, giống như Vân Tùng ở bên trong tại đối không đến một ngày, ra ngoài sau nhìn thấy ánh nắng liền phải híp mắt, mà Cổ Tiên căn bản không bị ảnh hưởng. Hắn dưới ánh mặt trời vui sướng nhảy nhót mấy lần, sau đó trở về hướng Vân Tùng nói lời cảm tạ. Vân Tùng vân đạo, ngươi tên là gì? Chúng ta còn không quen biết đây. Hắn tử cười láo linh nói: "À, tên của ta khá tốt, Têu Sa lão đại, tiểu thiếu gia ngươi kêu cái gì?" Nói xong hắn vỗ vỗ sau gáy của chính mình, "Ai, ta thực sự ngốc, ngươi liền Têu tiểu thiếu gia chứ, ta đều biết thế nào còn hỏi ngươi danh tự đây. Ngươi cái tên này cũng tốt." Vân Tùng cười khổ nói, "Kỳ thật ta gọi Vân Tùng." Sa Lão đại gật đầu nói, "A, ta đã biết, tiểu thiếu gia." Vân Tùng không biết nói gì. Ở phía trước dẫn đường Tô Tiên Sinh trở lại vân đạo, "Tiểu thiếu gia, ngài vừa rồi nói cái gì? Nơi này có chút ít ồn ào, ta không có nghe tiếng." Vân Tùng khoát khoát tay nói ra, "Không nói gì." Tô tiên sinh không tiếp tục vấn. Sở cảnh sát ngoại ngừng lại một chiếc xe đen kỳ sáng lên xe con, Tô tiên sinh bước nhanh đi lên mở cửa xe. Vân Tùng xem xét trong lòng thầm than một tiếng. Xe này vẫn là đuổi mở cửa. Hắn lên xe, xa láo đại vậy chui tới. Sau khi lên xe hắn tạ sở sở phải sở sở tán thán nói, "Cửu thiếu gia không hổ là thiếu gia, trong nhà lại có xe kéo tay, thật tốt nha, ta cũng leo lên ngồi xe kéo tay." Vân Tùng hướng hắn cười không nói. Trong xe lại nói một mình liền sẽ để người phát hiện dị thường. Tô tiên sinh tự mình lái xe, "Vân đạo, Cửu thiếu gia, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Là về nhà sao?" Vân Tùng không nói lời nào. Tốt nhất Ngụy Trang chính là để cho người ta đi bản thân lý giải. Tô tiên sinh dùng ánh mắt còn lại vụng trộm nhìn hắn một cái, quả nhiên bản thân giải thích hắn ý tứ. Hắn cười khổ nói, "Cửu thiếu gia, ngài đừng trách ta lắm miệng, Lão thái gia cùng lão gia, phu nhân bọn họ đều là có bản thân nỗi khổ tâm, nhà chúng ta đã đem đến thành Thượng Hải, dựa theo hiềm nghi, nhà ta không thể lại đi lẫn vào lòng mạch sự tình." Lòng mạch? Lại là lòng mạch? Vân Tùng biểu lộ nhịn không được biến đổi. Tô tiên sinh nhìn ở trong mắt còn cho là mình mà nói có hiệu quả, hắn nói tiếp, "Ta biết ngài và tám vị thiếu gia tình cảm thâm hậu." Cái chết của bọn hắn tất nhiên để cho ngài đau lòng muốn điên. Thế nhưng là người chết không thể sống lại, rồi hay nói chuyện này sát thực cùng lão gia bọn họ không có quan hệ, lão gia không có cách nào đi giúp các người, đây là ta đối với những khách bát đại gia hứa hẹn. Ai, ngài cũng đừng trách lão gia bọn họ, ngài nên biết rõ lão gia cùng tám vị thiếu gia tình cảm, tám vị thiếu gia qua đời, hắn so ngài càng khổ sở hơn nha. Vân Tùng lần nữa miệng méo cười một tiếng, ha ha, có đúng không? Tô tiên sinh không biết làm sao lý giải, hắn thở dài nói, ta lần này tới không phải cho lão gia đám bà lớn làm khách khách, cửu thiếu gia đừng hiểu lầm ta ý tứ, ta nào có tư cách này. Ta chính là nghĩ ngài biết được ngài trở lại thành thượng hải, thuận dịp tranh thủ thời gian đến xem một chút ngài. Nghe lời này một cái, Vân Tùng tâm lý run sợ. Người này là thật Vân Tùng người quen. Vậy hắn không thể lại cố làm ra vẻ, nếu không một khi bị nhìn tấu sẽ dẫn phát đối với hắn thân phận càng nhiều hoài nghi. Hắn nói thẳng, "Tôi tiên sinh, ta cũng không phải là không tin ngài, mà là ta đến bây giờ cũng không minh bạch ngài ý tứ. Thật không dám giấu giếm, ta kỳ thật không biết ngài, không, ta là không có ngài nhớ, ta trước đó không biết làm sao, mất trí nhớ, thậm chí ta cũng không biết mình đều cái gì." ta biết ta gọi Vân Tùng cái kia cũng là bởi vì ở trong tứ mục quan sư phụ ta tứ mục đạo trưởng lưu lại trên tứ giảng. Đang lái xe Tô tiên sinh trực tiếp thang gấp, hắn kiếp sợ quay đầu. Vân Tùng hướng hắn gật đầu một cái thật mạnh, ta có lẽ không phải là các ngươi cựu thiếu gia, vậy có lẽ là, đối với cái này ta xác thực không biết, cho nên ngài không cần giật mình. Ta giật mình không phải ngài mất trí nhớ, ngài đi qua, đi qua chỗ kia, mất trí nhớ cũng là bình thường. Tô tiên sinh khắc ngang hắn mà nói, ta giật mình là ngài sao có thể nhận ra giật làm cha? A, cựu thiếu gia thứ tội, ta cái này tự dùng không chính xác. Nhưng ngài sợ dĩ sẽ rơi xuống hôm nay cấp độ chính là thiên mục môn làm hại, tứ mục này lão tật là bắt ngài làm con tin a, ngài sao có thể gọi hắn là sư phụ. Trong lời nói này thấu lộ mà ra tin tức lại nhiều lại phức tạp. Vân Tùng trực tiếp kinh động. Đối mặt Tô Tiên sinh lên án ánh mắt, Vân Tùng thuận dịp cẩn thận nói ra, lại là giọng này. Ta không quá tin tưởng, bởi vì tứ mục đạo trưởng đối với ta rất tốt, mà lại nói lời nói thật a. Ta là mất đi ký ức về sau đột nhiên mở to mắt phát hiện mình cùng tứ mục đạo trưởng cùng một chỗ. Tô tiên sinh kêu lên, ngài đương nhiên là mất trí nhớ về sau mở to mắt liền phát hiện tứ mục ở trước mắt, hắn và Cửu mắt lúc ấy đều tại Đại Côn Luân đối phó ngài và cái khác tám vị thiếu gia. Nói ra hắn nhanh liệt nắm chặt nắm đấm, ta hiểu được, Cửu thiếu gia ngài là bị hắn gài bẫy. Thiên Mục môn mấy tên khốn kiếp này nhất định là phát hiện ngài mất trí nhớ về sau liền đem ngài cho Bắc Cóc, khó trách ngài được cứu hồi thành thượng hải về sau rõ ràng hôn mê, kết quả Lặng Yên không tiếng động biến mất. Lão gia cùng phu nhân vẫn cho là ngài là sau khi tỉnh lại thất vọng tại gia tộc làm sự tình, cho nên lặng lẽ rời đi, nguyên lai ngài là bị Thiên Mục môn cho trồng đi. Vân Tùng âm trầm hạ mặt. Đô tiên sinh vội vàng nói, "Thỉnh cửu thiếu gia cần phải tin tưởng ta mà nói, ta không có nửa câu nói ngoa. Bằng không dạng này, ta mang ngài về nhà, ngài trở về gặp Lão thái gia, lão gia cùng phu nhân bây giờ tại bên ngoài tìm ngài đây, bọn họ chỉ có tại trung thu đoạn thời điểm trở về một chuyến, sau đó lại đi ra ngoài." Nhưng lão thái gia ở nhà, ngài mặc dù cùng lão thái gia từ trước đến nay không hòa thuận, thế nhưng là ngài biết rõ lão thái gia nhất luôn cự định, hắn tuyệt sẽ không từ trước đến nay không hòa thuận. Vẫn từng nghe nói như thế về sau đột nhiên liền đến tĩnh hận. Hắn lập tức nhíu mày nói ra, "Chờ một chút, ta nghĩ tới điều gì?" Sau đó hắn lại lắc đầu, Ta không đi gặp Lao Thái gia, ta không muốn gặp hắn." Tô Tiên Sinh hé miệng muốn giải thích, Vân Tùng sắc mặt lập tức tiu nhuệ xuống. Thấy vậy Tô Tiên Sinh nói chuyện chuyển thành một cái thở dài. Hắn giận dữ nói, "Ai, tốt ta, đây là các ngài vật nhà, ta một ngoại nhân thì không nhúng tay vào, bằng không dạng này, ta mang ngài đi Trần Thiếu gia nơi đó. Trước đó trừ bỏ tám vị thiếu gia, Trần Thiếu gia là của ngài tương giao tâm đầu ý hợp, ngài hiện tại mặc dù mất trí nhớ, nhưng nên đối với hắn có hảo cảm a. Dạng này, ta mang ngài đi theo hắn gặp mặt một lần, có lẽ hắn có thể giúp ngài tìm về một chút ấn tượng." Vân Tùng chép miệng một cái. Trần Thiếu gia lại là cái quái gì? Hắn lần này tới Thành Thượng Hải chính là muốn tìm từ phúc tin tức, kết quả cái này nhìn như thế giống như là lâm vào một cái lưới lớn bên trong. Ba lần trước có cảm giác như vậy là ở Lao trấn, kết quả hắn ngay tại Lao trấn làm trễ nải rất nhiều thời gian. Lần này hắn có dự cảm không tốt. Nhưng hắn không tốt lắm cự tuyệt, thuận dịp cố hết sức gật đầu một cái. Một cái khác căn cứ hiện hữu tin tức để phán đoán, nhà bọn hắn tại Thành Thượng Hải hẳn là một cái siêu cấp thế lực, nếu không tuần cảnh môn không cần phải như vậy sợ hãi bản thân. Cái kia Trần Thiếu gia nếu cùng hắn quan hệ tốt, tự nhiên gia bên trong thế lực cũng rất lớn. Dạng này Vân Tùng liền muốn hắn có lẽ có thể lợi dụng một chút Trần Gia quyền thế, thông qua Trần Gia tới điều tra thêm từ phúc tình huống. Lấy được hắn cho phép, Tô Tiên Sinh vững vàng lái xe xuất phát. Vân Tùng ngồi ở đằng sau nhanh chóng phân tích đã có tin tức, muốn đem mê vụ chi vòng cho vớt thuận, dùng cái này suy đoán ra càng nhiều lại thêm tin tức hữu dụng. Sau đó hắn nỗ lực phân tích một phen, càng phân tích càng loạn. Hắn không phải nguyên liệu đó. Đầu óc của hắn vẹn vẹn trèo chống hắn có thể thi lên đại học, thậm chí ngay cả nghiên cứu sinh cũng thi không đậu, hắn hẳn là tự biết mình. Bất quá hắn cũng không phải tránh phân tích một trận, hắn vẫn là có thu hoạch. Kế hoạch lớn nhất là hắn nhớ tới Lục Kính Thiên lúc trước thuận miệng một tiếng cảm thán, hắn nói qua Thật Vân Tùng có cái nghĩa phụ, hơn nữa nghĩa phụ còn gọi làm doanh vô kỵ. Doanh vô kỵ? Doanh? Doanh Ma Cấp. Thần cơ tiên sinh Doanh Ma Cấp. Một cái tên hiện lên trong đầu hắn. Giọng này hắn liền hỏi, "Tôi tiên sinh, Doanh Ma Cấp là ai?" Tô tiên sinh nói ra, xem ra Cửu thiếu gia thật sự là mất trí nhớ lợi hại, ngài đại lão gia vậy quyền đi. Hắn là chúng ta doanh thị đại lão gia a." Vân Tùng đầu lập tức lệch ra. Hắn giống như đem nhà mình đại lão gia cho chơi chết. Kết quả nhưng vào lúc này, Tô tiên sinh còn nói thêm, "Cửu thiếu gia, Ngài không nên quên Đại lão gia, trước kia ngài cùng trưởng bối bên trong thân nhất chính là Đại lão gia, khi còn bé ngài gây họa lao thái gia muốn đánh ngài, cũng là Đại lão gia cho ngài biện hộ cho. Từ khi ngài mất tích cũng là Đại lão gia tìm ngài tìm tối tột tâm, năm nay Tết Trung thu hắn trở về sau còn nói hắn cơ hồ đã tìm được ngài đây. Lời này đem Vân Tùng lại cho toàn bộ mơ hồ. Hắn cẩn thận vấn đạo, "Ách, Đại lão gia không có sao?" Tô tiên sinh thuận miệng nói ra, hắn có thể có chuyện gì? Hắn đương nhiên không có sao." Vân Tùng ngây dại. "Cái này không đúng. Ngày đó ở dưới lao trấn đầm nước có chiến" Hắn dùng ngũ quả lựu đạn ném vào thần cơ tiên sinh tránh né trong huyệt động bắt hắn cho độ chết. Đây là AO cho đáp án của hắn, AO ở phương diện này là sẽ không thất thủ. Thế nhưng là dựa theo Tô tiên sinh nói tới, kết trung thu thời điểm doanh mạc cấp viện ổn trở về. Đây là ý tứ gì? Bản thân nổ chết người kia không phải doanh mạc cấp, hoặc là thần cơ tiên sinh không phải doanh mạc cấp. Cái suy đoán này là có khả năng, liên quan tới thần cơ tiên sinh thân phận hắn là từ Phùng Trường Thành trong miệng biết đến, Phùng Trường Thành xưng hô như vậy hắn. Cho nên, Phùng Trường Thành có thể hay không nhận là người. Vân Tùng gãi gãi đầu. Tên liệt thật là loạn a. Đây đều là thứ gì cậu thí rối quậy sự tình? Vì sao những người này không thể thiếu một chút xáo lộ nhiều một chút chân thành? Thành Thượng Hải đạo lộ là Vân Tùng bái kiến để cho lòng người xu sướng, vùng vực lại rộng rãi, nếu so với được bên trên địa cầu bên trên thôn thôn thông mã lộ. Dạng này ô tô mở rất thông thuận, một đường thông hành lái hướng vùng ngoại ô. Ngay tại chủ thành khu ngoại lệ, Thành Thượng Hải xuất hiện mạng lớn rừng cây mà cỏ, từng tòa cung điện ẩn trốn ở chỗ này. Không phải hắn quá trường, tại Vân Tùng xem ra, nơi này kiến trúc thật sự là cung điện. Đương nhiên hắn biết rõ đây là từng tòa biệt thự, nhưng lại hắn không nghĩ tới thế giới này Thành Thượng Hải biệt thự sang trọng lại trình độ này. Từng một ngôi biệt thự bốn phía đều có mảng lớn xanh hóa, nhưng bên trong đã có kiên cố với tường. Từng mặt vách tường giống như tường thành một dạng, đơn giản nhất cũng là phía trên treo lưới điện cùng lưới sắt, có tất cả đều là xi si măng cốt thép xây dựng, độ cao vượt qua 4-5m, phía trên rất hoang đản, lại có cùng loại thành điệp độ vặn. Thành điệp nơi có người, tất cả đều là vắt thương trắng hãn. Bọn họ mục đích chính là như vậy một tòa cung điện một dạng biệt thự, một đầu khoáng đạt đạo lộ nối thẳng cửa ra vào, biệt thự này đại môn cùng cổng thành tựa như gác nút thành, màu sắc đen tuyền, thoạt nhìn thì không gì phản nổi. Trên cửa treo hàng hiệu biển, phía trên có bốn chữ, Hán Vương trấn phủ. Bài này biển không phải bình thường đồ vật, nó chất liệu không phải sắt không phải gỗ, phía trên có vạn Phật chiếu tông chi tượng. Ba lúc này là giữa trưa đầu, nắng to chiếu vào phía trên, thần Phật môn đầy người hào quang, uy nghiêm thần thánh. Lại hướng lên là tường thành, có người mặc chỉnh tề quân trang binh sĩ chính đang tuần tra, bọn họ mang theo ngũ sát, ở sau lưng từng thành từng thanh trường thương. Vân Tùng nhìn kỹ, tất cả đều là xuống tiểu liên, tạo hình cùng hắn quen thuộc chi cago máy chữ rất giống. Hắn từng theo Lục Kính Thiên cảnh vệ đã từng quen biết. Nơi này bọn thủ vệ không thể so Lục Kính Thiên cảnh vệ kém bao nhiêu, đều là giống nhau cường tráng đại hán, đều là giống nhau đàng đàng sắc khí. Tô Đậu mở ra muốn đi vào biệt thự đạo lộ, nơi này có trạm gác, lập tức có mặc quân trang thủ vệ mà ra chặn đường. Vân Tùng quay cửa sổ xe xuống. Thủ vệ thấy rõ hắn bộ dáng về sau lập tức giậm chân tối chào, đi trước bái kiến Cửu thiếu gia, điện thoại truyền nội trách, Cửu thiếu gia tới chơi. Trạm gác bên trong lập tức có thủ vệ giao động điện thoại. Không vài giây đồng hồ hắn đã đậu, thủ vệ này lập tức hô, thỉnh Cửu thiếu gia nhập trạch. Vân Tùng lửu lơ nói, cái này Trần gia cố gắng lưu bơ, như thế, là chồng quân quá lớn. Tô Tiên Sinh cười khổ một tiếng, không, đây là bọn hắn gia tư gia vệ binh, hiện tại thế đạo quá loạn. Gia đình giàu có nhà ai không nuôi tới một nhóm vệ binh. Nhà chúng ta cũng có. Chân gia cùng chúng ta doanh thị cũng không thể so, bọn họ nhiều lắm từng là vua cỏ, ngay cả gi hoàng tộc đều tính không được, mà chúng ta doanh thị lão tổ chính là Cửu Châu đệ nhất quân, thiên cổ đệ nhất đế. Tô Tiên Sinh nói đến đây nói chuyện cười ngạo nghễ. Thổ Long, Vân Tùng tốt ra. Tô Tiên Sinh rụt rè mà kiêu ngạo mỉm cười. Vân Tùng vụng trộm liễu lươi. Mẹ lấy, bản thân tiến tới đầu lớn như vậy. Xem thường mình. Hắn nhớ kỹ khi còn bé cha hắn nói nhà hắn là đời thứ 3 bà nông, nhìn đến cái này thành phần nói vậy quá bảo thủ rồi. Hán Vân Tùng tổ tiên không phải bình thường rộng rãi a. Trấn phủ đại môn tử từ, từ mở ra. Vân Tùng hướng hai bên nhìn, phát hiện lại là chạy bằng điện. Ngư bực. Đại môn mở rộng, biệt tự bộ mặt thật rốt cục lộ ra. Nơi này nhưng thật ra là một mảnh khu biệt tự hoặc giả nói là khu dân cư, cũng không phải vô cùng đơn giản một ngôi biệt thự phòng. Bên trong cây rừng đông đạo, lại có dòng sông xuyên qua cũng có một tòa hồ nước, dòng sông như một đầu đai lưng ngọc đem một tòa xa hoa nhà lầu vẩn quanh trong đó, kia liền là lâu chính. Hồ nước có một bộ đỉnh đài lâu các, một cỗ ô tô du lịch tựa như xe nhỏ đến đem bọn hắn tiếp nhận đi, sau đó có cái thanh niên tại cửa tủ tìm chờ hắn. Hạ Thông, ta có thể tưởng tượng chết ngươi rồi. Chương 169, trừ đầu tranh bá thế. Chương 168, trừ đầu tranh bá thế. Trần Gia Đại thiếu danh tự rất thô bạo. Đều Trần Gia Tâm. Bởi vì Trần Gia một mực dã tâm bừng bừng. Vân Tùng đối với cái này cảm thấy may mắn, còn tốt Trần Gia Tâm phụ thân cho hắn lúc đặt tên là Dã Tâm Bừng Bừng mà không phải Xuân Tâm Trần Lan. Trần Gia Tâm cái tên này thô bạo, nhưng người lại trưởng anh tuấn nho nhã, hắn một thân áo sơ mi trắng, quần tây đen, tiểu tóc tân triều, mang theo mắt kiếm gọn gàng trên tay là phương Tây đại kim đồng hồ, cùng địa cầu bên trên tượng đất tựa như Hành vi của hắn nghiệp rất tân triều, nhìn thấy Vân Tùng lập tức dang hai cánh tay tiến hành nhiệt liệt ôm. Vân Tùng đành phải cùng hắn ôm. Tô Tiên Sinh đi lên cùng Trần Giả Tâm nói nhỏ vài câu. Trần Giả Tâm sắc mặt có chút biến, thật sự, hạt thông ngươi thực mất trí nhớ. Vân Tùng trầm mặc gật đầu. Trần Giả Tâm nói ra, ngươi không phải là vì trốn thiếu nợ ta cái kia một vạn đồng bạc nợ cho nên trang mất trí nhớ a. Ngươi sẽ vô duyên vô cớ thì mất trí nhớ. Vân Tùng hoài nghi nhìn xem hắn vấn đạo, là ngươi tại thừa dịp ta mất trí nhớ cho ta chụp bồ địa a. Ta chỗ nào thiếu ngươi nhiều tiền như vậy? Nghe lời này, một cái trần dã tâm chỉ vào hắn cười ha ha, "Ta liền nói ngươi là trang mất trí nhớ, ra làm sao? Bị ta một câu cho lựa rối đi ra rồi hả?" "La, ngươi không thiếu nợ ta nhiều tiền như vậy, nhưng ngươi xác thực thiếu nợ ta tiền, lần trước chúng ta tại ác bá lưu nơi đó cử bài, ngươi thế nhưng là cho ta mượn 8000 đồng bạc." Vân Tung lắc đầu nói, "Ta không nhớ rõ." Tô Tiên Sinh cười khổ nói, "Trần thiếu gia, nhà ta cựu thiếu gia tính tình ngươi lý giải, hắn làm người kiêu ngạo, làm sao có thể vì ngươi chút tiền đấy mà trang mất trí nhớ đây?" Trần Dã Tâm suy nghĩ một lần nói ra, "Cũng đúng, nhưng hắn thực mất trí nhớ." Tô Tiên Sinh trầm trọng gật đầu.